Trong đại sảnh, Chu Cẩn đã tại hỏi Chu Tử Tiêu Đông thành chuyện, dù sao hắn và Đông thành thành chủ vẫn có một ít giao tình. Bây giờ Đông thành đã không có, mà Đông thành thành chủ cũng đã chết, tình huống như vậy, hắn tự nhiên là không muốn thấy. Nếu Đông thành xuất hiện sự tình như thế rồi, hắn nhất định muốn chuẩn bị rõ ràng đến, tránh cho có một ít trong tối địch nhân hắn còn chưa phát hiện. Chu Tử Tiêu gật gật đầu nói, "Ta cũng không biết rõ, nhưng là ta đoán đúng rồi, dù sao có thể cùng tà thần đối chiến, hơn nữa còn có thể đem tà thần đánh bại, cũng chỉ có thần linh." Thanh chủ nhìn Chu Tử Tiêu, "Nhưng là ngươi cũng ứng nên biết rõ." Hôn nội trong khu vực thì sẽ không có thần linh, cái địa phương này đã bị hoàn toàn phong tỏa rồi. Muốn trở thành thần linh lợi nói, vậy chỉ có thể ở còn lại cương vực. Chu tử tiêu hiếu kỳ hỏi, còn lại cương vực liền có thể tấn thăng thành thần linh sao? Chu cần lệnh nhạt nói, những chuyện này một mình ngươi luyện đan sư cũng không cần biết rõ tương đối khá, dù sao sự tình như thế là không cho phép chuyển đi. Chu tử tiêu sau khi nghe được, cũng chưa có tiếp tục hỏi tới. Chu cần chính là nói, ta nghe nói ngươi lúc trở về còn mang theo hai cái người may mắn còn sống sót, để cho hai người bọn họ tới gặp một chút ta. Chu tử tiêu lúc này có chút hơi khó. Hắn là biết rõ cửu nguyệt tinh khí, nếu như cửu nguyệt không muốn gặp nhân, như vậy thì coi như là thiên vương lão tử, cửu nguyệt cũng tuyệt đối sẽ không đi gặp. Chu cẩn thấy Chu tử tiêu như vậy biểu tình, nhất thời là hỏi, thế nào? Có cái gì khó nói chi ẩn sao? Chu tử tiêu nói, thực ra hai cái kia người may mắn còn sống sót, một là kiếm linh, một cái chính là đã hôn mê, đến bây giờ cũng còn chưa có tỉnh lại. Chu cẩn sau khi nghe được, nhướng mày một cái, ta nhớ được ngươi nói cái kia tà thần là ôn dịch thần chứ? Chu tử tiêu gật đầu một cái, đúng tên gọi trương thạc là ôn dịch thần, từ thần vẫn chi địa đi ra. Chu cẩn sau khi nghe được nhất thời là bất đắc dĩ nghe thở ra một hơi, ban đầu bọn họ liền biết rõ, nếu như đem thần vẫn chi điệu đặt ở hoang vực tuyệt đối là không an toàn. Nhưng là người bề trên chính là không nghe, khư khư cố chấp, cuối cùng đưa đến kết quả như thế. Bây giờ Trương Thạc còn chưa chết, rất có thể ở hỗn độn trong khu vực khắp nơi du dãng, nhưng là ôn dịch thần là tùy thời đều có thể thả ra ôn dịch. Nếu như hỗn độn khu vực nhân cũng lây ôn dịch lời nói, kia hỗn độn khu vực sẽ bị một cái như vậy tà thần làm cho suy rộng. Cho nên hắn cũng không hi vọng Diệp Hiên cùng Chu Tử Tiêu như vậy từ đông thành người từng trải tiếp xúc quá nhiều người. Chu Tử Tiêu Đại Khái biết rõ Chu Cẩn ý tứ, hắn vội vàng nói: Thành chủ, ba người chúng ta đều là không có bị nhiễm ôn dịch, một điểm này ngươi có thể yên tâm. Chu Cẩn chính là nói: Các ngươi chứng minh như thế nào các ngươi là không có bị nhiễm ôn dịch đây? Dù sao ngươi cũng biết rõ ôn dịch là không có bất kỳ triệu chứng, nếu như nói các ngươi lây ôn dịch, bây giờ là không nhìn ra, phải chờ tới lúc bùng phát sau khi mới phải xuất hiện. Chu Tử Tiêu không nghĩ tới Chu Cẩn lại sẽ đem chuyện này lấy ra nói, hắn cho là trở lại Tây Thành sau đó, ít nhất là có thể an toàn. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ ngược lại thành người người kêu đánh đối tượng. Ngay cả Chu Cẩn cũng không tha cho bọn họ, vậy bên ngoài những người đó tất nhiên là càng e ngại bọn họ ba cái. Chu Tử Tiêu cắn răng nói, "Thành chủ, nếu như ngươi không yên tâm lời nói, ta cùng Diệp Hiên bọn họ hai người thì sẽ không ra ngoài, chúng ta khu vực hoạt động liền ở trong sân, ngươi xem, coi thế nào?" Chu Cẩn khẽ mỉm cười, thực ra cũng không có nghiêm trọng như vậy, ngươi cũng biết rõ ta làm thành chủ lời nói, Thủy Trung lần lên vì trong thành nhân cân nhắc, bất quá ngươi đã cũng đề nghị, vậy cứ dựa theo ngươi nói đi làm đi. Nghe nói như vậy sau đó, Chu Tử Tiêu cũng không có nói nhiều, mà là trở lại chính mình trong sân, mà ở trong nhà này Diệp Hiên liền nằm ở bên trong phòng, Kiều Nguyệt chính là thủ ở cửa. Chu Cần đi tới trong sân, gặp được Kiều Nguyệt sau đó, sửng sốt một chút, hắn hỏi: đây chính là cái kia từ Đông Thành trở lại kiếm linh sao? Chu Tử Tiêu gật đầu một cái, đúng vậy, nàng chính là ta nói kiếm linh, mà nàng chủ nhân ở bên trong phòng hôn mê, hiện tại cũng còn chưa có tỉnh lại. Chu Cần gật đầu một cái, nói: cái này kiếm linh nhưng là đất trời sinh ra, cùng còn lại khí linh phải không cùng? Chu Tử Tiêu cũng đã nghe nói qua khí linh tạo thành, mà loại này đất trời sinh ra mà sống kiếm linh, là chân quý nhất, thậm chí có thể nói. Ngay cả tinh huy đều là đất trời sinh ra mà sống, cái này cùng những người đó công việc chế tạo thần khí bất đồng. Càng chất quý, uy lực cũng sẽ càng thêm cường đại. Chu cần cười nói, ngủ ở bên trong cái tên kia thật đúng là vận khí không tệ a, như vậy vũ khí, nếu như nói đặt ở hỗn độn khu vực lời nói, đây tuyệt đối là không có hắn phận. Chu Tử Tiêu chỉ là một vừa nghe, hắn nghĩ tới rồi ở Đông Thành thời điểm, Diệp Hiên thật sự thi triển ra thực lực, một kiếm kia liền đem cả tòa thành đô phá hủy thực lực. Thực lực như vậy, hắn suy tư một hồi, không có người nào thành chủn là có thể phát huy ra như vậy lực lượng. Ta đối bên trong hôn mê tiểu tử kia có chút hứng thú, thực lực của hắn cũng không tệ đi, về thiên phú mặt cũng còn có thể. Chương 519, hiện tượng cái gì? Chu Tử tiêu gật đầu một cái, Diệp Hiên thực lực tuyệt đối là phi thường cường đại, mà tiềm Lực lời nói, vậy càng là không thể chê. Ngay tại hai người trò chuyện tiên thời sau khi, Cửu Nguyệt đi tới trước mặt bọn họ, nàng sáng sớm liền phát hiện này hai người, chỉ bất quá xem bọn hắn đối Diệp Hiên không có ác ý, cũng không có đi quản nhiều như vậy, nhưng là này hai người một mực ở nơi này cũng không phải một cái biện pháp. Nhất là bây giờ Diệp Hiên yêu cầu là một cái phi thường an tĩnh hoàn cảnh các ngươi có thể im miệng sao? Cựu Nguyệt lạnh lùng nói, mà một bên khác Chu Cẩn ngây ngẩn, hắn không nghĩ tới Cựu Nguyệt tính cách lại là như vậy lanh gốc. Hắn cười một tiếng, nói, ta là Tây Thành Thành Chủ, Chu Cẩn, lần này tới nơi này chủ yếu là muốn gặp thấy Diệu Hiên. Cựu Nguyệt khoát qua tay, không có gì để mắt, các ngươi đã xem xong, bây giờ có thể rời khỏi nơi này sao? Chu Cẩn nghe sau khi đến, càng giật mình, tiểu cô nương này lại là muốn đem chính mình cho đuổi đi, muốn biết do hắn đã đem tên mình cho báo đi ra. Cựu Nguyệt là biết rõ thân phận của hắn, nhưng là liền liền thân phận của Thành Chủ đều không hữu dụng như thế lại là muốn đem chính mình cho đội ra ngoài, hắn không nghĩ ra Cựu Nguyệt tư tưởng, mà Chu Tử Tiêu là là phi thường lúng túng đứng ở một bên, hắn một sớm liền biết Cựu Nguyệt tính cách, ngoại trừ Diệp Hiên bên ngoài, Cựu Nguyệt xem ai đều là chẳng thèm ngó tới, Chu cần bất đắc dĩ nói, thực ra ta tới cái địa phương này liền là muốn nhìn một chút có thể từ Đông Thành trở lại nhân rốt cuộc là như thế nào, Cựu Nguyệt suy tư một lúc sau, nói, ngươi yên tâm, bây giờ Diệp Hiên chính đang hôn mê, hắn không thể nào tỉnh lại chạy ra ngoài, Chu cần nghe, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái rồi, hắn nói, nếu là lời như vậy, ta sẽ không quấy rầy rồi hắn biết mình là không có cách nào thấy diệp yến rồi, nhưng là chỉ cần là chắc chắn chu tử tiêu ba người là bị giam lỏng là tốt. lúc này tây thành cửa thành, một cái người đi tới cửa thành, hắn một thân chất vật, trên người còn có thật nhiều vết thương, những vết thương này tựa hồ là bị giã thú gì lấy ra tới. hắn đi tới cửa thành sau đó ngã trên đất, mấy người lính gác vội vàng đến nơi này cá nhân trước mặt, người này bắt thủ vệ quần áo, kích động vô cùng, biểu tình cũng càng ngày càng kinh khủng. hắn suy yếu nói chạy, nhanh lên một chút chạy, bọn họ tới. sau khi nói xong, hắn liền tắt thở bỏ mình mà thủ vệ bọn họ đều là đầu hốc mơ hồ, không biết rõ người này rốt cuộc là muốn nói gì. Hơn nữa bọn họ cũng không thể nào hỏi tới. bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn đem cổ thi thể này cho vứt xuống một bên. Nhưng là ngày thứ nhì, vẫn có mấy người toàn thân đều là vết thương xuất hiện ở cửa thành, cái này làm cho những thủ vệ này có chút giận mình. Nếu như nói ngày đầu tiên người kia là tình cờ lời nói, vậy lần này tuyệt đối không phải. Nhất định là yêu thú xâm lâm bên trong xuất hiện chuyện gì, mới có ly kỳ như vậy sự tình phát sinh. Bọn họ vội vàng đem chuyện nào cho hối báo lên. Chu Cẩn nhìn hai ngày này sự tình. Nhướng mày một cái, nhất là hắn mấy ngày nay thiên ngày đều là đang suy tư Trương Thạc sự tình. Ôn dịch chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, hắn dĩ nhiên sẽ không cảm thấy Trương Thạc cũng sẽ không tới Tây Thành, dù sao Tây Thành là cùng Đông Thành gần đây thành phố. Phái năm chục ngàn binh lính đi ra ngoài, ta muốn biết rõ bên trong vùng rừng rậm kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chu Cẩn cuối cùng mệnh lệnh thủ hạ mình, bây giờ hắn rất lo lắng chuyện này chính là Trương Thạc làm ra tới. Năm chục ngàn binh lính trực tiếp ra khỏi thành, mà ở tại bọn hắn sau khi đi ra ngoài, một cái giống như ăn mày nhân lén lén chồn vào trong thành mặt. Cái này người đi tới Tây Thành sau đó, ở trên đường chính giang hai tay ra cười to, ngươi vẫn là không có đem ta cho giết chết, ta còn là còn sống, ngươi thua. Chu vi nhân đều là nhìn hắn, không hiểu này cá nhân hành vi. Mà có binh lính tuần tra đã chú ý tới hắn, bọn họ từ từ đi tới, quan sát người này, người này lúc này đem chính mình khí thế bày ra, là một cái thần đạo cường giả tối đỉnh. Sở hữu binh lính cũng là phi thường kiếp sợ, bọn họ cũng đều là biết rõ, thực lực như vậy coi như là trở thành một phó tướng đều không có vấn đề. Bây giờ Chu Cẩn vẫn còn ở trong thành chủ phủ chứ Hắn lạnh nhạt hỏi, mà các binh lính mặt liền biến sắc, bọn họ không có nghĩ đến người này cuồng vọng như vậy, lại dám không ngừng kêu bọn họ thành chủ tên. Chu Đức lạnh nhạt nói, "Ta là Đông Thành thành chủ Chu Đức, bây giờ ta muốn gặp các ngươi thành chủ, đi thông báo đi." Sở Hữu binh lính đều là ngây ngẩn, bọn họ cũng biết rõ bây giờ Đông Thành đã không có, mà người Sở Hữu, ngoại trừ luyện đan sư công hội ba cái bên ngoài, cũng đã chết. Không nghĩ tới cái địa phương này vẫn còn có một cái, hơn nữa còn tự xưng là thành chủ. Bọn họ trong lúc nhất thời không dám xác định, dù sao Chu Đức thực lực để ở nơi đâu, nếu như nói Chu Đức là thành chủ, Vậy cũng tuyệt đối là không có vấn đề." Một người lính tiến lên nói, "Chu Đức, chúng ta thành chủ ngay tại thành chủ phủ, nếu như ngươi thật là Đông Thành thành chủ lời nói, kia ngươi theo chúng ta đi gặp một lần chúng ta thành chủ đi." Hai tay Chu Đức phụ ở phía sau, đi theo binh lính đi tới thành chủ phủ, mà trong thành chủ phủ, Chu Cẩn đã sớm nghe được chuyện này, hắn thật sớm liền đi tới cửa, gặp được Chu Đức sau đó, hắn mới biết rõ, tin tức này quả nhiên là không có sai. Quả nhiên là Chu Đức, hắn lên mao, hỏi, "Chủ Đức, ngươi Đông Thành?" Chu Đức bất đắc dĩ nói, "Ai có thể nghĩ đến?" ở Đông Thành lại là ẩn nút một cái tà Thần đây, chúng ta những thứ này đều là phàm nhân, căn bản liền không phải là đối thủ. Chu Cẩn gật gật đầu nói, quả thật là như thế, nhưng là ta nghe nói các ngươi Đông Thành lúc ấy là có một cái thần linh xuất hiện thật sao? Như vậy mới đưa tà Thần đuổi chạy. Chu Đức sừng sốt một chút, ai nói với ngươi? Chu Cẩn cười nói, chúng ta Tây Thành Chu Tử Tiêu đi qua các ngươi Đông Thành luyện Dan Sư Công Hội tỷ thí, bây giờ hắn mang theo một cái tên là Diệp Hiên trở lại, còn có Diệp Hiên kiếm linh. Chu Đức phi thường giận mình, hắn còn tưởng rằng trừ hắn ra. Đông Thành đã không có người may mắn còn sống sót, bất quá hắn cũng biết rõ, Diệp Hiên là cùng Trương Thạc đối chiến. Về phần là phía sau kết quả, hắn căn bản cũng không có nhìn, bởi vì phía sau Diệp Hiên cùng Tà Thần chiến đấu thật sự là quá kinh khủng, gần đó là hắn đã cách đến rất xa rồi. Nhưng khi hắn cho là mình an toàn thời điểm, một đạo kiếm quang từ bên cạnh hắn sẽ qua, một đạo to lớn mà sâu không thấy đáy ranh cư như vậy đột nhiên ra hiện ở bên cạnh hắn. Biên rồi cách hắn dưới chân chẳng qua chỉ là hơn 2 thước khoảng cách. Lúc đó hắn cho là mình chết chắc, dù sao hắn là biết rõ nếu như kia đạo kiếm quang rơi vào trên người hắn rồi, hắn là chắc chắn phải chết. chỉ bất quá dù vậy, hắn vẫn không cảm thấy Diệp Hiên có thể mang Trương Thạc đánh bại. dù sao Trương Thạc nói thế nào đều là thần linh, Phạm Nhân làm sao có thể cùng thần linh đối kháng đây? Trương 520, trăm ngươi là ai? nhưng là bây giờ Diệp Hiên lại còn sống, mà Trương Thạc chạy trốn, như vậy kết cục để cho hắn chỉ có thể tin tưởng Diệp Hiên đem Trương Thạc đánh bại. hắn hít sâu một hơi, nghĩ lại tới tự mình ở yêu thú xâm lâm bên trong thật sự gặp gỡ sự tình, hắn nhất thời là phi thường bối bội. Chu Cẩn Hiếu kỳ nói nhưng là người kia rốt cuộc là ai chẳng nhẽ không có nhân biết không? Chu Đức không hiểu nhìn Chu Cẩn, mà Chu Cẩn tiếp tục nói: ngươi trốn ra được thời điểm, cũng không thấy cái kia có thể cùng ta thần địch nổi nhân, hắn mặt mũi từ sao? Con mắt của Chu Đức sáng lên, lắc đầu nói: dĩ nhiên không có. Lúc ấy ta cũng không có nhiều thời gian như vậy suy nghĩ, ngươi cũng biết rõ thần linh giữa đối chiến, không phải chúng ta phàm nhân có thể ngắm nhìn, bọn họ tùy ý một chiều đều có thể đem ta cho giết chết, cho nên ta chỉ lo đi ra ngoài chạy trốn. Chu Cẩn cũng biết rõ thần linh giữa đối chiến tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, mặc dù bọn họ chưa từng gặp nhưng là hắn cũng đi đông thành nhìn một chút, kia to lớn ránh, tung hoành hơn ngàn giảm, sâu không thấy đấy, loại thực lực đó tuyệt đối không phải bọn họ những người này có thể địch nổi, thậm chí nói đem sở hữu thực lực lấy ra cũng làm không được chặn một chiêu này. cho nên hắn biết rõ mình cùng thần linh giữa trinh lệnh, tuyệt đối là không cách nào kéo trở về. Chu đức nói, được rồi, một điểm này chúng ta trước không nên đi nói, bây giờ ngươi phải gánh vác tâm chính là Diệp Hiên bọn họ khả năng đem ôn dịch cho mang vào. Chu cần mặt liền biến sắc, tình huống gì? Chu đức nói, ngươi khả năng không biết rõ, ta là từ trong rừng dập tới ta đã phát hiện tà thần tung tích, hắn tại bên trong rừng rậm tựa hồ là kế hoạch cái gì? Chu Cẩn hoàng sợ nói, ý ngươi bây giờ là cái tên kia ngay tại phụ cận Tây Thành sao? Chu Đức gật đầu một cái, cho nên ngươi phải cẩn thận. Lúc này Chu Cẩn đã lo lắng, hắn là biết rõ Đông Thành thảm trạng, hắn cũng không muốn chính mình Tây Thành giống như Đông Thành. Hắn suy tư một lúc sau, nói, ta muốn đi an bài một chút chuyện, ngươi bộ dáng này không thể được, trước đi tắm đi. Chu Đức gật đầu một cái, đi theo người làm đi, mà Chu Cẩn chính là đi tới trên tường thành, nói, đã có thể xác định rồi, mấy ngày nay những tử đó nhân đều là ôn dịch thần làm ra tới. Mấy cái phó tướng cũng ở bên cạnh hắn, phi thường khiếp sợ, bọn họ chắp tay nói, "Thành chủ, nếu như là lời như vậy, chúng ta đây chẳng phải là muốn cùng tà thần đối kháng rồi không?" Bọn họ cũng tự nhiên cũng đã là đi nhìn rồi đông thành thảm trạng, cái loại này kích thước, không phải bọn họ, nhưng là ngăn cản. Chu Cẩn phi thường lo âu nói, "Cho nên nói, bây giờ chúng ta tất cả mọi người đều muốn đề cao cảnh giác, bây giờ ta cũng sẽ bắt đầu đi đem tình huống bên này nói cho hôn độn thành nhân, bọn họ nhất định sẽ phái người tới." Phó tướng môn còn là phi thường lo lắng, "Nếu như hỗn độn thành nhân tới, Thực lực mặc dù phi thường cường đại, nhưng là cũng chẳng qua là phạm nhân lời nói, đây tuyệt đối là không có bất kỳ tác dụng. Cửa thành lại có người tới, đều là thoi thốc nhân, mà lúc này Chu Cẩn cuối cùng là dự đoán được cái gì, sắc mặt của hắn đại biến, hướng về phía phó tướng nói, "Các ngươi vội vàng cho ta đóng cửa thành, tất cả mọi người đều không cho phép tiến vào." Phó tướng nghe một chút, nhất thời là kinh hãi, dù sao bọn họ đều là biết rõ, năm chục ngàn đại quân còn ở bên ngoài a, nếu như là đóng cửa thành lời nói, bọn họ là không có cách nào tiến vào. Phó tướng chớ Đức Thắng vội vàng quỳ xuống nói, "Thành chủ Bên ngoài còn có năm chục ngàn đại quân. Nghe được sự tình như thế sau đó, Chu Cẩn vẫn là thờ ơ không động lòng, hắn nói, các ngươi cảm thấy Tây Thành người Sở Hữu cùng này năm chục ngàn đại quân so sánh, cái nào càng trọng yếu hơn đây? Lúc này, phó tướng Môn cũng đều chỉ có thể túi lầu rồi, mặc dù bọn họ là không bỏ được kia năm chục ngàn đại quân, nhưng là cùng Tây Thành người Sở Hữu so với lời nói, kia năm chục ngàn đại quân đúng là không còn gì nữa. Cửa thành rất nhanh thì giam, mà Chu Cẩn trước tiên hướng về phía người Sở Hữu nói, bây giờ ta các ngươi phải đi làm mấy chuyện, đem phía sau vào thành tất cả mọi người đều tìm ra sau đó đưa bọn họ đã cùng bọn họ tiếp xúc qua nhân cũng dám lại phó tướng muôn thấy chu cẩn phi thường nghiêm túc biểu tình cũng bây giờ biết rõ sự tình là có một ít nghiêm trọng bọn họ dối giết lính mệnh đi mà lúc này chu đức đã khôi phục chính mình bộ dáng hắn nhìn một chút quần áo của tự mình sau đó đi ra bên ngoài trên đường phố nhìn trên đường phố lui tới binh lính hắn biết rõ tây thành cũng đã lâm vào sợ hãi hắn nhìn yêu thu xâm lâm phương hướng cười lạnh nói nếu là ta thắng kia giữa chúng ta hợp tác liền bắt đầu rồi đi đến thời điểm nguy nhưng là phải làm tròn lời hứa Hắn sau khi nói xong trực tiếp tiến vào trong đám người, trên người hắn vô tình hay cố ý tản mát ra một ít sương mù màu đen. Chỉ bất quá bây giờ cái này sương mù không có người có thể phát hiện, quá mức vi lượng rồi, cho nên tất cả mọi người cho là Chu Đức chẳng qua là một cái phổ thông huyền người mà thôi. Trên thực lực có lẽ sẽ phi thường lợi hại, nhưng là cũng bất quá là thần đạo cảnh giới mà thôi. Chu Đức từ từ đi tới rồi luyện đan sư công hội cửa, hắn lộ ra mỉm cười, không nghĩ tới a, ngươi lại còn chưa chết, bất quá như vậy cũng tốt, ta cho ngươi lại thể nghiệm một lần tuyệt vọng đi. Hắn sau khi nói xong đi vào luyện đan sư công hội mà lúc này Diệp Hiên vẫn còn đang trong giấc ngủ say, hắn ý thức phảng phất là tiến vào một cái thế giới khác, hoàn cảnh nơi này đẹp vô cùng, nhưng là chính là không có những người khác. Hắn đi ở này mênh mông bắt ngát trên thảo nguyên, không biết rõ bao lâu trôi qua, này mới thấy được một cái nhân, người này bộ dáng cùng hắn giống nhau như lúc. Đối phương đối Diệp Hiên cười một tiếng, Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, người là ai? Đối phương cười nói, ta là Diệp Hiên, người là ai? Diệp Hiên giật mình nói, người là Diệp Hiên, lầm đi, ta mới là Diệp Hiên. Đối phương không có chút nào kinh ngạc, mà là nói, đúng vậy. Ngươi là Diệp Hiên, ta cũng là Diệp Hiên, ta chính là ngươi, ngươi cũng là ta." Diệp Hiên nghe lời như vậy, căn bản cũng không biết rõ làm sao đi trả lời, hắn là biết rõ, chuyện này phi thường quỷ dị. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn đối phương, mà đối phương chính là cười nói, "Ngươi không cần lo lắng, ta nói rồi, ta chính là ngươi, chỉ bất quá chúng ta hình thái bất đồng mà thôi, ta đại biểu là một người khác ngươi, ngươi khả năng không biết rõ, ta mới là thật ngươi." Diệp Hiên căn bản cũng không biết rõ người này ý là cái gì, hắn chỉ là đang suy tư mình là chết hay lại là còn sống. Hắn ký được bản thân cùng Trương Thạc đối chiến sự tình, hắn là thất bại nhất phương. Hắn hiếu kỳ hỏi, chẳng nhẽ đây chính là sau khi chết thế giới sao? Đối phương cười nói, dĩ nhiên không phải, ngươi cũng chưa chết xuống, ngươi người này thật đúng là không có chút nào sợ hai chính mình tử vong a, vì một cái kiếm linh lại mất đi lý trí, nếu như không phải ta lời nói, vậy ngươi bây giờ đúng là chết. Chương 521, cuối cùng tỉnh lại. Diệp Hiên không hiểu nhìn đối phương, mà đối phương chính là khoát khoát tay, ngược lại bây giờ ngươi chỉ muốn biết rõ, ta không phải lúc nào cũng có thể đi ra cho nên chính ngươi mệnh cũng là ngươi tự mình tiến tới không chế đi. Nếu như lần kế lại lâm vào như vậy tuyệt cảnh lời nói, ngươi liền chính mình phụ trách đi. Diệp Hiên vẫn không biết rõ đối phương lời nói là ý gì, nhưng là hắn biết mình chưa chết, nhất thời là phi thường cao hứng. Hắn cho là mình nhất định là sẽ chết mất, không nghĩ tới còn có thể sống được, này đối với hắn mà nói đã là như kỳ tích chuyện. Nhất là hắn đối mặt hay lại là một cái tà thần, lấy phàm nhân chi khu đi đối kháng thần linh, đây là từ cổ chí kim cũng chưa từng xuất hiện sự tình. Đối phương nói xong những lời này sau đó liền biến mất không thấy, mà Diệp Hiên chính là nhìn một chút chu vi chỉ thấy được phía trước có một đạo đại môn. Diệp Hiên cũng không do dự, trực tiếp là đi đến trong cửa lớn. Ngay sau đó hắn liền phát hiện mình nằm ở trên một cái giường, hắn muốn động, có thể là căn bản cũng không có biện pháp, thân thể của hắn không khỏi chính mình sai sự. Hắn thậm chí là liền há miệng nói chuyện cũng không có cách nào. Chỉ bất quá bây giờ nhìn bốn phía vây hoàn cảnh, hắn biết rõ mình đã không có ở đây Đông Thành rồi, mà Đông Thành rốt cuộc là như thế nào rồi, hắn cũng không biết rõ. Chu Cẩn xuất hiện ở luyện đan sư trong công hội mặt, hắn đi tới luyện đan sư công hội sau đó, thứ một thời gian đã tới Diệp Hiên nghỉ ngơi cửa viện. Hắn lạnh nhạt nhìn thủ ở cửa Cửu Nguyệt, nói: "Ta muốn thấy Diệp Hiên." Cửu Nguyệt lạnh nhạt nói: "Bây giờ Diệp Hiên còn đang hôn mê, nếu như ngươi muốn gặp lời nói của hắn, vậy thì qua một thời gian ngắn trở lại đi." Chu Cẩn cười ha ha: "Ta tới nơi này biết người còn cần có hẹn trước không?" Cửu Nguyệt đem Tinh Huy lấy ra, lạnh nhạt nói: "Vậy ngươi có thể thử một lần." Trên người Chu Cẩn huyền lực nhất thời là kích thích ra, nhưng là vừa lúc đó, Cửu Nguyệt cũng đem chính mình huyền lực cho kích thích ra rồi. Diệp Hiên trở thành thần đạo cường giả sau đó, năng thực lực cũng có tăng trưởng, cho nên hắn căn bản cũng sẽ không sợ hãi Chu Cẩn. Nếu như chân chính đánh lời nói, nàng cũng không phải là không có phần thắng. Chu Cẩn sắc mặt lạnh xuống, nhìn dáng dấp ngươi là dự định cùng ta động thủ, ngươi còn thật là lớn gan a, bất quá cũng đúng, các ngươi những thứ này từ bên ngoài người vừa tới căn bản cũng không biết rõ thực lực của ta, cũng không biết rõ ta ở Tây Thành quyền lực. Cửu Nguyệt không nói gì, mà là liền nhìn như vậy hắn, nếu như Chu Cẩn động thủ lời nói, nàng cũng có thể ngay đầu tiên xuất thủ. Mà ngay tại lúc này, Luyện Đan sư công hội hội trưởng xuất hiện ở trước mặt Chu Cẩn. Chu Cẩn lạnh mặt nói, "Trân nghị, ngươi cũng muốn cùng ta so chiêu một chút sao?" Trân Nghị lắc đầu nói, kia dĩ nhiên không phải, ta biết rõ thực lực của ngươi là phi thường cường đại, nhưng là ngươi vô duyên vô cớ đi tới ta luyện đan sư công sẽ xuất thủ, có phải hay không là không hợp quy củ à? Chu Cẩn chỉ bên trong sân, nói, ngươi biết rõ bên trong ở là người nào sao? Trân Nghị cười nói, hắn là chúng ta luyện đan sư công hội nhân. Chu Cẩn cười ha ha, thật sao? Vậy các ngươi luyện đan sư công hội thật đúng là lợi hại à? Đem một cái mang theo ôn dịch nhân cho ẩn lửa gạt tiếp rồi. Trân Nghị có chút giật mình nhìn Cửu Nguyệt, mà Cửu Nguyệt nói, trên người Diệp Hiên không có mang đến ôn dịch, hắn đối ôn dịch là miễn dịch. Chu Cẩn Kinh thường nói, đối ôn dịch miễn dịch, thật là khôi hài, ngươi một cái phạm nhân lại là nói đúng tà thần ôn dịch miễn dịch." Cựu Nguyên nói, Diệp Hiên ở Đông Thành thời điểm cũng chưa có bị nhiễm đến ôn dịch, gần đó là tiến vào những bệnh nhân kia trong sân, ngày ngày cùng bệnh nhân tiếp xúc cũng không có bị nhiễm đến ôn dịch, thế nào đến cái địa phương này, các ngươi liền nói hắn là mang theo ôn dịch đây." Chu Cẩn lệnh nhạt nói, ngươi đừng tưởng rằng Đông Thành đi tới Tây Thành cũng chỉ có ba người các ngươi rồi, thực ra Đông Thành còn có người may mắn còn sống sót, mà cái kia người may mắn còn sống sót bây giờ đang ở Ta Thành trụ phủ, hắn cũng đã nói rõ." trên người Diệp Hiên là mang theo ôn dịch, Cựu Nguyệt Suy cười nói, ta nhớ ngươi phải gánh vác tâm hẳn là cái kia giấu ở ngươi thành chủ phụ nhân đi, trên thân người kia mới có thể mang theo ôn dịch. Thanh chủ lại mị đến con mắt, người kia là ta bản thân, hắn sẽ không ở trên người mình có ôn dịch dưới tình huống đi tới ta tây thành. Cựu Nguyệt đối với lần này khịt mũi coi thường, dù sao nàng biết rõ, coi như là quan hệ người tốt nhất cũng có thể bởi vì một ít lợi ích mà ra bán bằng hữu của mình. Sự tình như thế nàng sớm liền thấy cũng nhiều, bây giờ Chu Cần nói chuyện để cho nàng cảm thấy phi thường buồn cười, hơn nữa nàng cũng biết rõ cái kia người may mắn còn sống sót nếu quả thật là tồn tại đó nhất định là trên người phi thường có thể mang theo ơn dịch. bất quá bây giờ nàng nhiệm vụ chính là trông coi diệp hiên, cho nên cũng không muốn đi nói gì, nàng đem chính mình trưởng kiếm đến trên đất, vẽ một đường kia, lạnh nhạt nói, quá con đường này người, giết không tha. chu cận mặt liền biến sắc, ngay cả trần nghị đều có chút ngồi không yên, hắn không nghĩ tới cựu nguyệt lại như vậy cường thế, ngay tại không thể tách rời ra thời điểm, chu tử tiêu tới cái địa phương này, hắn đi tới trước mặt trần nghị, nói, trên người diệp hiên là không có khả năng mang theo dịch. Một điểm này ta có thể bảo đảm." Chu Cẩn Khinh thường nói, "Ngươi lấy cái gì bảo đảm đây? Nói không chừng ngươi tiếp xúc với hắn quá, trên người cũng đã mang theo ôn dịch rồi." Chu Tử Tiêu nghe được cái này dạng lời nói sau đó, nhất thời là mặt liền biến sắc, hắn không nghĩ tới Chu Cẩn lại ngay cả hắn đều đồng thời hoài nghi tiến bảo. Chân nghị là là phi thường khó chịu nói, "Nếu là lời như vậy, chúng ta đây toàn bộ luyện đan sư công hội người cũng đã tiếp xúc qua rồi dị Hiền, có phải hay không là chúng ta đều phải bị các ngươi cho phong tỏa đây?" Chu Cẩn nói, "Nếu như các ngươi đúng là lây ôn dịch lời nói, ra đây dĩ nhiên là muốn đem bọn ngươi tất cả mọi người đều phong tỏa, một điểm này ngươi nên hiểu chưa?" Trần Nghị cười ha ha, hắn phát hiện mấy năm này Chu Cẩn quyền lực thay đổi sau khi lớn lên, cũng đã không đem luyện đan sư công sẽ để ở trong mắt. Lúc này cựu Nguyệt không có nhiều thời gian như vậy đi để ý tới những thứ này, nàng đối phong tỏa chuyện này cho tới bây giờ cũng không có quá qua ai chú. Ngược lại nàng chỉ cần đợi Diệp Hiên tỉnh qua làm cho. Mà lúc này đây, nàng đột nhiên nhướng mày một cái, ngay sau đó sắc mặt vui mừng, xoay người tiến vào trong sân, bởi vì hắn đã cảm giác được Diệp Hiên tỉnh lại. Nàng vọt tới trước mặt Diệp Hiên, Thấy Diệp Hiên trợn mở mắt nhìn nàng thời điểm, nàng trái tim cuối cùng là để xuống, nhưng là ngay sau đó nàng liền phi thường tức giận. Chỉ bất quá lúc này Diệp Hiên chỉ có thể trợn mở con mắt, cho nên hắn cũng không thể nói gì. Chu tử tiêu bọn họ cũng rối rít tiến vào đi đến trong phòng, khi nhìn thấy rồi Diệp Hiên tình huống sau đó, đều là lộ ra ý vị thâm trường ánh mắt. Bọn họ dĩ nhiên là không biết rõ Diệp Hiên trải qua cái gì, có thể là bọn họ cũng biết rõ, nếu như không phải thừa nhận rồi lớn vô cùng thống khổ, không thể nào cho tới bây giờ mới tỉnh lại. Chương 522, năng lực thích ứng cường muốn bây giờ biết rõ khoảng cách Diệp Hiên đi tới Tây Thành đã đã qua một tháng rồi, hôn mê thời gian một tháng, này đối với bọn hắn mà nói, đúng là có chút rất xưa. Trần Nghị quan sát Diệp Hiên, hắn chính là biết rõ Diệp Hiên tên người này, nhưng là đưa bọn họ luyện đan sư quy củ cho pha vỡ. vốn là tất cả mọi người đều cho là luyện đan sư phẩm cấp là đối ứng đan dược phẩm cấp, nhưng là Diệp Hiên một tay thao tác, trực tiếp để cho bọn họ hoài nghi cuộc sống. nguyên lai tứ phẩm luyện đan sư cũng có thể đem đan dược ngũ phẩm luyện chế được. ngươi chính là Diệp Hiên sao? ngươi đã là Diệp Hiên, vậy ngươi tới nói một chút. Trên người của ngươi có hay không mang theo ôn dịch? Chu Cẩn đã không kịp đợi, hắn chính là muốn đem chuyện nào cho xác định được. Dù sao nếu như Diệp Hiên thật là mang theo ôn dịch, vậy hắn chỉ có thể đem chọn cái luyện đan sư công hội cho phong tỏa rồi. Cựu Nguyệt lạnh nhạt nói, bây giờ hắn còn không thể nói chuyện, hắn chỉ có thể trợn mở con mắt. Tất cả mọi người đều là nhìn Diệp Hiên, mà Diệp Hiên cũng xứng vô cùng hợp chấp chấp con mắt, để cho người khác cũng biết rõ. Cựu Nguyệt nói đúng là đúng. Chu Cẩn đi lên nói, như vậy cũng đơn giản, nếu như ngươi trên người mang theo ôn dịch lời nói, ngươi liền nháy mắt nháy mắt con mắt. Diệp Hiên dĩ nhiên là sẽ không nháy mắt con mắt, mà Chu Cẩn chính là nói, những chuyện này ngươi là không gặp được, ta có một người bạn, từ Đông Thành đi tới Tây Thành, hắn chính là nói trên người của ngươi là mang theo ôn dịch. Diệp Hiên không hiểu nhìn Chu Cẩn, hắn đối Đông Thành sự tình đúng là không nhớ rõ, tự nhiên cũng không biết rõ bây giờ Đông Thành đã thành phế tích rồi. 99% người cũng đã bị chiến đấu dư âm giết chết. Coi như là những thần kia nói tất cả đều là không có cách nào bảo đảm chính mình sinh mệnh. Chu Cẩn thấy bây giờ Diệp Hiên trạng thái, nói, ngược lại bây giờ ngươi cũng không có cách nào đi ra ngoài, vậy ngươi đợi ở nơi này đi đợi ngươi chừng nào thì có thể tự do hoạt động ta tới nữa chu Cẩn sau khi nói xong trực tiếp rời đi mà một bên khác trần nghị cũng đi tới rồi hắn cười ha hà nói mặc dù ngươi là không thể nói chuyện nhưng là ngươi là nghe được ta nói chuyện rất hân hạnh được biết ngươi à diệp hiên ta nhưng là không nghĩ tới có một ngày có thể thấy được ngươi cái này ở luyện đan về thiên phú đứng ở đỉnh phong trẻ tuổi diệp hiên không nghĩ tới cái này hội trưởng lại cũng nhận biết mình cựu nguyên nói nếu như các ngươi không có chuyện gì lời nói vậy trước tiên rời đi cái địa phương này đi bây giờ hắn cần nghỉ ngơi rồi trần nghị gật đầu một cái mang theo chu tử tiêu rời đi. chờ tất cả mọi người đều đã rời đi sau đó, nàng mới tức giận nhìn Diệp Hiên. Diệp Hiên khẽ mỉm cười, hắn ngay từ đầu đúng là chỉ có thể trợn mở con mắt, nhưng là mới vừa rồi hắn đã từ từ thích dưỡng thân thể của mình rồi. hắn tất cả đều là biết rõ, chính mình năng lực thích dưỡng rất mạnh, cho nên ở này trong khoảng thời gian ngắn, đã có thể hơi chút động mình một chút thân thể, cũng có thể nói chuyện. Cựu nguyên sắc mặt phi thường không được, thậm chí là có một ít sinh khí, nàng nói, ngươi tại sao không có từ đây? Vì ta làm như vậy đáng ra không? Thiếu chút nữa đem chính mình mệnh ném ra ngoài. Diệp Hiên nhếch môi cười nói, "Vậy dĩ nhiên là đáng giá, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nếu như không có lời nói của ngươi, ta đây nơi nào tìm được tốt hơn kiếm linh nữa ạ?" Cửu Nguyệt nói, "Tiem ngươi chết lời nói, ngươi liền cái gì cũng không có." Diệp Hiên lạnh nhạt nói, "Ta này không phải là không có từ sao? Bất quá ta rất ngạc nhiên, ta rốt cuộc là sống thế nào tới, ta nhớ được ta đã bị ôn dịch giết chết." Cửu Nguyệt lắc đầu nói, "Ta cũng chỉ là nhìn rồi một cách đại khái, bên trong thân thể ngươi còn có một người khác linh hồn, hắn ở ngươi mất đi ý thức sau đó chiếm cứ thân thể của ngươi, sau đó giúp ngươi đem chương thạc đem lại." Diệp Hiên sau khi nghe được nhất thời là phi thường giận mình, hắn không nghĩ tới chính mình lại là có tình huống như vậy, hắn chỉ có thể cười khổ nói, xem ra ta là bại kiến cái kia linh hồn, ngay tại ta sắp tỉnh lại thời điểm, hắn và ta ở ý trong thức hải gặp mặt một lần. Cựu Nguyệt nghe sau khi đến, có chút hiếu kỳ nói, vậy hắn cho ngươi ấn tượng là dạng gì? Diệp Hiên cười một tiếng, cũng sẽ không hại ta, dù sao hắn cho ta cảm giác chính là muốn trợ giúp ta, là hướng ta có trợ giúp. Cựu Nguyệt nói, nhưng lần này cái linh hồn một thẳng ở bên trong thân thể ngươi cũng không phải một cái biện pháp, vẫn là phải nghĩ biện pháp đưa hắn cho dọn dẹp ra tới. Diệp Hiên nói, "Rồi hay nói, bây giờ lúc này ta tối nhiệm vụ trọng yếu chính là đem thân thể của mình cho dưỡng hảo, ta có một loại dự cảm không tốt, chứng thặc cái tên kia đã tới Tây Thành." Cựu Nguyệt lạnh lùng nói, "Tới tốt hơn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn có khả năng bao lớn." Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, "Nếu quả thật là tới, chúng ta là không có cách nào đánh thắng hắn, hắn là thần linh, mà chúng ta là phàm nhân, một điểm này thế nào cũng sẽ không thay đổi." Kiểm tra đến thời không tinh thạch, đã quy hoạch phương vị. Diệp Hiên nghe được âm thanh của hệ thống, trên mặt vui mừng, bây giờ hắn đã không có năng lượng đi đổi đổi đồ vật rồi. Cho nên hắn khẩn cấp hy vọng mình có thể đem thời không tinh thạch tìm cho ra. Mà bây giờ nghe rồi gợi ý của hệ thống sau đó, hắn càng phát ra cao hứng. Nếu như bây giờ không phải hắn không có cách nào xuống giường lời nói, bây giờ hắn cũng đã đi tìm cái này thời không tinh thạch. Cựu Nguyên nói, tương lai ngươi cũng có thể trở thành thần linh, từ Đông Thành ngươi và Trương Thạc sau khi chiến đấu, ta đã cảm thấy, tương lai ngươi là nhất định sẽ trở thành thần linh. Diệp Hiên chỉ có thể lắc đầu một cái, bây giờ toàn bộ đại lục cũng không có thần linh, là bởi vì có ai đem cái miệng này cho ngăn dậy rồi. Nhiều người như vậy cũng không có cách nào đem cái miệng này mở ra một mình hắn cũng không khả năng thực hiện chứ. Bất quá nếu Cựu Nguyệt đều đã, đã nói như vậy, hắn cũng sẽ không thái quá không tự tin, hắn gật đầu nói, kia nhìn lại đi, nếu như có cơ hội, ta nhất định có thể trở thành thần linh. Cựu Nguyệt nói, phòng trường ngươi ngày mai là có thể hành động, bất quá cái kia thành chủ đối với ngươi là có ý kiến. Diệp Hiên đối với lần này niết miệng mỉm cười, ngươi đoán một cái từ Đông thành đi tới Tây thành người may mắn còn sống sót là ai? Cựu Nguyệt nói, cái này ta còn thật không biết rõ, bất quá hẳn là thực lực tương đối cường đại nhân đi, thành chủ. Diệp Hiên gật đầu một cái, ta cũng là suy đoán hắn nhưng là có một chút ta rất ngạc nhiên, đó chính là hắn tại bên trong rừng rậm rốt cuộc là trải qua cái gì, lại lại nói trên người của ta mang theo ôn dịch. Cựu Nguyệt nói, ban đầu ở Đông Thành thời điểm, hắn cũng không là thế này phải không? Đối với ngươi cũng chưa có quá tốt thái độ. Diệp Hiên lắc đầu một cái, cũng không phải, ít nhất hắn sẽ không giả tạo sự tình như thế đi ra. Hắn là biết rõ ta một loại ôn dịch đã miễn dịch. Cựu Nguyệt nói, ngươi nói hắn có phải hay không là giả Chu Đức? Dù sao chúng ta lúc trước thì có trải qua loại chuyện này. Diệp Hiên biết rõ Cựu Nguyệt nói là ma giả trang thành chủ sự tình. Trương Nam 523, hôn độn thành thành chủ tượng đá. Hắn mỉm đến con mắt nói, vậy thật là là phải đi xem một chút, nếu như hắn là giả trang lời nói, kia thì có thể là chân thật. Cựu Nguyên nói, chúng ta đây hay là trước rời đi cái địa phương này đi, dù sao cái kia Chu Cẩn cũng không phải là cái gì người tốt, hắn tuyệt đối sẽ giống như Đông Thành Thành chủ như thế. Diệp Hiên nói, hắn phải đem luyện đan sư công hội phong tỏa một điểm này ta là đoán được, dù sao ta bên này đã là bị hoài nghi thành mang theo ôn dịch nhân, hắn vì toàn bộ Tây Thành an toàn, cũng nhất định sẽ làm như vậy, nhưng là hắn cũng biết rõ, bất kể là như thế nào Nếu như Tây Thành thật là xuất hiện ôn dịch, chúng ta đây luyện đan sư công hội chính là bọn hắn cứu tinh." Cửu Nguyên nói, "Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng hắn sẽ đem bọn ngươi cho cùng sao?" Suy nghĩ nhiều, hắn chỉ sẽ cảm thấy, loại chuyện này là các ngươi hẳn làm." Diệp Hiên nói, "Nếu là lời như vậy, ta đây cũng có thể cự tuyệt a, đến thời điểm hắn có thể đủ như thế nào đây?" Cửu Nguyên nói, "Ta cảm thấy được cần phải muốn mau rời đi cái địa phương này mới được, nếu không mà nói, tóm lại là có thật nhiều phiền toái." Chẳng qua chỉ là mấy giờ thời gian, Diệp Hiên đã có thể liền giống như người bình thường hành động, hắn đi tới trong sân nhìn một chút Tây Thành Không trùng, sau đó là nói, Tây Thành Không trùng cũng tràn đầy ôn dịch khí tức. Cựu Nguyệt không hiểu nhìn Diệp Hiên, mà Diệp Hiên chính là nói, cũng có lẽ là bởi vì ta khi đó cảm thụ qua quá nhiều ôn dịch rồi, cho nên bây giờ ta đối ôn dịch là có một loại cảm giác đặc biệt. Cựu Nguyệt phi thường giận mình, nàng nhưng là biết rõ, người bình thường là tuyệt đối không thể nào làm được sự tình như thế. Đừng bảo là giống như là Diệp Hiên như vậy cảm thụ qua nhiều như vậy ôn dịch rồi, coi như là thật cảm thụ qua nhiều như vậy ôn dịch, cũng tuyệt đối là không có Diệp Hiên tình huống như vậy phát sinh. Diệp Hiên trực tiếp là vẻ mặt mỉm cười hắn sờ một cái lô mũi mình, nói, thực ra ta cũng vô cùng kỳ quái, ta tựa hồ là đối ôn dịch có cảm giác đặc biệt, như vậy ta cảm giác có thể nói là chắc chắn, nhưng là ta đối ôn dịch tựa hồ là đã miễn dịch. Cựu nguyệt giật mình nói, điều này sao có thể chứ? người ứng nên biết rõ, ôn dịch lan truyền tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa còn kinh khủng như vậy, cũng là bởi vì nó là phi thường khó trị khỏi bệnh. Nếu như những người đó được ôn dịch lợi nói, trên căn bản chính là cựu tử nhất sinh, người đang ở đây đông thành đã thấy qua chứ? Diệp Hiên gật đầu một cái, ta là biết rõ. Nhưng là ta cũng không biết rõ tại sao ta sẽ như vậy đặc tụ, khả năng là bởi vì ta đã từng đã chết một lần, trải qua nhiều như vậy ôn dịch sau đó, ta đã làm được đối ôn dịch miễn dịch, ta là đặc thủ một chút đi." Cựu Nguyệt nói, "Ngươi này đã không phải vấn đề đặc biệt rồi, như ngươi vậy lời nói, sẽ để cho ôn dịch thần phi thường mất mặt ta." Diệp Hiên cười nói, "Nếu như là lời như vậy ta cũng là không có cách nào, nếu như lần kế sẽ cùng hắn đánh cuộc lời nói, ta sẽ không thua." Cựu Nguyệt tức giận nói, "Ngươi rốt cuộc có ngu hay không hả? Chẳng lẽ ngươi còn phải cùng Trương Thạc đánh lại đánh cuộc không? Ngươi biết rõ hắn là thần linh." Ở ngươi không có trở thành thần linh trước, làm sao có thể đấu thắng hắn đây?" Diệp Hiên cười nói, "Nhưng là lần trước ta không phải cũng đã đưa hắn đánh bại sao? Bây giờ trở lại nói chuyện, ta cũng nhất định có thể mang hắn đánh bại, bất quá trước đó, ta còn muốn làm một việc." Cửu Nguyệt hỏi, "Chuyện gì?" Diệp Hiên nói, "Tìm tới thời không tinh thạch, ở nơi này Tây Thành, có thời không tinh thạch. Diệp Hiên đem hệ thống cho ra tới phương vị nhìn một chút, sau đó mang theo Cửu Nguyệt đi tới trong thành trong quảng trường, ở quảng trường này bên trong, có một tòa tượng đá cực lớn, cái tượng đá này cũng không phải Chu Cẩn, phi thường trang nghiêm, tầy ghép sau sách trường kiếm nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt Diệp Hiên quan sát cái tượng đá này cuối cùng là ở cái tượng đá này trên ánh mắt thấy được thời không tinh thạch hắn bị Cửu Nguyệt mang theo phiêu treo lên sau đó đưa tay ra bất quá vừa lúc đó hai người lính gác xuất hiện ở trước mặt Diệp Hiên đem vũ khí hướng về phía Diệp Hiên cùng Cửu Nguyệt Diệp Hiên không hiểu nhìn hai người lính gác mà thủ vệ Lý Khắc khó chịu nói các ngươi là làm gì không biết do cái tượng đá này là cấm động sao Diệp Hiên không giải thích nói ta chỉ là tò mò cái tượng đá này mà thôi bất quá cái tượng đá này hẳn không phải thành chủ chứ Lý Khắc lạnh nhạt nói. Vậy dĩ nhiên không phải thành chủ, cái tượng đá này có thể là chúng ta vĩ đại huấn độn thành thành chủ tượng đá. Diệp Hiên chỉ chỉ trên tượng đá thời không tinh thạch, cho nên từng cái thành phố đều sẽ có huấn độn thành thành chủ thạch giống chứ. Thủ vệ nói, lấy tây thành vị biên giới, hướng huấn độn thành phương hướng, trong thành thị đều sẽ có một tòa huấn độn thành thành chủ tượng đá. Diệp Hiên sau khi nghe được, phi thường hưng phấn, kia những thứ kia tượng đá trên ánh mắt đều là như vậy tinh thạch sao? Lý Khác khó chịu nói, ngươi muốn biết do những thứ này làm gì? Ngươi chẳng lẽ là muốn phải phá hư thạch rồng chứ? Ta cho ngươi biết, sự tình như thế có thể là tự tội không thể bỏ qua từ tội. Diệp Hiên khẽ mỉm cười, yên tâm đi, ta tuyệt đối không phải là muốn phá hư Tượng Đá, ta chẳng qua là đối như vậy lại là vô cùng hiếu kỳ, ta vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy Tinh Thạch. Lý Khắc Lệnh nhạt nói, đây là rất bình thường, dù sao như vậy Tinh Thạch là không có ích lợi gì, coi như ngươi biết những thứ này Tinh Thạch, cũng bất quá là lấy tới chứng bày. Diệp Hiên làm bộ bừng tỉnh đại ngộ, lại cho chuyện mấy câu sau đó, trực tiếp rời đi quảng trường, hắn biết rõ lúc này không phải lấy thời không Tinh Thạch thời điểm, phải chờ tới buổi tối không có nhiều người như vậy thời điểm, hắn liền có thể đem Tinh Thạch cho lấy ra. Hắn chỉ cần lấy tay chạm được những thứ kia tượng đá, kia liền có thể đem thời không tinh thạch cho bắt vào tay rồi. Hắn tới nơi này cái chung quanh quảng trường, trước là tìm một cái quán trà ngồi xuống, ánh mắt của hắn liền vẫn nhìn trầm trầm vào tượng đá nhìn. Hắn lạnh nhạt nói, xem ra cái tượng đá này hay lại là dấu diếm Huyền Cơ. Cựu Nguyệt không hiểu nhìn Diệp Hiên, ánh mắt của nàng rơi vào trên tượng đá, cũng không có nhìn ra chút gì. Diệp Hiên chính là chỉ chỉ tượng đá dưới chân, ngươi xem chỗ đó, dưới chân tượng hồ là để một cái truyền thống trận. Cựu Nguyệt hiếu kỳ hỏi, ngươi là thế nào biết rõ? Diệp Hiên nói. Những thủ vệ kia thủ hộ hẳn là cái kia truyền tống trận, bọn họ thủ hộ tượng đá, nhưng là ta không cảm thấy không có một người giá trị gì tượng đá yêu cầu nhiều như vậy thủ vệ đi thủ hộ. Cựu Nguyệt gật đầu một cái, nhưng là ngươi vẫn là không có nói, tại sao ngươi biết rõ cặp chân kia hạ là một cái truyền tống trận? Diệp Hiên mỉm cười nói, "Này không phải rất đơn giản sao? Cái địa phương này hoặc là thầm nói, hoặc là truyền tống trận, mà cái kiếp chân mới vừa dễ dàng đạp phải một cái truyền tống trận." Cựu Nguyệt khó chịu nói, "Cho nên ngươi chính là như vậy đoán cái này dưới chân có truyền tống trận." Chương 524, ăn trộm. Diệp Hiên cười nói, ngươi cũng biết rõ, đoán một cái lại không cần tiền." Cửu Nguyệt tức giận nhìn Diệp Hiên, mà Diệp Hiên chính là gãi gãi đầu mình. Diệp Hiên mỉm cười nói, "Vậy ngươi đoán một cái, cái kia truyền tống trận là truyền tống đến địa phương nào?" Cửu Nguyệt nói, "Nếu là Hỗn Độn Thành thành chủ tượng đá, vậy hẳn là lại truyền tống đến Hỗn Độn Thành chứ?" Diệp Hiên khẽ mỉm cười, "Vậy cũng chưa chắc, ngươi muốn biết rõ hoang vực đều có chân áp tà thần, ai biết rõ cái này Hỗn Độn trong khu vực có hay không đây?" Cửu Nguyệt có chút giật mình nói, "Không thể nào đâu, dù sao ngươi cũng biết rõ, hoang vực phong ấn tà thần cũng đã là đào nút chi thần rồi." như vậy nếu như nói huấn độn khu vực cũng phong ấn tà thần, tiêu tà thần thực lực không phải nếu so với đào ngột chi thần càng thêm lợi hại sao? Diệp Hiên nói, cũng không phải là không có như vậy khả năng, dù sao đào ngột chi thần đều không có tư cách bị phong ấn ở cái địa phương này, như vậy phong ấn ở cái địa phương này tà thần dĩ nhiên là so với đào ngột chi thần càng thêm lợi hại. Cựu Nguyệt lệnh Nhạt nói, dĩ nhiên, bây giờ bất kể như thế nào, ngươi cũng hẳn là cân nhắc thế nào đem thời không tinh thạch cho bắt vào tay. Về phần là những chuyện khác, đương nhiên là không có bất kỳ quan hệ gì, cùng ngươi cũng không có quá nhiều liên quan. Cái địa phương này phong ấn tà thần. Dĩ nhiên là để cho cái này Tây Thành Thành chủ đi quan tâm. Diệp Hiên nói, muốn đem thời không tinh thạch cho lấy đi lời nói, vậy thì hẳn là cần phải đến tối rồi, khi đó những thủ vệ này cũng hẳn là phi thường mệt mỏi thời điểm. Cửu Nguyệt hỏi, kia đến buổi tối ngươi có thể đủ đem thực lực của chính mình cho khôi phục sao? Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, dĩ nhiên là không có khả năng, ta đến buổi tối phòng trường thực lực ngay tại thần tông cảnh giới. Cửu Nguyệt đảo cặp mắt trắng dã, ở cái địa phương này, thần tông cùng đưa đồ ăn không có gì khác nhau. Diệp Hiên là là vô cùng nhạt nhưng nói nói, thực ra cũng rất đơn giản, bất kể là như thế nào. Ta cũng không cần đi cùng những thủ vệ này chính diện đối chiến, ta chỉ cần dùng không gian lĩnh vực, đem cái kia tinh thạch cho bắt vào tay là được." Cựu Nguyệt nói, "Vậy ngươi khả năng lầm, nếu như ngươi đem chính mình lĩnh vực mở ra lời nói, những thủ vệ kia sẽ ngay đầu tiên phát hiện ngươi." Diệp Hiên lắc đầu một cái, "Dĩ nhiên sẽ không, này không phải còn ngươi nữa sao? Ngươi có thể để cho bọn họ cho là ngươi tướng lĩnh khu vực mở ra tới." Cựu Nguyệt không nghĩ tới Diệp Hiên lúc này lại là dự định làm cho mình tới hiệp trợ, nàng suy tư một lúc sau, nói, "Như vậy phương pháp đúng là có thể được, nhưng là ngươi cũng biết rõ." nếu như ta làm bộ tướng lĩnh khu vực mở ra tới như vậy tiếp theo rất có thể sẽ tiến vào chiến đấu đến thời điểm ngươi có thể phải thật tốt tránh ra Diệp Hiên cười nói vậy Dĩ nhiên biết dù sao ta có thể trốn linh lung tháp bên trong Cựu Nguyệt gật đầu một cái nàng chỉ sợ đến thời điểm cạnh mình chiến đấu sẽ nguy hiểm đến Diệp Hiên nói như vậy Diệp Hiên liền vô cùng nguy hiểm màn đêm buông xuống lúc này Tây Thành đã dần dần ít người rồi đại đa số người cũng sẽ vào lúc này trở lại trong phòng mình coi như là không ngủ bọn họ cũng sẽ bắt đầu minh tưởng dù sao muốn muốn lĩnh ngộ đến lĩnh vực nhân thật sự là quá nhiều Những người này thực lực đều là thân đạo, nhưng là có thể lãnh ngộ được lĩnh vực nhân, không coi là nhiều. Những thứ kia không có lĩnh ngộ được lĩnh vực nhân, bọn họ dĩ nhiên là phi thường cuồng cuồng. Diệp Hiên nhìn quảng trường nhân càng ngày càng ít, vì vậy nói với Cửu Nguyệt, được rồi, không sai biệt lắm có thể. Cửu Nguyệt đi tới trên quảng trường, tới nơi này nhiều chút hộ vệ trước mặt, mà Diệp Hiên chính là ở một bên, hắn vuốt tay phát ra tiếng, trực tiếp đem không gian lĩnh vực cho mở ra. Bọn thủ vệ dĩ nhiên là trước tiên biết, bọn họ mặt liền biến sắc, bọn họ không nghĩ tới ở cái địa phương này lại sẽ có người dám làm sự tình như thế. Bọn họ rối rít đi tới Cửu Nguyệt cùng trước mặt Diệp Hiên, mà Cửu Nguyệt chính là lạnh nhạt nhìn những thủ vệ này, thủ vệ phẫn nộ nói: "Các ngươi biết rõ các ngươi đang làm gì không?" Cửu Nguyệt lạnh nhạt nói: "Chẳng lẽ ở cái địa phương này lại không thể thả ra lĩnh vực sao?" Thủ vệ khó chịu nói: người tướng lĩnh khu vực cho thả ra ngoài ý là cái gì?" Cửu Nguyệt nói: "Ta không có gì, chẳng qua là muốn đem chính mình lĩnh vực cho biểu diễn ra mà thôi, dù sao cái địa phương này không phải có rất nhiều người đều là không có lĩnh vực sao? Ta để cho bọn họ nhìn một chút, thực ra tướng lĩnh khu vực cho lĩnh lộ ra tới là vô cùng đơn giản sự tình." Bọn thủ vệ đều là đem sự chú ý đặt ở trên người Cựu Nguyệt, nhất là cảm nhận được trên người Cựu Nguyệt khí thế. Bọn họ ngược lại là đem Diệp Hiên cho bỏ quên. Dù sao bây giờ Diệp Hiên nhìn chẳng qua chỉ là Thần Tông Tu Vi, như vậy Tu Vi ở nơi này bọn họ chính là đội sổ, cho nên bọn họ không cảm thấy Diệp Hiên sẽ có uy hiếp gì. Coi như là Diệp Hiên biến mất, bọn thủ vệ cũng cũng không thế nào phát hiện. Diệp Hiên trong nháy mắt chạm được rồi thời không tinh thạch, mà hệ thống chính là dùng tốc độ nhanh nhất đem thời không tinh thạch hấp thu. Chờ Diệp Hiên lần nữa trở lại chính mình vị trí, những thủ vệ này lại là không có phát hiện Diệp Hiên biến mất một hồi. Diệp Hiên cho Cựu Nguyệt sử một cái ánh mắt, Cựu Nguyệt tự nhiên biết rõ Diệp Hiên là ý gì, nàng gật đầu một cái. Diệp Hiên tướng lĩnh khu vực cho thu, bọn thủ vệ cũng đã là đem vũ khí mình cho lấy ra, kết quả Diệp Hiên lại là đem chính mình lĩnh vực cho thu lại, bọn họ đều ngẩn ra, bọn họ còn cho là bọn họ phải có một trận đối chiến, kết quả chuyện gì cũng không có phát sinh dáng vẻ, bọn họ đều là phi thường không thích đứng. Cựu Nguyệt nói, được rồi, ta đã đem chính ta lĩnh vực cho biểu diễn xong rồi, bây giờ ta có thể đi về, các ngươi ý là muốn cùng ta đánh một trận sao? Bọn thủ vệ đều có nhiều chút không hiểu nhìn Cựu Nguyệt. Bọn họ không nghĩ tới Cửu Nguyệt giọng lại là ngang ngược như vậy. Tựa hồ là hoàn toàn không sợ cùng bọn họ đối chiến, muốn biết do thực lực của bọn hắn cũng đã là thần đạo rồi. Nếu như nói tùy tiện một người tới cùng bọn họ đối chiến, bọn họ đều là không biết sợ, dù sao bọn họ đối với thực lực của mình phi thường có tự tin. Diệp Hiên xoay người rời đi, mà Cửu Nguyệt thấy những người này đều là không có tính toán xuất thủ, vì vậy lệnh nhạt nói, các ngươi đã cũng không tính xuất thủ, ta đây liền đi trước rồi. Diệp Hiên cùng Cửu Nguyệt rời đi, mà những hộ vệ này đều là không có phản ứng kịp rồi. Bọn họ dĩ nhiên là tạm thời không biết rõ trên tượng đá thời không tinh thạch đã bị Diệp Hiên cầm đi. Diệp Hiên trở lại luyện đan sư công hội sau đó, hắn tiến vào hệ thống bên trong, thấy bản thân năng lượng từ không biến thành một ngàn năm, nhất thời là phi thường vui vẻ. Hắn biết rõ, mình có thể đổi đổi đồ vật nhiều vô cùng rồi. Hắn có thể mang thực lực của chính mình tăng lên tới thần đạo đỉnh phong, cũng có thể nhắc lại lấy một cái thần thông, những thứ này đều là chính mình tăng lên thực lực của chính mình thủ đoạn. Hắn nở nụ cười, dĩ nhiên, hắn cũng biết rõ, bây giờ còn không phải đem những năng lực này dùng xong thời điểm. Chương 525 Chúng ta quen biết sao? Hắn có thể lưu lại, đợi lúc cần sau khi sử dụng nữa. Hơn nữa bây giờ thực lực của hắn đã là thần đạo rồi, tiếp tục tăng lên lời nói, cũng không khả năng trở thành thần linh. Cho nên vẫn là đem những năng lượng này dùng ở càng Chính Sa Phương. Mà đến lúc tiên tờ mở sáng thời điểm, trên quảng trường thủ vệ đổi ca, mới tới thủ vệ nhìn cái tượng đá này, phát hiện cái tượng đá này tựa hồ là có rồi một số khác biệt địa phương. Hắn vô cùng hiếu kỳ, một mực quan sát. Đồng bạn hiếu kỳ hỏi, "Ngươi đây là nhìn cái gì chứ? Ngày ngày nhìn chẳng lẽ không chán sao?" Thủ vệ hiếu kỳ nói, "Lão Vu Ngươi có phát hiện hay không? Hôn độn thành chủ thạch giống như hôm nay có chút không giống nhau." Lão Vu cười nói, "A Đào, ngươi chính là quá mức đại kinh tiểu quái, tượng đá này ngày ngày ở cái địa phương này, có thể có cái gì bất đồng, nhất định là ngươi mình nhìn lầm rồi." A Đào lắc đầu một cái, "Không phải a, trong này nhất định là có rồi biến hóa gì, ta dám khẳng định, nó cùng lúc trước bất đồng rồi." Lão Vu suy tư một hồi, hắn nhìn kỹ cái tượng đá này, rất nhanh thì trừng con mắt lớn, hắn chỉ chỉ tượng đá con mắt, "Con mắt đây." A Đào nghe nói như vậy, cũng là cả kinh, vội vàng chui giật đến tượng đá trước mặt, hét lớn: Không thấy, tượng đá con mắt không thấy. Lao Vu Phi thường tức giận, rốt cuộc là tên khốn kiếp kia làm ra tới đùa giại. Lại đem tượng đá con mắt cầm đi. A Đào nói, vội vàng hỏi một chút cậu tặng bọn họ, bọn họ tối ngày hôm qua thủ ở cái địa phương này, nếu như là có người đem con mắt cho lấy đi lời nói, vậy bọn họ nhất định sẽ biết rõ. Bọn họ vội vàng đi dừng chân địa phương, đem cậu tặng mấy người lính gác cho tìm được, cậu tặng lúc này bọn họ đang nghỉ ngơi, thấy Lao cho bọn hắn phi thường cuống cuồng đi tới bọn họ trong phòng, nhất thời là vô cùng hiếu kỳ hỏi, các ngươi đây là thế nào? Lao Vu Phi thường tức giận nói, các ngươi không biết rõ tượng đá xảy ra vấn đề sao? cầu thạng bọn họ đều là vô cùng hiếu kỳ, căn bản cũng không biết rõ lao cho bọn hắn đang nói gì. a đào vội vàng nói, con mắt, con mắt không thấy. tượng đá con mắt không thấy. các ngươi tối ngày hôm qua nhất định là biết rõ ai đụng chạm qua tượng đá. cầu thạng bọn họ vừa nghe đến tượng đá con mắt không thấy, nhất thời là mặt liền biến sắc. bọn họ dĩ nhiên là biết rõ chuyện này nghiêm trọng tính. nếu như tượng đá con mắt không thấy, vậy trách nhiệm này là muốn bọn họ những người này tới phụ trách. bọn họ nhanh tới đây đến tượng đá trước mặt. quả nhiên. Bọn họ thấy chính là dùng thời không tinh thạch làm tượng đá đã không thấy. Bọn họ mặt liền biến sắc, Cẩu Thạng vội vàng nói, là tối ngày hôm qua kia hai người, đêm hôm đó trừ bọn họ ra bên ngoài, sẽ không có người đi tới tượng đá trước mặt. Vậy ngươi bây giờ còn không mau đưa bọn họ tìm cho ra? Lão Vu Phi thường tức giận nói, nếu như chuyện này truyền đến thành chủ bên kia, chúng ta đây đều phải chết. Cẩu Thạng bọn họ vội vàng đi tiểu lâu, bọn họ bắt đầu kẻ ra đi tìm một chút Diệp Hiên bọn họ bóng người. Bọn họ tất cả mọi người đều đã xuất động, mà Cẩu Thạng đã dùng huyền lực thủy tinh đem Diệp Hiên cùng Cửu Nguyệt bộ dáng cho khắc vẽ ra bọn họ cứ dựa theo hai cái này hình ảnh đi tìm một chút Diệp Hiên cùng Tự Nguyệt. Chỉ bất quá đám bọn hắn đi đều là tự lầu, còn có trên đường chính, cho nên bọn họ cũng không có đem Diệp Hiên cùng Cựu Nguyệt cho tìm tới. Lúc này Diệp Hiên đã đem thời không tinh thạch cho bắt vào tay rồi, lúc này hắn càng vui vẻ là gặp được Từ Hoang Vực đi lên người may mắn còn sống sót Trần Huyền Chi, Trần Huyền Chi nở nụ cười, ngươi cuối cùng là tới, ta liền biết do ngươi nhất định sẽ đi hôn đồn thành, mà ta ở cái địa phương này chờ ngươi là chính xác sự tình. Diệp Hiên là là phi thường vui vẻ, hắn nói, rất cao hứng ngươi cũng có thể còn sống. Bất quá bây giờ hoang vực đã hủy diệt, bây giờ muốn phải đi về lời nói đã không có cách nào. Trần Huyền Chi chính là bất đắc dĩ nói, thực ra bây giờ đi về cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi, bây giờ hoang trong khu vực đã không có chúng ta quen biết người, toàn bộ hoang vực đã thành địa ngục một dạng mà những tà thần đó đã đem toàn bộ hoang vực chiếm lĩnh rồi. Diệp Hiên nói, thực ra từ hoang trong khu vực đi tới Hỗn Độn thành tà thần cũng có, hơn nữa ta đoán còn không chỉ là một. Trần Huyền Chi có chút biến sắc rồi, nàng biết rõ những thứ này tà thần lực lượng rốt cuộc là có nhiều cường đại, nhân loại căn bản liền không phải đối thủ của bọn họ. Nếu để cho bọn họ ở hỗn độn trong khu vực làm bậy lời nói, kia hỗn độn khu vực cũng sẽ cùng hoang vực như thế, trở thành tà thần địa bàn. Diệp Hiên nói, yên tâm đi, lần này ta đã càng thêm cường đại. Bọn họ muốn đem chọn cái hỗn độn khu vực cho khống chế lời nói, đã không có dễ dàng như vậy rồi. Trần Huyền Chi nói, nếu như là lời như vậy, đó chính là tốt nhất, nhưng là cái này trách nhiệm liền đặt ở trên người ngươi. Diệp Hiên giang tay ra, luôn luôn như thế à? Mà giữa bọn họ nói lời đã bị bên ngoài nhân nghe được, bọn họ nghe được Diệp Hiên lời nói sau đó, chẳng qua là lộ ra khinh thường biểu tình bọn họ dĩ nhiên là cho là Diệp Hiên là đang khoác lác, liền chẳng qua là bởi vì Trần Nhuyễn Chi, cho nên đem chính mình nói Thiên Hoa Luận truy. Thật sự coi chính mình là chúa cứu thế sao? Tiếng vô tay âm từ bên ngoài truyền tới, Diệp Hiên một sớm liền biết bên ngoài là có người, chỉ bất quá hắn cũng biết rõ cái địa phương này là luyện đan sư công hội, cho nên có người tới cũng là bình thường. Bất quá hắn không nghĩ tới là những người này lai giả bất thiện. Một người mặc trường bào màu xanh thanh niên cười nói, Diệp Hiên, ngươi thật đúng là sẽ khoác lác à? Nếu như người không biết thật đúng là sẽ tin tưởng ngươi à? Diệp Hiên không hiểu hỏi, chúng ta quen biết sao? Thanh niên lạnh nhạt nói, ngươi không nhận biết ta, nhưng là ta biết ngươi, ta nghe nói ngươi là có thể ở tứ phẩm luyện đan sư thời điểm thì thành công đem đan dược ngũ phẩm cho luyện chế thành công thật sao? Diệp Hiên quan sát một chút người thanh niên này, cho nên ngươi muốn nói điều gì? Thanh niên khó chịu nói, ta muốn nói cái gì? đương nhiên là muốn cùng ngươi luận bàn một chút, dù sao ta có thể không cảm thấy ngươi có lợi hại như vậy à? Diệp Hiên nói, ta không lợi hại, ta thừa nhận ta không lợi hại, cho nên chuyện này cứ tính như vậy như thế nào đây? Thanh niên dĩ nhiên là không muốn đáp ứng, hắn tới nơi này chính là phải đem Diệp Hiên cho đáp đi. Sau đó để cho người sở hữu biết rõ mình, hắn chính là con trai của phó hội trưởng, tại sao có thể lục lục vô vi đây? Chu tử tiêu thiên phú phi thường lợi hại, một điểm này hắn phi thường bội phục, hơn nữa còn là bọn họ Tây Thành luyện đan sư công hội nhân, hắn tự nhiên là không có ý kiến, nhưng là một cái người ngoài danh tiếng lại là so với chính hắn một con trai của phó hội trưởng cũng phải lớn hơn. Hắn tự nhiên là không đáp ứng. Cho nên ở khắc nhân dực dây hạ, hắn đi tới trước mặt Diệp Hiên, chính là định đem Diệp Hiên đánh bại. Hắn chỉ Diệp Hiên nói, ngươi nếu là lợi hại như vậy lời nói, vậy thì cùng ta so với một trận. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có phải hay không là thật lợi hại như vậy. Chương 526, phi thường có tự tin. Diệp Hiên có chút hiếu kỳ hỏi, người rốt cuộc là ai ta cũng không biết rõ, ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi đối chiến đây? Thanh niên phẫn nộ nói, ta là con trai của phó hội trưởng, ngươi có thể được khiêu chiến từ ta, đã là vinh hạnh lớn lao rồi, cho nên vội vàng, bây giờ liền cùng ta đi luyện đan bên trong phòng. Diệp Hiên lắc đầu một cái, xin lỗi, ta cự tuyệt. Thanh niên nghe nói như vậy, càng tức giận, hắn cảm thấy Diệp Hiên chính là ở xem thường hắn, nhất là bây giờ chu vi bằng hữu của mình nhiều như vậy. Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, ngươi là con trai của phó hội trưởng, nhưng là cùng ta không có quan hệ đi, ta cũng không có nghĩ qua muốn cùng ngươi đối chiến, ta chẳng qua là tạm thời cư ngụ ở luyện đan sư công hội. Thanh niên phi thường khó chịu nói, có quan hệ, ngươi danh tiếng so với ta còn muốn cao, ta cũng không thể cho ngươi nhẹ nhàng như vậy ở, ở luyện đan sư trong công hội mặt. Nếu như ngươi muốn tiếp tục ở ở cái địa phương này, vậy cũng chỉ có thể đem ta cho đánh thắng, chỉ có đem ta cho đánh thắng, mới có tư cách ở cái địa phương này. Diệp Hiên không có nghĩ đến người này như vậy không nói phải trái, hắn khó chịu nói, nếu là lời như vậy, kia ngươi muốn thế nào tỷ thí? bất quá ta có thể nói xong rồi ta trở thành luyện đan sư có thể không phải là vì cùng các ngươi tỉ thí ngươi đã muốn tỉ thí với ta vậy sẽ phải có tiền đặt cược thanh niên suy tư một hồi nói ngươi muốn đánh cuộc gì diệp hiên lạnh nhạt nói nếu như ngươi thua kia phải ta tìm một vật thanh niên vô cùng sảng khoái đáp ứng lâm uyển chi lúc này đi tới thanh niên trước mặt vương văn ngươi có thể không nên quá mức phân rồi ngươi muốn biết rõ diệp hiên có thể là chúng ta luyện đan sư công hội khách quý như ngươi vậy lời nói nếu như phó hội trưởng biết cũng không tha cho ngươi vương văn cười ha ha khách quý ta có thể không biết rõ Diệp Hiên là chúng ta luyện đan sư công hội khách quý, ta ngược lại thì nghe nói một chút sự tình, nói Diệp Hiên là từ Đông thành bên kia tới, trên người khả năng mang theo ôn dịch. Hắn cười lạnh nói, cho nên nói nếu như Diệp Hiên thật trên người là mang theo ôn dịch lời nói, chúng ta đây toàn bộ luyện đan sư công hội cũng đều là sẽ bị phong tỏa, mà hết thảy này chính là Diệp Hiên mang tới. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, ngươi bất nói nhảm rồi, không phải là muốn tỉ thí với ta sao? Ta cắt thành ngươi. Vương Văn chính là mang theo Diệp Hiên đi tới luyện đan bên trong phòng, cái này luyện đan phòng lớn vô cùng chính là dùng để cung cấp cho những trưởng lão đi giảng bài. Mà cái địa phương này đã ngồi rất nhiều người, bởi vì mới vừa rồi có trưởng lão giảng bài, cho nên bọn họ cũng vẫn chưa đi. Bây giờ thấy Vương Văn mang theo Diệp Hiên tới cái địa phương này, cũng là vô cùng hiếu kỳ, không biết rõ Vương Văn cùng Diệp Hiên là muốn làm gì. Vương Văn chỉ một cái lò luyện đan nói, cái kia chính là ngươi lò luyện đan, nếu như ngươi không có bất cứ vấn đề gì lời nói, vậy liền bắt đầu đi. Diệp Hiên hỏi, ngươi là muốn tỉ thí với ta đan dược gì? Vương Văn cười một tiếng, đương nhiên là đan dược lục phẩm, ngươi không phải đã lục phẩm sao? Mà ta cũng đã sớm là lục phẩm luyện đan sư rồi, thật sự bằng vào chúng ta sẽ dùng đan dược lục phẩm quyết định thắng bại đi." Diệp Hiên ngược lại là không cần quan trọng gì cả, hắn chính là đan dược thất phẩm cũng có thể luyện chế được nhân, luyện chế đan dược lục phẩm dĩ nhiên là không hề có một chút vấn đề. Một nghe nói nơi này là Vương Văn cùng Diệp Hiên tỷ thí, kia chút chuẩn bị rời đi nhân đều là dừng bước, lại ngồi ở nguyên lai like trên vị trí. Bọn họ hết sức chăm chú nhìn Vương Văn cùng Diệp Hiên, Vương Văn phẩm cấp ở luyện đan sư trong công hội mặt cũng coi là tương đối cao, dù sao thanh trong năm, Vương Văn thiên phú coi như là tương đối khá hơn nữa mỗi một luyện đan sư quen thuộc luyện đan phương thức đều là bất đồng bọn họ có thể từ trên người vương văn học được rất nhiều việc mà diệp hiên càng là không cần nói dù sao diệp hiên vừa đến hỗn độn khu vực cũng đã là nhân vật truyền kỳ rồi đây chính là đem danh tiếng truyền khắp toàn bộ hỗn độn khu vực ra hỏa ở hỗn độn khu vực luyện đan sư công trong hội sẽ không có người là không nhận biết người này bọn họ dĩ nhiên là muốn muốn biết rõ diệp hiên rốt cuộc là thật lợi hại có thể làm cho sở hữu luyện đan sư cũng nhớ nhìn một cái tứ phẩm luyện đan sư đem một phần đan phương đặt ở trước mặt bọn họ diệp hiên tùy ý nhìn một chút cũng đã là trong lòng có dự tính Cái này phá ma đan thật sự là quá đơn giản. Phá ma đan trên thực tế chính là dùng để nhanh chóng bổ sung tự thân huyễn lực, như vậy đan dược ở toàn bộ hỗn độn khu vực cũng là phi thường thực dụng, cũng là mọi người thường gặp đan dược. Chỉ bất quá nếu là tỉ thí, dĩ nhiên là so ra hơn nhiều hai nhà luyện chế được đan dược phẩm chất, đây mới là bọn họ quyết mấu chốt thắng bại. Dù sao tất cả mọi người đều biết rõ, cũng không phải người sở hữu luyện chế được đan dược, phẩm chất cũng là khá vô cùng. Một ít luyện đan sư đang không có phi thường thuần thục luyện đan kỹ thuật thời điểm, luyện chế được đan dược chỉ có thể cấp thấp phẩm chất. Cho nên cái gọi là luyện đan tỷ thí chính là tương đối đồng phẩm cấp bên trong chất lượng. Vương Văn đối với chính mình luyện đan kỹ thuật còn là phi thường tự tin, ít nhất hắn đã đem chính mình luyện đan kỹ thuật cho trích phần trăm đến cao vô cùng trình độ. Luyện chế được đan dược cũng là cao cấp trở lên. Hắn nhìn Đan Vương, nở nụ cười, này là tự mình luyện chế quá nhiều nhất đan dược, hắn coi như là nhắm đến con mắt cũng có thể đem đan dược này cho luyện chế được. Diệp Hiên là là vô cùng nhạt nhưng nhìn cái này Đan Vương. Vương Văn lạnh nhạt hỏi, ngươi bây giờ là chuẩn bị xong thật sao? Nếu như là chuẩn bị xong lợi nói, vậy liền bắt đầu đi. Diệp Hiên núm núm bay, nói, bắt đầu đi. Hai người đồng thời đem tài liệu cho đặt ở lò luyện đan bên trong. Diệp Hiên tinh thể băng ngọn lửa xuất hiện sau đó, để cho rất nhiều luyện đan sư đều là ồ lên, bởi vì bọn họ biết rõ, bọn họ những thứ này luyện đan sư bên trong cũng chỉ có phó hội trưởng trở lên luyện đan sư mới có thể có được dị hỏa. Coi như là trưởng lão cũng không thể toàn bộ đều ủng có dị hỏa. Diệp Hiên như vậy tuổi còn trẻ liền có dị hỏa nhân, thật đúng là không nhiều. Coi như là Vương Văn cũng không có. Một điểm này sẽ để cho sở hữu luyện đan sư cảm thấy Vương Văn có chút nguy hiểm rồi. Dù sao bọn họ đều là biết rõ, Dị Hỏa thật sự luyện chế được đan dược chất lượng cũng là cao vô cùng. Chỉ bất quá Vương Văn lại chẳng qua là vẻ mặt âm trầm nói, bất quá chỉ là Dị Hỏa mà thôi, chân chính luyện đan vẫn là phải nhìn bình thường chăm chỉ, nếu như hắn chẳng qua là có Dị Hỏa, nhưng là không có chăm chỉ đi luyện tập, vậy hắn thật sự luyện chế được đan dược cũng là chất lượng không cao. Hắn đối với lần này còn là phi thường có tự tin, dù sao hắn biết rõ Diệp Hiên như vậy bận rộn thì sẽ không có nhiều thời gian như vậy đi luyện tập chính mình luyện đan kỹ thuật. Nhưng là hắn bất đồng, hắn chính là vẫn luôn có duy trì chính mình độ thuần thục. Trên căn bản một ngày hắn cũng phải đi luyện chế mấy chục lọ bất đồng đan dược. Chính là vì có thể bất sinh sơ. Diệp Hiên đối với lần này ngược lại là không có vấn đề, hắn chính mình biết rõ mình lai lịch, chỉ cần là chính mình đã trở thành cái kia phẩm cấp luyện đan sư, như vậy chính mình luyện đan kỹ thuật liền là lợi hại nhất. Trước 527, khoe khoang đều là mình không có. Nếu như chỉ là tương đối hắn đồng phẩm cấp đan dược, kia gần đó là những thứ kia lý lịch dài nhất luyện đan sư cũng không phải đối thủ của hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi Mà lúc này những thứ kia xem tỉ thí luyện đan sư cũng đã là từ Diệp Hiên cùng Vương Văn trong quá trình luyện đan học được nhiều vô cùng đồ. Nhất là bọn họ phát hiện Diệp Hiên luyện đan thời điểm, thủ pháp cũng là phi thường mới mẻ. Nhưng là bọn hắn phát hiện, như vậy luyện đan lời nói, luyện đan tỉ lệ thành công sẽ càng cao hơn. Một cái luyện đan sư đột nhiên bừng tỉnh, Diệp Hiên người này không phải là chính mình sáng lập thuộc về mình một bộ thủ pháp luyện đan chứ? Làm sao có thể, ngươi cho rằng là Diệp Hiên là đại nhân vật gì sao? Thủ pháp luyện đan lời nói, vậy coi như là chúng ta hội trưởng đều là không có cách nào nghiên cứu ra được. Ngươi muốn để cho một cái từ Hoang vực đi tới luyện đan sư sáng tạo ra sao? Nhưng là nếu như không phải như vậy lời nói, tại sao ta cũng chưa thấy qua Diệp Hiên như vậy thủ pháp đây? Chuyện này, trong lúc nhất thời càng ngày càng nhiều nhân phát hiện Diệp Hiên thủ pháp luyện đan tựa hồ là chính mình sáng tạo ra, cùng bọn họ tất cả mọi người đều là không giống nhau, tình huống như vậy dĩ nhiên là để cho bọn họ đều là phi thường kinh hãi. Lúc này có mấy cái trưởng lão cũng đã tới cái này luyện đan bên trong phòng, bọn họ nghe được Vương Văn cùng Diệp Hiên tỉ thí sau đó, đều là đối với Diệp Hiên phi thường có hứng thú. Bọn họ có thể không phải là tới nơi này nhìn Vương Văn, Vương Văn là cái gì trình độ bọn họ rõ ràng, bây giờ bọn hắn chỉ là muốn biết rõ Diệp Hiên trình độ là như thế nào. Lúc này vừa mới đến rồi luyện đan phòng, bọn họ liền nghe được những thứ này luyện đan sư ở thảo luận sự tình, bọn họ bắt đầu nghiên cứu Diệp Hiên thủ pháp luyện đan. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện, những thứ này luyện đan sư nói chuyện không phải là không có đạo lý, dù sao bọn họ cũng phát hiện Diệp Hiên sử dụng thủ pháp luyện đan cũng là bọn hắn thật sự không biết rõ. Bọn họ cho tới bây giờ không có bái kiến như vậy thủ pháp các trưởng lão so với những thứ này luyện đan sư muốn càng chắc chắn, diệp hiên sử dụng thủ pháp chính là tân thủ pháp luyện đan, hơn nữa như vậy thủ pháp luyện đan hay lại là so với truyền thống thủ pháp muốn càng hiệu suất, tỷ lệ thành công cũng cao hơn một chút. các trưởng lão cũng đã bắt đầu ghi chép diệp hiên thủ pháp luyện đan. nửa canh giờ trôi qua, diệp hiên cùng vương văn đồng thời đem chính mình thuốc dục ngọn lửa cho thu. vương văn vẻ mặt tự tin, bởi vì hắn biết rõ lần này là chính mình phát huy tốt nhất, hắn nở nụ cười, thậm chí cảm giác mình lò luyện đan bên trong có một viên thánh cấp phá ma đan. hắn nhìn diệp hiên, diệp hiên cười nói, ngươi trước mở lò đi. Nếu không mà nói ta sợ ngươi chờ một chút liền mở lò dục khí cũng không có." Vương Văn Kinh thường nói, "Ngươi đều đã chết đã đến nơi rồi, tốt như vậy mạnh miệng, lần này ta sẽ để cho ngươi biết rõ, cái gì gọi là chuyên cần có thể bổ khuyết." Hắn đem chính mình lò luyện đan mở ra đến, thấy tầng thứ nhất cũng đã là cao cấp chất lượng, nhất thời là vẻ mặt vui vẻ. Hắn liền biết rõ lần này là tự mình luyện chế tốt nhất. Hắn vẻ mặt đắc ý nhìn Diệp Hiên, "Thấy không, nếu như không phải có cao vô cùng độ thuần thục lời nói, có cao vô cùng luyện đan kỹ xảo lời nói, là không có khả năng đem cao như vậy chất lượng phá ma đan cho luyện chế được." Chu Vi xem tỉ thí luyện đan sư cũng cũng là phi thường giật mình, bọn họ không nghĩ tới Vương Văn lần này có thể siêu trình độ phát huy, tầng thứ nhất cũng đã là cao cấp chất lượng, như vậy lại tiếp tục mở ra lời nói, rất có thể sẽ cho ra đến thánh cấp đan dược. Muốn biết rõ, muốn là đã ra thánh cấp đan dược, như vậy lần này luyện đan liền đã coi như là hoàn mỹ. Quả nhiên, Vương Văn từng tầng một mở ra, ở một tầng cuối cùng bên trong, khai ra ba viên thánh cấp phá ma đan. Lúc này sở hữu luyện đan sư đều là ồ lên, bọn họ cũng đều là biết rõ, luyện đan sư công sẽ luyện đan sư, một năm cũng luyện chế không ra mấy viên thánh cấp đan dược. Nếu như có thể luyện chế ra, vậy đã nói rõ bọn họ độ thuần thục đã là cao vô cùng rồi, hơn nữa còn cần phải có vận khí thành phần, nếu như là vận khí không lợi hay, coi như là cao hơn nữa độ thuần thục cũng tuyệt đối là không, có cách nào luyện chế được. Vương Văn ha ha cười to, Diệp Hiên, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi không phải nhân vật truyền kỳ sao? Bây giờ ngươi có phải hay không là đã hoảng cơ chứ? Ta nhưng là đã đem thánh cấp cho luyện chế ra, ngươi thì sao? Ta xem ngươi cái này lò luyện đan bên trong đan dược đều là một ít cao cấp chất lượng đan dược chứ? Diệp Hiên núm núm vai nói, ngươi biết không? Thực ra ta đối thánh cấp đã là không có quá nhiều cảm giác, chỉ có ít vô cùng luyện chế ra thánh cấp luyện đan sư mới sẽ ở thời điểm này phi thường cao hứng. Ngươi chính là từng trải quá ít. Vương Văn vẻ mặt tâm trầm, hắn còn tưởng rằng Diệp Hiên sẽ đã hoảng hốt, nhưng là Diệp Hiên như vậy ổn định biểu tình cùng dự đoán của hắn bất đồng a. Rõ ràng hiện ở mình đã đem thánh cấp phá ma đan cho luyện chế ra, đây chính là chất lượng cao nhất phá ma đan, nhưng là Diệp Hiên vẫn là không có chút nào hốt hoảng hốt. Nhưng là Vương Văn vẫn là kiên tin mình có thể đem lần này tỷ thí cho thắng được, dù sao hắn đã đem thánh cấp đan dược cho luyện chế ra. Thế nào? bây giờ là đến phiên ngươi đem lò luyện đan mở ra lúc, ngươi không phải là sợ chưa? Vương Văn Suy cười nói. Diệp Hiên lắc đầu một cái nói, ta chỉ là cho thời gian của ngươi vui vẻ mà thôi, dù sao chờ một chút ngươi liền không cười được. Vương Văn Kinh thường nói, múa mép khua môi ai không biết à? Bất quá ngươi chính là đưa ngươi lò luyện đan mở ra đi, để cho chúng ta ở biết rõ, ngươi rốt cuộc là có luyện chế ra cái dạng gì chất lượng đan dược. Diệp Hiên phi thường tùy ý đem chính mình lò luyện đan mở ra, mà khi người sở hữu thấy lò luyện đan tình huống bên trong, đều là ngây ngẩn, bởi vì Diệp Hiên lò luyện đan bên trong. Cấp thứ nhất cũng đã là thánh cấp phá ma đan. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi. Ở vừa nhìn Vương Văn Chỉ là đã trợn tròn con mắt, một bộ thấy quỷ dáng vẻ. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, vậy kế tiếp ta còn có tiếp tục lái sao? Vương Văn lắc đầu nói, làm sao có thể, điều này sao có thể? Đây là giả đi, lò luyện đan bên trong lại sở hữu đan dược đều là thánh cấp. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, cái này có gì không thể nào, chỉ cần ngươi đối luyện đan là có phi thường đặc thù cảm ngộ lời nói, vậy ngươi cũng có thể làm được sự tình như thế. Vương Văn tự nhiên không biết rõ Diệp Hiên nói chuyện là ý gì. Bởi vì hắn còn không đạt được như vậy cảnh giới. Diệp Hiên nhún nhún vai, nói, "Lần này tử thí là ngươi thua, cho nên tiếp theo ngươi phải đáp ứng ta một chuyện, bất quá bây giờ ta vẫn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ xong lại nói cho ngươi." Diệp Hiên sau khi nói xong, liền trực tiếp rời đi cái này luyện đan phòng, có thể là người sở hữu nhìn kia một lò tử phá ma đan, vẫn là lâm vào trong trầm mặc, bọn họ tất cả mọi người đều không biết rõ muốn lấy cái gì lời nói để diễn tả mình tâm tình. Vương Văn Phi thường tức giận nói, "Điều này sao có thể? Cái này nhất định là giả." Chương 528, thần linh cũng chưa cấp đáng tiếc là tất cả mọi người đều đã chính mắt nhìn thấy màn này, bọn họ là biết rõ, Diệp Hiên là thực sự đem những đan dược này cho luyện chế ra, hơn nữa đều là thánh cấp chất lượng. Sự tình như thế, coi như là để cho bọn họ hội trưởng Trần Nghị tới, cũng tuyệt đối là không làm được. Các trưởng lão đều là phí phi thường bất đắc dĩ, rất nhanh thì cười khổ nói, người này quả nhiên vẫn là nhân vật truyền kỳ a, chất lượng như vậy phá ma đan cũng có thể bị hắn cho luyện chế được. đúng vậy, nếu như những người khác lời nói, không có cách nào đi làm đến như vậy trình độ, toàn bộ đều là thánh cấp đan dược a, như vậy đan dược là thế nào luyện chế được? Ai biết rõ a, coi như là ăn giản cũng không có cách nào làm được chứ. Ai có thể tiến tới nhiều như vậy thánh cấp phá ma đan đây? Coi như là toàn bộ Tây Thành cũng không có nhiều như vậy phá ma đan chứ. Chính là a, người này là thực sự có thể mang nhiều như vậy thánh cấp phá ma đan, nhưng là này thực tế sao? Sự tình như thế hẳn là không có cách nào làm được chứ. Nhưng là bây giờ ngươi cũng đã là thấy được, không phải sao? Vương Văn nghe được chu vi những người đó, dĩ nhiên cũng là không dám tin tưởng, nhưng là hắn đã tận mắt nhìn thấy rồi, không có cách nào không đi tin. Hắn cuối cùng nhìn Diệp Hiên kia hài hước ánh mắt. Nhất thời là bất đắc dĩ nói, ta thua. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, ngươi thua hết lần này tỉ thí dĩ nhiên là bình thường, dù sao ta đã nói qua, ngươi không phải đối thủ của ta, nhưng là ngươi cũng không tin tưởng, coi như là Chu Tử Tiêu, bây giờ cũng biết rõ thực lực của ta rồi, ngươi chẳng lẽ còn có thể so với hắn càng thêm lợi hại sao? Vương Văn cắn răng, hắn tự nhiên là không thể cùng Chu Tử Tiêu tương đối, nhưng là hắn cũng không nguyện ý thừa nhận mình chính là bại bởi Chu Tử Tiêu. Nhưng là bây giờ hắn là biết. Diệp Hiên cười nói, cho nên nói à, ngươi ngay cả Chu Tử Tiêu cũng không thể so với. Ngươi dựa vào cái gì tỉ thí với ta đây? Thật là một chút cũng không biết thực lực mình a. Lúc này Vương Văn cũng không cách nào nói gì, bây giờ hắn thua mất, đã không có bất kỳ lời nói nào cần rồi. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, được rồi, những chuyện khác cũng không có cái gì rồi, ngươi liền cẩn thận chờ ta đem ta muốn ngươi làm việc nói ra đi. Diệp Hiên đem các loại lời nói cho nói sau khi xong, xoay người rời đi. Hắn cũng biết rõ, hiện ở nếu như tự mình tiếp tục lưu ở cái địa phương này, tuyệt đối là không thích hợp, chỉ sẽ để cho Vương Văn càng thêm khó coi mà thôi. Diệp Hiên trở lại chính mình sân sau đó, suy tư một hồi, nói. Thực ra bây giờ ta đã phi thường chắc chắn Trương Thạc đã xuống tay với Tây Thành rồi, chỉ bất quá chúng ta bây giờ còn không biết rõ, hắn rốt cuộc là ở địa phương nào mà thôi." Cựu Nguyên nói, "Nếu như thật sự không được lời nói, chúng ta đây trước hết từ cái địa phương này rời đi đi, dù sao chúng ta cũng biết rõ Trương Thạc thực lực, nếu quả thật là muốn cứng đối cứng lời nói, chúng ta còn thật không phải đối thủ của hắn, một điểm này ngươi cũng là biết rõ." Diệp Hiên nói, "Lợi bây giờ ta đối với thực lực của mình còn là phi thường có tự tin, nhưng là ngươi cũng biết rõ, Trương Thạc là thần linh, cái này thần linh cấp bậc ta đều hiện tại cũng còn không biết rõ." nếu như ngươi biết rõ lời nói, ngược lại là có thể nói một chút. Cựu nguyên nói, ngay từ đầu ta không nói cho ngươi, cũng là bởi vì ngươi khi đó coi như là biết rõ cũng không có bất kỳ dùng, nhưng là ngươi đã bây giờ cũng đã là thần đạo thực lực, như vậy bây giờ ta nói cho ngươi biết, cũng là có chút điểm dùng. Diệp Hiên gật đầu một cái, nếu như là để cho ta biết rõ lời nói, ít nhất ta cũng có thể biết rõ trương thạc thật sự cái dạng gì trên thực lực. Cựu nguyên nói, đây cũng là đúng thực ra thần linh cấp bậc thực lực càng phức tạp, bởi vì bọn họ cấp bậc thực lực phân chia cũng không rất rõ ràng, ngoại trừ ở đại cấp bậc phía trên. Còn lại tiểu cấp bậc phân chia là không có có quá lớn giới hạn. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, ngươi nói tiếp, ta đại khái là biết, dù sao thần linh một hạ cảnh giới, phân hóa cũng không rất rõ ràng, chúng ta thường thường có thể nghe có người vượt qua cảnh giới đi giết người. Cựu Nguyên nói, thực ra không phải, thần linh chi hạ cảnh giới ít nhất vẫn có một cái giới hạn, nhưng là ở thần linh cảnh giới bên trong, cấp bậc trên thực tế là không có tác dụng quá lớn, chỉ có thể nói ở đẳng cấp này phía trên, ở giống nhau thủ đoạn bên trong, cấp bậc cao thực lực sẽ càng thêm cường đại Diệp Hiên nói, thần linh chi hạ cảnh giới cũng đã là có vượt cấp giết người chuyện, chẳng nhẽ ở thần linh cảnh giới bên trong vẫn có thể có càng nhiều sự tình như thế sao? Cựu Nguyên nói, đó là tự nhiên, ở thần linh cảnh giới bên trong, bọn họ cảnh giới là lấy huyền lực bao nhiêu tới giới định, nhưng là ngươi cũng biết rõ, thần linh bên trong thủ đoạn có thể không phải đơn giản như vậy, có chút thần linh mặc dù huyền lực phía trên không có mạnh như vậy, nhưng là bọn họ thủ đoạn, nhất là sát nhân thủ đoạn, đây chính là ngũ hoa bát môn. Diệp Hiên gật đầu một cái, hắn ngược lại là biết rõ một điểm này, dù sao thần linh liền có phi thường cường đại thần thông. Cựu Nguyên nói các ngươi lời muốn nói thần thông trên thực tế cũng bất quá là bọn hắn thần linh một loại phổ thông công kích thủ đoạn trên thực tế bọn họ thật sự sử dụng được chiêu thức theo các ngươi chính là thần thông cựu nguyên hết sức chăm chú nói thần linh cảnh giới chia làm giả thần chân thần thần vương thần hoàng nguyên thần thủy thần diệp hiên hỏi thủy thần sau đó chẳng nhẽ cũng chưa có còn lại cảnh giới sao cựu nguyên nói vậy phải xem nhìn ngươi có thể hay không đến như vậy cảnh giới ta là không biết rõ dù sao ta lấy trước chủ nhân cũng bất quá là một cái thần hoàng mà thôi diệp hiên sững số một chút hắn biết rõ cửu nguyệt lấy trước chủ nhân hẳn là thần linh nhưng là lại không biết rõ cái này thần linh cảnh giới vẫn có thể cao như vậy như vậy thần linh coi như là ở thần linh cảnh giới bên trong cũng tuyệt đối là phượng quạng lông góc cạnh diệp hiên lúc này mới biết rõ cửu nguyệt lấy trước chủ nhân rốt cuộc là có nhiều cường đại diệp hiên hít sâu một hơi nói được rồi ta đại khái là biết bây giờ hắn là biết những thần linh này cấp bậc nhưng là hắn vẫn đối này đem chúng cảnh giới sở đối ứng thực lực có một ít mê mang dù sao hắn cũng không có gặp quá nhiều thần linh cửu nguyệt tựa hồ là biết rõ một điều này cho nên trực tiếp nói. Giống như là Trương Thạc như vậy thần linh, hắn đã nắm trong tay pháp tắc, cho nên hắn thật là thần cảnh giới. Diệp Hiên nói, cho nên những thứ kia không có khống chế pháp tắc thần linh, chính là giả thần. Cựu Nguyệt gật đầu một cái. Nàng chỉ chỉ Diệp Hiên, ngươi cái kia thần thông, có thể làm cho thân thể của mình tiến vào thần linh tiểu, cũng bất quá là tiến vào giả thần tiểu mà thôi. Diệp Hiên này mới biết rõ, ở trong mắt Trương Thạc, chính mình thần thông cái gì cũng không phải. Hắn cũng biết rõ, Trương Thạc thực lực rốt cuộc là có nhiều cường đại, ban đầu hắn còn muốn dùng chính mình thần thông đem Trương Thạc giết đi. Chương 529 hay lại là luyện đan sư, xem ra đúng là chính mình quá ngây thơ rồi. Cựu Nguyệt nói, cho nên trên thực tế bây giờ ngươi liền chống lại Trương Thạc lời nói, kia đúng là có chút tương đối nhanh, ngươi liền một cái tăng lên chính mình quá trình cũng không có, cũng đã là đối mặt chân thần. Diệp Hiên nói, nếu Trương Thạc là chân thần, như vậy Đào Ngột Chi Thần cảnh giới là ở địa phương nào? Cựu Nguyệt nói, bây giờ Trương Thạc đều nghe từ Đào Ngột Chi Thần, vậy ngươi nói Đào Ngột Chi Thần cảnh giới là mạnh bao nhiêu đây? Diệp Hiên nói, kia nếu là lời như vậy, hắn hẳn là thần vương chứ? Cựu Nguyệt gật đầu một cái, nói đào nốt chi thần thực lực cũng không sai biệt lắm chính là thần vương đỉnh phong như vậy nhưng là hắn vẫn thiếu chút nữa mới có thể trở thành thần hoàng. Diệp Hiên nói gần đó là như vậy cũng đã rất lợi hại bây giờ ta quả thật không phải đối thủ của bọn họ ta đối với thực lực của mình cũng có không giống nhau nhận thức ta còn cần càng nỗ lực. Cựu Nguyên nói bất quá cho thời gian của ngươi lời nói ta tin tưởng ngươi nhất định có thể siêu vượt bọn họ trở thành cùng ta lấy trước chủ nhân như thế nhân vật mạnh mẽ. Diệp Hiên bất đắc dĩ nói ta cũng là muốn à nhưng là ngươi cũng biết rõ trong thế giới này đã không có biện pháp trở thành thần linh. Cựu Nguyên nói vậy thì đi ngoài ra trong thế giới chờ ngươi trở thành thần đạo đỉnh phong lời nói ta có thể nói cho ngươi biết trở thành thần linh biện pháp nếu là trong thế giới này đã không có biện pháp trở thành thần linh chúng ta đây phải đi những thế giới khác là tốt diệp hiên cười một tiếng nếu như giống như ngươi nói đơn giản như vậy lời nói vậy thế giới này những người đó cũng không phải đều ở nơi này bọn họ cũng muốn trở thành thần linh a tuy nhiên lại không có cách nào đi những thế giới khác nói rõ muốn đi những địa phương khác là phi thường chật vật cựu người nói đó là bọn họ bọn họ không biết rõ làm sao rời đi cái thế giới này nhưng là ta biết rõ a Bọn họ một mực cũng không biết rõ cái thế giới này bản chất là cái gì. Diệp Hiên nghe được cái này dạng lời nói, có chút hiếu kỳ nhìn Cự Nguyệt. Hắn đương nhiên là không biết rõ Cự Nguyệt còn biết những chuyện này. Hắn vẫn cho là chỗ ở mình thế giới cũng đã là duy một thế giới rồi, không nghĩ tới Cự Nguyệt lại còn biết rõ những thế giới khác. Cái này cùng cương vực là không giống nhau, cương vực là cùng một thế giới, nhưng là nếu như nói là thế giới lời nói, như vậy thì là ngoài ra thứ nguyên rồi. Nhưng là loại chuyện này khả năng sao? Còn là nói thực ra hắn cái thế giới này vẫn luôn là tồn tại, mà địa cầu cũng vẫn còn. Chẳng qua là ở một thế giới khác bên trong, mà hắn chỉ nếu có thể đem thực lực của chính mình tăng lên tới tối cường đại mức độ, kia liền có thể trở lại chính mình cố hương đi. Hắn suy tư một hồi, hỏi: "Kia Cửu Nguyệt, những thế giới khác tên gọi là gì?" Cửu Nguyệt không hiểu nhìn Diệp Hiên, nàng cũng không phải rất rõ Bạch Diệp Hiên nói là ý gì. Nàng nói: "Ngươi nói thế giới tên, ta cũng không biết rõ à, chỉ bất quá cùng những thứ này cương vực không giống nhau là, đó là một địa phương khác, ở chỗ đó là tồn tại thần linh, hơn nữa đều là thần linh." Diệp Hiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn đại khái là biết rõ Cửu Nguyệt ý mà không phải nói đến một người khác thứ nguyên, đây là không cùng hai khái niệm, nhưng là hắn cũng biết rõ cái này cũng có thần linh địa phương, trên thực tế cũng là một người khác cương vực, chẳng qua là càng xa xôi cương vực, thậm chí có thể nói cái này cương vực là không có cách nào đi tới, phải dùng những biện pháp khác. Cựu nguyên nói, ngược lại sự tình như thế ngươi cũng không cần biết rõ trước, chờ ngươi chân chính đến muốn trở thành thần linh thời điểm, ta tự nhiên sẽ đem cái địa phương này nói ra, ngươi bây giờ biết rõ cũng vô dụng. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, ngươi nói cũng là đúng, bây giờ ngươi nói cho ta biết lời nói, ngược lại sẽ để cho ta phân tâm cũng không cần nói cho ta biết tương đối khá." Cựu Nguyệt nói, "Bây giờ ngươi chỉ cần nghiêm túc đem thực lực của ngươi cho tăng lên, hơn nữa tuyệt đối là không thể quá mức nhanh chóng, dục tốc thì bất đạt, đạo lý này ngươi cũng là biết rõ." Diệp Hiên gật đầu một cái. Hắn nói, "Bất quá bây giờ ngươi để cho ta rời đi Tây Thành chuyện này ta là không làm được, ta nếu là biết rõ Trương Thạc ở cái địa phương này, coi như hắn thật là thần, ta cũng nhất định phải cùng hắn đụng đụng. Cựu Nguyệt bất đắc dĩ nói, "Ngươi làm sao lại không có như vậy giác lộ đây? Ta nói nhiều như vậy, chính là muốn nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi quả thật không phải Trương Thạc đối thủ." Ngươi gần đó là lưu lại, cũng là không có bất kỳ tác dụng. Diệp Hiên cười nói, nhưng là ta ngoại trừ là một cái huyền giả bên ngoài, ta còn là một cái luyện đan sư à? Mặc dù ta là không thể cùng hắn đối kháng chính diện, nhưng là nếu như ta là có thể đem chữa trị ôn dịch đan dược cho luyện chế được lời nói, như vậy ta cũng là có thể mang hắn đánh bại. Cửu Nguyệt nhướng mày một cái, ngươi cho là sự tình như thế khả năng sao? Dù sao ngươi cũng biết rõ, hắn hiện tại xuất hiện ở cái địa phương này, đem ôn dịch cho lan rộng ra ngoài, chính là đối với chính mình ôn dịch phi thường có tự tin. Diệp Hiên cười nói. Nhưng là ta đối với chính mình luyện đan kỹ thuật cũng là phi thường có tự tin, ta tin tưởng chỉ cần cho ta thời gian, ta liền có thể đưa hắn ôn dịch chữa lành, lời như vậy, bất kể là như thế nào, bây giờ ta đều có thể thật tốt cùng so với hắn một trận, lần trước ở Đông Thành thời điểm, giữa chúng ta tỉ thí vẫn là không có hoàn thành, mặc dù nói ta cuối cùng vẫn là đưa hắn cho đội chạy, nhưng là cái kia không phải ta, ta trên thực tế vẫn là cùng hắn không có tỉ thí xong. Cựu Nguyệt không nghĩ tới Diệp Hiên lại sẽ nghiêm túc như vậy, hơn nữa còn quật cường như vậy, nàng đều đã đem sự tình nói như vậy biết, kết quả Diệp Hiên hay là muốn lưu lại? Sự tình như thế có thể không phải nàng muốn thấy được. Nàng cắn răng nói, ngươi muốn biết rõ, bởi vì trương thạc, đông thành đã không có, trương thạc như vậy thần linh, chỉ cần là xuất thủ, kia trên căn bản chính là hủy thiên diệt địa. Nếu như hắn là đem ôn dịch lan rộng ra ngoài sau đó không có hiệu quả, hắn có thể tự mình ra tay. Diệp Hiên mỉm cười nói, nếu như là lời như vậy, ta đây cũng có thể ở khi đó rời đi. lời như vậy cũng là không có bất cứ vấn đề gì, ít nhất ta sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cựu Nguyệt tức giận nói, thời điểm ngươi đến liền không phải như vậy nói, bây giờ ta coi như là đã nhìn ra. Ngươi chính là trong miệng nói cùng làm hoàn toàn là không giống nhau. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là nhún nhún vai. Diệp Hiên cười nói, ngươi cũng là biết rõ, ta đối sự tình như thế vẫn tương đối có hứng thú, hơn nữa gần đó là bây giờ ta không đối đầu Trương thạc, vậy sau này ta cũng là muốn chống lại, nếu như ở cái địa phương này liền có thể đưa hắn giải quyết cho lời nói, kia tương lai ta liền thiếu một kình địch, như vậy không phải rất tốt sao? Cửu Nguyệt tức giận nói, nếu như là sau này lời nói, ta tin tưởng ngươi là có thể đưa hắn giết chết, có thể bây giờ không được. Chương 530 ôn dịch xuất hiện. Diệp Hiên cười nói, Bây giờ sẽ để cho ta thử một lần đi, vạn nhất có thể đây. Hơn nữa nếu như trương thạc thật là chủ động xuất thủ, ta đây tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên rời đi. Ngươi có thể dẫn ta đi, nếu như ta không đi lời nói. Cựu Nguyệt biết rõ sự tình như thế là không có khả năng, nhưng là bây giờ nàng cũng không có cách nào đi ngăn cản Diệp Hiên rồi. Chỉ cần là Diệp Hiên tự quyết định sự tình, vậy thì tuyệt đối là sẽ không đi thay đổi. Cuối cùng Cựu Nguyệt hay lại là thỏa hiệp, nàng biết rõ, cuối cùng chỉ có thể là chính mình mang theo Diệp Hiên rời đi. Nếu như trương thạc thật là ra tay với Tây Thành rồi nàng kia nhất định sẽ mang theo Diệp Hiên rời đi, coi như là cưỡng bách tính nàng cũng nhất định sẽ đi làm. đã như vậy, hắn cũng chưa có lại đi ngăn cản Diệp Hiên rồi. mà lúc này ở Tây Thành trên đường phố, Trương Đại Soái đột nhiên mặt liền biến sắc, hắn chẳng qua là ở Tây Thành một cái huyền giả mà thôi, hắn lại là dựa vào ở ngoại thành làm một ít nhiệm vụ tới làm cho mình sống sót, không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. có thể là hôm nay hắn và một người gặp thoáng qua sau đó, hắn liền phát hiện thân thể của mình là không thoải mái, hắn không biết rõ làm sao chuyện. ngay từ đầu hắn vẫn một chút chuyện cũng không có, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới. Hắn hiện tại thân thể lại là xuất hiện một ít tình huống, hắn có chút chóng váng đầu bắt được bên người đồng bạn. Đồng bạn Lý Trương không hiểu nhìn Trương Đại Soái, ngươi làm sao? Trương Đại Soái nói, Lý Trương, bây giờ ta phát hiện thân thể ta hình như là xuất hiện vấn đề. Lý Trương không hiểu nhìn Trương Đại Soái, mà Trương Đại Soái còn muốn tiếp tục nói cái gì, nhưng là trên thân thể thống khổ để cho hắn kêu thảm một tiếng, trực tiếp kề ở trên đất. Hắn phát tác thật nhanh, hơn nữa chẳng qua chỉ là trong nháy mắt sự tình, thân thể của hắn cũng đã thối rữa không còn hình dáng, cuối cùng chỉ còn lại một bãi chất lỏng màu đen. Lý Trương chừng đến con mắt. Không biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì, nhưng là bây giờ hắn căn bản cũng không rõ ràng. Chu Vi Nhân tất cả đều là vẻ mặt kinh hãi, bọn họ nhìn tận mắt Trương Đại Soái chết ở trên đường phố, từ phát hiện Trương Đại Soái đến Trương Đại Soái tử vong, chẳng qua chỉ là mấy phút sự tình mà thôi. Mà như vậy sao mấy phút sự tình, Trương Đại Soái cũng đã là không có nhân dạng. Lý Trương thứ nhất mặt mờ mịt nhìn trên mặt đất chất lỏng màu đen, hắn không biết rõ mình đồng bạn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn cũng biết rõ, loại này không biết sự tình mới là kinh khủng nhất. Hắn nhìn Chu Vi Nhân, phát hiện Chu Vi Nhân đều là cách xa hắn bởi vì những người đó cũng không biết rõ Lý Trương cùng Trương Đại Soái rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mấy người lính gác đi tới Lý Trương trước mặt, sau đó là không hiểu hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Lý Trương vẻ mặt đưa đám nói, ta cũng không biết rõ à, ta cùng ta đồng bạn đi ở trên đường chính, đột nhiên cứ như vậy, chúng ta cũng không có làm gì rồi. Thủ vệ không hiểu nhìn Lý Trương, không rất nhanh thì quá đem Lý Trương bao vây. Thủ vệ nói, bây giờ ngươi ở cái địa phương này chờ, chúng ta tìm người tới xem một chút. Đang lúc bọn hắn ở cái địa phương này chờ đợi thời điểm, chu vi xem náo nhiệt nhân càng ngày càng nhiều mà chu vi nhân đều là nghị luận ở bị bọn họ là không biết rõ bên này sự tình nhưng là như vậy ly kỳ tử vong phương thức bọn họ cũng là thấy lần đầu tiên đến phó tướng cũng xuất hiện ở cái địa phương này hắn nhìn một chút trên đất chất lỏng màu đen nhướng mày một cái các ngươi ở cái địa phương này thấy cái này chất lỏng màu đen chính là như vậy nhiều không thủ vệ không hiểu nhìn phó tướng mà phó tướng chính là nói cái này chất lỏng màu đen quá ít căn bản cũng không giống như là một người hóa thành chất lỏng sau đó lượng. lý trương nhìn cái này chất lỏng màu đen rất nhanh thì sắc mặt đại biến nói đúng vậy nó hình như là thiếu đi ngay từ đầu thời điểm còn rất nhiều, nhưng là bây giờ tại sao cũng chỉ còn lại có này một chút đây. Phó tướng nghe nói như vậy sau đó, nhất thời là trừng con mắt lớn, sau đó vội vàng nói, sở hữu quân đội cũng cho ta đi tới cái địa phương này, đem cái địa phương này bao vây lại. Thủ vệ mặc dù là không biết rõ đây là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn sẽ nghe theo mệnh lệnh, cho nên hắn mau rời đi cái địa phương này, đem phó tướng mệnh lệnh chuyển đến trong quân doanh. Sở hữu thủ vệ cũng đã tới này trên một con đường mặt, mà Chu Vi Nhân đều là không biết rõ cái này phó tướng rốt cuộc là phải làm gì. Bọn họ chỉ là tuyệt đối chuyện này càng ngày càng ngoại hạng. Bọn họ muốn rời khỏi rồi, nhưng là bọn họ đều là biết rõ, nếu là không đi lời nói, vậy bọn họ liền không đi được. Cho nên bọn họ bắt đầu đi ra phía ngoài. Phó tướng lớn tiếng nói, các ngươi tất cả mọi người đều không cho phép đi, đi ta giết không tha. Sở hữu huyền giả đều là mặt liền biến sắc, bọn họ dĩ nhiên là không phục. Một mình đi ra tới cùng phó tướng lý luận, chân lớn lên ở trên người của ta, ta muốn rời đi cái địa phương này chẳng lẽ còn không thể sao? Phó tướng không có cùng người kia nói nhiều như vậy, trực tiếp là một đao đem điều này huyền giả giết chết. Phó tướng thực lực nhưng là thần đạo đỉnh phong, đem một cái thần đạo phổ thông huyền người cho giết chết là vô cùng đơn giản sự tình. Hắn lạnh lùng nhìn những người khác, lạnh nhạt nói: "Các ngươi cũng có thể tiếp tục rời đi thử một lần, nhưng là ta đã nói rồi, chỉ cần các ngươi rời đi cái địa phương này, ta đây sẽ đem bọn ngươi giết đi, một chút chữa chỗ thương lượng cũng không có." Sở Hữu Huyền Giả nghe được lời như vậy sau đó, nhất thời là có chút tức giận, nhưng là bọn họ cảm nhận được phó tướng uy áp sau đó, tất cả đều là túng, dù sao phó tướng thực lực là phi thường cường đại, ít nhất bọn họ biết rõ mình cũng không phải là đối thủ. Lúc này bọn họ đều là không có cách nào, bọn họ chỉ có thể nghe theo phó tướng lời nói, từ từ tập trung vào trên quảng trường, mà này một con phố cũng đã bị phong tỏa rồi, Chu Cẩn đi tới hiện trường, chau mày. Hắn đại khái là bây giờ biết rõ tình huống, nhưng là hắn biết rõ, Diệp Hiên cũng cũng không có đi ra, cho nên Diệp Hiên là không có khả năng đem ôn dịch cho lây đi ra. Ở nơi này Tây Thành bên trong, còn có trên người những người khác là mang theo ôn dịch, mà hắn bây giờ căn bản cũng không bây giờ biết rõ trên người cái kia mang theo ôn dịch nhân ở địa phương nào. Hắn phi thường nghiêm túc nói với phó tướng, bây giờ Để cho Tây Thành bên trong tất cả mọi người đều nghe cho kỹ, cũng đợi tại chính mình chỗ ở phương, không nên ra ngoài rồi. Phó tướng cũng biết rõ sự tình như thế rốt cuộc là nghiêm trọng đến mức nào. Nhưng là hắn cũng biết rõ, bây giờ bọn hắn cũng vô cùng nguy hiểm. Chu Cẩn nói, các ngươi những người này đối mặt nhân thời điểm, nhớ đem phòng vệ đồ vật cho mang theo. Phó tướng gật đầu một cái, nhưng là Chu Cẩn lại nói, bất quá bây giờ các ngươi phòng vệ cũng là không có tác dụng, thần linh tán phát hình ra ngoài những thứ kia ôn dịch là tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, nếu như chúng ta còn không tìm được ngọn nguồn lời nói, kia Tây Thành liền nguy hiểm. Phó tướng nói: có thể là chúng ta bây giờ căn bản liền không biết rõ rốt cuộc là ai đem ôn dịch cho truyền phát hình ra ngoài. Chứ 531 này là hai chuyện khác nhau. Chu Cần lệnh nhạc nói, chúng ta thật sự biết rõ chính là chỗ này là Đông Thành chuyển tới, chỉ cần đưa bọn họ tìm cho ra, vậy thì đại khái có thể tìm đến. Phó tướng gật đầu một cái, kia liền biết, dù sao từ Đông Thành tới Tây Thành cũng không có nhiều người, nhất là phía sau Đông Thành đã bị tiêu diệt sau đó, vậy thì càng thêm thiếu. Chu Cần nói, vậy thì đi đưa bọn họ cũng tìm cho ra. Mà lúc này Chu Đức đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Chu Cẩn, hắn nhìn trên mặt đất chất lỏng màu đen, mặt liền biến sắc, hắn vội vàng nói, "Chu Cẩn, đây chính là ôn dịch à. Chu Cẩn nhìn Chu Đức, Chu Đức nói, "Làm sao có thể? Bây giờ làm sao có thể nhanh như vậy liền chuyển tới?" Chu Cẩn hỏi, "Ngươi nói đây chính là ôn dịch?" Chu Đức gật đầu một cái, phi thường sợ hãi nói, "Đây chính là ôn dịch, chúng ta đông thành chính là bị như vậy ôn dịch cho diệt tuyệt, các ngươi hẳn là không biết chưa, cái này ôn dịch lan truyền tốc độ cùng tử vong tốc độ cũng là tốc độ cực nhanh." Chu Cẩn vẻ mặt trầm trọc. Mà Chu Đức nói, "Ngươi nên là không biết chưa." Cái kia ở luyện đan sư công hội Diệp Hiên, hắn đi tới cái địa phương này thời điểm hắn là hôn mê. Chu Cẩn gật đầu một cái. Chu Đức nói, vậy thì đúng rồi, trên người hắn là mang theo ôn dịch, chỉ bất quá hắn thân thể là đối ôn dịch miễn dịch, cho nên hắn sẽ không bởi vì ôn dịch chết, nhưng là đó là tác dụng phụ. Lúc này Chu Cẩn đã tin, bởi vì Chu Đức nói những thứ này đều là hắn thật sự biết rõ, đó chính là nói Diệp Hiên đúng là trên người mang theo ôn dịch, mà cái trương đại xoáy sở dĩ sẽ bị truyền bá cũng là bởi vì Diệp Hiên mới vừa gia nhập đến tây thành thời điểm cùng trương đại xoáy tiếp xúc qua rồi. Dù sao điều này đường phố chính là đi thông luyện đàn sư công hội. Hắn suy tư một lúc sau, lại nhặt nói, Tiêu ta biết, ngươi đi về trước đi, ta đi một chuyến luyện đàn sư công hội. Hắn nhìn phó tướng, để cho một ngàn thủ vệ đi theo ta, ta lần này nhất định phải đem luyện đàn sư công hội cho phong tỏa. Hắn sau đó mang theo một ngàn người lính gác đi tới luyện đàn sư công hội, hắn không nói hai câu, trực tiếp mệnh lệnh sở hữu thủ vệ đem luyện đàn sư công hội cho bao vây lại, đem cái địa phương này phong tỏa sau đó, hắn mới tiến vào luyện đàn sư trong công hội mặt. Lúc này luyện đàn sư trong công hội mặt nhân cũng là vô cùng hiếu kỳ căn bản cũng không biết rõ Chu Cẩn rốt cuộc là phải làm gì. Trần Nghị xuất hiện ở trước mặt hắn. "Chu Cẩn, ngươi không nên quá lớn lối, ngươi nơi này biết rõ là địa phương nào không? Lại dám đem luyện đan sư công hội trò phong tỏa." Chu Cẩn cười lạnh nói, "Đúng vậy, ta đúng là dám đem luyện đan sư công hội trò phong tỏa, nhưng là ngươi căn bản cũng không bây giờ biết rõ Tây Thành là tình huống gì?" Trần Nghị không hiểu nhìn Chu Cẩn. Chu Cẩn nói, "Bây giờ trên đường phố đã xuất hiện ôn dịch rồi, mà bằng hữu của ta nói qua, ôn dịch lan truyền nguyên chính là ngươi luyện đan sư công hội Diệp Hiên." Lúc này Diệp Hiên cũng đã tới đại sảnh. Hắn là không biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Chẳng qua là nghe luyện đan sư công sẽ luyện đan sư nói luyện đan sư công hội bị phong tỏa sự tình. Hắn thấy được Chu Cẩn, cũng nhìn thấy Trần Nghị. Lúc này hắn xuất hiện, để cho tất cả mọi người đều là đem ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Bọn họ cũng nghe được thành chủ lời nói, mà lúc này bọn họ dĩ nhiên chính là đem tất cả mọi chuyện đều do ở trên người hắn rồi. Diệp Hiên nghe được Chu Cẩn lời nói sau đó, liền bất đắc dĩ nói, các ngươi thật đúng là lợi hại, sự tình như thế cũng có thể nương nhờ trên người của ta. Chu Cẩn lạnh nhạt nói, Bây giờ từ Đông Thành đi tới cái địa phương này, cũng chỉ mấy cái như vậy nhân, mà ngươi tới đến Tây Thành thời điểm, trên người có thể xuất hiện vấn đề. Diệp Hiên biết rõ nếu như Chu Cẩn muốn động thủ với hắn, kia là phi thường chuyện dễ dàng, Diệp Hiên cũng không có đi nói nhiều như vậy. Lúc này, Trần Nghị nói, vậy ngươi bây giờ muốn đem ta luyện đan sư công hội cho cô Lập đứng lên thật sao? Chu Cẩn nói, cũng chỉ có làm như vậy Pháp mới có thể đem ôn dịch cho không chế lại. Trần Nghị phi thường nghiêm túc nói, ngươi muốn biết rõ, nếu như bên ngoài đã là có ôn dịch lời nói vậy có thể đủ có cơ hội đem ôn dịch cho chữa trị cũng chỉ có chúng ta luyện đan sư rồi. Chu cần nói, đúng vậy, ta cũng biết rõ một điểm này, cho nên bây giờ chính là các ngươi luyện đan sư công hội phát huy tác dụng lúc. Trần Nghị cười ha ha, ngươi không tin tưởng ta luyện đan sư công hội, bây giờ lại muốn cho ta luyện đan sư công hội thành viên tới luyện chế đan dược. Chu cần nhướng mày một cái, này là hai chuyện khác nhau, ngươi cũng biết rõ. bây giờ đã có nhân nói với ta rồi, ôn dịch ngọn nguồn chính là Diệp Hiên, ta đây không thể nào đem Diệp Hiên cho thả ra, hơn nữa ta cũng không có nói qua muốn đem bọn ngươi cũng cho chết chẳng qua là muốn cho các ngươi không nên đi ra ngoài mà thôi. Nếu như nói các ngươi muốn làm gì sự tình, đó hoàn toàn là có thể. Hắn chỉ chỉ bên cạnh mình những thủ vệ này, các ngươi có thể nói với bọn họ, bọn họ sẽ đi giúp các ngươi làm. Trần Nghị vẻ mặt tông trầm, hắn là biết rõ, bây giờ Chu Cẩn đều đã đem lời nói ra, như vậy bọn họ là không có chỗ thương lượng. Nhưng là hắn cũng biết rõ, nếu quả thật là đem luyện đan sư công hội cho phong tỏa, vậy bọn họ những thứ này luyện đan sư cũng sẽ phi thường công vụ. Trần Nghị suy tư một lúc sau nói, được, ta có thể đáp ứng ngươi những yêu cầu này nhưng là ngươi cũng phải đáp ứng ta một ít chuyện. Chu Cẩn gật gật đầu nói, không có vấn đề, không giải thích cho các ngươi luyện đan sư công hội giao quyền sao? Chỉ nếu có thể đem ôn dịch cho không chế lại, vậy các ngươi thì có những thứ này công lao, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Nếu là đã đánh thành hiệp nghị như vậy, luyện đan sư công sẽ tự nhiên là sẽ phong tỏa. Ngay từ đầu những thứ này luyện đan sư đương nhiên là không muốn, nhưng là trải qua trần nghị sau khi giải thích, bọn hắn cũng đều đón nhận. Bọn họ là biết rõ, bây giờ gần đó là không chấp nhận cũng đã không có dùng. Bây giờ bọn hắn luyện đan sư công hội đã bị thủ vệ cho bao vây mặc dù bọn họ đều là thần đạo cảnh giới, nhưng là bọn họ chủ công là luyện đan, cho nên bọn họ đang đánh chức về phương diện này là không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Nếu như cùng những thủ vệ này chống lại lời nói, vậy bọn họ chỉ có thể bị những thủ vệ này cho giết chết. Cho nên bọn họ dĩ nhiên là không có bất cứ lời gì để nói. Chỉ bất quá gần đó là như vậy, bọn họ vẫn là có một ít không phục. Bọn họ đem thật sự có nguyên nhân cũng đổ cho Diệp Hiên. Bọn họ đã nghe nói Diệp Hiên chính là đem ôn dịch mang tới Tây Thành người vừa tới. Người như vậy bọn họ dĩ nhiên là tránh xa rồi. Thậm chí tại bên trong đoạn này thời gian. Diệp Hiên trải qua địa phương, đều sẽ có một ít chuyện linh tinh giết thời gian đi ra. Cựu Nguyệt đứng ở Diệp Hiên bên người, khó chịu nói, những người đó thật đúng là thật là quá đáng, có muốn hay không ta đi đưa bọn họ cũng giết đi, ngược lại những người này thực lực cũng phi thường nhỏ yếu, ta muốn giết bọn hắn lời nói là vô cùng đơn giản. Chương 532 tạp dịch kinh bị. Diệp Hiên cười một tiếng nói, sự tình như thế cũng không cần đi làm, ngươi cũng biết rõ, bây giờ chúng ta mục tiêu là đem Trương Thạc tìm cho ra, còn có chính là đem Trương Thạc tán phát hình ra ngoài ôn dịch chữa lành. Cửu Nguyệt tức giận nói, Như vậy mặc dù mục tiêu nói dễ dàng, nhưng là ngươi đang ở đây Đông thành đã lan đếm thử qua, ngươi cũng chưa thành công à? Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, đó là bởi vì thời gian của ta không đủ. Nếu như là cho ta đủ thời gian lời nói, ta nhất định có thể mang những thứ này ôn dịch giải quyết. Cựu Nguyệt đối Diệp Hiên lời nói biểu thị hoài nghi, nhưng là nàng cũng biết rõ, Diệp Hiên đúng là muốn đem ôn dịch giải quyết. Lần trước luyện đan thời điểm, Diệp Hiên cũng đã nghĩ tới sự tình như thế rồi. Diệp Hiên trở lại gian phòng của mình sau đó nói, nếu như muốn đem các loại ôn dịch giải quyết, chúng ta dùng trước tiên những đan vương đó là không có dùng. Cựu Nguyên nói, tự nghĩ ra đàn phương sự tình như thế ta cũng từng thấy, nhưng là bọn hắn cũng đều là một ít phi thường lợi hại luyện đan sư, cũng đã là đạt tới cửu phẩm, mà bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là lục phẩm. Diệp Hiên nói, kia cũng không có quan hệ, ta nhưng là từ từ thử. Cựu Nguyên nói, nhưng là bây giờ thời gian đã không cho phép, bây giờ Tây Thành bên này đã xuất hiện ôn dịch người lây nhiễm, hơn nữa lần này ôn dịch cùng Đông Thành là không giống nhau. Nếu như ngươi muốn luyện đan lời nói, liền muốn tăng thêm tốc độ. Diệp Hiên gật đầu một cái, ta cũng biết rõ một điều này, nhưng là bây giờ ta vẫn còn cần suy nghĩ rốt cuộc là dạng gì đan dược mới có thể đem các loại ôn dịch cho chưa khỏi đây." Cửu Nguyệt nói, "Ta lại không phải luyện đan sư, ta làm sao sẽ biết rõ đây?" Diệp Hiên cười nói, "Đúng vậy, cho nên bây giờ chỉ có thể không ngừng thử rồi, bất quá như vậy cũng là không có cách nào." Diệp Hiên mang theo Cửu Nguyệt đi tới luyện đan phòng, cái này luyện đan phòng là tương đối nhỏ luyện đan phòng, cũng chỉ có một mình hắn, hắn để cho bên ngoài phụ trách cầm tài liệu nhân đem chính mình muốn tài liệu lấy tới. Nhưng là đợi đã lâu cũng không có chờ được. Hắn có chút hiếu kỳ nhìn bên ngoài, phát hiện bên ngoài đã không có người. Hắn đi tới ngoài cửa, Lúc này mới phát hiện, mới vừa rồi chính mình kêu người kia, lúc này chính đứng ở một người khác luyện đan trước cửa phòng. Diệp Hiên đi tới trước mặt hắn, không hiểu hỏi, người này là đang làm gì? Vương Dương lạnh nhạt nói, ngươi tài liệu cũng là ngươi tự cầm đi, dù sao ngươi cũng biết rõ, trên người của ngươi nhưng là mang theo ân dịch, nếu như đem chúng ta cho lây lời nói, vậy coi như xong đời. Diệp Hiên nghe được lời như vậy sau đó, trong lòng vẫn có một ít hỏa khí. Hắn không có nói với Vương Dương cái gì, mà là đưa mắt đặt ở Vương Dương trông coi luyện đan bên trong phòng, lúc này cái này luyện đan bên trong phòng chính có người ở luyện đan. Hắn đem luyện đan phòng mở ra, sau đó đi vào. Vương Dương mặt liền biến sắc, hắn mau tới trước ngăn trở, ngươi đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi môn từ Hoang vực người vừa tới cứ như vậy không nói lễ phép sao? Bên trong trưởng lão còn ở luyện đan, ngươi lúc này đi vào là phải làm gì? Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, ta cũng chính là muốn nhìn một chút cái này luyện đan bên trong phòng người là ai, có thể làm cho ngươi không đi giúp ta cầm tài liệu mà thôi. Vương Dương vội vàng nói, ngươi không muốn ở cái địa phương này cố tình gây sự, ngươi chẳng nhẽ còn không biết rõ ta tại sao không giúp ngươi sao? Chính ngươi có tay có chân, Tại sao không thể tự giữ mình đi đây? Diệp Hiên nhìn Vương Dương kia khinh bị ánh mắt, nhất thời là cười nói, bởi vì ta là luyện đan sư à, ta là lục phẩm luyện đan sư, mà không phải tập dịch. Vương Dương mặt liền biến sắc. Lúc này hắn ở luyện đan sư trong công hội mặt chẳng qua là tập dịch, bởi vì hắn luyện đan sư phẩm cấp vẫn là không có đi đến luyện đan sư công hội muốn cầu phẩm cấp, cho nên hắn ở luyện đan sư trong công hội mặt một bên làm tập dịch, đi sang một bên không ngừng tăng lên chính mình luyện đan phẩm cấp. Hắn tin tưởng chính mình chỉ cần thời gian hai năm, liền có thể từ tạm dịch trở thành luyện đan sư rồi. Hắn cắn răng nhìn Diệp Hiên tốc độ cực nhanh tiến vào luyện đan bên trong phòng, mà hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng đi theo. Hắn biết rõ lần này là chính mình sai, nhưng là hắn vẫn không thích Diệp Hiên người này. Dù sao luyện đan sư công hội cũng là bởi vì Diệp Hiên mới bị phong tỏa. Lưu Nham trưởng lão lúc này vừa vận đem một lò đan dược cho luyện chế xong rồi, hắn thở phào nhẹ nhõm, liền gặp được rồi Diệp Hiên đi tới trước mặt hắn, hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn Diệp Hiên. Diệp Hiên cười nói, Lưu trưởng lão, ngươi nên nhận biết ta đi. Lưu Nham gật đầu một cái, bây giờ ngươi có thể là chúng ta luyện đan sư công hội nhân vật truyền kỳ à? Tại sao có thể có nhân không nhận biết ngươi thì sao? Diệp Hiên nói, "Kia ta nghĩ muốn mượn ngươi một chút tài liệu luyện đan được không?" Lưu Trưởng lão không hiểu nhìn Diệp Hiên, hắn hiếu kỳ nói, "Nếu như ngươi muốn dùng tài liệu lời nói, để cho người ta đi lấy chính là, hiện ở luyện đan sư công hội tài liệu là đối với ngươi mở ra." Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, "Đúng vậy, nhưng là ta để cho người ta cầm liền không người nào để ý đến ta." Rất nhanh thì Lưu Trưởng lão biết rõ Diệp Hiên là có ý gì, hắn ánh mắt dừng lại ở trên người Vương Dương. Hắn cũng biết do những thứ này tạp dịch có lúc chính là sẽ mang một ít tâm tình đi đối đãi người khác hắn không có nói gì, chỉ là lạnh nhạt nhìn vương dương. vương dương vội vàng tìm rồi một cái cớ, sau đó lui ra. hắn đi cho diệp hiên lấy dược liệu rồi. lưu nhang chính là cười ha ha, ngươi nên cũng biết chưa, tây thành đã có nhân xuất hiện ôn dịch bị nhiễm tình huống. diệp hiên gật đầu một cái, ta biết rõ à, ta lần này luyện đan liền là muốn nhìn một chút có thể hay không đem chỉ liệu đan dược cho luyện chế được. lưu nhang có chút giật mình nói, ý ngươi là ngươi muốn chính mình sáng tạo một cái đan phương. loại chuyện này hắn vẫn là lần đầu tiên toàn lục phẩm luyện đan sư trong miệng nghe được, loại chuyện này tình hình trung biên giới. Dĩ nhiên là những thứ kia đứng ở đỉnh phong luyện đan sư mới có thể dám đi thử sự tình như thế. Một cái lục phẩm luyện đan sư trong mắt hắn ngay cả một thí cũng không phải. Nhưng là Diệp Hiên nói những lời này thời điểm, hắn trong lòng lại có một ít mong đợi, hắn cũng không hiểu tại sao mình sẽ đối với một cái lục phẩm luyện đan sư như vậy coi trọng. Có thể là bởi vì Diệp Hiên đã làm rất nhiều rồi để cho bọn họ kinh ngạc sự tình. Bọn họ đều cảm thấy cũng chưa có Diệp Hiên không giải quyết được sự tình, chỉ cần là Diệp Hiên nói ra, như vậy thì nhất định là biết làm đến. Diệp Hiên khẽ mỉm cười, nói, được rồi, Lưu trưởng lão. Ta cũng không tới quấy rầy ngươi, ta đúng là muốn thử chính mình đem những chi liệu đan đó dược cho nghiên cứu ra được, dù sao những thứ này bây giờ ôn dịch là những thứ kia đã biết đan dược không thể chữa khỏi. Lưu trưởng Lao nói, đi đi đi đi, ta còn là rất chờ mong ngươi có thể đủ đem cái loại này đan dược cho luyện chế được. Diệp Hiên trở lại chính mình luyện đan phòng, mà lúc này Vương Dương đã đem sở hữu Diệp Hiên muốn tài liệu cho tìm được, đặt ở luyện đan bên trong phòng. Chương 533 có một người bạn. Chỉ bất quá Vương Dương ánh mắt kia liền muốn là muốn giết người như thế. Hắn vẻ mặt khó chịu, cuối cùng vẫn cũng không nói gì rời đi luyện đan phòng. Cựu nguyệt lệnh Lùng nói, ta thật rất muốn một kiếm chém hắn. Diệp Hiên cười một tiếng, nói, hắn không phục là bình thường. Dù sao ngươi không thể để cho tất cả mọi người đều yêu thích ta. Chúng ta hay là trước làm tự chúng ta sự tình đi, không muốn đến thời điểm lôi kéo lôi kéo ôn dịch đột nhiên đại bạo phát. Hắn liên tiếp thất ngày đều đợi ở luyện đan bên trong phòng, vẫn luôn ở thử đem đan dược mới cho luyện chế được. Mà ở này 7 ngày bên trong, bên ngoài đều đã khủng hoảng, bởi vì càng ngày càng nhiều nhân lây ôn dịch, hơn nữa loại này ôn dịch lúc phát tác gian là thật nhanh, một khi phát tác, kia trên căn bản là không cứu lại được. Cho nên này 7 ngày bên trong luôn sẽ có nhân kêu thảm thiết chết đi. Lúc này Chu Cẩn đã phi thường lo lắng, hắn có thể không hy vọng chính mình tây thành giống như đông thành diệt vong. Bây giờ Chu Đức ở bên cạnh mình, mặc dù coi như là phi thường ung dụng, nhưng là hắn biết rõ, Chu Đức cuối cùng cũng là muốn đi hôn độ thành, hắn yêu cầu chính mình đi chỗ đó tiếp nhận sự phạt. Chu Đức phi thường khủng hoảng nói, bây giờ tây thành tình huống cùng đông thành là không sai biệt lắm, khi đó đông thành cũng là bởi vì không coi trọng, cho nên đông thành đã diệt vong. Chu Cẩn tự nhiên biết rõ một điểm này, nhưng là hắn cũng biết rõ Bất kể là như thế nào, hắn cũng sẽ không để cho Tây Thành xuất hiện diệt vong tình huống. Hắn là Tây Thành thành chủ, nếu như Tây Thành tiêu diệt lời nói, vậy hắn cái này làm thành chủ nhưng chính là phải tiếp nhận trừng phạt. Như vậy trừng phạt có thể không phải hắn có thể đủ tiếp được. Cho nên hắn tuyệt đối là không cho phép Tây Thành ở trên tay hắn diệt vong. Hắn nói, Chu Đức, bây giờ ngươi Đông Thành cũng đã không có, ngươi cũng biết rõ loại chuyện này là muốn đi hỗn độn thành tiếp bị trừng phạt, ngươi định làm như thế nào? Chu Đức bất đắc dĩ nói, sự tình như thế ta cũng không biết rõ, bất quá dù sao phải đi, dù sao ở cái địa phương này Ta là chạy không khỏi hỗn độn thành trừng phạt." Chu Cẩn gật đầu một cái, nhưng là nếu như có thể mà nói, ta còn là hy vọng ngươi có thể sống được, gần đó là đón nhận trừng phạt sau đó, xuất hiện lớn vô cùng biến cố. Chu Đức cười nói, "Yên tâm đi, chỉ cần ta không có chết, ta liền tuyệt đối là sẽ không bỏ rơi, gần đó là đã biến thành người bình thường." Chu Cẩn vui vẻ yên tâm nói, "Ngươi có thể đủ nghĩ như vậy liền tốt nhất, yên tâm đi, ngươi có như vậy thiên phú tiềm năng ở, gần đó là thật trở thành người bình thường, cũng có thể thật nhanh khôi phục lại chính mình đỉnh phong thực lực." Chu Lức nói, "Cảm ơn ngươi." Bất quá ngươi chính là trước phải phải nghĩ thế nào đi giải quyết chuyện bây giờ, ôn dịch là tuyệt đối không thể khuếch tán, một khi khuếch tán ra rồi, vậy thì đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi." Chu cần nói, "Bây giờ những thứ kia nhân cũng đã biết ôn dịch lợi hại, bọn họ cũng không dám cùng những người khác tiếp xúc, cho nên một điểm này ngươi yên tâm đi, ta cũng đã phân phó rồi, nếu ai lúc này xuất hiện ở trên đường chính lời nói, đó chính là ở truyền bá ôn dịch, giết không tha." Chu Đức cười nói, "Như ngươi vậy biện pháp vẫn không tệ, nếu như không có tiếp xúc, như vậy ôn dịch là không có cách nào truyền bá ra ngoài, chỉ cần những thứ kia mang theo ôn dịch người chết hết." Như vậy Tây Thành là có thể khôi phục thành nguyên lai dáng vẻ. Chu Cẩn cười nói, nếu như có thể lợi như vậy đó chính là tốt nhất, hơn nữa luyện đan sư công hội như vậy cũng sẽ hỗ trợ, bọn họ sẽ nhanh chóng đem trị liệu đan dược cho luyện chế được. Chu Đức lắc đầu một cái nói, nếu như ngươi là đi hy vọng nào những thứ kia luyện đan sư công hội thành viên lời nói, ta khuyên ngươi cũng không cần ôm quá lớn hy vọng, Đông Thành luyện đan sư công hội phai nhạt ra khỏi cũng nói có thể đem chữa trị ôn dịch đan dược cho luyện ra, nhưng là đến Đông Thành dịp vòng, cũng không thấy bọn họ đem đan dược cho luyện chế được. Chu Cẩn nhướng mày một cái. Chu Đức tiếp tục nói, Ngươi có thể là không biết những thứ kia ôn dịch, thực ra những thứ kia ôn dịch cũng bây giờ là đan dược không có biện pháp trị liệu. Nói cách khác, bọn họ muốn luyện chế ra chữa trị ôn dịch đan dược, kia liền cần chính bọn hắn sáng tạo ra một cái đan phương đi ra, ngươi cho là này có thể sao?" Hắn ánh mắt dừng lại ở trên người Chu Cẩn, mà Chu Cẩn chính là ngây ngẩn. Mặc dù hắn không phải luyện đan sư, nhưng là hắn cũng biết rõ loại tình huống này rốt cuộc là có bao nhiêu khó khăn. Sáng tạo ra tân đan phương, kia có thể không phải nói nói liền có thể thành công, trong này là phải trải qua thời gian rất lâu thứ nhưng là bây giờ bọn họ là không có cách nào lãng phí nhiều thời gian như vậy. Chu Đức cười nói, hiện ở luyện đan sư trong công hội mặt, ngươi có thể đủ nghĩ đến, có khả năng đem dạng đan dược cho sáng tạo gia nhân, chắc là luyện đan sư công hội hội trưởng đi. Chu Cần gật đầu một cái, hắn đúng là không nghĩ tới những người khác có ai là có năng lực như vậy, gần đó là phó hội trưởng, cũng tuyệt đối không có biện pháp làm được sự tình như thế. Hắn phi thường bất đắc dĩ, nếu như nói nơi này là hỗn độn thành lời nói, vậy hắn là không có chút nào lo lắng, bởi vì ở hỗn độn thành bên trong, có thể đem tân đan phương cho sáng tạo gia nhân, có nhiều vô cùng có thể nơi này là là Tây Thành, nơi này bọn họ luyện đan sư, cao cấp nhất cũng bất quá là bát phẩm mà thôi. luyện đan sư công hội hội trưởng cũng bất quá là một bát phẩm đỉnh phong luyện đan sư, liền cửu phẩm cũng đã không có, như vậy phẩm cấp, nói là có thể đem đan dược mới cho sáng tạo ra, vậy cũng là có chút lừa mình dối người. Chu Đức nói, bây giờ ngươi phải làm việc tình không phải đợi đến luyện đan sư công hội nhân đem đan dược cho luyện chế được, mà là đi suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Chu Cẩn Hiếu kỳ hỏi, trong này còn có biện pháp gì không? Chu Đức cười nói, đương nhiên là có, ta vừa lúc là có một người bạn. Hàn Đối ôn dịch là phi thường có tâm đắc. Chu Cẩn không hiểu nhìn Chu Đức, Chu Đức nói, "Thực ra lần này ta có thể từ Đông Thành đi ra, cũng là bởi vì hắn, nếu như không phải lời nói của hắn, kia bây giờ ta cũng không có cách nào đi tới địa phương này." Chu Đức nói, "Ta vốn là cũng trên người là có ôn dịch, nhưng là sau đó hắn đem ta chữa lành." Chu Cẩn nghe nói như vậy, sắc mặt vui mừng, "Nếu như ngươi là có như vậy bằng hữu lời nói, thế nào ngay từ đầu không nói sao?" Chu Đức nói, "Bởi vì ta người bạn này tính cách tương đối cổ quái." Chu Cẩn nói, "Không có quan hệ." chỉ cần hắn có thể đủ đem các loại ôn dịch chữa lành lời nói, ta đây liền có thể thỏa mãn hắn mọi yêu cầu." Chu Đức cười nói, "Nếu là lời như vậy, ta đây sẽ để cho hắn tới nơi này đi, không thời điểm quá đến ngươi, nhưng là phải thật tốt chiêu đại hắn." Chu Cẩn biểu thị nhất định. Chờ bởi thời điểm, Chu Đức liền mang theo một cái phi thường gầy tiểu thư sinh đi tới trước mặt Chu Cẩn. Chu Cẩn quan sát người thanh niên này, không biết rõ người thanh niên này rốt cuộc là lai lịch thế nào, dù sao hắn liếc mắt là có thể nhìn ra được, người thanh niên này không phải Tây thành nhân. Chương 534 lấy mạng người giao dịch. Chu Đức cười nói, Đây chính là ta nói cho ngươi bằng hữu, Triệu Lượng. Chu cần mau tới trước, kích động vô cùng hỏi. Này vị huynh đệ, ta là Tây Thành Thành chủ. Nghe Chu Đức nói ngươi có thể đem các loại ôn dịch cho trị liệu, thật sao? Triệu Lượng lạnh nhạt nói, ta là có thể đem ôn dịch chữa lành, nhưng là ta thủ lao có thể là cao vô cùng. Chu cần nói, thủ lao không là vấn đề, bất kể ngươi là muốn tài nguyên tu luyện hay lại là địa vị, ta đều có thể cho ngươi. Triệu Lượng cười ha ha, những thứ này ta cũng không muốn, nếu như ta một người. Chu cần cười nói, vậy thì càng thêm dễ làm. Ngươi muốn cái gì nhân, ngươi theo ta nói bây giờ ta phải đi đem người kia cho đi tìm tới triệu lượng lạnh nhạt nói diệp hiên ta phải cái này mọi người chu Cẩn sau khi nghe được nhất thời là sửng sốt một chút hắn chính là không nghĩ tới triệu lượng yêu cầu lại là muốn diệp hiên bệnh hắn cũng không biết rõ trong này là có cái gì ân đoán hắn suy tư một hồi nói không biết rõ triệu lượng huynh đệ cùng diệp hiên là có cái gì ân đoán triệu lượng nói chỉ bất quá một ít ân đoán cá nhân ta không thể ra mặt đi đưa hắn giết đi nhưng là ta lại không thể đưa hắn cho bỏ qua cho nên giết hắn chuyện này cũng chỉ có thể đủ là ngươi đi làm chu cần gật gật đầu nói ta đây là biết rõ ý ngươi rồi, mặc dù như ngươi vậy yêu cầu là tương đối đặc thù một chút, mặc dù ta là thành chủ, nhưng là ta cũng không thể vô duyên vô cớ giết người. Hơn nữa bây giờ Diệp Hiên nhưng là ở luyện đan sư trong công hội mặt, đi luyện đan sư trong công hội mặt giết người vậy thì càng thêm khó khăn. Chu Đức nghe nói như vậy sau đó cười nói, Chu Cẩn, ngươi cũng biết rõ, bây giờ Tây Thành đã buộc phát ôn dịch rồi. Nếu như nói ngươi còn ở cái địa phương này do dự lời nói, vậy kế tiếp sự tình có thể liền không phải đơn giản như vậy có thể đối phó. Hắn nhìn Chu Cẩn tựa hồ là đang suy tư, vì vậy nói hơn nữa cùng tây thành người sở hữu so sánh diệp hiên mệnh đoán là cái gì chứ chẳng đáng là gì hắn liền chẳng qua là một cái đầu cơ trục lợi nhân mà thôi chu cần không hiểu hỏi thực ra các ngươi vẫn luôn đang nói diệp hiên mà ta đối diệp hiên người này cũng không là rất biết các ngươi có thể nói một chút các ngươi tại sao phải như vậy đim hắn sao chu đức kinh thường nói ta tại sao phải đim hắn ta đã từng cũng là một cái đông thành thành chủ nếu như không phải hắn tự đại lời nói ta đông thành cũng không cần gì vong chu cần đối những chuyện này đương nhiên là không biết rõ chu đức nói lúc ấy ta cũng đã là dự định đem đông thành cho cắt biệt Còn có những thứ kia không có bị bị nhiễm, cũng quyết định trước an trí ở bên ngoài, nhưng là không nghĩ tới là, Diệp Hiên lại là cùng ta nói, hắn có thể mang chữa trị ôn dịch đan dược cho luyện chế được, cũng là bởi vì như vậy, cho nên ta mới đưa tất cả mọi người đều ở lại Đông Thành rồi, mà ngươi cũng đã thấy, bây giờ Đông Thành là hình dạng gì. Chu cần nghe lời này sau đó, mới biết rõ tại sao Chu Đức đi tới Tây Thành sau đó trước tiên chính là đem Diệp Hiên tìm cho ra. Chu Đức tiếp tục nói, thực ra ngươi không đi làm sự tình như thế cũng được, bất quá ngươi có thể muốn biết rõ, người kia nhưng là có tiền khoa, hắn chính là đã đem ta Đông Thành cho hại chết. Bây giờ đi tới Tây Thành sau đó, ngươi cho là hắn sẽ thu tay lại sao?" Chu Cẩn gật đầu một cái, sắc mặt cũng biến thành không xong, hắn vô cùng khinh thường nói, "Bây giờ là ở Tây Thành bên trong, nơi này không cho phép hắn càng dỡ. Triệu Lượng nói, "Bây giờ ta cầm ra yêu cầu, nếu như ngươi có thể đủ đáp ứng lời nói, ta đây liền có thể đem điều này Tây Thành sở hữu ôn dịch cũng cho trị liệu, chẳng qua nếu như ngươi không đáp ứng lời nói, kia thứ cho ta không thể ra sức." Chu Cẩn vội vàng nói, "Đương nhiên là đáp ứng, có thể đem ôn dịch cho thanh trừ lời nói, vậy ngươi cầm ra yêu cầu ta đều có thể đáp ứng." Triệu Lượng nói, ta cũng biết rõ ngươi không phải rất tin tưởng ta, dù sao ngươi cũng nên biết rõ, ôn dịch là không có có đan dược có thể trị, mà muốn dùng đan dược cho chữa trị lời nói, kia liền cần dùng được đan dược mới. Chu cần gật đầu một cái, hắn tự nhiên là biết rõ một điểm này, mặc dù nói hắn không phải luyện đan sư, cũng không biết rõ đan dược tình huống, nhưng là hắn cũng đã nghe nói, coi như là luyện đan sư công hội hội trưởng, cũng không nhất định có thể đem đan dược mới cho luyện chế được. Nếu là lời như vậy, kia dựa vào cái gì cái này từ bên ngoài người vừa tới liền nói mình là có thể đem đan dược cho luyện chế được? trong này có phải hay không là có người lừa dối hắn một điểm này hắn lại như vậy cần muốn biết rõ triệu lượng cười nói ta cũng có thể chứng minh chính ta bây giờ ta liền có thể đem một cái đan dược cho lấy ra sau đó đem một người ôn dịch cho thanh trừ chu cần nói nếu như là lời như vậy đó chính là tốt nhất triệu lượng không chút do dự đem một viên đan dược lấy ra ngay sau đó liền đem đan dược giao cho chu cần chu cần nhìn triệu lượng triệu lượng nói ngươi trước thử một lần đi nếu như thấy được hiệu quả sau đó rồi hãy tới tìm ta muốn muốn giữa chúng ta điều kiện chờ ngươi đem diệp hiên giết đi Ta đây có thể mang sở hữu đan dược cũng cho ngươi. Chu Cẩn sắc mặt vui mừng, hắn vội vàng đem đan dược cho lấy tới. Sau đó đối bên cạnh mình phó tướng nói, ngươi đi tìm một cái coi ôn dịch nhân, để cho hắn ăn hết. Phó tướng mau rời đi. Mà chẳng qua chỉ là vài chục phút, phó tướng liền phi thường cao hứng đi tới trước mặt Chu Cẩn, hắn kích động nói, thành chủ, đan dược này là thực sự, là thực sự có thể mang những thứ kia ôn dịch cho thanh trừ. Chu Cẩn sau khi nghe được, trên mặt phi thường cao hứng, hắn biết rõ, chỉ cần là đem các loại ôn dịch cho thanh trừ, kia hắn lại là một cái công lớn ít nhất là có thể mang chính mình tây thành bảo vệ rồi. Hơn nữa phía trên cũng sẽ biết rõ chuyện này, đến thời điểm luận công ban thưởng thời điểm, tự nhiên là có hắn phần. Hắn xoa xoa tay, cười nhìn Triệu Lượng, Triệu huynh, ngươi điều kiện ta đáp ứng rồi, bây giờ ta phải đi đem Diệp Hiên giết đi, bất quá ngươi có thể phải chuẩn bị tốt những đan dược kia à. Triệu Lượng nói, ta sẽ không lừa dối ngươi, trên tay ta bản thân liền là có nhiều vô cùng đáng, đáng dược, gần đó là không có, ta cũng có thể tự mình lựa chế, quên theo như ngươi nói, ta là một cái luyện đan sư. Chu Cẩn sau khi nghe được càng hiếu kỳ hơn. Hắn chính là cảm nhận được trên người triệu lượng khí tức, cái loại này cường đại khí tức có thể không phải bàn. coi như là hắn, cũng không có tự tin có thể mang triệu lượng cho đánh bại. Mà người như vậy, lại nói mình hay lại là một cái luyện đan sư, như vậy thiên tài, nhất định chính là không tồn tại như thế. Hắn phi thường giật mình nói, triệu minh lại còn là một cái luyện đan sư, điểm này là ta cũng không nghĩ tới. Triệu lượng nói, này không phải sự tình rất bình thường sao. Hơn nữa các ngươi Tây Thành bên trong liền có một cái là giống như ta tính chất nhân. Chu cần không hiểu nhìn triệu lượng. Trước 535 tới cần người. Chu Đức chính là nói, cái kia Diệp Hiên chính là một cái luyện đan sư, hơn nữa trên thực lực cũng khá vô cùng. Chu Đức dĩ nhiên biết rõ Diệp Hiên thực lực, Diệp Hiên nhưng là đủ để cùng thần linh đối kháng ra hỏa, lấy một cái phạm nhân chi khu, lại có thể dung chuyển một cái thần linh. Hơn nữa nhìn dáng vẻ hay lại là Trương Thạc rơi xuống hạ phong. Sự tình như thế hắn chưa bao giờ nghe, chỉ bất quá hắn cũng là tận mắt nhìn thấy, biết Diệp Hiên đúng là có thể cùng thần linh đối chiến. Mặc dù nói phía sau cùng kết quả hắn là không nhìn thấy, nhưng là hắn cũng đã suy đoán ra rồi. Nếu như Diệp Hiên không có thắng lời nói, Như vậy Diệp Hiên cũng không khả năng còn sống đi tới Tây Thành rồi. Triệu Lượng nói, bất kể là như thế nào, ngươi trước đi đem Diệp Hiên giết đi đi, nếu như ngươi đem Diệp Hiên giết, như vậy ta dĩ nhiên là sẽ đem đan dược giao cho ngươi, ta cùng Chu Đức là nhận biết, ngươi không cần lo lắng ta lừa dối ngươi, hơn nữa với ta mà nói, những thứ này có thể trị ôn dịch đan dược, là không, có bất kỳ ý nghĩa gì, phi thường giá rẻ. Chu Cẩn sau khi nghe được nhất thời là kích động vô cùng. Hắn mau rời đi thành chủ phủ, đi tới luyện đan sư trong công hội mật. Hắn để cho phó tướng mang theo hơn 10000 thủ vệ đi tới luyện đan sư công hội chung quanh. Đem chọn cái luyện đan sư công hội vây chặt đến không lọt một giọt nước. Sự tình như thế bọn họ dĩ nhiên là bất kể nhiều như vậy, mà luyện đan sư trong công hội mặt nhân nhưng là đã chú ý tới bên này phát sinh biến hóa, bọn họ có chút bận tâm. Nếu như không phải là vì xuất thủ lời nói, vậy những thứ này nhân cũng không khả năng xuất hiện ở cái địa phương này. Trần Nghị đã tới luyện đan sư công hội cửa, hắn nhìn Chu Cẩn, phi thường khó chịu nói, "Chu Cẩn, bây giờ ngươi ý là muốn thế nào?" Chu Cẩn cười nói, "Ta không muốn thế nào, ta chỉ là muốn một người mệ mà thôi." Trần Nghị không hiểu nhìn một chút Chu Vi, sau đó cười nói, Ngươi không phải là muốn mệnh của ta chứ?" Chu Cần lắc đầu nói, "Ta đương nhiên sẽ không cần rồi mạng ngươi, ngươi luyện đan sư công hội ở Tây Thành nhưng là có tác dụng lớn phi thường, hơn nữa bây giờ ôn dịch tình hành, ngươi luyện đan sư công hội còn cần đem chữa trị ôn dịch đan dược cho luyện chế được." Trân Nghị nói, "Vậy ngươi bây giờ mang nhiều như vậy thủ vệ tới ta cái địa phương này, không phải chỉ là muốn muốn đến xem một chút ta đi?" Chu Cần nói, "Ta tới nơi này là muốn một người, hắn gọi Diệp Hiên, người này ngươi cũng biết rõ, cho nên không cần ta nhiều lời chứ." Trân Nghị không hiểu hỏi, "Ngươi muốn Diệp Hiên làm gì?" Ngươi ứng nên bây giờ biết rõ Diệp Hiên cũng coi là ta luyện đan sư công hội người chứ? Chu Cẩn cười ha ha, thế nào ta không biết rõ Diệp Hiên là ngươi luyện đan sư công hội người? Hắn không vẫn luôn không có thêm đến các ngươi luyện đan sư công hội sao? Trần Nghị lắc đầu một cái, ngay tại ngày hôm qua, ngươi không biết rõ cũng là rất bình thường. Bất quá ngươi vẫn là không có nói ngươi muốn tìm Diệp Hiên làm gì? Chu Cẩn nói, thực ra cũng không có gì đặc biệt sự tình, chính là ta nghe người ta nói, Diệp Hiên chính là chỗ này một lần ôn dịch chi nguyên, cho nên ta muốn đưa hắn cho mang đi, chờ chúng ta đem Diệp Hiên cho xử lý sau đó, lại đưa về tới cho các ngươi trần nghị hơi nghi hoặc một chút, hơn nữa hắn cũng không tin tưởng chu cẩn liền chẳng qua là vì sự tình như thế tới luyện đan sư công hội, nhưng là hắn cũng biết rõ, bây giờ chu cẩn đều đã đem thủ vệ dẫn tới địa phương này, hắn cũng không thể ngăn trở. chỉ cần hắn biết rõ, mình là không có thực lực đó, hắn sở hữu thực lực đều là ở phương diện luyện đan mặt, nếu như cùng chu cẩn người như vậy đối chiến lời nói, hắn mười có tám chín là sẽ bị thua. dù sao chu cẩn nhưng là lấy thân phận của huyền giả trở thành thành chủ, hắn có chút không hiểu nhìn chu cẩn, mà chu cẩn chính là mỉm cười nói, ngươi cũng biết rõ. Ta đối với các ngươi luyện đan sư công hội là không có ác ý, hơn nữa nếu như ta không đem Diệp Hiên cho mang đi lời nói, vậy chúng ta là không có cách nào đem ôn dịch cho chữa khỏi." Trần Nghị khinh thường nói, "Kia ý ngươi là chỉ cần ngươi đem Diệp Hiên mang đi, vậy ngươi liền có thể đem ôn dịch giải quyết thật sao?" Chu Cẩn gật đầu một cái, "Đúng vậy, mặc dù nói không thể 100% khẳng định, nhưng là ít nhất là có chín thành cơ hội." Trần Nghị cười ha ha, "Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói đem một cái luyện đan sư cho mang sau khi đi, liền có thể đem ôn dịch cho trị liệu." Bây giờ Diệp Hiên ngay tại vì chữa trị ôn dịch mà cố gắng các ngươi lại là phải đem hắn cho mang đi, một điểm này ta sẽ không đồng ý. Chu Cẩn lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy bây giờ ta tới nơi này là thương lượng với ngươi sao? Ta chẳng qua là muốn truyền đạt mệnh lệnh mà thôi. Trần Nghị khó chịu nói, thật sao? Chu Cẩn, ngươi bây giờ là càng ngày càng tàn rỡ, thậm chí là không đem chúng ta luyện Dan Sư Công sẽ để ở trong mắt. Muốn biết rõ, chúng ta luyện Dan Sư Công hội cũng không chỉ là đang ở Tây Thành mới có, ở Hôn Độn Thành có trụ sở chính. Chu Cẩn lạnh nhạt nói, ta tới nơi này không phải là không nói phải trái. Bây giờ Diệp Hiên không phải là các ngươi luyện Dan Sư Công hội nhân. Mà bây giờ chỉ cần các ngươi đem Diệp Hiên cho giao ra lời nói, thì có thể đem ôn dịch cho thanh tử, như vậy giao dịch ngươi thấy không nổi sao?" Trần Nghị suy cười nói, "Ngươi thật đúng là hoang đường à, chẳng qua là đem một cái luyện đan sư cho mang đi liền có thể đem ôn dịch cho thanh tử. Loại chuyện này ta chưa bao giờ nghe." Chu cần khoát khoát tay, "Bây giờ ta cũng lười nói với ngươi, ngược lại hôm nay Diệp Hiên ta là một chút phải dẫn đi, các ngươi ai cũng không có cách nào ngăn trở ta." Trần Nghị nói, "Ngươi thiếu ở cái địa phương này đùa bỡn uy phong, bây giờ ta nói, Diệp Hiên đã là ta luyện đan sư công hộ người." Nếu như ngươi muốn đưa hắn cho mang đi lời nói, đó chính là cùng ta luyện đan sư công hội gây khó dễ. Chu Cẩn vẫn luôn là biết rõ mình tới nơi này cần người là phi thường khó khăn, cho nên hắn cũng không có nghĩ qua có thể vô cùng đơn giản đem Diệp Hiên cho mang đi. Nhưng là hắn cũng đã biết rõ mình hẳn phải làm sao rồi. Hắn đối Trần Nghị cười nói, ta biết rõ ngươi cũng là muốn muốn cất giữ một nhân tài, nhưng là ngươi ứng nên biết rõ, từ hắn đi tới Tây Thành ta cũng đã nói, trên người hắn là mang theo ôn dịch, mà các ngươi cũng không tin tưởng, bây giờ Tây Thành đã xuất hiện ôn dịch rồi, mặc dù nói còn không biết là ai mang tới nhưng là tây thành sở hữu từ đông thành tới người cũng đã tập trung lại rồi ta muốn diệp hiên cũng không thể ngoại lệ chứ trần nghị nghe sau khi đến nhất thời là sững sốt một chút hắn đương nhiên là không có nghĩ tới chỗ này nếu như mình lúc này còn nghĩ diệp hiên bảo vệ lời nói kia đúng là không nói được cho nên cuối cùng hắn vẫn thở dài một cái đem con đường cho nhường lại rồi mà lúc này chu cần đi tới diệp hiên trong sân lúc này diệp hiên còn đang suy nghĩ thế nào đem đan dược cho luyện chế được trần luyện nhi cùng chu tử tiêu cũng ở trong sân diệp hiên nói mới vừa rồi ta nói những thứ đó các ngươi cũng phải đi thử một chút các ngươi cũng biết rõ Hiện xuất hiện ôn dịch có thể không phải đơn giản như vậy. Các ngươi là không có lãnh hội qua cái loại này được ôn dịch thống khổ, cũng không có đích thân trải qua, chính mắt bay kiến những thứ kia ôn dịch lan truyền tốc độ. Tóm lại ôn dịch là phi thường kinh khủng. Các ngươi nhất định phải tốc độ nhanh một chút. Trước 536 người bị gạt. Chu Tử Tiêu gật đầu một cái, yên tâm đi. Bây giờ ta liền đi tìm một chút. Nếu như tìm được, ta liền trước tiên đem những đan dược kia cho luyện chế được. Trần Huyền Chi gật đầu một cái, ta cũng giống như vậy ý tưởng. Chu Tử Tiêu cùng Trần Huyền Chi đều đã chuẩn bị rời đi, nhưng là vừa lúc đó bọn họ đột nhiên thấy được xa xa đi tới chu cận, bọn họ đều là ngây ngẩn. Diệp Hiên chính là mị đến con mắt, hắn biết rõ những người này lai giả bất thiện. Chu Tử Tiêu cùng Trần Nhuyễn Nhi đều không hiểu nhìn những người này, nhất là bọn họ còn chứng kiến rồi Trần Nghị, Trần Nghị nhưng là luyện đan sư công hội hội trưởng a. Lúc này đi tới nơi này là phải làm gì? Muốn bây giờ biết rõ bên ngoài cũng đã là có ôn dịch bùng phát, nếu như nói bây giờ Trần Nghị hẳn tại địa phương, vậy hẳn là là luyện đan phòng mới đúng. Nhưng là lúc này tới nơi này rõ ràng cho thấy không đúng. Diệp Hiên nhỏ cười hỏi mấy vị đi tới ta cái địa phương này là phải làm gì đây? Trần Nghị bất đắc dĩ nói, hay là để cho thành chủ mà nói đi. Bây giờ ta cũng đã không có cách nào. Diệp Hiên, ngươi cũng chớ có trách ta, ta cũng là không có cách nào. Diệp Hiên đưa mắt đặt ở trên người Chu Cẩn, người sau chính là mỉm cười nói, Diệp Hiên, ngươi biết rõ chúng ta Tây Thành ôn dịch là từ chỗ nào tới sao? Diệp Hiên lắc đầu một cái, không biết rõ, chẳng nhẽ thành chủ đã chuẩn bị biết? Chu Cẩn nói, đương nhiên là chuẩn bị biết, chúng ta Tây Thành ôn dịch chính là từ các ngươi những thứ này đông thành trên người vừa tới truyền tới. Diệp Hiên không giải thích nói cho nên ý ngươi là muốn đem ta bắt sao? Chu Cẩn nói cũng không phải bắt lại, mà là chúng ta biết chuyện này sau đó liền muốn xin ngươi đi một chuyến. Bây giờ chúng ta đã đem bên ngoài những đông thành đó tới người cũng đã tập trung lại rồi, bây giờ còn kém ngươi. Diệp Hiên không hiểu hỏi, chúng ta đây tập trung lại sau đó, ngươi liền biết rõ cái nào là truyền bá nguyên. Chu Cẩn nói dĩ nhiên không được, nhưng là ít nhất chúng ta biết rõ truyền bá nguyên ngay tại trong các ngươi, nếu như đem bọn ngươi cho không chế lại rồi lời nói, như vậy ôn dịch liền không có cách nào truyền ra ngoài. Diệp Hiên nhìn một chút Chu Cẩn, hắn biết rõ Chu Cẩn hẳn là đang nói dối nhưng là hắn bởi vì không có nghị qua muốn ở cái địa phương này phơi bày hắn dù sao cái địa phương này là luyện đan sư công hội cũng không thể đủ ở cái địa phương này cùng chu cần xích mích lời như vậy đối với người nào cũng không tốt hơn nữa hắn cũng bây giờ biết rõ nếu trần nghị cũng đã xảy ra rồi còn nói những lời đó vậy đã nói rõ rồi trần nghị đã thỏa hiệp lý Khắc suy tư một lúc sau nói được rồi người đã đem còn lại đông thành người cũng đã tập trung lại rồi ta đây cùng đi cũng là bình thường trần uyển chi lúc này đi tới nàng chính muốn nói diệp hiên liền nói trần uyển chi ta muốn ngươi biết rõ bây giờ có thể không phải ngươi tự do phong khoáng thời điểm, ngươi phải làm là ta phân phó ngươi làm những chuyện kia, mà không phải đi theo ta đồng thời. Trần Huyền Chi sau khi nghe được nhất thời là có chút không cam lòng, nàng phi thường lo âu Diệp Hiên, nhưng là cũng biết rõ Diệp Hiên nói là đúng. bây giờ nàng phải làm việc tình chính là trước đem Diệp Hiên phân phó chuyện mình cho làm xong. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, cho nên các ngươi nhiệm vụ càng trọng yếu hơn. mà Cửu Nguyệt lúc này là xuất hiện ở trước mặt Diệp Hiên, hỏi, cần ta xuất thủ sao? ta có lòng tin đem người này cho giết chết. Diệp Hiên cười lắc đầu một cái. Loại thời điểm này ngươi làm sự tình như thế cũng là vô ích, chúng ta bây giờ địch nhân là Trương Thạc, mà không phải thành chủ. Diệp Hiên cuối cùng vẫn đi theo Chu Cẩn rời đi luyện đan sư công hội, mà lúc này luyện đan sư công hội còn lại luyện đan sư đều là trơ mắt nhìn Diệp Hiên rời đi. Đại đa số người đều là cười trên nổi đau của người khác, dù sao bọn họ đều là biết rõ, Diệp Hiên đi tới cái địa phương này thời gian dài như vậy rồi, đều là nổi bật nhất cái kia. Diệp Hiên đi theo Chu Cẩn đi tới ngoại ô, Diệp Hiên không giải thích nói, người dẫn ta tới cái địa phương này hẳn không phải sợ hữu đông thành người cũng đã tới chứ? Chu Cẩn cười nói: Ngươi cũng biết rõ à, nhưng là đi, ta cũng không phải có lòng muốn hại ngươi, chẳng qua là đối phương cho ra tới điều kiện thật sự là quá mức mê người, ta thật sự là không có cách nào cự tuyệt ta. Diệp Hiên không hiểu hỏi, là dạng gì điều kiện có thể làm cho ngươi đem ta cho lửa gạt đi ra? Chu Cẩn cười nói, nếu như ngươi chết, như vậy chúng ta Tây Thành ôn dịch liền có thể hoàn toàn chữa hết. Diệp Hiên nghe nói như vậy sau đó, nhất thời là cười. Hắn đến cái địa phương này đã là suy đoán ra rồi, chưng thạc cái tên kia lại bắt đầu động tác. Lần trước bị chính mình cho làm sợ, cho nên bây giờ đã không dám chính diện cùng mình đối chiến. Cho nên liền muốn mượn đao giết người, hoặc có lẽ là là đang thử thăm dò thực lực của chính mình. Diệp Hiên đem tinh huy cho móc ra, mà lúc này Chu Cẩn hộ vệ bên người cũng đã đem vũ khí mình cho lấy ra, hướng về phía Diệp Hiên. Bọn họ đối Diệp Hiên thực lực là không có quá nhiều khái niệm, nhưng trong lòng của là suy nghĩ Diệp Hiên chẳng qua là một cái luyện đan sư mà thôi, hẳn là không có quá nhiều thực lực. Cho nên bọn họ cũng không có nghĩ qua đã biết những người này cộng lại không phải Diệp Hiên đối thủ. Thấy Diệp Hiên cũng không có thúc thủ chịu trói, bọn họ đều là có một ít nghi ngờ, dù sao bọn họ đều là biết rõ Bất kể là như thế nào, đối mặt như vậy cường đại đội ngũ, người bình thường đều là đã bỏ đi chống cự. Thanh chủ cười nói, ngươi ứng nên biết rõ, ta bây giờ nếu là đã xuất hiện ở cái địa phương này rồi, kia ngươi hôm nay mệnh liền qua đời ở đó rồi. Diệp Hiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngươi làm sao lại biết rõ ta nhất định sẽ chết ở chỗ này đây? Vạn nhất là các ngươi chăn giết đi đây. Chu Cẩn cười ha ha một tiếng, Diệp Hiên à, ngươi là thật cuồng vọng à, ngươi biết rõ ta vì phải đem ngươi giết đi, tê bao nhiêu người tới sao? Diệp Hiên lắc đầu một cái, hắn tự nhiên là không biết rõ, nhưng là hắn duy nhất biết là ở thực lực tuyệt đối trước mặt, những thứ này số lượng là không có dùng. Bất kể là tới bao nhiêu người, hắn vẫn là có thể dễ dàng đem các loại nhân giết chết. Hắn nắm chặt quả đấm, nói, Chu Cần, nói thật, ta không có nghĩ qua ngươi sẽ ngu xuẩn như vậy, thật sẽ tin vào một người xa lạ lời nói. Chu Cần lắc đầu nói, kia có thể không phải người xa lạ, hắn có thể là Bằng hữu ta người tiến cử. Hơn nữa Bằng hữu của ta vốn chính là Đông Thành Nhân, hắn đích thân trải qua. Hơn nữa ta cũng chính mắt thấy người kia lấy ra đan dược thật cứu một cái lây ôn dịch nhân. Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, đó là tự nhiên, nếu như ta nói cho ngươi đan dược nhân chính là trương thạc ngươi sẽ tin tưởng sao chu cần nghe qua trương thạc tên cũng biết rõ trương thạc chính là ôn dịch thần nhưng là hắn biết rõ bất kể là như thế nào hắn đều là không tin tưởng trương thạc đã tới tây thành hắn cười ha ha một tiếng ngươi là thật khôi hài a ngươi nói một cái thần linh sẽ lừa dối ta nếu là hắn muốn để cho tây thành hủy diệt lời nói kia là vô cùng đơn giản sự tình căn bản cũng không cần làm công việc bậy bội như vậy trương 537 đều là hà binh giải tướng diệp hiên lạnh nhạt nói đó là bởi vì hắn sợ hại ta đưa hắn đi chu cần trừng con mắt lớn Mà còn lại thủ vệ chính là á khẩu không trả lời được, bọn họ có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua một cái phạm nhân dám nói mình có thể đem thần linh cho giết chết. Đây quả thực là điên rồi như thế. Chu Cẩn thiếu chút nữa mất lý trí, ngươi có phải hay không là cảm thấy ngươi chuyện cười này rất buồn cười? Diệp Hiên cười nói, ta biết rõ các ngươi không tin tưởng, nhưng là nếu như ta đúng là làm được, giống như người sở hữu cho là không có người có thể luyện chế cao hơn chính mình phẩm cấp đáng được, nhưng là ta làm được. Chu Cẩn vội vàng nói, ngươi không nên hiểu lầm, sự tình như thế cùng phía sau ngươi nói chuyện này là không giống nhau. Mặc dù ngươi đem cao hơn ngươi phẩm cấp đan dược cho luyện chế được đúng là lợi hại, cũng đúng là sáng lập lịch sử, nhưng là cùng thần linh đối chiến, thậm chí là muốn đem thần linh cho giết chết, sự tình như thế ngươi có thể không làm được. Diệp Hiên biết rõ những người này là không sẽ tin tưởng, mà những người này vẫn là muốn đem chính mình giết đi. Hắn cười ha ha, Trương thạc, tốt một chiêu kế ly rắn a. Chu Cẩn nói, ngươi cũng không cần nói những lời này rồi, hôm nay nhất định là ngày chết của ngươi. Lý Khắc đem chính mình tinh huy chỉ Chu Cẩn, thật đúng là rất lâu không có mở sát giới rồi, bất quá các ngươi đã đều đã có tự dứt lộ. Ta cũng trở thành toàn bộ các ngươi đi." Chu Cẩn đem vũ khí mình cho nhắc tới, khinh thường nói, "Kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có cường đại." Hắn nói xong, Sở Hữu thủ vệ cũng ngay đầu tiên bay về phía Diệp Hiên, mà Chu Cẩn chính là mị đến con mắt, lui sang một bên, hắn biết rõ mình này cái thành trụ là không thể ở ngay từ đầu thời điểm tựu ra tay. Diệp Hiên khinh thường nói, liền chẳng qua là một điểm này người sao? Đều là một ít hà binh giải tướng mà thôi." Hắn đem chính mình huyền lực cho kích thích ra, mà thực lực của chính mình đã sớm khôi phục, cho nên bây giờ thực lực của hắn dĩ nhiên là phi thường cường đại viên lực bung ra, Diệp Hiên cũng không có cùng bọn họ lãng phí thời gian, trên tay trường kiếm cơ múa, kiếm khí đánh hành, hủy thiên diệt địa một loại kiếm khí đem trọn cái không gian cũng tràn ngập rồi. Những thủ vệ này thậm chí không có bất kỳ cơ hội tìm được có thể công kích Diệp Hiên thời cơ. Ngược lại thì chính bọn hắn bởi vì đối phó Diệp Hiên kiếm khí không cách nào hoàn toàn đỡ ra, cho nên bọn họ rất nhiều người cũng đã bị thương. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, liên chẳng qua là những thứ này nhỏ yếu nhân mà thôi, nguyên cái này làm thành chủ không ra được sao? Chu Cẩn cũng không nghĩ tới Diệp Hiên thực lực như vậy cường đại. Dù sao hắn vẫn luôn không có bái kiến Diệp Hiên xuất thủ, cũng không biết rõ Diệp Hiên thực lực. Bây giờ là thấy lần đầu tiên thưởng thức, cũng đã đủ để cho hắn phi thường giật mình. Hắn mặt lạnh, tự nhiên biết rõ mình mang tới những thủ vệ này, đã không cách nào đem Diệp Hiên giết chết rồi. Hắn thật đúng là chưa từng nghĩ Diệp Hiên lại sẽ khó khăn như vậy làm. Phó tướng khó chịu nói, tiểu tử ngươi không muốn quá cuồng vọng, cho là mình có một chút thực lực liền rất lợi hại, giết ngươi cần gì phải thành chủ đại nhân xuất thủ, ta cũng đủ để đưa ngươi giết chết. Hắn trước tiên xông về Diệp Hiên, hắn chấn động toàn thân, một cổ khí thế đẩy ra đến. Cái này Phó tướng vừa lên tới cũng đã đem chính mình thần thông cho mở ra. Chỉ thấy được cái này Phó tướng toàn thân cũng tản ra phi thường kinh khủng đỏ như màu máu xương ngủ, mà hắn cũng bắt đầu trở nên có chút mờ mệt. Hắn vũ khí rơi xuống trước mặt Diệp Hiên, Diệp Hiên dĩ nhiên là tạo khai rồi, nhưng là ngay tại Diệp Hiên trường kiếm đem Phó tướng thân thể cho đâm thủng thời điểm, hắn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Cái này Phó tướng thân thể phản phất là một cụ bổ nhìn rơm như thế. Mà Phó tướng chính là vẻ mặt giễu cợt nói, ngươi cho rằng là ngươi có thể đủ giết chết ta sao? Ta cho ngươi biết, ta là vô địch. Khi ta đem chính mình thần thông cho thi triển ra, ta chính là nhân vật vô địch, một điểm này bất kể ngươi thế nào công kích đều là không có dụng. Hắn trường đao dạch một cái, đem chính mình lĩnh vực cũng chống đỡ lại tới. Diệp Hiên chính là khẽ mỉm cười nói, "Thật sao? Nếu là lời như vậy, kia đưa ngươi đưa đi là được." Phó tướng không biết Bạch Diệp Hiên lời nói, mà Diệp Hiên chính là đem chính mình không gian lĩnh vực mở ra tới. Lúc này Phó tướng hỏa thuộc tính lĩnh vực cùng Diệp Hiên không gian lĩnh vực đang không ngừng chống lại. Chu Cẩn mị đến con mắt, hắn tự nhiên là không biết rõ Diệp Hiên lại là một cái không gian lĩnh vực thần đạo. Hắn cười ha ha xem ra chính ngươi cũng là giữ lại chính mình lá bài tẩy nhưng là đáng tiếc ngươi vẫn là không có biện pháp đem giả mạ tổ cho giết chết hắn ở thần thông dưới trạng thái là vô địch coi như là ta nghĩ muốn đưa hắn cho giết chết đều phải phi thường phiền toái diệp hiên lạnh nhạt nói đó chính là nói thực ra không phải giết có chết chẳng qua là phiền toái một chút mà thôi chu Cẩn lạnh nhạt nói đáng tiếc là ngươi vinh viễn cũng không sẽ biết rõ muốn như thế nào mới có thể đem giả mạ tổ cho giết chết diệp hiên lắc đầu nói không cần biết rõ ta nói hết rồi nếu là không có cách nào đưa hắn cho giết chết lời nói Ra đây liền đem hắn đưa đến những địa phương khác đi được rồi. Chu Cẩn Khinh thường nói, ngươi chẳng nhẹ không nhìn thấy sao? Dạ Mạ Tổ cũng có chính mình lĩnh vực, ngươi lĩnh vực muốn đem Dạ Mạ Tổ lĩnh nội hoàn toàn cho đánh nát lời nói là không có khả năng. Diệp Hiên trường kiếm một hoa, đem lĩnh vực thời gian mở ra đến, lạnh nhạt nói, một cái không thể đánh bể lời nói, vậy thì hai cái được rồi. Chu Cẩn có chút kinh hãi, có thể đồng thời đem không gian cùng lĩnh vực thời gian cũng cho lĩnh nội nhân, hắn cũng chẳng qua là nghe nói qua huân độn thành có một cái, cái kia nhưng là bây giờ huân độn thành độ đệ, thật đủ sức để địch nội thân linh nhưng là Diệp Hiên chẳng qua là một cái từ hoang bực đi tới gia hỏa, làm sao có thể sẽ có tốt như vậy Thiên Phú đây. Điểm này là hắn thế nào cũng không nghĩ ra. Diệp Hiên dùng hai cái lĩnh vực trực tiếp đem phó tướng lĩnh vực ép ra rồi. Ngay sau đó, hắn nhìn gần trong gang tấp phó tướng, cười nói, nếu như ngươi du lịch lời nói, muốn đi chỗ nào đây? Lúc này phó tướng vẫn còn ở gắt gao chống cự, chỉ bất quá vừa lúc đó, Diệp Hiên đã đem một cái không gian liệt phùng mở ra tới. Hắn cười nói, bất kể là đi chỗ nào, ta đều muốn chúc ngươi chơi được vui vẻ. Phó tướng hét lớn, không. Nhưng là hắn đã không có cơ hội lại đi làm cái gì rồi, kẻ hở đã đem hắn cắn nuốt mất rồi. Diệp Hiên đem phó tướng giải quyết cho rồi sau đó, ánh mắt dừng lại ở trên người Chu Cẩn. Chu Cẩn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không nghĩ tới cuối cùng vẫn muốn ta xuất thủ a. Diệp Hiên cười nói, này không phải bình thường sao? Nếu như ngươi cũng không ra tay lời nói, tại sao có thể cảm nhận được ta thực lực chân chính đây? Chu Cẩn cười ha ha một tiếng, tiểu tử, ngươi chính là quá cuồng vọng một chút, thật sự coi chính mình có hai cái lĩnh vực cũng đã giỏi sao? Ta cho ngươi biết, trên cái thế giới này, có thể không phải đơn giản như vậy. Bất quá ngươi cũng chỉ có thể ở trong địa ngục càng khái. Trước 538 đột nhiên xuất hiện An Tĩnh. Diệp Hiên nghe sau khi đến, nhất thời là lắc đầu một cái, hắn nói, ta xem là ngươi chết đi, vốn là ta là không muốn như vậy làm, dù sao ngươi cũng là bị người mê hoặc, nếu như là ta đưa ngươi giết đi, hắn cũng coi là thành công. Chu Cẩn không biết rõ Diệp Hiên ý tứ, nhưng là hắn đối với thực lực của mình còn là phi thường tự tin. Hắn đem chính mình trường thương cho lấy ra, ngay sau đó, trong thiên địa bắt đầu rung rung. Chu Cẩn khinh thường nói, ta tới nói cho ngươi biết cái gì mới là thần đạo đỉnh phong chứ. Ngươi lúc trước tiếp xúc qua những người đó nói là thần đạo Đỉnh Phong, trên thực tế căn bản liền không phải, thực ra Đỉnh Phong cùng Đỉnh Phong giữa là tồn tại lớn vô cùng khác biệt, cũng tỉ như nói ta, ta đây cái mới là thần đạo Đỉnh Phong. Hắn đem vũ khí mình chỉ Diệp Hiên, mà Diệp Hiên đã là cảm nhận được lớn vô cùng áp lực. Hắn đã cảm nhận được Chu Cẩn thực lực, đúng là phi thường cường đại. Ít nhất hắn đã cảm thấy lớn vô cùng áp lực. Diệp Hiên đem vũ khí mình cho nâng lên, cắn răng nói, ngươi đã thực lực như vậy cường đại, vậy tại sao hay lại là ở cái địa phương này làm thành chủ đây? Chu Cẩn cười lạnh nói, ngược lại ngươi đều phải chết ta cứ như vậy nói cho ngươi hay, ta ở cái địa phương này chẳng qua chỉ là vì nghỉ ngơi dưỡng sức mà thôi. ngươi nghĩ rằng ta sẽ cả đời cũng ở cái địa phương này sao? Sai lầm rồi, ta là muốn đi huấn độn thành nhân. Diệp Hiên cười nói, quả nhiên là phi thường có trí khí a, bất quá nói chuyện cũng tốt, ngươi có thể là không có cơ hội đó. Chu Cẩn vũ khí vung lên, chỉ thấy được trên mặt đất vô số kẽ hở xuất hiện, mà mạng nhện một loại không ngừng mở rộng, đã tới dưới thành tường rồi, rất nhanh, thành tường cũng đã hở ra. đây chẳng qua là Chu Cẩn huy động vũ khí mình tạo thành hiệu quả. Ma Chu cẩn lúc này đã xuất thủ, hắn hét lớn một tiếng, sắc trời biến đổi lớn, vốn là quang đãng không trung đột nhiên mây đen giăng đầy, ngay sau đó không ngừng có sấm sét màu tím hạ xuống. Trừng thùng nước lớn như vậy. Hắn nhìn Diệp Hiên, "Diệp Hiên, Hiên ngươi hôm nay liền chết ở chỗ này đi, có thể thấy được ta thực lực chân chính, ngươi đã có thể tự hào." Diệp Hiên giận ra tay mình, Ma Chu cẩn đã tới trước mặt Lý Khác, trên tay vũ khí hạ xuống, không trung đã hiện ra tử sắc, mà một cái cự đại long từ trong mây đen hạ xuống, đây là từ điện hội tụ mà thành long. Tây thành sở hữu huyền giả đều là hoảng sợ nhìn không trung. Bọn họ dĩ nhiên là không biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì, dù sao bọn họ chưa nhìn thấy qua như vậy tình cảnh, ít nhất ở Tây Thành là không có có. Hơn nữa bọn họ cũng chưa có nghe nói qua ai xuất thủ là có như vậy uy áp mạnh mẽ. Bọn họ đều là đợi đến mắt nhìn bên ngoài, mà lúc này to lớn lôi long hạ xuống, bọn họ rõ ràng, chừng cửa thành lớn như vậy, coi như là người mù cũng đã thấy. Diệp Hiên cười một tiếng, nói, "Thần đánh." Đột nhiên, vốn là phi thường kinh khủng không trung đột nhiên tản ra, cứ như vậy một trong trước mắt. Mà một bên khác, Diệp Hiên nhìn đã ngừng động tác chú cẩn, cười híp mắt nói, Ngươi vẫn không tệ, ít nhất ngươi không có tan thành mấy khói, vẫn có thể lưu lại chính mình thi thể. Chu Cần căn bản cũng không biết rõ Diệp Hiên một chiêu này rốt cuộc là cái gì, dù sao hắn mới vừa rồi cái gì cũng không biết rõ, mà lúc này cảm nhận được sinh cơ mình đang nhanh chóng biến mất, hắn không dám tin nhìn Diệp Hiên, hắn tự nhiên là không biết rõ Diệp Hiên vẫn còn có như vậy bản lĩnh, hắn ngay cả lời cũng không có cách nào nói, chỉ có thể từ từ tiêu tan ở trong không khí. Ở phía xa những hộ vệ kia nhìn Chu Cần chết, nhất thời là ngược lại hít một hơi khí lạnh, bọn họ không nghĩ tới sự tình kết quả sẽ là như vậy. Chu cần đem Diệp Hiên mang tới cái địa phương này tới là muốn đem Diệp Hiên cho giết chết, nhưng là bây giờ tình huống như vậy lại là bị giết ngược. Này muốn bọn họ phải làm gì đây? Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn những hộ vệ này, bây giờ các ngươi thành chủ đã chết, các ngươi còn phải tiếp tục cùng ta đối chiến sao? Bọn hộ vệ đều là lộ ra sợ hãi ánh mắt, bọn họ dĩ nhiên là không dám. Diệp Hiên cười một tiếng nói, nếu là không cùng ta đối chiến lời nói, kia bây giờ các ngươi liền có thể đi về, dù sao bây giờ Tây Thành ôn dịch đã đầy đủ để cho ta nhức đầu. Sở hữu hộ vệ tự nhiên tất cả đều là rối rít rời đi cái địa phương này. Bọn họ dĩ nhiên là biết rõ mình muốn làm chuyện gì. Bọn họ muốn đem chuyện nào truyền tới Tây Thành đi, còn phải đem chuyện này báo cáo đến Hôn độn Thành đi. Diệp Hiên nhìn những người này rời đi. Đây mới là lệnh nhạt quay đầu nhìn xa xa. Ngươi xem lâu như vậy, có phải hay không là phải ra tới cùng ta thấy một mặt rồi. Chu Đức, Đông Thành Thành chủ. Lúc này Chu Đức một thân trường bào màu đen, cười nói, không nghĩ tới à? Thật là không nghĩ tới. Ngươi có thể đủ đem Chu Cẩn cho giết chết, muốn biết rõ sự tình như thế gần đó là ta cũng làm không được à? Diệp Hiên nhún vai nói, nhưng là bây giờ nguyên nên là có thể đi ta không có cảm thụ nói bậy, như vậy Tây Thành ôn dịch ngọn nguồn chính là ngươi rồi. Chu Đức cười nói, đúng vậy, Tây Thành ôn dịch ngọn nguồn chính là ta, đáng tiếc là bây giờ ngươi phát hiện ta đã muộn. Diệp Hiên lắc đầu một cái, cái này ngược lại là không có, ta vẫn luôn là có suy đoán, dù sao từ Đông Thành đi tới cái địa phương này nhân, hơn nữa còn có thể có tư cách cùng Trương Thạc làm giao dịch nhân, cũng không có mấy người, còn lại từ Đông Thành tới nơi này cũng đều không có tư cách tốt Trương Thạc làm giao dịch. Chu Đức nói, nếu là lời như vậy, vậy tại sao ngay từ đầu chưa có tới tìm ta hư? Diệp Hiên lạnh nhạt nói tìm tới ngươi, nhưng là trương thạc có thể tìm những người khác hợp tác, nếu như ta không có đem trương thạc tìm cho ra lời nói, kia tất cả mọi chuyện đều là không có cách nào giải quyết. diệp hiên cười nói, trên thực tế, ngươi với ta mà nói, không có quá trọng yếu, ngươi cũng không cần đem chính mình nhìn quá trọng yếu. chu đức nghe được cái này dạng lời nói, nhất thời phải không thoải mái nói, được à, nếu ta không trọng yếu lời nói, ta đây mới tiếp tục tại tây thành bên trong. diệp hiên đem vũ khí hướng về phía chu đức, ngươi đã đã tới, ta đây tuyệt đối là sẽ không để cho ngươi trở về. chu đức cười lạnh nói, lúc trước ta quả thật không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là bây giờ, ta không nhất định sẽ thua cho ngươi." Diệp Hiên nói, không giải thích trương thạc cho rồi một vài chỗ tốt cho ngươi sao? Ngươi còn thật sự coi chính mình thực lực là có thể thông tiên rồi hả?" Chu Đức Hinh thường nói, vậy thì thử một lần a." Diệp Hiên một kiếm bộ ra, lúc này đã đem chính mình lĩnh vực cho kích thích ra rồi. Thật lĩnh vực thời gian cùng không gian lĩnh vực cùng xuất hiện, mà Chu Đức nhưng là kiệt kiệt nở đủ cười, ngươi chiêu thức ta cũng biết, mới vừa rồi ngươi đem Chu Cẩn giết chết chiêu thức là thần thông chứ? Loại thần thông kia cũng chỉ có thể dùng một lần mà thôi, bây giờ ngươi đã không có chiêu Còn thật sự coi chính mình bằng vào lĩnh vực cùng huyền lực có thể mang ta cho giết chết sao? Thật là quá mức mê tơ. Chương 539 sở tới ngưỡng cửa. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, thật sao? Ngươi liền cho rằng như vậy sao? Ngươi cảm thấy ta cũng chưa có khai ra đối với ngươi rồi không?" Chu Đức Kinh thường nói, "Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết rõ, ngươi mới vừa rồi đã đem chính mình sở hữu chiêu thức đều đã dùng đến, thần thông chỉ có thể ở trong thời gian ngắn sử dụng một lần mà thôi, mà bây giờ ngươi đã sử dụng xong rồi, bây giờ ngươi ở cái địa phương này làm ta sợ, ngươi cảm thấy ta biết sợ sao?" Diệp Hiên cười ha ha. Bất kể là như thế nào, ngược lại bây giờ ngươi đã xuất hiện, vậy đã nói rõ ngươi là muốn đem ta cho giết chết, nếu là lời như vậy, kia ngươi nên cũng đã làm xong chuẩn bị đi. Chu Đức không hiểu hỏi, cái gì chuẩn bị? Diệp Hiên cười nói, đương nhiên là bị ta giết chết chuẩn bị, ngươi sẽ không nghĩ đến ngươi liền nhất định sẽ đem ta cho giết chết chứ. Chu Đức khinh thường nói, ta đã phi thường rõ ràng ngươi xáo lộ, bây giờ ngươi đã không có bất kỳ chiêu thức, chết trong tay ta cũng là bình thường, cho nên ngươi cũng không cần dây dụa nữa rồi. Diệp Hiên chính là cười nói, vậy ngươi cũng không cần lãng phí thời gian, dù sao ta đối ôn dịch là miễn dịch bây giờ ngươi âm thầm thả ra ôn dịch với ta mà nói là không có bất kỳ tác dụng chu đức sững sốt một chút bây giờ hắn nói nhiều như vậy đơn giản chính là muốn đem ôn dịch cho khuyết tán ra sau đó để cho diệp hiên trúng chiêu mà thôi nhưng khi diệp hiên nói lời như vậy sắc mặt hắn lạnh lẹo hắn vẫn luôn cho là diệp hiên còn không biết rõ hắn mục đích nhưng là bây giờ hắn mới biết rõ mình mới là bị lừa gạt cái kia tiểu tử này liền ở một bên nhìn trò cười của mình mà thôi diệp hiên nhún nhún vai nói chẳng nhẽ trương thạc không có nói cho ngươi biết thực ra bây giờ ta đã đối ôn dịch miễn dịch sao Ngươi làm như vậy chẳng qua là đang lãng phí chính mình thời gian mà thôi." Chu Đức hừ một tiếng, "Nếu là như vậy, chúng ta đây liền đấu một hồi phân thắng thua đi." Hắn đã đem chính mình trường kiếm cho lấy ra, lúc này hướng về phía Diệp Hiên chính là một kiếm bộ tới. Diệp Hiên lại đem tinh huy cho nâng lên, hơn nữa hai cái lĩnh vực đồng thời điều động. Mà Chu Đức chính là đem chính mình lĩnh vực cũng cho triển khai, hắn lĩnh vực là băng chi lĩnh vực, hơn nữa tây thành đều là tràn đầy băng sương, lúc này hắn vẻ mặt cười lạnh, "Diệp Hiên, đừng tưởng rằng ngươi lĩnh vực là đồng thời lĩnh vực là có thể đem ta lĩnh vực cho đè xuống, ta cho ngươi biết." Lĩnh vực giữa cũng có sự phân chia mạnh yếu, ngươi lĩnh vực nếu như lĩnh ngộ không đủ thấu triệt lời nói, vậy ngươi chẳng qua là đang lãng phí thiên phú của mình mà thôi. Diệp Hiên cũng không có cùng Chu Đức nói nhiều như vậy, hắn đem lĩnh vực thời gian cùng không gian lĩnh vực hết thể đều tới trên người Chu Đức đệ tới. Chỉ bất quá Chu Đức đối với chính mình lĩnh vực đúng là lĩnh ngộ tốt vô cùng, cho dù Diệp Hiên đã đem chính mình sở hữu lĩnh vực cũng đệ tới rồi, vẫn là không có cách nào cho Chu Đức tạo thành tổn thương. Chu Đức khinh thường nói, ta cũng đã nói qua, như ngươi vậy là không có cách nào đem ta cho giết chết, ngược lại là ta có thể đưa ngươi cho giết chết mạng ngươi cũng chỉ có thể đủ ở hôm nay rồi." Hắn thật nhanh xuất hiện ở trước mặt Diệp Hiên, trên tay trường kiếm trực tiếp hướng Diệp Hiên trên đầu đập tới. Diệp Hiên lại lạnh nhạt đem Tinh Huy nhắc tới, chặn lại này một cái công kích, vô số huyền lực đẩy ra đến, đem thành tường cũng phá hủy. Mà lúc này Diệp Hiên chính là lui về phía sau, sau đó xuất hiện ở lĩnh vực một địa phương khác, chỉ bất quá Chu Đức tốc độ cũng thật nhanh. Hơn nữa Chu Đức là có thể ở không gian ba độc lúc, liền hướng Diệp Hiên phải xuất hiện địa phương chạy tới. Cho nên khi Diệp Hiên lúc xuất hiện, hắn đã tới trước mặt Diệp Hiên. Hai người ở Tây Thành ngoại ô không ngừng hòa giải. Rất nhiều nhân cũng đã tới bên cạnh xem. Lúc này bọn họ phi thường khiếp sợ, dù sao như vậy chiến đấu có thể không phải lúc nào cũng có nhìn. Bọn họ nhìn Diệp Hiên cùng Chu Đức chiến đấu, nồng nhiệt. Mà đại đa số người cũng đột nhiên phát hiện một ít tình huống, bọn họ chỉ chỉ xa xa một cái đất trống. Chỗ đó tựa hồ là có thành chủ khí tức, chẳng lẽ nói, làm sao có thể? Thành chủ thực lực cũng là phi thường cường đại, nếu như nói có người đem thành chủ giết chết, kia cái kia nhân thực lực không phải càng thêm cường đại sao? Nhưng là nếu như không phải như vậy lời nói, kia thành chủ khí tức hấp hối ở chỗ đó lại ứng nên giải thích thế nào đây? Tất cả mọi người đều là phi thường giật mình. Mà ngay tại lúc này, có người nói, ta đã cùng những hộ vệ khác xác định, Tây Thành thành chủ đã chết xuống, chính là bị cái tên kia cho giết chết. Tất cả mọi người đều chừng đến con mắt, nhìn cùng Chu Đức đối chiến Diệp Hiên, bọn họ dĩ nhiên là không dám tin, dù sao Diệp Hiên nhìn tuổi tác cũng không lớn. Nhưng là trên thực lực bọn họ đúng là cảm nhận được Diệp Hiên cường đại, ít nhất bọn họ biết rõ mình những người này tuyệt đối không phải Diệp Hiên đối thủ. Một cái lĩnh vực cũng đủ để bao phủ hơn nửa Tây Thành. Thực lực như vậy đã cùng thần linh có tương đề tính luận. Mà Chu Đức chính là mặt coi thường Đem chính mình thần thông cho thi triển ra, hắn cười to nói, Diệp Hiên, ngươi quả nhiên là không có chiêu thức, nếu không mà nói thế nào vẫn luôn đang trốn tránh ta công kích đây. Nhưng là ngươi cũng biết rõ, ngươi đây chẳng qua là ở chậm trạm tử vong mà thôi, cuối cùng ngươi chính là phải bị ta cho giết chết. Hắn đem chính mình thần thông cho thi triển ra, liền gặp được có vô số chu Đức xuất hiện ở trước mặt Diệp Hiên. Mà Diệp Hiên mặt liền biến sắc. Hắn cảm nhận được, những thứ này chu Đức phân hóa đi ra phân thân đều là thật thể, nói cách khác, chính mình muốn cùng mấy chu đốc đối chiến. Dưới tình huống như vậy, hắn là không có cách nào làm được. Chu Đức Khinh Thường nói, ta còn có chuyện mình, cho nên ngươi liền cho ta thật tốt chết đi. Sau khi nói xong, mười Chu Đức đều rối rít xông về Diệp Hiên, mà Diệp Hiên chính là thở dài một cái. Thực ra hắn là muốn đem chính mình thần thông lưu lại, ít nhất là phải đối mặt trương thạc thời điểm mới sử dụng, nhưng là bây giờ hắn cũng biết rõ mình không thể khinh thường, hắn chỉ có thể đem chính mình thần thông trước thời hạn dùng đến. Ẩm, chỉ thấy được thân thể của hắn khí thế không ngừng leo lên, cuối cùng là tiến vào thần linh cảnh giới, mà thân thể của hắn tự nhiên liền trở thành thần linh thân thể, mà lần này hắn đem thần thông cho sử dụng được sau đó lại là đem thực lực bản thân cũng tăng lên. hắn nắm chặt quả đấm, cảm nhận được vô cùng vô tận lực lượng, mà những lực lượng này cũng không phải tới từ tự thân, mà là tới từ ở trong thiên địa. hắn hít sâu một hơi, nói: nguyên lai là có chuyện như vậy, thần linh cùng phàm nhân khác nhau liền ở cái địa phương này. hắn biết rõ mình đã mò tới thần linh môn hàm rồi, chẳng qua là cái thế giới này là không có cách nào đem chính mình cảnh giới tăng lên tới thần linh cảnh giới, nếu không mà nói bây giờ hắn cũng đã có thể mang thực lực của chính mình trích phần trăm đến thần linh. hắn chính là còn có thời không thạnh. hắn thần thông sử sau khi đi ra. Trên tay tinh huy xuất thủ. Chương 540, đều là dậm chân tại chỗ. Trong thiên địa như cùng là có một đạo quang mang đem thiên địa chia làm một nửa, mà Chu Đức phân Thân có ba cái trực tiếp bị này một đạo quang mang chặt đứt. Chu Đức cả người đều ngẩn ra, hắn tuyệt đối không có nghĩ đến Diệp Hiên vẫn còn có thần thông ở trên tay nắm, người bình thường gần đó là có một cái thần thông cũng đã phi thường giỏi, nhưng là bây giờ vẫn còn có một cái. Hơn nữa, Diệp Hiên nhưng là nắm giữ nhiều vô cùng lĩnh vực nhân. Đây quả thực là thiên tuyển chi tử a, nếu không mà nói tại sao có thể có nhiều như vậy thần thông cùng lĩnh vực đây? Đây chính là người bình thường cả đời cũng không có biện pháp làm được. Phổ thông huyền người đời này có thể lãnh nội được lĩnh vực, hoặc là lấy được thần thông, cũng đã là vô cùng cao hứng. Nhưng là bây giờ Diệp Hiên đã là đem thật sự mới có lợi cũng đã chiếm cứ. Hắn chừng đến con mắt nói, điều này sao có thể? Diệp Hiên lạnh nhạt nói, này không có gì không thể nào, chỉ cần là ngươi có thể đủ nghĩ đến, ta cũng có thể làm được. Không tin tưởng lời nói, ngươi có thể thử một lần, ta còn là có nhiều vô cùng thủ đoạn có thể giết chết ngươi. Lúc này Chu Đức cũng có chút luống cuống, nhất là Diệp Hiên dùng hết như vậy thần thông sau đó. Hắn liền biết mình là không có cách nào đem Diệp Hiên giết chết. Hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, "Quả nhiên a, ngươi không phải tốt như vậy sát, ta cho là Trương Thạc nói là giả, không nghĩ tới ngươi thật đúng là trong tay lá bài tẩy nhiều vô cùng a." Diệp Hiên cười nói, "Vậy ngươi bây giờ biết ta, định làm như thế nào đây?" "Dù sao ngươi cũng biết rõ, ta là không tính để cho ngươi còn sống đi ra ngoài." Chu Đức cười lạnh nói, "Nhưng là gần đó là như vậy, ngươi cũng không nhất định có thể mang ta cho giết chết, thực lực của ta có thể không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta nghĩ muốn từ cái địa phương này chạy đi lời nói, vậy ngươi cũng là không ngăn được ta." Mới vừa nói xong, Diệp Hiên thân hình đã xuất hiện ở trước mặt Chu Đức, hắn nhỏ cười hỏi: "Ngươi mới vừa nói cái gì ạ?" Chu Đức chừng con mắt lớn, bởi vì hắn biết rõ, mới vừa rồi Diệp Hiên thuần di thời điểm, hắn là không có cảm ứng được, nói cách khác, hắn không có cảm ứng được không gian ba động. Nhưng là chỉ cần là thuần di, vậy thì hẳn là có không gian ba động mới đúng. Diệp Hiên làm sao có thể làm được không có bất kỳ không gian ba động thuần di đây? Hắn chừng đến con mắt, Diệp Hiên chính là cười nói: "Thực ra à, bây giờ thực lực của ta mới là người không cách nào tưởng tượng, bây giờ ta cảm giác phi thường thoải mái." Bởi vì ta đã mò tới thần linh môn hầm rồi." Chu Đức lắc đầu nói, "Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh, ngươi muốn biết rõ, cái này trên đại lục đã là hoàn toàn ngăn cách trở thành thần linh đạo đường, gần đó là ngươi còn nửa thiên phú cũng tuyệt đối là không có cách nào trở thành thần linh." Diệp Hiên mỉm cười nói, "Vậy là các ngươi chính mình cho là mà thôi, ai nói với ngươi ở cái này trên đại lục không cách nào trở thành thần linh." Chu Đức khinh thường nói, "Ngươi nghĩ rằng ta không biết không? Cái này đại lục đã bị càng thêm cường đại thần linh cho xuống cấm kỵ rồi, bất kể là ai cũng không có cách nào trở thành thần linh." Diệp Hiên khinh thường nói, vậy là các ngươi chính mình cho là mà thôi, giống như các ngươi vẫn luôn cho là cùng một đẳng cấp luyện đan sư cũng chỉ có thể luyện chế đẳng cấp tương đương đan dược như thế, sở hữu quy tắc đều là các ngươi chính mình dậm chân tại chỗ mà thôi. Chu Đức cười ha ha, ngươi thiếu ở cái địa phương này nói lời như vậy rồi, loại chuyện đó cùng hiện tại thần linh có so sánh sao? đây chính là định luật, ngươi biết cái gì gọi là làm định luật sao? đó chính là vĩnh viên cũng không có cách nào đánh vỡ sự tình. Diệp Hiên khẽ mỉm cười, thật sao? vậy ta đây một lần đánh liền phá cho ngươi nhìn. Chu Đức dĩ nhiên là không tin tưởng mà lúc này Diệp Hiên lại đem chính mình tinh huy cho nhắc tới, hắn tựa hồ là vô cùng đơn giản đâm ra một kiếm, có thể phải thì phải như vậy một kiếm, lại như cùng là phải đem vạn vật đều hóa thành cho bụi. Chu Đức bảy cái phân thân lại trừ đi bốn cái, mà lúc này Chu Đức đã hốt hoảng, bởi vì hắn biết rõ chính hắn một thần thông cường đại tại chính mình chín phân thân cũng là chân thực, nói cách khác Diệp Hiên phải đối mặt chính là mười Chu Đức, nhưng là bây giờ Chu Đức phát hiện chính mình chín phân thân đã trừ đi bảy cái rồi, còn dư lại ba cái cũng ngàn cân treo sợi tóc, hắn có chút hốt hoảng, hắn không biết rõ mình phải làm sao rồi. Hắn muốn rời khỏi cái địa phương này, nhưng là hắn lại phát hiện mình không làm được. ở Diệp Hiên như vậy công kích bên dưới, bất kể là hắn chạy trốn tới địa phương nào, cũng sẽ bị giết chết. Hắn không có bất kỳ chạy thoát thân khả năng. Lúc này hắn chừng đến con mắt, không dám tin. Diệp Hiên thực lực đã cường đại đến như vậy trình độ sao? Diệp Hiên lại mỉm cười nói, bây giờ ngươi còn đối với mình còn sống ôm có hy vọng sao? Đáng tiếc là ngươi đã bỏ lỡ thoát đi thời cơ. Bây giờ ta trên thực lực đã có thể so với thần linh, thậm chí có thể nói, bây giờ ta cùng thần linh là không có có khác nhau. Chu Đức dĩ nhiên là không dám tin tưởng, nhưng là cũng cũng không do hắn không tin tưởng. Dù sao một người bình thường là không có cách nào làm được như vậy công kích thủ đoạn. Trên căn bản chính là một chiêu để cho bọn họ đánh mất tiếp tục chiến đấu hy vọng. Sự tình như thế hắn chỉ là ở hỗn độn thành thể nghĩa qua, mà cái kia để cho hắn một mực không dám trở về nhân, chính là hỗn độn thành tối cường đại huyền giả. Cái kia một mực nắm trong tay hỗn độn thành nhân. Hắn cắn răng, hét lớn, nếu là lời như vậy, vậy ngươi liền cẩn thận đi xem một chút tây thành người sở hữu đi. Ta cũng không muốn, nhưng là là ngươi buộc ta, cho ta đều đi chết đi. Hắn giống to. Trên người không ngừng có sương mù màu đen tản mát ra, hơn nữa rất nhanh thì đưa lên đến trong bầu trời. Chẳng qua chỉ là mười mấy giây, không trung liền bắt đầu rơi xuống mưa phùn kéo dài. Những thứ này nước mưa đều mang phi thường đậm đà ôn dịch, chỉ cần là dính vào trên người, như vậy người đó liền sẽ lập tức bị nhiễm ôn dịch, hơn nữa còn sẽ lập tức bùng nổ, không có bất kỳ hòa hoan thời gian. Mà lúc này Chu Đức vẫn còn ở làm sự tình như thế, Diệp Hiên lại lạnh nhạt nói, "Cho nên ngươi nghĩ rằng ta lương tâm sẽ phải chịu kiển trách sao? Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi." Trên tay hắn trường kiếm một kiếm quét qua, trực tiếp đem Chu Đức đầu cũng cho chặt xuống rồi, nhưng là Chu Đức thân thể hay lại là đang phát tán ra xương mù màu đen. Diệp Hiên nhún mày một cái, một cái tay đem không gian liệt phùng mở ra, sau đó đem Chu Đức thân thể vứt xuống không gian liệt phùng bên trong. Diệp Hiên làm xong những chuyện này sau đó, nhất thời là nhìn Tây Thành không trung. Lúc này Tây Thành không trung đã hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, mà những huyền giả đó gần đó là đã dùng chính mình huyền lực hóa thành hộ thuẫn rồi, nhưng là vẫn là không có cách nào, bởi vì này nhiều chút giọt mưa sẽ trực tiếp xuyên thấu qua những thứ này hộ thuận rơi vào những người này trên người. Bất quá ngắn ngủi mấy phút. Những người này liền đã chết vô số. Diệp Hiên phiêu treo ở tây thành bầu trời, lạnh lùng nhìn không trung, lúc này những thứ này giọt mưa rơi vào trên người hắn rồi, ngoại trừ có một ít mùi hôi thối bên ngoài, không có bất kỳ tổn thương. Chương 541, An Tâm Luyện Đan. Diệp Hiên trường kiếm một vẫy một đạo đâm ánh mắt mang từ hắn trường kiếm sông lên trời, đem không trung cho động hai, mà cái này quang mang còn không ngừng mở rộng, cuối cùng đem sở hữu mây đen cũng cho tỉnh hóa rồi. Mà những thứ kia ôn dịch dĩ nhiên là biến mất, lúc này tất cả mọi người đều là ngẩng đầu nhìn Diệp Hiên, bây giờ Diệp Hiên giống như thần linh như thế. Tản ra qua mang, hơn nữa kia một kiếm phong hái, tự nhiên để cho bọn họ cũng cảm nhận được vô cùng vô tận lực lượng. Bọn họ tuyệt đối là không có cách nào đi đối kháng. Mà lúc này Diệp Hiên chính là nhìn những địa phương khác, hắn nhìn quanh một vòng Tây Thành, hắn muốn đem Trương Thạc tìm cho ra. Thừa dịp bây giờ mình hay lại là thần thể tình huống, còn có thể cùng Trương Thạc đánh một trận. Nhưng là hắn ở Tây Thành không có tìm được Trương Thạc, cho nên cuối cùng hắn vẫn bỏ qua, trở lại luyện đan sư công hội. Chỉ bất quá lúc này Tây Thành đã một mảnh lang loạn. Tây Thành đã không có thành chủ, chuyện này truyền ra ngoài, đại đa số người cũng lay ôn dịch mà nhiều chút ôn dịch bùng nổ kỳ tới thật nhanh, để cho bọn họ không có bất kỳ thời gian đi hòa hoãn. Diệp Hiên đi tới luyện đan sư công hội sau đó, thứ một thời gian đã tới lò luyện đan, lúc này Trần Huyền Chi cùng Chu Tử Tiêu đều cầm tự mình luyện chế đi ra đan dược đi tới trước mặt Diệp Hiên. Diệp Hiên hỏi, bây giờ các ngươi luyện chế được đan dược có thể đem các loại ôn dịch cho chưa khỏi sao? Trần Huyền Chi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Chu Tử Tiêu cũng có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta đã tìm người thử qua, nhưng là cũng không có bất kỳ hiệu quả, những thứ kia lây ôn dịch bệnh nhân vẫn phải chết. Diệp Hiên nói, dù vậy chúng ta vẫn không thể nản trí bên ngoài bây giờ nguy hiểm đã giải trừ chúng ta có thể thanh thản ổn định đi luyện chế những đan dược này chỉ cần là đem đan dược cho luyện chế được chúng ta liền có thể đem chọn cái tây thành cho cứu vớt trần uyển nhi gật đầu một cái chúng ta đây lại đi thử những đan dược khác đi lúc này trần nghị xuất hiện ở trước mặt diệp hiên hắn có chút thấy náy nhìn diệp hiên diệp hiên cười nói hội trưởng bây giờ ta vẫn còn cần mượn dùng các ngươi luyện đan phòng, cho nên còn xin ngươi không nên quấy rầy ta trần nghị gật đầu một cái yên tâm đi ta biết rõ các ngươi cũng là vì tây thành được nếu như có cần gì lời nói ngươi cứ việc nói chúng ta nhất định toàn lực giúp giúp đỡ bọn ngươi. Diệp Hiên gật đầu một cái, trực tiếp tiến vào luyện đan bên trong phòng. Lúc này hắn thực lực đã là so với trước kia muốn mạnh hơn nhiều, cho nên hắn muốn luyện chế đan dược cũng so với Di Vãng lựa chọn càng nhiều. Hắn suy tư một lúc sau, bắt đầu luyện chế đan dược. Rất nhanh, hắn liền đem đan dược cho luyện chế được. Hắn đem tự mình luyện chế đi ra đan dược lấy ra, giao cho một bệnh nhân dùng. Bệnh nhân uống vào sau đó, lại như cũng là không có bất kỳ tác dụng. Bệnh nhân vẻ mặt tuyệt vọng, Diệp Hiên chính là nói, không cần lo lắng, ta còn có thể tiếp tục luyện chế đan dược ôn dịch bùng nổ kỳ là không nhất định, ngươi có lẽ không có nhanh như vậy bùng nổ. Bệnh nhân cũng chỉ có thể sợ hai gật đầu một cái, chắp hai tay, hắn đang cầu khẩn. Hắn biết rõ bây giờ mình cũng liền chẳng qua là một bệnh nhân mà thôi, hắn đã không phải phi thường cường đại huyền giả rồi. Gần đó là thực lực của chính mình phi thường cường đại, nhưng là vẫn là không có cách nào đem trên người mình ôn dịch cho thanh trừ. Bây giờ hắn chỉ có thể chờ đợi những thứ này luyện đan sư luyện chế đan dược. Diệp Hiên đã là tận lực đi đem mình có thể nghĩ đến đan dược cho luyện chế, những đan dược này đều là không có bất kỳ cách điều chế cũng là chính bản thân hắn suy nghĩ ra được, tuy nhiên lại không có cách nào đem các loại ôn dịch giải quyết. Vừa lúc đó, mới vừa rồi người bệnh nhân kia ôn dịch bùng phát, trực tiếp chết ở trong sân. Diệp Hiên lại đem đan dược cho luyện chế ra, nhưng là vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Trần Huyền Chi cùng Chu Tử Tiêu cũng không có bất kỳ tác dụng. Lúc này bọn họ là vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng là bọn họ tất cả đều là biết rõ, bây giờ không phải ủ rũ thời điểm, bọn họ nhất định phải đem những thứ kia có thể chữa khỏi ôn dịch đan dược cho luyện chế được. Càng ngày càng nhiều luyện đan sư đến trong hàng ngũ. Luyện đan sư công hội những trưởng lão kia cũng đã bắt đầu vùi đầu vào đan dược luyện chế bên trong. Mặc dù là không biết rõ phải thế nào luyện chế, nhưng là ít nhất bọn họ kinh nghiệm là tương đối đầy đủ. Bọn họ luyện chế được đan dược gần đó là không thành hình, cũng nếu như nhiều có vài phần dáng vẻ ở bên trong. Lúc này bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng đi làm sự tình như thế, bởi vì bọn họ nếu như biết rõ không hề làm gì lời nói, vậy dĩ nhiên là không tốt. Bọn họ cũng phi thường lo lắng cho mình tình huống. Dù sao Tây Thành đã thành ôn dịch thành rồi, phần lớn người cũng trên người là có ôn dịch. Hơn nữa gần đó là một ít không có bị nhiễm ôn dịch nhân, cũng đã là đang ở bị nhiễm danh giới. Những thứ này ôn dịch lan truyền tốc độ là thật nhanh, ít nhất đối với bọn hắn mà nói, bây giờ đã là không có còn lại lựa chọn. Bọn họ chỉ có thể một mực đợi ở Tây Thành, chờ đợi luyện đan sư công hội đan dược, cũng không thể đủ từ Tây Thành đi ra ngoài, đem ôn dịch lan truyền đi ra ngoài đi. Hơn nữa bây giờ Tây Thành thông đi ra ngoài sở hữu truyền thống trận đã đóng cửa, mà muốn từ những yêu thú xâm lâm đó bên trong đi xuyên qua, tuyệt đối không phải bọn họ có thể làm được. Những yêu thú kia thật đủ sức để đưa bọn họ xé nát. Diệp Hiên lại nhanh chóng đem một lò đan dược cho luyện chế ra, nhưng là lần này vẫn là không có dùng. Hắn trở lại luyện đan bên trong phòng, lần này hắn không có tiếp tục luyện chế đan dược, hắn biết rõ bây giờ mình coi như là tiếp tục luyện chế cũng là vô ích. Hắn trong lòng đã là có chút nóng nảy, hắn biết rõ loại chuyện này là không thể nóng lòng. Hắn hít sâu một hơi, Trần Nghị lúc này đi ra, đi tới bên cạnh hắn, nghiêm túc nói, Diệp Hiên, ngươi là một cái thiên tài, từ ngươi luyện đan tình huống đến xem liền biết, bây giờ ngươi luyện chế được đan dược đều là không có bất kỳ đẳng phương. Diệp Hiên không hiểu nhìn Trần Nghị, không biết rõ Trần Nghị muốn nói điều gì. Trần Nghị nói: "Ngươi như vậy thiên tài không nên tự ở cái địa phương này, cũng không phải bị những thứ này ôn dịch cho liên lụy, ta bên này có một cái truyền tống trận, có thể đưa ngươi đi ra ngoài." Diệp Hiên sau khi nghe được phi thường giật mình, hắn không nghĩ tới Trần Nghị lại có thể như vậy nói. Trần Nghị cười nói: "Mặc dù ngươi bị Chu Cẩn đưa ngươi cho mang lúc đi ta do dự, nhưng là ta còn là hy vọng ngươi có thể sống được, ngươi như vậy thiên tài, hẳn đi hôn đô thành, nơi đó mới là có thể đưa ngươi tất cả năng lực tăng lên địa phương." Diệp Hiên lạnh nhạt nói: "Nếu như ngươi là vì sự tình như thế tới nói chuyện với ta, Ta đây chỉ có thể nói ngươi xem sai ta, ta còn thực sự là không thể rời đi cái địa phương này, hơn nữa nếu như ngươi có truyền tống trận lời nói, vậy hay là đem điều này truyền tống truyền cho Hủy Giới đi, tránh cho có tây thành bị cuốn hút nhân chạy đi." Trân Nghị nói, "Nhưng là ngươi không nên ở cái địa phương này một mực bị kẹt đến, ngươi nên rời đi cái địa phương này, ngươi và ta cũng đã biết rõ, cái địa phương này đã không có cứu, cho dù ngươi lưu lại cũng đã không có dụng, nơi này hết thảy cùng Đông Thành không có gì khác nhau." Chương 542, có hiệu quả sao? Diệp Hiên nghe nói như vậy sau đó, chẳng qua là lạnh nhạt tiến vào luyện đàn phòng. Bây giờ hắn tự nhiên là không thể rời đi, điểm này là Trần Nghị thật sự không biết rõ. Chương Thạc là vì mình mới đi tới Tây Thành, cũng là bởi vì mình mới đưa ôn dịch tung đến Tây Thành, hết thảy các thứ này cũng là bởi vì mình. Cho nên Diệp Hiên biết rõ mình không thể lúc này rời đi. Thừa dịp bây giờ mình thần thể còn không có biến mất, nhất định phải nhanh một chút đem chứa khỏi ôn dịch đan dược cho luyện chế được. Hắn suy nghĩ những thứ này, ôn dịch rốt cuộc là cần gì dạng dược liệu mới có thể chữa khỏi. Đây là tương đối khó nghĩ đến, nếu như nói muốn đem một loại đan dược cho sáng tạo ra lời nói, kia đối với Diệp Hiên mà nói là không có bất cứ vấn đề gì vấn đề là những đan dược này đều là không có bất kỳ tác dụng đối với chữa trị ôn dịch là không có bất kỳ tác dụng như vậy đan dược gần đó là chế tạo ra cũng không có bất kỳ tác dụng hắn suy tư một lúc sau thân thể ta là đối ôn dịch miễn dịch có phải hay không là nói chỉ cần ta dùng dòng máu của ta đi làm một loại tài liệu lời nói hơn nữa còn lại dược liệu liền có thể đi đến đem ôn dịch cho chưa khỏi hiệu quả đây nghĩ tới cái này địa phương hắn đã không có đi suy nghĩ nhiều quá hắn biết rõ này là mình có thể nghĩ đến một biện pháp cuối cùng rồi nếu như là đi dùng còn lại dược liệu lời nói đúng là không có cách nào đi đem như vậy ôn dịch cho thanh trừ, mà bây giờ luyện chế ra có thể đem ôn dịch cho chưa khỏi đan dược là phải. Vội vàng ở trước mắt, Diệp Hiên bắt đầu tiếp tục luyện chế đan dược, mà lúc này các trưởng lão khác đã bỏ đi rồi, bọn họ bất đắc dĩ tụ tập trung một chỗ. Quá khó khăn, phải đem đan dược cho sáng tạo ra thật sự là quá khó khăn, ta là không có cách nào làm được sự tình như thế, cho nên vẫn là nhìn một chút những người khác đi. Vô dụng, những người khác cũng không có đem như vậy đan dược cho luyện chế được, hơn nữa liền ngay cả chúng ta cũng không có cách nào đem như vậy đan dược cho luyện chế được. Ngươi nhận thức vì những người khác có thể làm được sao? Thực lực của bọn hắn ngay cả chúng ta cũng không bằng. Không biết rõ Trần Luyện Nhi cùng Chu Tử Tiêu bên đó như thế nào rồi hả? Vậy ngươi không bằng đi mong đợi một chút Diệp Hiên. Nói thế nào Diệp Hiên luyện đan thực lực đều là so với Chu Tử Tiêu hai người bọn họ mạnh hơn rất nhiều. Ta vừa mới nhìn thấy, chúng ta hội trưởng cũng đã bắt đầu tiến vào luyện đan trạng thái. Ngay cả hội trưởng cũng đã bắt đầu luyện đan. Xem ra lần này liền hội trưởng đều đã gấp gáp. Hắn cũng biết rõ, nếu như cái này Ôn Dịch không có cách nào không chế lại lời nói, kia Tây Thành liền thật phải xong đời mà chúng ta cũng nhất định sẽ chết ở Tây Thành. Các trưởng lão đều là đang thương lượng sự tình như thế, bọn họ đã đối với luyện chế đan dược làm như vậy pháp bua tha. Bọn họ biết mình là không có năng lực như vậy, mà có thể có năng lực như vậy cũng chỉ có mấy người như vậy. Chân Huyền Chi cùng Chu Tử Tiêu hy vọng cũng không lớn, hắn chúng ta đối với này hai người thực lực cũng có hiểu một chút. Còn lại cũng chỉ có hội trưởng cùng Diệp Hiên rồi. Hội trưởng thực lực bọn họ là biết rõ, sâu không lường được, mà Diệp Hiên là là bởi vì bọn hắn không có hiểu quá rõ rồi. Chẳng qua là biết rõ Diệp Hiên đã từng sáng tạo quá kỳ tích. Mà như vậy dạ bọn họ vẫn là sẽ đi đối diệp hiên có một ít trông đợi, nhưng là bọn họ như vậy trông đợi cũng không có nhất định liền sẽ cảm thấy diệp hiên có thể đem như vậy đan dược cho luyện chế thành công. hết thề các thứ này cũng là muốn nhìn kết quả cuối cùng. bọn họ đã là không nghĩ tới những biện pháp khác, tất cả mọi người đều là đang chờ chết. rất nhanh thì diệp hiên đem chính mình đan dược cho luyện chế thành công, hắn là như vậy biết rõ, bây giờ có thể làm việc chính là thử. mà trần nghị cũng đã từ luyện đan bên trong phòng đi ra, trên tay hắn là lấy đến một ít đan dược, nhưng là các trưởng lão đi lên thời điểm, trần nghị bất đắc dĩ nói. Những đan dược này hẳn là không có bất kỳ tác dụng bởi vì ta đã thử qua, nhưng là cũng không có dùng. Sở hữu trưởng lão đều là không biết rõ Trần Nghị ý tứ, mà Chu Tử Tiêu chính là trưởng đến con mắt nói: "Hội trưởng, ngươi cũng lây ôn dịch sao?" Các trưởng lão khác đều là mặt liền biến sắc, bọn họ đều là biết rõ, Trần Nghị là bọn hắn trụ cột, nếu như ngay cả hội trưởng cũng lây ôn dịch, kia ôn dịch bọn họ liền thật là không có lòng tin có thể chiến thắng. Trần Nghị bất đắc dĩ nói: "Đúng vậy, ta cũng đã lây ôn dịch rồi, đây là không có cách nào thay đổi, nhưng là mọi người không cần nản chí." Ta tin tưởng chúng quy sẽ có người có thể đem chưa khỏi ôn dịch đan dược cho luyện chế được. Ngay tại Trần Nghị nói sau khi xong, một viên đan dược xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Hiên lệnh nhật nói, ngươi đã đã lây ôn dịch rồi, vậy thì thử một lần ta luyện chế đan dược đi. Trần Nghị không hiểu nhìn Diệp Hiên, mà Diệp Hiên chính là lệnh nhật nói, đây là ta cuối cùng luyện chế được. Nếu như ngay cả đan dược này cũng không có biện pháp trị khỏi bệnh lời nói, ta đây đúng là không có cách nào, mọi người cũng chỉ có thể chờ chết. Tất cả mọi người đều là mặt lộ tuyệt vọng, bọn họ biết rõ, này không phải nói chuyện giật gân, đây là sự thật. Chỉ bất quá Trần Nghị cười nói. Ngươi đã đều đã đã nói như vậy, vậy xem ra ngươi đối đan dược này là tin tưởng vô cùng a? Diệp Hiên nói, coi như là có lòng tin cũng là không có bất kỳ dùng, chỉ có ngươi sau khi uống xuất hiện hiệu quả mới là thật. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, ngươi trước thử một lần đi. Trần Nghị gật đầu một cái, đem đan dược này cho ăn, mà tất cả mọi người đều là nhìn Trần Nghị, đang mong đợi Trần Nghị tình huống. Rất nhanh, Trần Nghị liền mặt liền biến sắc, sau đó nhìn Diệp Hiên. Diệp Hiên hỏi, có hiệu quả sao? Trần Nghị gật đầu nói, đúng là có hiệu quả, ngươi luyện chế được đan dược đã đem trong cơ thể ta những thứ kia ôn dịch giải quyết. Tất cả mọi người đều là trên mặt lộ ra đờ đẫn, rất nhanh thì là Hoan hô đi tới trước mặt Diệp Hiên. Bọn họ tự nhiên biết đây chính là bọn họ rơm rạ cứu mạng. Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm, nói, nếu là lời như vậy, kêu nghị đến mọi người ôn dịch đều có cứu, bây giờ ta đi đem Đan Phương cho viết ra, các ngươi dựa theo Đan Phương tới luyện chế là tốt. Tất cả mọi người đều là tràn đầy mong đợi, bọn họ biết rõ, tự có cứu, mà Tây Thành cũng đã được cứu rồi, như vậy cũng đã đủ rồi. Diệp Hiên đem Đan Phương cho viết sau khi đi ra, liền đem chính mình máu tươi cũng cho chuẩn bị xong. Mỗi một lọ đan dược đều phải cần dùng đến hắn một giọt máu, mà một lọ đan dược có thể chế ra trên trăm viên thuốc. Dưới tình huống này, càng ngày càng nhiều nhân lấy được giải cứu, bọn họ Hoan hô, bọn họ hết thảy cũng đi tới luyện đan sư công hội cửa. Bọn họ dĩ nhiên là biết rõ rốt cuộc là ai đưa bọn họ cho cứu được rồi, bọn họ tận cùng bên trong la lên Diệp Hiên tên. Lúc này Diệp Hiên chính là lạnh nhạt nhìn hết thảy các thứ này, Cửu Nguyệt chính là đi tới bên cạnh hắn, nói: "Ngươi có phải hay không là hy sinh hơi nhiều, ngươi muốn biết rõ như ngươi vậy là đang ở tổn thương ngươi thân thể của mình." Chương 543, thân bên trên Lâm thành chủ Diệp Hiên nún vai nói, "Không có cách nào, trừ cái này dạng biện pháp bên ngoài, ta là không tìm ra những biện pháp khác." Cựu Nguyên nói, "Được rồi, ta liền biết rõ ngươi người này nhất định sẽ không nghỉ." Diệp Hiên chính là bất đắc dĩ nói, "Đúng vậy, ta sẽ không bỏ qua, nhất là Trương Thạc cái tên kia chính là hướng ta tới." Cựu Nguyên nói, "Nếu bây giờ ngươi đã thấy, bọn họ cũng đang hoàn hô đến tên ngươi, ngươi phải làm sao đây? Có phải hay không là muốn đi ra ngoài cùng bọn họ gặp mặt?" Diệp Hiên lắc đầu nói, "Cũng không cần, nếu bên này sự tình đã giải quyết, chúng ta dĩ nhiên là phải rời đi nơi này, ta còn có những địa phương khác phải đi." Cửu Nguyệt không hiểu nhìn Diệp Hiên, Diệp Hiên cười nói, đương nhiên là phải đem Trương Thạc tìm cho ra à? Nếu không mà nói, ta cũng không thể đủ một mực giữ lại một cái như vậy thay hoại chứ. Cửu Nguyệt bất đắc dĩ nói, nhưng là ngươi cũng biết rõ, coi như ngươi đem Trương Thạc tìm cho ra rồi, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn à? Ngươi hay là thôi đi. Diệp Hiên lắc đầu nói, loại chuyện này tuyệt đối không thể liền như vậy. Nếu không mà nói, chúng ta tiến vào người kế tiếp thành phố, vẫn sẽ tao ngộ đến Trương Thạc. Hơn nữa ta đã có dự cảm rồi, Trương Thạc thì sẽ không để cho ta sống thời gian dài như vậy. Cửu Nguyệt vẻ mặt lạnh lùng, nếu như hắn thật tới. Ta sẽ giúp ngươi tranh thủ thời gian, ít nhất ở trên tay ta, hắn thì sẽ không có tốt tiện nghi có thể chiếm. Diệp Hiên không nói gì, mà là trở lại luyện đan sư trong công hội mặt, bởi vì hắn biết rõ mình tiếp theo chính là muốn bắt đầu chính mình thời kỳ suy yếu rồi. Đan dược luyện chế được sau đó, đã để cho Tây Thành những thứ kia bị nhiễm nhân ăn, rất nhanh, Tây Thành ôn dịch cũng đã nhanh chóng biến mất. Diệp Hiên dĩ nhiên là phi thường vui vẻ, ít nhất hắn biết rõ, mình đã đem Trương Thạc ôn dịch hoàn toàn trị liệu. Bây giờ Trương Thạc ôn dịch với hắn mà nói đã không phải một nan đề rồi, hơn nữa trọng yếu nhất là đem ôn dịch giải quyết sự tình là chính bản thân hắn làm được. Hắn không có dựa vào ai lực lượng, chính là mình đi không đoạn thử làm được. Hắn trở lại chính mình trong sân, lúc này hắn đã phi thường hư nhược, mà Trần Nghị đi tới trước mặt Diệp Hiên, nói: lần này thật đúng là cảm ơn ngươi. Nếu như không phải lời nói của ngươi, kia Tây Thành chỉ sợ cũng thật là phải xong đời. Diệp Hiên lắc đầu nói: thực ra ta cũng không có làm chuyện gì. Trần Nghị nói: ta biết rõ ngươi là muốn đi chỗ nào. Hôn độn Thành mặc dù là chúng ta cái này cương vực trung tâm, cũng là chúng ta cương vực tất cả mọi người đều hướng tới địa phương, nhưng là ta muốn nói cho ngươi nghe là, càng phồn hoa địa phương. Ngươi thì càng phải chú ý, dù sao những nhân tài này là thực sự ăn tươi nuốt sống." Diệp Hiên cười nói, "Ta nghe hiểu được, cảm ơn ngươi." Trần Nghị nói, "Ta có thể trợ giúp ngươi cũng không nhiều, ta còn là muốn ở lại Tây Thành, từ Tây Thành chuyển tống trận đi qua lời nói, còn cần đi qua Tam Thành phố, mà Tam Thành phố một cái so với một cái phồn hoa, mà đặc biệt nhất một thành phố, thực ra ngươi có thể có còn lại lựa chọn, nếu như là có thể lời nói, còn hy vọng ngươi có thể không tiến vào thành phố đó." Diệp Hiên nghe được rơi vào trong giấc ngủ, căn bản cũng không biết rõ Trần Nghị nói là cái gì, cái gì phi thường đặc trụ thành phố. Loại này nói một nửa không nói một nửa lời nói để cho hắn nghe phi thường khó chịu. Hắn biết mình là phải đi, nhưng là cũng biết rõ bây giờ mình tình huống. Hắn yêu cầu ở Tây Thành đợi bảy ngày. Mà bảy ngày, hắn gặp được một thành phố một lần nữa của khởi. Hơn nữa hối độn thành bên kia cũng tốc độ cực nhanh đem bên này sự tình cho sắp xếp xong xuôi. Bọn họ lần nữa phái một cái dưới người tới trở thành Tân Thành chủ. Dương Tăng đi tới Tây Thành trước tiên không phải đi chấn an những thứ này bị thương dân chúng, mà là đi tới luyện Dan sư công hội tìm được Diệp Hiên. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là to mò nhìn Dương Tăng. Đối Dương Tăng loại này hành vi biểu thị không hiểu, dù sao hắn hẳn chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Dương Tăng lạnh nhạt nói, Diệp Hiên, ta trước khi tới cũng đã là nghe được ngươi sự tích, ta nghe bọn hắn nói Tây Thành Ôn Dịch có thể được chữa khỏi, hoàn toàn là ngươi công lao. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, những thứ này đều là chính bọn hắn nói, ta thực ra cũng liền chẳng qua là làm đi một tí chuyện nhỏ mà thôi. Dương Tăng nói, chuyện nhỏ cũng là ngươi làm, mặc dù ta cũng cảm thấy đây chẳng qua là một ít chuyện nhỏ mà thôi. Ở các ngươi những thành phố này bên trong, thi đại một ít chuyện liền phi thường kinh hoàng thất thú rồi. Diệp Hiên nhướng mày một cái hắn nghe được dìu cận dương tăng lại nói ta lần này tới cái địa phương này thực ra ta thì không muốn đến dù sao xã này hạ không có thứ gì cũng không thể thỏa mãn ta cơ bản sinh hoạt bất quá nếu cũng đã tới ta cũng hy vọng có thể để cho tây thành tốt diệp hiên nói thực ra những chuyện này ngươi đều có thể không cần muốn nói với ta thậm chí nói khó nghe ngươi những chuyện này cùng ta không hề có một chút quan hệ ngươi muốn thế nào làm là ngươi chuyện mình cùng ta không có bất cứ quan hệ nào dương tăng nói nhưng là ngươi biết rõ một câu nói sao ngươi sợ nổi danh heo sợ mập bây giờ ngươi danh tiếng quá cao Nếu như ta trực tiếp đi chấn an những người đó lời nói, kia những người đó dĩ nhiên là sẽ không thế nào để ý tới ta, ta này cái thành chủ hẳn là muốn để cho bọn họ tin phục mới đúng." Diệp Hiên Hiếu kỳ hỏi, "Cho nên ý ngươi là muốn lấy ta làm đá lót đường rồi hả?" Còn ta nói, "Ta hy vọng ngươi có thể biết rõ một chuyện, bây giờ ngươi danh tiếng mạnh miệng như vậy, đối với ngươi là không có lợi, bây giờ ngươi đi ra ngoài tuyên bố những đan dược kia thực ra đều là hỗn độn thành luyện đan sư cung cấp đan phương, mà không phải chính ngươi sáng tạo ra." Diệp Hiên giờ mới hiểu được người này tới cái địa phương này rốt cuộc là tới làm gì đơn giản chính là muốn làm cho mình khuất phục, hơn nữa muốn đem này một phần công lao cho lấy đi. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, nếu như ta không thì sao? Dương Tăng cười ha ha, Diệp Hiên, ngươi chẳng qua là một người mà thôi, ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng toàn bộ hỗn độn thành nhân đánh lôi đại sao? Diệp Hiên lạnh nhạt nói, không thử một chút thế nào biết rõ đây. Dương Tăng vũ bàn nói, Diệp Hiên, ngươi cũng không nên cho thể diện mà không cần rồi, ta cho ngươi biết, ngươi nắm những thứ này giành tiếng là không có bất kỳ tác dụng, chẳng cho chúng ta lời như vậy đem tới ngươi đi hỗn độn thành rồi. Ta còn có thể đem bên này sự tình cùng ta gia tộc nói một chút, để cho bọn họ giúp ngươi một chút. Diệp Hiên cười ha ha, vốn là hắn đối với mấy cái này cái gì danh vọng cũng không phải rất quan tâm, nhưng là bây giờ những vật này là ở trên người mình, mà bây giờ có người lại muốn muốn đem nó đoạt đi. Loại chuyện này Diệp Hiên dĩ nhiên là sẽ không đáp ứng, cho nên hắn chỉ là lắc đầu một cái. Cơ bản bây giờ mình là một người bình thường thể chất, nhưng là hắn cũng không sợ cái này từ hỗn độn thành tới tiểu tử. Trước 544, hắn là theo chân ta. Dương Tăng không nghĩ tới Diệp Hiên lại sẽ như vậy sảng khoái cự tuyệt, thậm chí là không sợ bọn họ hỗn độn thành nguy hiếp. Diệp Hiên lạnh nhạt nói: Các ngươi hỗn độn thành người vừa tới đều là như vậy thô bạo vô lễ sao? Dương Tăng khó chịu nói: Ngươi có ý gì? Ngươi đây là đang tìm chết chứ? Diệp Hiên nói: Chu Cẩn đã bị ta giết đi, cho nên ngươi muốn thử một chút cảm giác tử vong sao? Dương Tăng trong lúc nhất thời không biết rõ phải trả lời thế nào rồi. Dù sao hắn biết rõ thực lực của chính mình cùng Chu Cẩn cũng không kém, thậm chí có thể nói thực lực của hắn còn không có Chu Cẩn lợi hại như vậy. Lại nói. Người này nhưng là đem Tây Thành tất cả mọi người đều đã cho trị liệu, nếu là hắn lúc này tức giận lời nói, kia phòng trường toàn bộ Tây Thành nhân cũng là sẽ không đáp ứng. Hắn mới vừa tới nơi này cái Tây Thành, dĩ nhiên là không có gì danh vọng, cho nên nếu là hắn cùng Diệp Hiên đối chiến lời nói, không chừng những người đó sẽ trợ giúp ai. Diệp Hiên nói, nếu như không có những chuyện khác lời nói, vậy cũng không nên quấy rầy ta, ta còn có nghỉ ngơi. Dương Tăng thả câu tiếp theo lời độc ác, "Tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng bây giờ ngươi là Tây Thành chúa cứu thế là có thể lớn lối như vậy, chờ đi." ta muốn để cho ngươi biết rõ, chúng ta huân độn thành nhân có thể không phải tốt như vậy trọng. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là nhún vai, sau đó mắt thấy Dương Tăng rời đi, Diệp Hiên chính là nhìn Cự Nguyệt, mà Cự Nguyệt chính là mỉm cười nói, ngươi thật đúng là không có chút nào sợ hãi a, muốn biết rõ bây giờ ngươi nhưng là một người bình thường thứ lực, cái kia Dương Tăng tùy tiện thổi cái khí tức ngươi đều muốn chết tại chỗ rồi. Diệp Hiên mỉm cười nói, nhưng là hắn cuối cùng vẫn không dám động thủ, dù sao ta nhưng là cứu toàn bộ Tây Thành Nhân, tùy tiện nói chuyện này một mực cũng không có người nào đi tuyên truyền, nhưng là trong lòng của mọi người đều là rõ ràng nhất là bọn họ cũng biết rõ ta là lấy cái gì dạng dược liệu đưa bọn họ cho cứu chữa. Cựu Nguyên nói, tính toán một chút, bây giờ Tây Thành phiền vãi đã hoàn toàn giải quyết, mà ngươi cũng biết rõ, bây giờ nếu như ngươi rời đi Tây Thành lời nói, cái kia Trương Thạc cũng sẽ đi theo ngươi rời đi. Diệp Hiên gật đầu một cái, ta biết rõ, cho nên ta cũng cũng định rời khỏi nơi này, chỉ bất quá ta xem cái kia Dương Tăng hẳn là không tính để cho ta rời đi. Cựu Nguyên nói, nếu như hắn không để cho ngươi rời đi lời nói, ta đây có thể mang hắn giết đi. Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, ngươi thực lực bây giờ đã cho ngươi lớn lối như vậy sao? Thậm chí ngay cả lời như vậy cũng dám nói ra. Cựu Nguyên nói: "Ngươi khả năng không biết rõ, ở ngươi tăng lên thực lực của chính mình sau đó, thực lực của ta cũng sẽ đi theo tăng lên, chúng ta là thể cộng đồng." Diệp Hiên nói: "Vậy dạng này lời nói, lần trước ta đem Trương Thạc đánh bại thời điểm, ngươi không phải thực lực cũng tăng theo rất nhiều rồi." Cựu Nguyên tức giận nói: "Cái kia là người sao? Cái kia căn bản liền không phải ngươi, cho nên thực lực của ta tự nhiên là không thể tăng lên." Diệp Hiên bừng tỉnh đại ngộ. Thời kỳ suy yếu đi qua, hắn nhanh chóng thu thập chính mình hành lý, mà lúc này Trần Huyền Chi đi tới trước mặt hắn. Diệp Hiên cười nói, chúng ta phải đi đường phải không cùng. Nếu như ngươi đi theo ta lời nói, cuối cùng chỉ có thể lãng phí ngươi một thân thiên phú. Trần Huyền Chi phi thường không thôi, nhưng là nàng cũng biết rõ Diệp Hiên nói là đúng. Nếu như nàng đi theo Diệp Hiên bên người, là không có bất kỳ tiến bộ. Nàng không phải một cái bị cảm tình khoảng đó nhân. Nàng cắn răng nói, Diệp Hiên, ta sẽ đuổi kịp ngươi, chúng ta ở Hôn độn Thành gặp mặt đi. Diệp Hiên mỉm cười nói, cái này ngược lại là không có vấn đề. Chúng ta ngay tại Hôn độn Thành gặp mặt. Chu Tử Tiêu đi tới trước mặt Diệp Hiên, nói, ta cũng là, ta sẽ đi Hôn Đốn Thành. Đến thời điểm ta nhất định khiến ngươi thấy một cái không giống nhau ta." Diệp Hiên mỉm cười gật đầu một cái, bởi vì hắn biết rõ, Chu Tử Tiêu cũng là hắn bằng hữu, tốt vô cùng bằng hữu, tại chính mình chật vật thời điểm không có đứng ở một bên xem cuộc vui, mà là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đến giúp đỡ chính mình. Diệp Hiên từ luyện đan sư công sẽ sau khi rời khỏi, đi tới truyền tống trận, mà lúc này truyền tống trận đã trọng mới mở ra rồi, lúc này Diệp Hiên nhìn tây thành, nhìn một nửa đã đang ở tu bổ thành phố, hắn biết rõ đây chẳng qua là hắn vừa đứng. Ta và ngươi đối chiến ngay tại hỗn độn thành đi, ta biết rõ ngươi phi thường muốn giết ta nhưng là ta nói rồi, cho thời gian của ta lời nói, ngươi chẳng qua là một chuyện tiểu lông, bây giờ ngươi không dám ra đến, kia đến thời điểm cũng không nên hối hận rồi. Sau khi nói xong định rời đi, có thể lúc này là canh giữ truyền tống trận thủ vệ cản lại hắn. Diệp Hiên không hiểu hỏi, ta là làm chuyện gì sao? Hộ vệ nói, không phải, chúng ta thành chủ đã nói, ngươi còn có một ít chuyện cần xử lý, cho nên không thể từ Tây Thành rời đi. Diệp Hiên nhỏ cười hỏi, ta còn có chuyện? Xin hỏi ta là còn có chuyện gì đây? Hộ vệ dĩ nhiên là không biết rõ, hắn ấp úng căn bản là nói không rõ ràng chỉ bất quá đám bọn hắn những hộ vệ này đều là biết rõ Dương Tăng không cho phép Hứa Diệp Hiên rời đi cái địa phương này, cho nên bọn họ dĩ nhiên là hảo hảo đi chấp hành sự tình như thế rồi. Diệp Hiên nói, nếu là không để cho ta rời đi, kia luôn là phải cho ta một cái lý do đi. Nếu như là lý do gì cũng không có lời nói, vậy các ngươi này nói chuyện có thể không đúng. Hộ vệ dĩ nhiên là không có lời gì muốn nói rồi, nhưng là hắn vẫn là không dám để cho Diệp Hiên rời đi, bởi vì hắn bây giờ biết rõ có thể không phải đùa. Nếu như Diệp Hiên rời đi, bọn họ đều là phải bị Dương Tăng giết đi. Diệp Hiên thở dài một cái. Nói, ta cũng biết rõ các ngươi khó xử, như vậy đi, ta cho các ngươi nửa giờ thời gian, đi nói cho Dương Tăng, nếu như ta một mực ở Tây Thành lời nói, Kê Ôn Dịch thần vẫn ở Tây Thành, để cho hắn tự cân nhắc cân nhắc. Ngài tên hộ vệ nghe lời này sau đó, nhất thời là mặt liền biến sắc, hắn là Tây Thành nhân, dĩ nhiên là biết rõ những thứ Kê Ôn Dịch rốt cuộc là khủng bố đến mức nào. Một cái ôn dịch cơ hội là để cho bọn họ Tây Thành một phần ba nhân đều chết hết. Cho nên khi nghe nói Trương Thạc vẫn còn ở Tây Thành, bọn họ cũng không dám thờ ơ, vội vàng đi thành chủ phủ. Nghe được hộ vệ lời nói sau đó, Hắn nhất thời là trừng con mắt lớn, cái gì? Cái kia ôn dịch thần lại còn ở? Hắn không phải đã bị giết chết sao? Các ngươi không phải đã gặp được hắn đem ôn dịch thần cho giết chết hình ảnh sao? Hộ vệ lau qua trên chán mồ hôi nói, đúng vậy, chúng ta đúng là thấy hắn và một cái hắc bảo nhân đối chiến, còn nghĩ người áo đen kia giết chết, nhưng là ai biết rõ à, hắn lại nói ôn dịch thần vẫn còn ở đó. Dương Tăng nhất thời là sinh khí đã xem kêu này tên hộ vệ là chết. Hắn đi tới cái địa phương này, tiếp quản nơi này, cũng là bởi vì nghe nói ôn dịch thần đã chết, cho nên hắn mới thanh thản ổn định tới. Chương 545 Còn phải ngăn trở. Diệp Hiên hoàn toàn không biết rõ tại sao nhiều như vậy người tìm hắn, những thứ này thành vệ quân tựa như có lẽ đã trước thời hạn biết được hắn đến. Bất quá, hắn không có bất kỳ sợ. Mặc dù hắn hôm nay là người bình thường trạng thái, nhưng là một khi bị bức đến tuyệt lộ, hắn tự nhiên là có thể bộc phát ra có thể địch nổi thần linh thực lực, chỉ là nếu như nói như vậy, hắn thời kỳ suy yếu đem sẽ dài hơn. Bất quá, có Cửu Nguyệt ở bên người lời nói, chỉ muốn không phải gặp phải thần linh, hắn tùy thời cũng có thể đi ra. Dưới mắt, hắn mang theo Cửu Nguyệt chậm rãi hướng phía trước cửa ra đi tới, không có bất kỳ sợ hãi. Đứng lại, ngươi là từ nơi nào tới? Mới vừa đến gần thành vệ quân thời điểm, mấy cái thần đạo cao thủ lập tức phát hiện Diệp Hiên cùng Tử Nguyệt, giờ phút này lập tức đem hai người quát. Thế nào? Bây giờ Thanh Thành phong bế sao? Ta có thể là tới nay cũng chưa có nghe nói qua, lại nói, ta căn bản không nghĩ tại Thanh Thành lưu lại, chỉ muốn mượn đường đi hỗn độn thành mà thôi. Lúc này, Diệp Hiên nhàn nhạt nhìn vây quanh hắn thần đạo cao thủ nói, nếu tiến vào Thanh Thành, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, tiểu tử, qua tới bên này tập hợp đi. Một cái thành vệ quân mang trên mặt lạnh lùng biểu tình. Đội trưởng Người này không phải là chúng ta muốn tìm người sao? Đột nhiên, cái này Thần Đạo đỉnh phong đội trưởng sau lưng, một cái thành vệ quân đội viên trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc nói, "Ừ, thật giống như thật cố gắng giống như, xem ra chúng ta công phu không có uổng phí, rốt cuộc tìm được người này." Thần Đạo đỉnh phong đội trưởng sắc mặt lập tức vui mừng, sau đó sải bước tiến lên trước đi tới Diệp Hiên cùng trước mặt cửu nguyệt. "Ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Thanh Thành thống quân Triệu Phong, chúng ta thành chủ muốn gặp ngươi một mặt, ngoan ngoãn cùng ta đi một chuyến đi." Triệu Phong cả người trên dưới đều là tốc sát khí hơi thở. Thần đạo đỉnh phong khí tức vô không nhắc nhở đến người sở hữu, hắn kia cường đại chiến lực, gần đó là đứng ở trước mặt Triệu Phong Diệp Hiên, cũng không khỏi gật đầu một cái. Một cái thông quân có thể có được rồi thần đạo đỉnh phong khí tức, này so với trước kia Tây Thành chủ thực lực còn lợi hại hơn, xem ra cái này Thanh Thành thật là ngọa hổ tàng long. Bất quá, Thanh Thành thành chủ lại thế nào biết ăn đây? Điều này thật sự là để cho Diệp Hiên có chút không hiểu nổi. "Biến, đừng làm trở ngại chúng ta, nếu không cho ngươi chết không có chỗ chôn." Lúc này, Cửu Nguyệt bình tĩnh tử Diệp Hiên sau lưng đi ra, rút ra thần kiếm vẻ mặt lãnh tĩnh nhìn ngang ở trước mặt triệu phong nói vốn là cựu nguyệt tính khí liền không phải quá tốt một lòng nhớ mong diệp hiên thương thế nhưng là không nghĩ tới nơi này lại có người nắm diệp hiên bức họa đang chờ diệp hiên này làm sao không để cho cựu nguyệt sinh khí đây là đưa bọn họ trở thành là phạm nhân rồi không ha ha ta còn cho tới bây giờ không có bài kiến như vậy cường thế nữ nhân ở thanh thành bên trong là long ngươi được của lại là hậu ngươi được cho ta nằm Vừa vặn triệu thống quân còn không có chăn ấm la bà ta xem nữ nhân này còn có thể không bằng trực tiếp đưa cho triệu thống quân đi thật nhiều năm không thấy ngông cuồng như vậy người để cho nàng biết một chút về chúng ta thanh thành uy nghiêm đi giờ phút này rất nhiều thành vệ quân ánh mắt nói năng tùy tiện nhìn cửu nguyệt ở trong mắt bọn họ tựa hồ cửu nguyệt đã trở thành món ăn trên bàn căn bản không trốn thoát bọn họ lòng bàn tay về phần con đứng ở một bên diệp hiên bọn họ căn bản không có cân nhắc bởi vì giờ khắc này diệp hiên thực lực căn bản không có khôi phục chính là một cái bình thường nhân bọn họ đối với người bình thường dĩ nhiên là không có bất kỳ hứng thú các ngươi tìm chết sắc mặt của cửu nguyệt đại biến nàng khi nào ăn rồi lớn như vậy thua thiệt Dưới mắt thấy mấy cái thành vệ quân treo đồ nàng, lại cũng không cách nào không chế chính mình tinh khí, rút ra sau lưng lợi kiếm, một đạo kiếm chiêu lập tức có hiện tại không trung, hướng vừa mới mấy cái thành vệ quân đâm tới. Ầm. Không trung một tiếng to lớn rung động, sau đó liền gặp được rồi Triệu Phong cầm lợi kiếm, nhàn nhạt, nhạt hướng về phía cựu Nguyệt nói, xem ra ngươi thật không an phận, đã như vậy, ta liền bắt các ngươi đi thành chủ phủ do thành chủ đại nhân xử lý đi. Tả Hữu Hộ Pháp, đem hai người bọn họ bắt lại cho ta. Triệu Phong thấy Cửu Nguyệt tu vi là thần đạo cảnh giới, nhưng lại cụ thể ở thần đạo cái nào cảnh giới hắn vẫn là không cách nào nghĩ rằng rõ ràng dù sao vừa mới cửu nguyệt chiêu đó kiếm pháp cũng không gì hơn cái này cũng không có quá lớn lực sát thương giờ phút này hắn lập tức để cho hai cái tối thủ hạ đắc lực đi bắt cửu nguyệt về phần diệp hiên trực tiếp liền bị triệu phong không thấy dù sao ai lại sẽ đối một người bình thường cảm thấy hứng thú đây bị triệu phong chỉ đích danh hai cái hộ pháp căn bản cũng không có đem cửu nguyệt coi ra gì gần đó là vừa mới cửu nguyệt xuất thủ một lần bọn họ cũng cảm giác cửu nguyệt thủ đoạn dễ dàng tầm thường cũng không lợi hại chỗ nào chỉ là lạnh nhạt hướng cửu nguyệt đi tới chỉ là Còn không có đợi hai cái này, thần đạo cao thủ đến gần Cử Nguyệt, không trung đột nhiên toát ra lướt qua một cái bạch quang, kinh khủng quang mang đâm vào con mắt của người sở hữu làm đau, mà Triệu Phong hai người thủ hạ, càng là theo bản năng dừng bước. Bạch quang trong nháy mắt thoáng qua, hai cái thành vệ quân trong nháy mắt không có khí tức. "Ngươi, ngươi tìm chết?" Lần này, Triệu Phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thủ hạ của hắn mặc dù là thần đạo sơ kỳ thực lực, thực lực không thế nào lợi hại, nhưng là ngay trước mặt hắn bị đối phương một chiêu đánh ngã, giờ phút này để cho hắn cái này thống quân mặt mũi hoàn toàn quét sân. Hơn nữa, chính là bản thân hắn đều không cách nào đem hai cái này thành vệ quân một chiêu giết chết, có thể thấy nữ nhân này thực lực chân thật, thật là rất khủng bố. Chỉ là, gần đó là lấy Triệu Phong thần đạo đỉnh phong thực lực, căn bản là không có cách nhìn ra được, hắn đàn bà trước mắt này, căn bản liền không phải là cái gì tu luyện giả, mà là một cái thật kiếm linh. Khu. Được rồi Cửu Nguyệt, cho bọn hắn chút dạy dỗ là được, không cần loạn sát vô tội, những thứ này mặc dù thành vệ quân đáng chết, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều hẳn phải chết. Trước tiên ta hỏi biết rõ lại nói. Lúc này, Diệp Hiên tiến lên trước một bước, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh nhạt. Vừa mới loại tình huống đó hắn tự nhiên là nhìn đến biết, là thành vệ quân khiêu khích ở phía trước, cũng không trách được Cửu Nguyệt đánh mở sát giới rồi, giờ phút này cũng chỉ có thể là nói, những thứ kia thành vệ quân đáng đợi, không đáng giá đồng tình. Bất quá, cho tới bây giờ, hắn vẫn còn có chút mơ bước dù sao cái này thống quân trực tiếp nắm hắn bước họa thủ tại chỗ này, càng giống như là một loại âm ưu, hắn phải đem sự tình hiểu rõ. Diệp Hiên hướng Triệu Phong đi tới, mà Cửu Nguyệt chính là đi theo Diệp Hiên bên người, y theo giặc hơn Về phần thống quân Triệu Phong, chính là vẻ mặt ngưng trọng nhìn Diệp Hiên cùng Tử Nguyệt, giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai này trong hai người, Diệp Hiên là chân chính chủ nhân, mà Cửu Nguyệt càng như cũng là một người làm. Cái này thì để cho thống quân triệu phong có chút không nghĩ ra, giờ phút này hắn trong nội tâm đã âm thầm đem Diệp Hiên coi thành một cái đại gia tộc thiếu gia. Nói, tại sao các ngươi sẽ có ta bức hoạn? Hơn nữa các ngươi còn ở chỗ này chờ ta, đều là từ cái gì mục đích? Diệp Hiên trong giọng nói mang theo từng tia uy nghiêm, mặc dù giờ phút này là người bình thường như vậy, cả người tu vi chưa có hồi phục tới, nhưng là hắn trong giọng nói không giận tự uy, một cổ cường đại khí chẳng vô hình trung biểu dương ra làm cho lòng người sinh ra sự kính trọng. Chương 546: Tính toán. Vốn là, Triệu Phong muốn lên trước dạy dỗ một chút Tiểu Nguyệt, cho mình hai cái huynh đệ báo thủ, bất quá hắn cũng biết rõ, Này hai người là thành chủ chỉ mặt gọi tên muốn, hắn tự nhiên không thể ở chỗ này giết hai người. Nếu như hắn đã giết hai người lời nói, sợ rằng thành chủ sẽ tìm hắn tính sổ. Hung Chi, lấy trước mắt hắn thực lực, có thể hay không đánh bại Cửu Nguyệt, còn trương đến có thể biết. Dưới mắt thấy Diệp Hiên người bình thường này đứng dậy, mặc dù không có bất kỳ tu luyện khí thế, nhưng là trên người Diệp Hiên khí chẳng phi thường cường đại. Lấy ánh mắt của Triệu Phong tự nhiên có thể nhìn ra được, Diệp Hiên nhất định là cái loại này thường thường ở cao vị thượng nhân, có lẽ chính là mỗ một cái đại gia tộc nhân, mặc dù hắn rất muốn báo thủ, nhưng là vẫn trước phải đem Diệp Hiên bối cảnh điều tra rõ ràng lại nói. "Tiểu tử, các ngươi vô cớ giết ta hai người thủ hạ, hôm nay ngươi phải cho ta một câu trả lời hợp lý, nếu không mà nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi." Lúc này, nội tâm của Triệu Phong có chút dao động nói, Cách nói, tự nhiên sẽ cho ngươi, bất quá này trước, ngươi nói cho ta biết trước, tại sao trong tay các ngươi có ta bức họa?" Lại là ai để cho ở nơi này chặn lại chúng ta? Diệp Hiên lạnh nhạt hướng về phía Triệu Phong nói. Giờ phút này hắn có chút suy đoán, có thể chính xác biết trước hắn hành tung, phòng chừng cũng chính là Ôn Dịch Thần rồi. Cũng không biết rõ cái này Ôn Dịch Thần lần này muốn phải thế nào chơi đùa. Dù sao, Ôn Dịch Thần Ôn Dịch, hắn đã có thể phá giải. Dưới mắt Ôn Dịch Thần trở lại kiểu cũ, sợ rằng không có mãnh liệt như vậy dùng. Mặc dù Diệp Hiên cảm thấy Ôn Dịch Thần Ôn Dịch đối với hắn mà nói đã không có mãnh liệt như vậy dùng, nhưng giờ phút này là Diệp Hiên vẫn cảm thấy chính mình hẳn cẩn thận một chút. Dù sao ôn dịch thần thực lực có thể là phi thường kinh khủng, thần linh lực lượng tùy tiện tiết lộ ra ngoài một ít cũng có thể đối hỗn độn cương vực tạo thành kinh khủng phá hư. Ngay tại Diệp Hiên suy nghĩ thời điểm, Triệu Phong rốt cuộc mở miệng nói chuyện rồi, "Là thành chủ giáp phó, một khi phát hiện các ngươi, phải đem bọn ngươi đưa đến thành chủ phủ, chỉ là các ngươi kháng cự, mới để cho ta nổi lên sát tâm, nếu như các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi. Đi thôi, mang ta đi thành chủ phủ, ngược lại ta là muốn nhìn một chút, này thành chủ phủ rốt cuộc là có âm mưu gì? Đứng rồi, các ngươi thành chủ tên gọi là gì?" giờ phút này Diệp Hiên hiếu kỳ hướng về phía Triệu Phong nói, ha ha, chúng ta đông thành thành chủ tên cũng chưa có nghe nói qua, thật là kiến thức nông cạn, người hãy nghe cho kỹ, chúng ta thành chủ tên là Âu Dương Bồ song. Ánh mắt của Triệu Phong bên trong mang theo một tia khinh bị, hắn không nghĩ tới vẫn còn có không biết rõ thành chủ đại nhân tên, bất quá dưới mắt đứng ở Diệp Hiên bên người nữ nhân này thực lực quá cao, hắn cũng không có đem cầm đem nữ nhân này bắt lại, bất quá nếu đối mới có thể ngoan ngoãn cùng hắn cùng đi thành chủ phủ, như vậy lấy thành chủ đại nhân thực lực, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay đem này hai người bắt lại khi đó lại cho thủ hạ mình hai cái thành vệ quân trả thủ tuyết hận cũng không muộn, mà đang ở triệu phong cái này thống quân mang theo diệp hiên hướng thành chủ phủ đi tới thời điểm một trận nhằm vào diệp hiên âm lưu rốt cuộc chậm rãi triển khai giờ phút này cao lớn trong thành chủ phủ, vô số thần tông tu sĩ thần đạo cường giả thủ vệ bốn phía không trung sáng tối chập chờn tựa hồ mãi mãi cũng đang sinh diệt bên trong biến ảo nhiều màu để cho người ta giống như tiến vào một cái mê trong trận đây chính là đông thành đặc biệt trận pháp kết cấu đông thành ở thượng cổ cũng đã tồn tại tin đồn đông thành cái này trận pháp là thượng cổ đại năng bố trí ra. Có thể là thần hoàng cảnh giới mới có thể bố trí, có thể bắt được trong hư không hỗn độn chi khí, lâu dài ở đông thành bên trong tu luyện, đối với đột phá cảnh giới, đem sẽ có tuyệt đối chỗ tốt. Mà đại trận này chỗ cốt lõi liền bố trí ở thành chủ phủ, nơi này là toàn bộ đông thành tốt mà nhất phương, vô số tu luyện giả cũng đổ xô vào địa phương, cho dù là cho thành chủ làm một người thủ vệ, rất nhiều thần đạo cường giả tối đỉnh cũng cam tâm tình nguyện. Thành chủ, chỉ cần là đem chọn cái đông thành huyết tế rồi, chúng ta liền có thể thông qua phương thức đặc thù mở ra dị thế giới cửa vào, khi đó ngươi liền có thể chân chính tiến vào thần linh cảnh giới trở thành ngàn đã qua và năm trên cái thế giới này thứ nhất trở thành thần linh nhân hơn nữa toàn bộ hỗn độ thành cũng sẽ lấy đông thành vi tôn nhất thống cương vực trong tầm tay lúc này trong thành chủ phụ một cái hồng sắc phát phong lão người đứng ở một vị cao đại cường giả sau lưng không ngừng hiến kế hiến sách nói vị này cao đại cường giả chính là đông thành thành chủ Âu Dương vô song là cả đông thành bên trong uy vọng tối cao nhân vật hơn nữa theo tin tức đáng tin cưng Âu Dương vô song đã tiến vào thần đạo đỉnh phong vô cùng tiếp cận thần linh cảnh giới rồi chuyện này bàn lại đi dù sao vết máu chỉnh thành phố Chuyện này dính dấp đổi vật quá nhiều, ta không cách nào đối kháng huân độn thành chủ uy nghiêm. Lúc này, ánh mắt của Âu Dương vô song bên trong lộ ra một tia khát vọng, nhưng là vẫn cự tuyệt nói. Mặc dù hắn đã cách thần linh kém một bước, nhưng là huân độn thành chủ, đồng dạng là khoảng cách thần linh kém từng bước. Hơn nữa so với hắn tu vi càng thân lên Thực ra trên đời đại đa số người cũng không biết rõ, thần đạo đỉnh phong cùng thần linh cảnh giới, thực ra còn có một cái cảnh giới nhỏ, đó chính là thần kiều cảnh giới. Chỉ có chân chính đạp qua thần kiều cảnh giới, mới có thể trở thành thần linh. Mà huân độn thành chủ đã đến thần kiều cảnh giới đỉnh phong. Mà hắn, chỉ là đến thần tiếu trong cảnh giới kỳ, khoảng cách thần tiếu cảnh giới đỉnh phong, vẫn còn cần thời gian nhất định. Thành chủ, cái này thì dễ làm. Giờ phút này, Hồng Sắc quát phong lão người, lập tức truyền âm vào bí, đem kê sách nói cho Âu Dương Vô Song, nhất thời để cho ánh mắt của Âu Dương Vô Song sáng lên. Ngươi nói là thật. Người này thật cùng Ôn Dịch thần có quan hệ. Ta vốn cho là ngươi muốn ta triệu kiến hắn, là bởi vì hắn là từ hạ khu vực đến, không nghĩ tới, ngươi lại đánh là cái chủ ý này, mượn dao giết người, đem hắn bức điên, thành theo chúng ta. Được, chủ ý này không tệ liên theo lời người nói làm ánh mắt của Âu Dương vô song bên trong lộ ra một tia thị huyết quang mang vô cùng hưng phấn Thanh Châu thành đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một cái an thân địa phương hắn sở dĩ không nghĩ huyết tế chủ nếu là bởi vì đến từ Hỗn Độn Thành Chủ đi áp nhưng là dưới mắt có một loại phương pháp có thể để trốn Hỗn Độn Thành Chủ giám thị gài tang vật cho cái này gọi là Diệp Hiên Nhân hắn tự nhiên vui vẻ đồng ý ngay tại Âu Dương vô song suy nghĩ thời điểm Triệu Phong mang theo Diệp Hiên còn có cửu Nguyệt rốt cuộc đã tới Thành Chủ phủ bên trên đại nhân Diệp Hiên mang tới chỉ là cái này Diệp Hiên ngay trước mọi người xuất thủ, không để ý Đông Thành Quy củ, lại giết hai cái hộ vệ quân, như vậy xử phạt, mong rằng đại nhân trách phạt hắn, gian đe. Giờ phút này Triệu Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Hiên cùng Cự Nguyệt, giống như nhìn người chết như thế. Đối với Thành Chủ Âu Dương vô song thực lực, hắn lại quá là rõ ràng rồi, đó là chân chính tiến vào Thần Đạo đỉnh phong nhân vật, tin đồn đã tiến vào một cái khác kinh khủng trong cảnh giới, nhân vật như vậy muốn giết chết Diệp Hiên cùng Cự Nguyệt, dễ như trở bàn tay, lần này vô luận như thế nào, này hai người cũng sẽ không chạy mất, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Chương 547, lệnh gọi. Ông xoàm. Ánh mắt của Âu Dương Vô Song bên trong mang theo một tia tàn khốc, một cổ cực kỳ kinh khủng uy áp từ trên người hắn tản mắt ra, trực tiếp đem Triệu Phong đặt ở trên mặt đất, đi đem Diệp Đại Nhân mời đi theo. Đang trấn áp rồi Triệu Phong sau đó, Âu Dương Vô Song xoay người, sau đó hướng về phía hộ vệ bên người nói. Mà lúc này đây, Diệp Hiên cùng Cửu Nguyệt thực ra đã tới thành chủ phủ trước cửa. Về phần Cửu Nguyệt, đã sớm đứng ở trước mặt Diệp Hiên, giờ phút này cả người phát ra này một cổ khí tức kinh khủng, tựa như lúc nào cũng có thể xuất thủ không có cách nào nơi này là Thanh Thành thành chủ phụ, vô cùng nguy hiểm, Diệp Hiên lại vừa là người bình thường, còn không, có khôi phục thực lực chân chính, tình huống vô cùng nguy hiểm. Người chính là Diệp Hiên. Sớm đã có thật sự nghe, mau hơ tỏa, nghe nói người đang ở đây Đông Thành bên trong có thể cùng ôn dịch chi thần tướng đối kháng, thậm chí còn đem ôn dịch thần đánh cho tát tác, thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Lúc này, Âu Dương vô song từ từ từ thành chủ phụ chủ vị đi xuống, trong ánh mắt mang theo một nụ cười châm biếm hướng về phía Diệp Hiên tân cú nói. Sau đó, Âu Dương vô song quay đầu, trong ánh mắt tràn đầy hung hãn hướng về phía Triệu Phong nói: Diệp Hiên, có thể là chúng ta khách quý, ta khi nào cho ngươi cùng Diệp Hiên nổi lên xung đột. Ngươi lại dám đụng ta khách quý, sự phạt khó thoát, sau này ngươi thống quân chức, do người khác tạm đại, cút đi." Triệu Phong nghe được câu Dương Vô song như thế dậy, lúc này đều đám đông. Hắn thật không biết rõ tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, không hiểu Âu Dương Vô song là từ cái gì mục đích, bất quá việc đã đến nước này, hắn đã không thể cứu vãn, chỉ là quay đầu lại hung tợn nhìn một cái Diệp Hiên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tức hận. "Ha ha, xin lỗi Diệp đại sư, thật là chúng ta chiếu cố không chủ đáo." không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhanh xin mời ngồi. Âu Dương vô song không chút nào thanh thành thành chủ cái giá, giờ khắc này ở trước mặt Diệp Hiên, một mực cung kính, hoàn toàn không nhìn ra đây là một cái ngồi ở vị trí cao, trông coi vô số hiển giả thánh mạng thành chủ. không sao, cái này cũng không thể trách triệu phòng, đi qua liền đi qua đi. Ánh mắt của Diệp Hiên có chút meo lại, ở thị nữ dưới sự hướng dẫn, trực tiếp ngồi lên tòa. lần này thanh thành thành chủ thái độ khác thường biểu hiện, để cho Diệp Hiên rất cảnh tỉnh, hắn không biết rõ tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Âu Dương vô song vô sự mà ân cần. Không phải lừa đảo thì là đạo tặc, sâu trong nội tâm hắn dĩ nhiên là phi thường cảnh giác. Hơn nữa, Diệp Hiên ở trên người Âu Dương Vô Song cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng, loại khí tức này tuyệt đối là thần đạo đỉnh phong, ngoại trừ thần linh trở ra, tuyệt đối là hắn bái kiến có thể đếm được trên đầu ngón tay vài người rồi. Lúc trước, Diệp Hiên vẫn cho rằng thần đạo trên dĩ nhiên chính là thần linh cảnh giới, nhưng giờ phút này là gặp được Âu Dương Vô Song, hắn ý thức được ở thần đạo cùng thần linh giữa, hẳn còn có một cảnh giới mà Âu Dương Vô Song nên tiến vào cảnh giới này bên trong. Đúng như vậy, Diệp đại sư Ta nghe thấy ngươi chẳng những dũng manh hơn người, hơn nữa đang luyện chế về mặt đan dược bên trên, còn có một loại đặc biệt thiên phú, ôn dịch chi thần đan ăn dược, chính là ngươi tự mình luyện chế được. Có thể thấy ngươi đối đan dược nhận xét, đã vượt qua tuyệt đại đa số luyện đan sư. Ngươi có thể đủ đi tới chúng ta thanh thành, đây cũng là chúng ta thanh thành cơ duyên, không biết rõ ngài có thể hay không đến chúng ta thanh thành luyện đan sư trong công hội chỉ. Điểm một chút, ở mỗi trong một thành phố, đều sẽ có đến luyện đan sư công hội phân bộ tồn tại, mà luyện đan sư công hội trụ sở chính là đang ở hôn độ thành. Một điểm này, Diệp Hiên là biết rõ chỉ là hắn hơi nghi hoặc một chút, những tin tức này vốn không nên nhanh như vậy liền truyền tới Thanh Thành, mà cái Thanh Thành Âu Dương Vô Song thành chủ lại là thế nào biết rõ đây? Bất quá, những chuyện này Diệp Hiên là không nghĩ ra, giờ phút này cũng chỉ đành bâng xuống nghi ngờ trong lòng, ngẩng đầu lên hướng về phía Âu Dương Vô Song nói, chỉ điểm không dám nhận, ta cũng sẽ không bất kỳ luyện đan sư trong công hội, dù sao luyện đan sư chẳng qua là ta một cái nghề tay trái, ta ở phía trên cũng không có hứng thú quá lớn, nếu như chỉ là đơn thuần trao đổi một chút, ta còn là rất nguyện ý. Nghe nói Diệp Hiên những lời này, Âu Dương Vô Song nguy hiểm thật ngừng thở chết. Người khác đều là trăm ngàn tai đắng, hao hết cả đời tâm huyết đi học tập luyện đan thuật, thậm chí là đi thăm đủ loại danh sư đều không được trong đó mấu chốt, nhưng là Diệp Hiên ngược lại tốt, tuổi còn trẻ, căn bản cũng không có danh sư truyền thụ quá, bây giờ lại có thể chính mình phối trí đan dược, thậm chí vượt cấp bậc luyện chế đan dược, lấy lục phẩm tiêu chuẩn, luyện chế ra thất cấp đan dược đi ra, điều này thật sự là để cho người ghen tị. Đây quả thực là thiên tuyển chi tử, để cho người ghen tị nổi điên. Những thứ này tâm tư chợt lóe lên, sau đó Âu Dương vô song vẻ mặt nụ cười hướng về phía Diệp Hiên nói, nếu Diệp đại sư không nghĩ luyện đan sư công hội phân bổ kia cũng không sao, chỉ là hy vọng Diệp Đại sư ở luyện đan sư phân bộ bên trong ở thêm một ít ngày giờ, như thế liền có thể để cho chúng ta thanh thành luyện đan tiêu chuẩn nói thêm thăng một ít, cũng có thể để cho các tuổi trẻ luyện đan sư biết một chút về cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không được, chủ nhân trước mắt còn đang nghỉ ngơi bên trong, căn bản là không có cách luyện đan. Ngươi yêu cầu, ta không đáp ứng. Vừa lúc đó, Cựu Nguyệt đột nhiên từ đứng bên cạnh đi ra, hướng về phía Âu Dương vô song nói, nàng biết rõ Diệp Hiên tình trạng cơ thể, bởi vì lúc trước sử dụng thần thông trạng thái, bây giờ còn chưa có khôi phục căn bản cũng không có khí lực lại luyện đan, dĩ nhiên là không muốn để cho Diệp Hiên thương càng thêm thương. Ồ, không nghĩ tới vẫn còn có như thế phẩm cấp kiếm linh, đây thật là quá khó khăn gặp được. Như thế hộ chủ, không tệ, thật không tệ, ta rất thích. Ánh mắt của Âu Dương vô song bên trong mang theo một tia dục niệm, rất hiển nhiên, hắn đối với Cửu Nguyệt có đi một tí ý tưởng. Dù sao Cửu Nguyệt là kiếm linh xuất thân, nếu như rơi vào trong tay hắn lời nói, như vậy đem sẽ để cho thực lực của hắn lấy được lớn vô cùng tăng lên. Bất quá Âu Dương vô song cũng không có động thủ, trước hắn đã bị quần áo đỏ mà quân nhắc nhở. Không nên đối với Diệp Hiên động thủ. Tựa hồ Diệp Hiên có một loại kinh khủng năng lực, có thể tạm thời đi đến thần linh cảnh giới, cho nên đang không có chân thiết biết được Diệp Hiên thân thể tình huống thật hạ, Âu Dương Vô Song căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, quần áo đỏ ma quân đã dùng thực lực chinh phục hắn, để cho hắn tin phục, tại này kiện sự tình, hắn cảm thấy quần áo đỏ ma quân đương nhiên sẽ không lừa hắn. Giờ phút này, Âu Dương Vô Song cũng chỉ đành nhìn về Diệp Hiên, chờ đợi Diệp Hiên tỏ thái độ. Cử Nguyệt, không liên quan, gần đó là không thể tự mình luận án, ta tùy tiện chỉ điểm mấy câu, cũng còn là có thể giờ phút này Diệp Hiên vội vàng kéo rồi Cửu Nguyệt, sợ hai Cửu Nguyệt xung động, cùng Âu Dương vô song chống lại. Lấy mắt của hắn lực đã mơ hồ cảm giác được Âu Dương vô song thực lực chân chính. Cửu Nguyệt căn bản không phải Âu Dương vô song chống lại, không đơn thuần như thế. Diệp Hiên ở từ nơi sâu xa cảm thấy trong thành chủ phủ có một cổ lực lượng khổng lồ đang ẩn nút đến, mang cho hắn một loại kinh khủng uy hiếp cảm. Cái này làm cho Diệp Hiên làm việc phi thường cẩn thận. Thành chủ, ta chỉ điểm luyện đan sư đây là không có bất cứ vấn đề gì, bất quá ta hy vọng thành chủ cũng cho ta nhất định quyền lực, để cho ta ở thanh thành bên trong tùy cơ ứng biến. Diệp Hiên ngẩng đầu lên. Bình tĩnh hướng về phía Âu Dương Vô Song nói: "Chương 548, huyết tế kế hoạch, tùy cơ ứng biến. Cái này dễ thôi." Âu Dương Vô Song nghe được Diệp Hiên yêu cầu sau đó, trong ánh mắt nổi lên một cái tia nụ cười lạnh nhạt, sau đó hướng về phía sau lưng nói: "Vương Mạnh, ngươi mang theo một đội hộ vệ, tự mình đi theo Diệp đại sư sau lưng, bảo vệ Diệp đại sư an toàn, chỉ cần là Diệp đại sư nói lên yêu cầu hợp lý, ngươi đều muốn thỏa mãn Diệp đại sư, minh bạch chưa?" Đúng thuộc hạ nhất định phải đem hết khả năng bảo vệ tốt Diệp đại sư. Đứng sau lưng Âu Dương Vô Song Vương Mạnh lập tức quỳ ở trước mặt Âu Dương Vô Song sau đó mang theo bảy cái huyền lừa dả liền đi tới trước mặt Diệp Hiên Diệp đại sư sau này ta liền thuộc về ngươi điều khiển rồi ngàn vạn lần không nên khách khí Vương Mãng động tác láo luyện cả người trên dưới tràn đầy một cổ huyết tinh khí có thể nhìn ra được Vương Mãng là một thành viên hộ tướng một thân tu vi đã chạm được rồi thần đạo cảnh giới biên giới lập tức phải vào nhập thần đạo cảnh giới được đã như vậy chúng ta đây phải đi luyện đan sư công hội rồi ta muốn nơi đó nhất định sẽ có rất nhiều người hoan lên ta giờ phút này Diệp Hiên ý vị thâm trường hướng về phía Âu Dương vô song đợi vài người nói Đối với Âu Dương Vô Song ăn bài, thực ra Diệp Hiên lại không quá minh bạch, cái này nhất định là Âu Dương Vô Song muốn giám thị Diệp Hiên công cụ, mặc dù không biết rợ Âu Dương Vô Song trong hồ lô bán là thuốc gì, nhưng là Diệp Hiên căn bản không sợ bất kỳ. Bất quá, dưới mắt vẫn cẩn thận cẩn thận cho thỏa đáng, dù sao giờ phút này thành chủ phủ, tựa hồ có hơi quỷ dị, hắn vẫn mau sớm từ nơi này đi ra ngoài. Thấy Diệp Hiên đón nhận chính mình ăn bài, ánh mắt của Âu Dương Vô Song bên trong lộ ra một tia âm trầm nụ cười, sau đó tự mình đem Diệp Hiên đưa ra thành chủ phủ. Bất quá, làm Âu Dương Vô Song trở lại thành chủ trà thời điểm, Ánh mắt ngay lập tức sẽ trở nên lênh khốc, một cổ khí tức kinh khủng ở Âu Dương vô song quanh người không ngừng tàng ra, cùng vừa mới hòa ái dễ gần hoàn toàn là hai người. Tân Hồng Quân sư, ngươi có phải hay không là đem điều này Diệp Hiên xem quá cao rồi? Hắn căn bản là một người bình thường, gần đó là thời kỳ toàn thịnh, cũng bất quá là vừa mới đến gần thần đạo sơ kỳ, người như vậy làm sao sẽ đối với ta sinh ra huy hiếp đây? Ta chỉ cần là giết hắn, đến thời điểm huyết tế thanh thành, một khi phía trên truy xét đi xuống, ta đại khái có thể đem thật sự có trách nhiệm đẩy tới trên người hắn. Tần Hồng, dĩ nhiên là Hồng Y Ma Quân cho mình đặt tên giờ phút này hắn đứng ở bên cạnh Âu Dương vô song, cả người tản ra một loại khí tức quỷ dị. Ha ha, Âu Dương thành chủ, ngươi đây liền có chỗ không biết. Diệp Hiên nắm giữ một loại kinh khủng thần thông, đủ để cùng thần linh sánh bằng. Ngươi chẳng nhẽ chưa có nghe nói qua Diệp Hiên cùng ôn dịch chi thần đối kháng sao? Mặc dù giờ phút này Diệp Hiên rơi mất cảnh giới, nhưng là ta hoài nghi, bây giờ Diệp Hiên vẫn là có thể sử dụng cấm kỵ pháp môn, nắm giữ cùng thần linh đánh một trận năng lực. Giờ phút này Hồng Y Ma Quân ngoài miệng rêu rắc đến. Mặc dù hắn không có chân thiết kiến thức ôn dịch chi thần cùng Diệp Hiên đối chiến. Nhưng là căn cứ ôn dịch chi thần đối diệp hiên chiến lược miêu tả, hồng y ma quân rất dễ dàng đoán được diệp hiên chân thực chiến lược. Mặc dù là giả thần, nhưng là đã đến gần vô hạn rồi chân thần. Đương nhiên, không phải là chân thần, nếu quả thật đạt tới cấp bậc chân thần, như vậy ôn dịch chi thần đã sớm bị diệp hiên trực tiếp đánh chết. Mà trước mắt Âu Dương Thành chủ lại nghi ngờ diệp hiên chiến lược, thật sự là có chút buồn cười. Bất quá, hắn lại như vậy lợi dụng Âu Dương vô song đi đến chính mình mục đích, dĩ nhiên là hết sức mê hoặc Âu Dương vô song không nên xuất hiện hôm nay. Tân Hồng, ngươi là nơi nào biết nhiều như vậy sự tình? Tại sao bản thành chủ lại còn không có bị tin tức? Ánh mắt của Âu Dương Vô Song bên trong tràn đầy nghi ngờ. Mặc dù hắn biết được Tây thành bên trong coi ôn dịch chi thần, nhưng là thật chưa có nghe nói qua Diệp Hiên tên, có quan hệ với Diệp Hiên mọi chuyện đều là Hồng Y Ma quân báo cho biết, nói cách khác, Hồng Y Ma quân tin tức, nếu so với Âu Dương Vô Song tự mình tin tức con đường còn phải linh thông. Cái này làm cho Âu Dương Vô Song đối với Hồng Y Ma quân lai lịch có chút hiếu kỳ. Có một số việc cũng không phải ngươi nên hỏi, ngươi chỉ phải dựa theo chúng ta kế hoạch đã định, ngoan ngoãn để cho Diệp Hiên mê muội là được rồi. Lúc này Hồng Y Ma Quân mặt bên trên nổi lên một cái tia hí ngược nụ cười, sau đó một cái giậm chân, liền từ trong thành chủ phụ quỷ mị biến mất, mà một giây kế tiếp liền đi tới bên ngoài thành. Thanh thành ngoại, một lão giả yên lặng ngồi dưới đất, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thống khổ. "Trương Thạc, không nghĩ tới ngươi lại bị cái kia tiểu tử thương đến loại trình độ này, thật là ra cho ta ngoài dự liệu, xem ra ngươi là không làm gì được tên tiểu tử này, lần này giờ đến phiên ta đối phó hắn." Lúc này, Hồng Y Ma Quân nhìn lão giả này, mang trên mặt vẻ tươi cười nói, "Cái này dị hiện, tuyệt đối không thể theo lẽ thưởng có thể đối đãi." ban đầu đào ngột chi thần lấy chân thần lực lượng cũng không có một đòn giết hắn mà là cuối cùng thả hắn đi ra ngươi liền biết rõ thực lực của hắn rồi ôn dịch chi thần có chút bất đắc dĩ nói ha ha ta sẽ không như cùng ngươi như vậy ngu xuẩn phi thường đi giết tử người trẻ tuổi này giết tới giết lui giết không phải lại nói giết hắn chỉ sợ cũng không phải đào ngột bội ý nếu quả thật muốn đem diệp hiên giết chết lời nói đào ngột chính mình đã sớm động thủ căn bản không tới phiên ngươi đến giết chết hắn Hồng y ma quân một bên khinh bỉ ôn dịch chi thần một bên lạnh nhạt nói ta muốn để cho hắn cảm nhận được thật thật tuyệt vọng lần này vừa vận thiết kế hắn mê mụi tàn sát toàn bộ thanh thành người ta muốn để cho này thanh thành bên trong máu chảy thành sông nguyên lai like ngươi là muốn mượn hắn tay hoàn thành ngươi mục đích chứ lúc này ánh mắt của ôn dịch chi thần bên trong mang theo cân nhắc nói không sai chỉ có đem thanh thành tất cả mọi người đều huyết tế sau đó ta mới có thể sống lại lạc viện hoàn thành năm đó ta chưa dứt tâm nguyện năm đó lạc viện là vì ta mà chết chết trận với thần linh cuộc chiến chung lần này ta nhất định phải để cho những người này bỏ ra sinh mệnh giá đem lạc viện lần nữa xuống lại buồn cười cái kia ngu xuẩn thành chủ Còn tưởng rằng ta thật sẽ vì hắn lên cấp thần linh mà mở ra dị thế giới đại môn, thật sự là quá mức không đầu óc. Mấy người chúng ta, chỉ có ngươi quỷ chú ý nhiều nhất, bất quá chuyện này tràn đầy quá nhiều bất xác định tính, Hỗn Độn Thành lúc nào cũng có thể đi xuống đại nhân vật. ta nghe nói vị kia chấn giữ Hỗn Độn Thành cường giả, cũng sớm đã có thần linh thực lực, chỉ là cái thời đại này không cách nào thành tựu chân chính thần linh, mới chậm chạp không có bước vào một bước kia, bất quá gần đã là như vậy, muốn giết ngươi, chắc có thể làm được đi. Giờ phút này Ôn Dịch Chi Thần có chút không hiểu nhìn Hồng Y Ma Quân, hắn thật sự là không nghĩ ra Hồng Y Ma Quân làm sao có thể có gan to như vậy, lại muốn huyết tế toàn bộ Thanh Thành, một khi bị Hôn độn Thành phát hiện, như vậy Hồng Y Ma Quân phỏng chừng sẽ bị đánh chết. Không sao, những chuyện này ta đều cân nhắc qua, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Vừa vặn lần này Diệp Hiên tới, ta sẽ để Diệp Hiên chủ động đem Thanh Thành huyết tế, mà ta ẩn nút với âm thầm, không có bất kỳ người nào có thể phát hiện ta. Hồng Y Ma Quân vô cùng khẳng định nói. Trương 549, Âm Lưu Quý Kế, ngươi đã có kế hoạch, ta sẽ không quan tâm, bất quá ngươi cần ta giúp ngươi không? Dù sao Diệp Hiên tiểu tử kia năng lực có chút quỷ dị thật sự là khó có thể đối phó giờ phút này ôn dịch chi thần nguyên khí tổn thương nặng nề lúc này phụ thân đến lao giả này trên người tựa như lúc nào cũng có thể sinh mệnh đe dọa lúc này hắn nghiêm túc hướng về phía hồng y ma quân nói ngàn vạn lần không nên phá hư kế hoạch của ta ta cũng không giống như ngựa như vậy vô dụng lúc này hồng y ma quân trên mặt tràn đầy khinh thường một cố hắn tự nhiên biết rõ ôn dịch chi thần cùng diệp hiên đấu trí so dũng khí nhưng là cuối cùng ôn dịch chi thần ôn dịch bị diệp hiên phá không nói bản thân hắn còn bị diệp hiên đánh cho một trận nguy hiểm thật bị diệp hiên giết chết loại chuyện này đối với bọn hắn mà nói Nhất định chính là tà thần xì nụ. Ngươi, Ôn Dịch Chi Thần có chút nổi nóng, vừa định phải phản bác Hồng Y Ma Quân, lại phát hiện Hồng Y Ma Quân đã biến mất ở rồi trước mặt hắn, cái này làm cho Ôn Dịch Chi Thần càng phẫn nộ. Diệp Hiên, sớm muộn ngươi sẽ bị ta giết chết, ta hy vọng ngươi đừng tử qua sớm, mạng ngươi nhất định phải cho ta giữ lại. Lại bỏ lại mấy câu lời độc gắt sau đó, Ôn Dịch Chi Thần cũng ngay sau đó biến mất ngay tại chỗ. Mà bị hai người nhớ Diệp Hiên, giờ phút này lại không biết rõ mình đã lâm vào một trận trong âm u. Hắn bị Vương Mạnh mang theo tiến vào luyện Dan Sư trong công hội. Ngay từ lúc Diệp Hiên còn không có trước khi tới đây, đã có người báo cho biết toàn bộ luyện đan sư công hội, có một cái hơn 20 tuổi thiếu niên đem sẽ đi tới nơi này cho bọn hắn giảng giải đan phương nguyên lý. Nhất thời, toàn bộ luyện đan sư công hội hoàn toàn đập nổi. Nơi này luyện đan sư trung bình tuổi tác cơ bản có thể làm Diệp Hiên đời ông nội rồi, nhưng là bây giờ bọn họ nhưng phải ở một cái trước mặt vãn bối làm học sinh, này vô luận như thế nào cũng để cho bọn họ không tiếp thụ nổi. Giờ phút này, khi bọn hắn thấy Diệp Hiên thời điểm, trong nội tâm cái loại này phẫn nộ lần nữa nổi lên. Ngึก ngặm, nhất định chính là ngึก ngặm Cái này cũng quá trẻ tuổi, căn bản không thể nào biết tự nghĩ ra ra đan phương, ta hoài nghi người trẻ tuổi này tất nhiên là thành chủ hậu bối, tới nơi này chúng ta mạ vàng tới. Có lao giả thấy Diệp Hiên trẻ tuổi như vậy, tức giận tới mức bắt chính mình trồng dâu. Bang chứng ấy tuổi luyện đan sư, sợ rằng ngay cả chúng ta luyện đan sư công hội thấp nhất ngưỡng cửa cũng không có đi đến, chúng ta luyện đan sư công hội ngưỡng cửa, nhưng là cấp 5 luyện đan sư, muốn biết rõ cấp 5 luyện đan sư ở bên ngoài thế trong nhà, nhưng là hàng bán chạy, một loại cũng sẽ rất nổi danh, mà người trẻ tuổi này, ta lại chưa từng nghe nói qua tên hắn. Một lão giả cẩn thận phân tích cũng cho là Diệp Hiên căn bản không khả năng có năng lực cho bọn hắn chỉ điểm. Cũng được, một hồi để cho cháu trai ta cùng so với hắn thử một phen, nếu như hắn có thể thắng lời nói, ta tùy tiện chỉ điểm hắn một phen đi, bất quá người trẻ tuổi quá mức không ổn định, không được, muốn học bản lĩnh vẫn là phải khiêm tốn một ít. Không có ai cho là Diệp Hiên là chân chính luyện đan sư. Vế phần, vừa mới có người nói, Diệp Hiên có thể hướng dẫn bọn họ đan phương kiến thức, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, không quá có thể. Thấy luyện đan sư trong công hội có chút loạn, ánh mắt của Diệp Hiên bên trong lộ ra một tia hí ngực ánh sáng. Hắn tự nhiên biết rõ, chính mình mới vừa vừa đến nơi đây, căn bản không có người nào công nhận chính mình. Bất quá hắn vẫn đi vào đám người, hướng về phía trung quanh một ít luyện đan sư tiền bối nói: Tại hạ là Diệp Hiên, lục phẩm luyện đan sư. Nếu như nhận được các vị không ngại lời nói, muốn cùng các vị trao đổi một chút đan phương kinh nghiệm, mong rằng các vị tiền bối tha thứ. Lúc này Diệp Hiên nói chân tâm thật ý, không có bất kỳ giả tạo. Nhưng là hắn lời nói này rơi xuống đông đảo luyện đan sư trong thay, cũng có chút chói tai rồi. Một cái lục phẩm luyện đan sư lại muốn tới chúng ta thanh thành luyện đan sư trong công hội trao đổi kinh nghiệm. Còn trao đổi là đan phương kinh nghiệm, ta không có nghe lầm chớ. Một lão giả nhất thời liền cười. Thanh thành luyện đan sư công hội cùng Tây thành Đông thành luyện đan sư công hội như thế, đều là cấp 5 luyện đan sư mới có thể tiến vào công hội, hơn nữa loại này đều là cấp thấp nhất luyện đan sư. Mà lục phẩm luyện đan sư cũng chỉ là so với cấp 5 luyện đan sư cao hơn một cái cấp bậc, như vậy luyện đan sư cũng chỉ là một học nghề, là yêu cầu đi theo lão luyện đan sư bên người trợ thủ tồn tại. Chỉ có chân chính đạt tới thất cấp luyện đan sư, mới là luyện đan sư trong công hội gian lực lượng, là một cái luyện đan sư công hội chủ lực. Mà rất hiển nhiên Diệp Hiên cũng không có trở thành luyện đan sư công hội chủ lực tư cách, chớ nói chi là trao đổi đàn phương kinh nghiệm. ở thanh thành luyện đan sư công việc sẽ trong mắt của luyện đan sư, đàn phương đều là thượng cổ lưu truyền tới nay, đều là cố định không thay đổi, bên trong lận chứa huyền ảo đạo lý, gần đó là bắt cấp luyện đan sư, cũng không dám nói mình có thể tìm hiểu đàn phương bên trong huyền ảo diệu lý, nhưng giờ phút này là lại gặp phải một cái lục phẩm luyện đan sư, muốn cùng bọn họ trao đổi đàn phương kinh nghiệm, đây quả thực là lấy lòng mọi người. Được rồi, tất cả mọi người giải tán đi, không phải chúng ta không để mặt Âu Dương vô song, thật sự là tiểu tử này quá mức liều lĩnh rồi ta còn thực sự không tin tưởng, một cái lục phẩm luyện đan sư đối đại đan phương sẽ có nhận xét gì? đúng vậy, tiểu tử này tuy nhưng đã đạt đến luyện đan sư lục phẩm, phù hợp tiến vào chúng ta luyện đan sư công hội tiêu chuẩn, nhưng là hắn cường ngạo như vậy, chúng ta không thể nào để cho hắn tiến vào chúng ta luyện đan sư trong công hội. có lao giả ánh mắt âm lãnh nhìn diệp hiên, nếu như không phải vương mánh báo cho biết diệp hiên là thành chủ âu dương vô song mời tới, sợ rằng những thứ này luyện đan sư tiền bối tại chỗ liền chỉ diệp hiên núi chửi mẹ rồi. đối mặt như thế điều lầm, diệp hiên cũng có nhiều chút không nói gì, bất quá ngay tại hắn vừa muốn giải thích thời điểm trong đầu đột nhiên có thanh âm keng phát hiện thời không thạch đã vì ngài quy hoạch phương vị tại chỗ diệp hiên liền chết lặng hắn thật không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể phát hiện thời không thạch hơn nữa căn cứ quy hoạch phương vị nhìn lại tựa hồ thời không thạch vị trí cách hắn vẫn không tính là quá xa tại chỗ diệp hiên hưng phấn. bởi vì hắn phát hiện khối này thời không thạch vị trí lại ở luyện đan sư công hội cự đại bài biệt trên thanh thành luyện đan sư công hội bảng hiệu lại là một khối cự đại ngọc thạch thật sự điêu khắc mà thành dáng vóc to kiến trúc chỗ cao với luyện đan sư công hội kiến trúc trên mà khối kia thời không thạch lại khảm nạm ở khối kia ngọc thạch chính trung ương. Nay liền hơi bó tay rồi. Diệp Hiên có chút không nói gì. Nay luyện đan sư công hội đại môn, thường xuyên có thần nói cao thủ chú đóng, muốn đem luyện đan sư công hội trên ngọc thạch khối này thời không thạch lấy xuống, thật có nhiều chút không dễ dàng. Thậm chí, căn bản không tồn tại khả năng. Bất quá, thấy bảo vật mà buông tha, kia không phải Diệp Hiên phong cách. Lúc này, Diệp Hiên nhìn vẫn còn ở lại nhải không ngừng đông đảo luyện đan sư, nhất thời trong lòng có một cái ý nghĩ, nếu như đem những thứ này luyện đan sư quyết định được Có lẽ có thể được treo thật cao ngọc thạch trung ương khối kia thời không thạch. Muốn đến nơi này, Diệp Hiên lập tức quay đầu, hướng về phía Thanh Thành luyện đan sư nói: "Các vị, không phải ta khoe khoang, các vị luyện đan trình độ, sợ rằng còn không bằng ta, các ngươi có cái gì tốt đặc ý?" Tại chỗ, luyện đan sư trong đại sảnh một mảnh xôn xao, tiếng lặng. Chương 550, bọn họ không có bài kiến. Một cái tiểu tiểu lục phẩm luyện đan sư, lại dám ở luyện đan sư công trong hội tỏa sáng như vậy quất tử, giờ phút này đông đảo luyện đan sư căn bản là không có cách phản ứng kịp rốt cuộc là dạng gì tình huống. Nơi nào đến hôn trướng tiểu tử? lại dám như thế khẩu xuất của nôn ngươi xem một chút bên người trưởng bối, cái nào luyện đan cấp bậc không cao bằng ngươi một vị lão giả tóc trắng giận đến dùng tay chỉ Diệp Hiên không nói ra lời không sai mặc dù ngươi là Âu Dương Thành Chủ đưa tới nhưng là bằng vào ngươi loại thái độ này chúng ta vẫn có thể để cho ngươi nửa bước khó đi mấy cái luyện đan sư tiến lên một bước đồng loạt dùng tay chỉ Diệp Hiên đúng vậy hơn nữa bây giờ ngươi cũng chính là một cái bình thường nhân chứ tại sao ta không có ở trên thân thể của ngươi cảm nhận được một chút xíu huyền khí lấy ngươi như thế trạng thái lại dám khẩu xuất của nôn thật đúng là không muốn sống cũng có luyện đan sư phát hiện giờ phút này Diệp Hiên chân thực trạng thái khoe miệng mang theo trâm trọng nói xác thực bây giờ Diệp Hiên căn bản không có khôi phục từ lần trước dùng thần thông sau đó Diệp Hiên thực lực còn không có khôi phục như cũ giờ phút này hắn còn cần ngũ ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục như cũ đương nhiên Diệp Hiên trong tay còn có một khối địa giai thời không thạch nếu như bây giờ dùng lời nói tự nhiên hắn có thể lập tức khôi phục lại trạng thái toàn thịnh bất quá giờ phút này Diệp Hiên không có nguy hiểm gì hắn cũng không có tất yếu cần làm như thế bên cạnh hắn cửu nguyệt cũng đủ để ứng đối hết thảy Đào giờ phút này là mọi người đối với hắn nghi ngờ, cái này làm cho Diệp Hiên âm thầm cảm thấy buồn cười. "Chư vị, chẳng nhẽ ta nói sai sao? Các ngươi luyện đan tiêu chuẩn, thật chưa ra hình dáng gì, gần đó là ta không thôi Đan Phương Phương diện kiến thức thắng được các ngươi, các ngươi cũng không cách nào ở luyện đan trình độ bên trên thắng được ta, không bằng chúng ta liền đánh cuộc như thế nào đây?" Ánh mắt của Diệp Hiên bên trong mang theo một nụ cười châm biếm nói. "Đánh cuộc? Ngươi trẻ tuổi, ngươi thật là rất có ý tứ, không nói trước trên người của ngươi không có bất kỳ vật khí, gần đó là ngươi có ẩn nút phương pháp ẩn nút tu vi." Nhưng là một mình ngươi lục phẩm đàn sư, ngươi làm sao có thể sẽ thắng được chúng ta, nhất định chính là nói vớ vẩn thôi, ngươi đã ngông cuồng như vậy, ván này lão phu cùng ngươi đánh cuộc. Giờ phút này lão giả tóc trắng đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy uy nghiêm nói: "Đừng nóng, ngươi cũng đã nhìn ra, ta thực ra mục đích tiền thân thể cũng không phải rất tốt, bị thương tổn, ta yêu cầu 5 ngày tĩnh dưỡng thời gian, chỉ cần là ta trải qua này 5 ngày tĩnh dưỡng, ta dĩ nhiên là có thể ứng chiến, tuyệt đối sẽ đánh bại các ngươi." Diệp Hiên lạnh nhạt hướng về phía lão giả nói: "Ha ha, cho cười, ta đường lâm sống mấy trăm tuổi." Còn cho tới bây giờ không, có nghe qua lớn như vậy cho cười, gần đó là cho ngươi ngủ ngày thì như thế nào." Đường Lâm trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Hắn thấy qua quá nhiều lấy lòng mọi người người trẻ tuổi, thậm chí có người trẻ tuổi vì nổi danh, đơn thương sánh bằng đi khiêu chiến luyện đan sư hội trưởng, dĩ nhiên, kết quả rất thảm. Mà Diệp Hiên loại này hành vi, cùng những người tuổi trẻ kia không khác. Mà một bên trẻ tuổi luyện đan sư, giờ phút này nhìn Diệp Hiên biểu tình bút lửa, đều rối rít từ Đường Lâm đứng phía sau đi ra, vẻ mặt tức giận nói, "Đại trưởng lão, loại chuyện này, cần gì phải dùng ngài đích thân ra tay?" chúng ta những thứ này vãn bối là có thể làm dùm đúng vậy đại trưởng lão chúng ta hoàn toàn có thể thắng qua một cái lục phẩm luyện đan sư mặc dù đối phương có chút thiên phú nhưng là chúng ta luyện đan sư công hội thanh niên cũng không phải ăn cơm khô toàn bộ luyện đan sư công hội nhất thời nguyên náo thành một mảnh tiến lão đường lâm nhẹ nhàng khoát tay một cái sau đó kiên nhẫn cho bên người luyện đan sư vãn bối giải thích người này là âu dương thành chủ đưa tới ta nghĩ các ngươi biết rõ âu dương thành chủ ở thanh thành bên trong địa vị nếu là chúng ta không đủ coi trọng lời nói Âu Dương Thành chủ dĩ nhiên là đối với chúng ta luyện đan sư công hội có ý kiến. Chuyện này do lão phu ra mặt, dĩ nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Đến thời điểm Âu Dương Thành chủ cũng không khơi ra khuyết điểm. Đường Lâm làm việc phi thường chu toàn, nói ra lý do, để cho những thứ này luyện đan sư công hội hậu bối tin phục không dứt, nhưng là hắn cũng vô hình trung cho Diệp Hiên đưa tới Đông Đạo để ý. Nguyên lai like là Âu Dương Thành chủ giới thiệu qua đến, không trách ngông cuồng như vậy, chỉ là hắn tìm lội địa phương, lại vừa là một cái không lý tưởng, dựa vào cùng Âu Dương Thịnh chủ có quan hệ sẽ đến chúng ta luyện đan sư công hội mạ vàng, đơn giản là có bệnh mặc dù có chút thiên phú, nhưng là hắn thiên phú không đủ để chống đỡ hắn giả tầm. Một cái tiểu tiểu lục phẩm luyện đan sư liền không biết rõ trời cao đất rộng, buồn cười thật đáng tiếc. Trung quanh trẻ tuổi luyện đan sư, giờ phút này không ngừng hướng về phía Diệp Hiên chỉ điểm. Cút. Vừa lúc đó, đứng ở Diệp Hiên bên người cử nguyện, trên người đột nhiên tản mát ra khí tức kinh khủng, một cổ vô cùng khí tức bén nhọn, trong nháy mắt để cho sở hữu luyện đan sư công hội nhân ý miệng. Trong hư không anh kiếm căn quét, tựa hồ thời điểm cũng có thể muốn trong phòng này luyện đan sư tái mạng. Gần đó là đứng ở trong đám người gian đường lâm, sắc mặt cũng biến đổi lớn. Hắn cảm thấy một cổ to lớn ác liệt kiếm ý có tài không chế. Một khi bọn họ lại tiếp tục dẻo cận Diệp Hiên lời nói, sợ rằng cỗ kiếm ý này sẽ trong nháy mắt bùng nổ, để cho luyện đan sư công hội thành viên thương vong hơn nữa. Tận đến giờ phút này, Đông đảo luyện đan sư thành viên mới hiểu được, nguyên lai Diệp Hiên cũng không phải thật hoàn toàn không có chiến lực. Phía sau hắn nữ nhân thật không ngờ kinh khủng, tựa hồ đến thần đạo đỉnh phong tầng thứ, kinh khủng như vậy cường giả, tự nhiên không phải bọn họ có thể trêu chọc được. Thực ra tại chỗ thần đạo cường giả cũng có, nhất là Đường Lâm, làm luyện đan sư công hội đại trưởng lão, hắn tu vi càng là lợi hại, cũng là thần đạo đỉnh phong nhưng là Đường Lâm từ đi lên đan Đạo, cơ hồ không có cùng nhân đánh nhau, toàn bộ tâm tư đều dùng ở phương diện luyện đan, căn bản cũng không có phổ thông thần nói đỉnh phong chiến lược, chớ nói chi là cùng Cựu Nguyệt so với, Cựu Nguyệt loại này do kiếm linh chuyển hóa tới sinh linh, so với phổ thông thần nói cường giả tối đỉnh còn lợi hại hơn, Đường Lâm cùng Cựu Nguyệt căn bản liền không phải một cái tầng thứ bên trên đối thủ, cho nên làm Cựu Nguyệt xuất thủ trên căn bản đã không có nhân có thể bình tĩnh, Liên như vậy Cựu Nguyệt, bọn họ xem thường ta cũng là bình thường, dù sao bọn họ không có bái kiến càng thế giới rộng lớn, chờ chúng ta tỉ thí một phen. Dĩ nhiên là có kết quả, cần gì phải cùng những người này kiến thức." Diệp Hiên đưa tay kéo lại Cử Nguyệt, sau đó nghiêm túc hướng về phía Đường Lâm nói, "Đường trưởng lão, luyện chế đan dược để cho ở năm ngày sau đó, đến thời điểm chúng ta liền so với ai khác đan dược luyện chế được phẩm cấp cao hơn, ai đan dược luyện chế phẩm cấp tốt hơn như thế nào. Dĩ nhiên, chúng ta là có tiền đặt cược, nếu như ta may mắn thắng lời nói của ngươi, như vậy ta muốn cầu rất đơn giản, liền là muốn các ngươi môn biện bên trên viên kia thời không thạch, như thế nào đây?" Làm Diệp Hiên nói lên cái yêu cầu này thời điểm, giờ phút này luyện đan sư công việc sẽ luyện đan sư cũng kinh ngạc ánh mắt có chút bất thiện nhìn Diệp Hiên gần đó là bọn họ biết được Diệp Hiên không cách nào thắng được Đường Lâm nhưng là trong lòng cũng phi thường phẫn nộ bởi vì nếu như Diệp Hiên bọn họ luyện đan sư công hội đại môn bảng hiệu đây quả thực là một loại làm đủ chương 551, lần đầu gặp Phó Chi ngươi nhất định muốn ta môn luyện đan sư công hội bảng hiệu Đường Lâm trên mặt có nhiều chút tấm lánh rõ ràng tức giận nếu như nói Diệp Hiên trước muốn khiêu chiến luyện đan sư công hội lời nói kia vẫn chỉ là cuồng vọng vẫn chỉ là trẻ tuổi không hiểu chuyện Nhưng giờ phút này là Diệp Hiên lại muốn cầm luyện đan sư công hội bảng hiệu làm làm tiền đặt cuộc, đây quả thực là đánh mặt rồi. Trân chuông đánh mặt, gần đó là Đường Lâm, cũng không cách nào tha thứ Diệp Hiên. Dĩ nhiên, các ngươi luyện đan sư công hội trên bảng hiệu khối này thời không thạch, đối với ta mà nói, có rất lớn chỗ dùng, có vấn đề gì không? Diệp Hiên quay đầu, hướng về phía đại trưởng lão Đường Lâm nói: "Ngươi trẻ tuổi, đánh cuộc này chú không có vấn đề, bất quá chờ ngươi có năng lực tới bắt rồi hay nói. Nếu chúng ta đã có tiền đặt cược, như vậy xin hỏi, ngươi tiền đặt cược là cái gì? Nếu như ngươi thua thì sao?" Đường Lâm chất vấn Diệp Hiên nói: "Ta thua, ta thua mặc cho các ngươi xử trí, các ngươi muốn thế nào đều có thể." Diệp Hiên hướng về phía Đường Lâm nói: "Được, nếu như vậy, ta đáp ứng rồi, trận đấu liền theo lời ngươi nói, định ở 5 ngày sau đó, đến thời điểm sẽ có rất nhiều thanh thành người quá tới chứng kiến, hy vọng ngươi không nên bị dọa sợ." Đường Lâm trong lời nói mang theo một tia khinh thường, sau đó không bao giờ để ý tới Diệp Hiên, xoay người liền rời đi. Đối với Đường Lâm mà nói, Diệp Hiên một cái lục phẩm luyện đan sư, quá mức cấp thấp rồi, hắn muốn thắng được Diệp Hiên phi thường dễ dàng chẳng nhẽ hắn còn có thể trong vòng thời gian ngắn thăng cấp, đem luyện đan sư cấp bậc tăng lên tới thất cấp hay sao? Lúc này ánh mắt của Đường Lâm bên trong mang theo vẻ nghi hoặc. bất quá, sau đó hắn liền lắc đầu một cái. muốn tăng lên một người luyện đan sư cấp bậc là khó khăn bậc nào, trong vòng thời gian ngắn căn bản cũng không quá khả năng. ngắn ngủi ngủ ngày bên trong, cái gì cũng làm không được. lần này Diệp Hiên nhất định sẽ thua. ngay tại đại trưởng lão lúc rời đi sau khi, một cái chân quẻ thiếu nữ từ luyện đan sư trong công hội đi ra, có chút hiếu kỳ nhìn Diệp Hiên cùng Tiểu Nguyệt, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Diệp Hiên có thể nhìn ra được. Cô gái này trong ánh mắt mang theo vô cùng đồng động yếu kỳ, sợ hãi, mừng dỡ, đủ loại tâm tình rất phức tạp lẫn lộn chung một chỗ, để cho người ta khó mà đoán. Mà trọng yếu nhất là, này cái nữ tử là một người bình thường, không sai, chính là một cái phổ thông không thể phổ thông đi nữa thiếu nữ. Loại này phổ thông cùng trên người Diệp Hiên phổ thông bất động. Diệp Hiên là bởi vì sử dụng thần thông sau đó tác dụng phụ mới đưa đến trên người bây giờ không có một tí huy lực. Nhưng là dưới mắt cô gái này, là tới nay cũng không có tu lệ qua. Phó Chi, ngươi lại chạy đi nơi nào? giao cho ngươi nhiệm vụ ngươi có hoàn thành hay không? ngươi đã còn có thời gian đi lang thang, như vậy ngươi dẫn theo vị công tử này đi làm quen hoàn cảnh đi, giả bất đến thời điểm hắn và Đường Lâm trưởng lao trận đấu thua, hắn tâm lý không phục, trách chúng ta luyện đan sư công hội khi dễ hắn. một người tuổi còn trẻ giờ phút này luyện đan sư đứng ra, trong ánh mắt hí ngược nói, ha ha ha, không sai, tiền sư huynh nói để ý tới. trong đám người đột nhiên cười rộ, mà bị gọi là là tiền sư huynh nhân, giờ phút này mặt coi thường nhìn dịu hiên, tựa hồ rất là hưởng thụ người trung quanh thổi phồng dáng vẻ, cao cao tại thượng bị tiền sư huynh gọi lại thiếu nữ phó chi giờ phút này trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhưng là bị tiền sư huynh lại tam hung ác ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới không thể làm gì khác hơn là y theo dập khuôn đi tới trước mặt diệp hiên căn bản không dám vi phạm tiền sư huynh chỉ ý đi thôi chúng ta trước an trí cho tốt diệp hiên chỉ là nhìn một chút bị gọi là đại sư huynh tiền sư huynh, trong ánh mắt có chút lạnh nhạt hắn có thể nhìn ra được số tiền này sư huynh luyện đan phẩm cấp đã đạt đến thất phẩm loại này phẩm cấp luyện đan thuật ở thế hệ trẻ bên trong là phi thường hiếm thấy gần đó là ở tây thành bên trong tuần tự tiêu cũng vừa mới đi vào thất phẩm sơ kỳ mà thôi số tiền này sư huynh đúng là có mấy cái bất quá người như vậy đã không bị diệp hiên để ở trong mắt đối thủ của hắn là đã tiến vào bắt phẩm đường lâm đại trưởng lão phó chi đi ở phía trước cúi đầu không dám nói lời nào chỉ là mang theo diệp hiên cùng cửu nguyện hướng đâu vào đấy khu vực đi tới mà vương manh chính là mang theo mấy tên hộ vệ đi theo ở rồi phía sau bầu không khí có chút kiềm chế phó chi vừa mới người tuổi trẻ kia là lai lịch gì diệp hiên thấy phó chi có chút chân thọt không nói một tiếng đi ở phía trước chủ động tiếp lời nói Cái kia là Tiễn Sơn Đại sư mình, hắn là chúng ta luyện đan sư trong công hội xuất sắc nhất người trẻ tuổi, bị hội trưởng trọng điểm bồi dưỡng, nghe nói sau này có thể sẽ thừa kế hội trưởng chức vị. Bất quá cụ thể là tình huống gì, liền không phải ta đây cái làm việc vật có thể hiểu rồi. Phó Chi nhẹ giọng thở dài nói. Diệp Hiên sáng tỏ, bất quá hắn vẫn lần nữa bị Phó Chi hấp dẫn. Phó Chi đẹp vô cùng, cả người giống như tinh linh một dạng màu đen mái tóc từ sau hót vung rơi xuống dưới, giống như thác nước một dạng dáng người chu chính, eo thon, da thịt vô cùng mịn màng, tuyệt thế trên mặt mũi một đôi linh động con mắt lớn vô cùng truyền thần có thể nói phó chi dáng ngoài tương đương xuất sắc hơn nữa còn có một cổ bì thiên mẫn nhân khí trạng bất luận kẻ nào cũng có thể cảm giác được duy nhất có chút tiếc nối là phó chi chính là một cái bình thường nhân hơn nữa chân trái tựa hồ có hơi khuyết điểm đi bộ có chút chân thọ Nàng đây là mới hoàng huyết mạch huyết mạch quá mức cường đại phản tục thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận được này cổ huyết mạch năng lượng cho nên thân thể tự động phong ấn lại rồi huyết mạch năng lượng khả năng giữa xảy ra chút không may đưa đến tiên thiên tính chân thọ vừa lúc đó cựu nguyệt lần nữa đứng ra hướng về phía diệp hi nói mới hoàng huyết mạch thật giống như chưa có nghe nói qua à? lại nói nắm giữ mới hoàng huyết mạch thiếu nữ, chẳng lẽ không cách nào tu hành sao? giờ phút này Diệp Hiên hơi nghi hoặc một chút nói, đây là trong thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay huyết mạch, phỏng chừng đã không có người có thể nhận được rồi. hơn nữa loại này huyết mạch phi thường khó mà kích hoạt. bây giờ cái thời đại này, chỉ sợ là không có cái gì hy vọng. Cửu Nguyệt trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối nói, vậy chẳng lẽ liền không có biện pháp gì rồi không? Diệp Hiên có chút chưa từ bỏ ý định hướng về phía Cửu Nguyệt nói, hắn có thể đủ nhìn ra được nội tâm của phó chi bên trong phi thường khát vọng bị người khác đồng ý cũng có thể tu luyện nếu như có thể tùy tiện giải quyết cái vấn đề này như vậy hắn nguyện ý thử một chút để cho phó chi cũng có thể tu luyện không hề làm bình thường thiếu nữ cái này hàn không có đi ta cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua mới hoàng huyết mạch có thể kích hoạt cái này ở bây giờ cái thời đại này đã không quá có thể cựu nguyện có chút suy tư nói giờ phút này diệp hiên đành phải thôi sau đó trong vòng năm ngày chính là tu dưỡng thân thể chỉ cần là đem người tu dưỡng hảo năm ngày sau đó ở luyện đan thuật bên trên chiến thắng đường lâm Hắn liền có thể chân chính lấy được rồi viên kia thời không thạch. Bất quá, muốn chiến thắng Đường Lâm bắt Phẩm Luyện Đan trình độ, này tựa hồ không quá có thể. Bất quá, Diệp Hiên cũng sớm đã nghĩ xong, lại muốn đem chính mình luyện đan kinh nghiệm gia tăng 500 năm. Cũng chỉ có lần nữa gia tăng luyện đan kinh nghiệm, hắn mới có thể chiến thắng Đường Lâm, nhất cử chấn nhiếp thanh thành Luyện Đan công hội, từ đó đem luyện đan công hội của lực lượng này cho mình sử dụng. Chương 552, lòng hiếu kỳ quái phá. Ở phó chi giới sự giúp đỡ, Diệp Hiên đã hoàn toàn nghỉ ngơi rồi. Mà ở Luyện Đan sư công hội khu nhà ở, Vương manh đám người mang theo mấy tên thủ hạ, canh giữ ở bên ngoài, thỉnh thoảng hướng Diệp Hiên thật sự ở trong sân nhìn, trong ánh mắt lộ ra một tia theo dõi. Đối với cái này hết thảy, thực ra Diệp Hiên sớm liền biết rồi, có chút lộ ra cười lạnh, cũng ở không có để ý những thứ này, mà là đem tâm thần mình đắm chìm trong chỗ sâu trong ngóc. "Hệ thống, ta muốn ứng trước 500 năm luyện đan kinh nghiệm." Lúc này, ánh mắt của Diệp Hiên bên trong tràn đầy mong đợi nói. "Ken, kiểm tra đến địa giai thời không thạch, có hay không chắc chắn hối đoán 500 năm luyện đan kinh nghiệm?" "Chắc chắn." Diệp Hiên không chút do dự nào. Ngay lập tức sẽ hướng về phía hệ thống nói: "Bây giờ hắn luyện đan kinh nghiệm đã là ở lục trăm năm khoảng đó, nếu như hơn nữa 500 năm luyện đan kinh nghiệm, như vậy đem sẽ đạt tới tương lai 1100 năm kinh nghiệm, nhất định là có thể siêu bây giờ quá lục phẩm luyện đan thuật rồi. Về phần có thể đi đến một bước kia, cái này còn được ứng trước song sau mới sẽ biết rõ." Trong lát, Diệp Hiên chỉ cảm thấy từng trận luyện đan cảm ngộ, không tách ra mới tràn vào đến chính mình trong đầu, rất nhiều ở luyện đan bên trong không xin hỏi đề, rất nhanh giải quyết dễ dàng, dung hợp qua thông, đối với đan phương hiểu, cũng lần nữa bên trên một cái tiêu chuẩn. Thất phẩm rồi sao? Ánh mắt của Diệp Hiên bên trong tràn đầy kích động. Không chỉ là thất phẩm, hơn nữa còn là thất phẩm đỉnh phong tầng thứ. Lần này hắn dùng rồi địa giai thời không thạch, duy nhất hướng đâm tới thất phẩm đỉnh phong tầng thứ, thật sự là quá mức kinh khủng, gần đó là Diệp Hiên cũng cảm thấy phi thường rung động. Muốn biết rõ, bây giờ hỗn độn thành bên trong, lợi hại nhất luyện đan sư cũng chỉ là bát phẩm đỉnh phong tầng thứ luyện đan sư, mặc dù cao hơn Diệp Hiên ra một cái phần cấp, nhưng là muốn biết rõ những thứ kia luyện đan sư cũng đều là lão cổ hữu, số tuổi nhưng là Diệp Hiên mấy nhiều gấp 10. Mà bây giờ, lấy Diệp Hiên hơn 20 tuổi lại đem luyện đan sư tăng lên tới thất phẩm đỉnh phong thần thứ, không thể nói là hậu vô lai giả, nhưng là ít nhất làm được tiền vô cổ nhân. Lúc trước Tây Thành Chu Tử Tiêu mới vừa vừa bước vào rồi thất phẩm biên giới, liền bị gọi là là 500 năm nhất ngộ luyện đan sư thiên tài, mà hắn cùng hiện tại Diệp Hiên vừa so sánh với, trên lệch một mảng lớn, có thể tưởng tượng được bây giờ Diệp Hiên lấy được thành tựu rốt cuộc là bao lớn. Bất quá tăng lên kinh khủng như vậy, gần đó là Diệp Hiên cũng không dám trực tiếp triển lộ ra, bởi vì như vậy lời nói sẽ đưa tới người khác hoài nghi. Dù sao hắn ở một tháng trước vừa mới tấn thăng đến rồi lục phẩm luyện đan sư tần thứ, nếu như một tháng sau trở thành thất phẩm luyện đan sư, nhất định sẽ đưa tới hữu tâm nhân hoài nghi. Xem ra cũng chỉ có lợi dụng mấy ngày nay chuẩn bị một chút, ở luyện đan thời điểm đốn ngộ một chút, như vậy mới có thể để người ta tin phục. Ở luyện đan sư nghề bên trong đều là một chút xíu lên cấp, thỉnh thoảng có như vậy một hai thiên tài, khả năng khí vận ngút trời, đột nhiên đốn ngộ, lên cấp thành công. Mà Diệu Hiên liền là muốn ngụy trang thành loại này lịch thiên thiên tài. Lúc này cách hắn cùng Đường Lâm đại trưởng lão tỷ thí còn có ngũ ngày. Diệp Hiên cũng có thể từ từ tìm cách. Ngược lại là bên người cô gái này Phó Chi luôn là nhìn chằm chằm Diệp Hiên nhìn, để cho Diệp Hiên có chút kinh ngạc. Ngươi một người bình thường, tại sao lại xuất hiện ở luyện đan sư trong công hội? Luyện đan sư công hội ngưỡng cửa cao vô cùng, theo lý mà nói cũng sẽ không thu nhận ngươi một người bình thường. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Hiên nhìn vẻ mặt hiếu kỳ Phó Chi, giờ phút này hơi nghi hoặc một chút nói. Phụ thân ta là phó gia gia chủ, mà ta tới đến luyện đan sư trong công hội là cha y tứ. Nếu như không có cha lời nói, khả năng ta như vậy không có một người thiên phú tu luyện người bình thường chỉ có thể là trở thành những thứ kia tu luyện giả đồ chơi. Lúc này, thiếu nữ trong ánh mắt tràn đầy thấp. Bất quá, ta đối với thế giới tu luyện giả phi thường hướng tới, ta hy vọng có một ngày giống như những thứ kia đứng ở đỉnh phong tu luyện giả như thế, thay đổi cái thế giới này, để cho sở hữu nhỏ yếu không hề bị đến chân ép, gần đó là người bình thường, cũng có thể có không gian sinh tồn, mà không còn là trở thành huyền giả đồ chơi. Phó chi hai cái trong ánh mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, nhìn phi thường thần kỳ. Ha ha, thực ra bản thân ngươi liền cùng người khác bất đồng, phải hiểu được tin tưởng chính mình. Ngươi chính là cái thế giới này bên trên tối độc nhất vô nhị tồn tại." Diệp Hiên hàm hồ suy đoán khích lệ Phó Chi nói. Thực ra Diệp Hiên rất muốn báo cho biết nàng chân thực kết quả, nhưng là mới hoàng huyết mạch sự tình, liên quan quá lớn, nếu để cho Phó Chi biết, sợ rằng sẽ cho Phó Chi mang đến đại họa ngút trời. Đây đối với Phó Chi tuyệt không phải chuyện tốt. Căn cứ cựu Nguyệt cung khai, thượng cổ đã từng có nhân phát hiện mới hoàng huyết mạch có thể dùng đến luyện chế một ít cường đại huyết mạch, vì những người khác làm làm nền, từ đó về sau, mới hoàng huyết mạch liền bị diệt tuyệt tính phát xác, gần đó là đã từng đứng ở đỉnh cấp mấy vị kia mới hoàng huyết mạch cường giả cũng bị tà thần vây giết, cuối cùng quả bất được chúng ngã xuống thượng cổ trong vũng máu. Đại ca ca, ngươi thật tốt, ngươi và Khắc Huyền giả thật không giống nhau, bọn họ đều là cao cao tại thượng tu luyện giả, mà ngươi lại có thể cùng chúng ta những người bình thường này nói chuyện, ngươi có thể hay không cho ta nói một ít ngươi biết rõ cố sự, ta đối với thế giới tu luyện giả phi thường hướng tới. Lúc này thấy Diệp Hiên không ngừng khích lệ chính mình, nội tâm của Phó Chi sợ hãi một chút xíu biến mất. Giờ phút này nàng hướng trước mặt Diệp Hiên bước một bước, trong ánh mắt tràn đầy là tò mò nói, ngươi muốn nghe tu luyện giả cố sự. Diệp Hiên ngược lại có chút hiếu kỳ, một người bình thường lại cả ngày suy nghĩ hỏi thăm tu luyện giả sự tình, thật đúng là có thú. Bất quá nghiêm chỉnh mà nói, Phó Chi là mới hoàng huyết mạch, cái này ở viễn cổ thời đại là phi thường có tiềm lực kinh khủng huyết mạch, có hy vọng trưởng thành lên thành tuyệt thế cửu đầu, nàng cũng không tính là người bình thường, nói cho hắn biết một ít tu luyện giả sự tình, ngược lại cũng không có cái gì. Vì vậy, Diệp Hiên liền từ hạ giới bắt đầu nói về một ít liên quan tới Thánh Sơn sự tình, một ít liên quan tới Đảo Ngột Chi Thần sự tình, Vạn Sinh Giới sự tình, Tạ Thần sự tình, cũng báo cho Phó Chi. Để cho Phó Chi nghe như si mê như say sưa. Diệp Đại ca, trên cái thế giới này, nếu đều có tà thần xuất thế, tại sao không có thần linh ra tới bảo vệ những người bình thường kia đây? Thần linh không phải dạng dỡ vĩ đại chính thần ấy ư, làm sao có thể sẽ làm cho cả cương vực thất thủ đây? Lúc này Phó Chi nghe được Đào Ngột chi thần đem hạ giới toàn bộ cương vực hoàn toàn phá hủy, sinh linh đồ thán, vô số tử thương, lúc này Phó Chi không khỏi đối Diệp Hiên bắt đầu phát hỏi. Cái này? Diệp Hiên trầm tư. Từ tiến vào hỗn độn giới, hắn cũng không có nhận trạm được chân chính thần linh, nhưng là Đào Ngột chi thần mới tên thủ hạ. Tuy nhiên cũng theo sau, ở Hỗn Độn Cương Vực bên trong không ngừng phá hư, Diệp Hiên có thể cảm giác, những thứ này tà thần sợ rằng có một ít đặc thù mục đích, mà giống như Trương Thạc như vậy lấy ôn dịch tới ảnh hưởng hắn, sợ rằng chỉ là tùy ý vui đùa một chút mà thôi, cũng không phải Trương Thạc cái này ôn dịch chi thần đi tới Hỗn Độn Cương Vực mục đích chân chính. Về phần những thần linh kia bây giờ không xuất hiện, chỉ sợ cũng là có hắn đều không đoán ra thâm ý ở. Trương 553 phát triển một chút thuộc. Thần linh tại sao chưa từng xuất hiện ở Hỗn Độn Cương Vực? Diệp Hiên suy tư đã lâu không có kết quả, giờ phút này ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy nghi ngờ. Không giờ phút này quá hắn cũng biết trước mắt hắn tầng thứ không đủ, cũng không có thực sự trở thành thần linh tầng thứ, cho nên căn bản tiếp xúc không tới những ẩn đó mật thơ hơi thở. Có lẽ cũng chỉ có cùng thần linh ngang hàng tầng thứ tả thần biết rõ. Muốn đến nơi này, nội tâm của Diệp Hiên bên trong muốn phải trở nên mạnh khát vọng càng thêm mãnh liệt. Hắn hôm nay là thần đạo sơ kỳ tu vi, so với thần đạo đỉnh phong, thậm chí là thần đạo chi thượng cảnh giới còn kém xa, còn không có chân chính đứng ở cái thế giới này chóp đỉnh, cái này làm cho nội tâm của Diệp Hiên bên trong vô cùng khát vọng. Bang vào giờ phút này hắn tu vi. Mặc dù có thể thông qua thần thông cực lớn tăng cường chính mình tu vi, nhưng là vẫn là rơi xuống hạ phong. Lấy Diệp Hiên trước mắt đối chính mình tu vi lường được, gần đó là sử dụng thần thông lời nói, cũng chỉ là có thể so với giả thần bị vạch cùng trương thạc loại này chân thần kém rất nhiều. đương nhiên, lần trước cùng trương thạc kịch chiến, trương thạc đại bại, chạy trốn chết, đem nguyên nhân chủ yếu là bởi vì là hệ thống khống chế thân thể của hắn có thể vận dụng một ít pháp tắc chi lực, đem tinh thần cảnh giới nếu so với Diệp Hiên tinh thần tu vi cao hơn không ít mới có như vậy kết cục. Tăng lên tu vi, vội vàng ở trước mắt. Ta nhất định phải tiếp tục tìm thời không thạch, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem tu vi tăng lên đi lên. đương nhiên, ở tăng lên tu vi đồng thời, Diệp Hiên cũng sẽ không quên dìu dắt người bên cạnh thực lực. Thì như cựu nguyệt thực lực. Bây giờ hắn đã có thể thông qua một ít phương thức đem chính mình cảm ngộ truyền thụ cho cựu nguyệt rồi, này cực lớn tăng lên cựu nguyệt chiến lực. Chủ nhân, bây giờ ta thực lực đã vượt qua thần đạo đỉnh phong tầng thứ, bước đầu tiến vào thần kiều tầng thứ, phổ thông cảm ngộ đã không cách nào tăng lên thực lực của ta rồi, chỉ có tu vi của ngươi tiến thêm một bước mới có thể chân chính để cho ta tu vi tăng lên. Cửu Nguyệt đón nhận Diệp Hiên một ít cảm nộ kinh nghiệm sau đó, lúc này trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng la một cái kiếm linh, gần đó là chính mình tu luyện nhiều hơn nữa, cũng không làm nên chuyện gì, tối nguyên nhân căn bản, thật ra thì vẫn là bởi vì Diệp Hiên thực lực quá thấp. Ta biết, Diệp Hiên có chút tiếc nuối hướng về phía Cửu Nguyệt nói, chuyện này tạm thời gác lại một chút, ngươi đi luyện đan sư công hội thượng cổ trong tư liệu tra tìm một cái, nhìn một chút có hay không kích thích mới hoàng huyết mạch phương pháp, thanh thành luyện đan sư công hội truyền thừa mấy ngàn năm, một ít viễn cổ tài liệu, tất nhiên là có lưu chương trình, có lẽ chúng ta có thể tìm được những thứ này thích ra trên người phó chi mới hoàng huyết mạch không để cho cái này phổ thông nữ hải lại bị trong tu luyện của nhiễu chủ nhân cái này sợ rằng rất khó dù sao mới hoàng huyết mạch ở viễn cổ thời đại cũng đã đoạn tuyệt truyền thừa gần đó là những thần linh kia cũng không có biện pháp gì đi bất quá ta sẽ tận lực tra tìm một ít tin tức hữu dụng vì chủ nhân ngươi phân ưu giờ phút này cửu nguyện trong ánh mắt tràn đầy chân thành nói nàng chỉ là một kiếm linh trong lòng dĩ nhiên là vì sát lục mà sống cũng chỉ có hướng về phía diệp yên mới sẽ trở nên như thế ôn nhu nếu như là những người khác lời nói chỉ sợ sớm đã rút kiếm tương hướng. Lam Cửu Nguyệt sau khi đi, Diệp Hiên đem Vương Mãng gọi tới trong phòng. Bây giờ, Vương Mãng là thành chủ Âu Dương vô song phái tới giám thị hắn, cho nên Diệp Hiên phải đem điều này nhãn tuyến giải quyết. Mà tốt nhất giải quyết biện pháp, dĩ nhiên là để cho Vương Mãng cam tâm tình nguyện đi theo chính mình. Diệp đại sư, không biết rõ ngài có gì phân phó. Ánh mắt của Vương Mãng bên trong mang theo từng tia nhìn kỹ, chỉ là này tia nhìn kỹ rất nhanh thì bị Vương Mãng nuốt, giờ phút này Vương Mãng nhìn như một người hiền lãnh dáng vẻ. Vương Mãng, ngươi hôm nay là thần đạo sơ kỳ, lập tức phải vào nhập thần đạo trung kỳ tu vi. Ta nói có đúng không? Diệp Hiên vẻ mặt nụ cười đánh giá Vương Mạnh nói, đúng Diệp đại sư, ta một mực treo chọc ở lại Thần Đạo sơ kỳ tầng thứ đã rất lâu rồi, vẫn không có tăng lên, gần đó là đến gần vô hạn rồi Thần Đạo trung kỳ tầng thứ, cũng cuối cùng là kém một chút. Ánh mắt của Vương Mạnh bên trong mang theo một ít kinh ngạc nhìn Diệp Hiên, nhưng là hắn vẫn cung kính hướng về phía Diệp Hiên nói, dù sao ở trong mắt Vương Mạnh, Diệp Hiên thực ra chính là một người bình thường, một người bình thường lại như thế nào nhìn thấu hắn tu vi, cái này làm cho Vương Mạnh có chút không hiểu. Ngươi không cần kinh hoàng, đối với ta mà nói. Một cái đơn thuần thần đạo sơ kỳ huyền giả, căn bản là không có cách uy hiếp được ta, ta biết rõ ngươi là Âu Dương vô song phái tới giám thị ta, bất quá con người của ta không thích câu nệ, bị người khác nhìn chằm chằm, không bằng như vậy, ta cho ngươi tăng lên tu vi đạo thần nói trung kỳ, ngươi làm việc cho ta, như thế nào đây? Giờ phút này Diệp Hiên trên người chậm rãi nổi lên một cái tia tu luyện khí vận, để cho cả người hắn trở nên vô cùng thần bí, một tia nhàn nhạt pháp tắc khí tức, ở trên người Diệp Hiên lưu chuyển, nhất thời sẽ để cho Vương Mạnh kinh Ngươi Trên người của ngươi làm sao có thể sẽ có pháp tắc, loại vật này không phải thần linh trên người đặc có đồ sao?" Vương Mạnh cầm đều nhanh muốn kinh điệu. Lý niệm đều là tương đối, mà ngươi qua tiếp xúc thế giới quá ít, tự nhiên người không biết ngoài có nhân, Thiên ngoại hữu thiên, ta mặc dù có thể nắm giữ pháp tắc chi lực, tự nhiên là có đạo của ta lý, thế nào, có muốn học hay không thậ? Diệp Hiên nhìn Vương Mạnh đáy mắt kia vẻ khát vọng, khẽ mỉm cười nói. Hắn tu vi đã sớm đang sử dụng thời không thạch thời điểm, liền hoàn toàn khôi phục, sở dĩ không có biểu hiện ra, chỉ là không muốn gây ra quá nhiều phiền toái. Muốn em chính mình ấn nút phía sau màn, để cho người khác không chú ý tới hắn. Cũng chỉ có như vậy, Diệp Hiên mới có thể ung dung tà thần dưới mí mắt hiểu liên quan tới Thanh Thành hết thảy, tìm được Thanh Thành bên trong ngầm chứa thời không thạch, mau sớm để cho chính mình tu vi tăng lên, sớm ngày đứng đang tu luyện tầng chóp đỉnh. Giờ phút này hắn đã có thể mơ hồ cảm thấy tà thần thực ra ngay tại Thanh Thành bên trong, chỉ là tình huống cụ thể, hắn còn không thể nào biết được, cũng chỉ có thể thông qua phát triển thủ hạ mình tới tiến hành dò xét. Dưới mắt vương mãnh, ở Diệp Hiên tản mát ra pháp tắc chi lực sau này, đều đã rung động ở. Hồn nhiên không có nghe được Diệp Hiên cụ thể nói cái gì, chỉ là cảm giác trong này pháp tắc trí lực vô bỉ hoa hay. Nếu như hắn dù là có thể hiểu được một chút xíu, cũng chỉ có thể tìm hiểu đến thần đạo trung kỳ. Hơn nữa sau này lên cấp thần đạo hậu kỳ sẽ phi thường dễ dàng. Thế nào, có phải hay không là cảm giác thần đạo trung kỳ dễ như trở bàn tay? Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, ngươi trên người bây giờ tích lũy phi thường hùng hậu, chỉ cần là thoáng chỉ ra, liền có thể trở thành thần đạo trung kỳ cường giả. Đến khi đó của ngươi vị, hẳn sẽ so với bây giờ cao hơn. Diệp Hiên giọng lạnh nhạt nói, ta ta cần phải bỏ ra cái dạng gì giá. Vương Mạnh rốt cuộc tỉnh lộ lại, giờ phút này hắn chật vật nuốt nước miếng một cái, rất khó chống cự diệp hiên điều kiện. Bây giờ Thanh Thành thống quân sau khi bị giết chết, trước mắt vị trí trống chỗ, Vương Mạnh cũng chỉ là thay thế thống quân trước, bất quá hắn biết rõ mình chân chính quyết điểm, đó chính là tu vi quá yếu, nếu như có thể vào nhập thần đạo trung kỳ, có lẽ Thanh Thành thống quân trước liền sẽ trở thành hắn vật trong túi. Chương 554, Mộng Đa yêu. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi trở thành ta nha tuyến, đem Âu Dương vô song một ít tin tức cùng chung quanh hắn tin tức tiết lộ cho ta là được rồi. Lúc này, Diệp Hiên lạnh nhạt nói: thanh thành thành chủ Âu Dương vô song nhất định có vấn đề, ở Âu Dương vô song trong thành chủ phủ, Diệp Hiên cũng cảm thấy có một cổ nhàn nhạt tà dị cảm giác, căn cứ hắn nghĩ rằng, những khí tức này nhất định là tà thần khí tức, chỉ là cụ thể là cái nào tà thần, Diệp Hiên cũng không thể nhận định rồi. Không được, ta không thể bán đứng thành chủ, Âu Dương thành chủ đối với ta mà nói có đại ân, loại chuyện này ta sẽ không làm." Lúc này, Vương mánh mắt ở dưới đáy rung rằng, hắn có chút kháng cự nói: "Ha ha, không đơn thuần là ngươi trở thành thần đạo chủ kỳ" Coi như ngươi trở thành thần đạo hậu kỳ pháp tắc chí lực, ta cũng sẽ chia sẻ cho ngươi, như thế nào đây?" Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn Vương Mẫm nói. Cho dù Diệp Hiên trước mắt còn không có đi đến thần đạo trung kỳ, chỉ là thần đạo sơ kỳ tầng thứ, nhưng là vẫn có thể mang một ít pháp tắc chí lực cảm ngộ chia sẻ cho Vương Mẫm. Muốn biết rõ, thần đạo tầng thứ cương giả, cũng chỉ có những cực đó đến mức thiên tài, mới có thể lĩnh ngộ lĩnh vực lực, sau đó gián tiếp lấy được được pháp tắc chí lực, có thể thấy pháp tắc chí lực là quý báo giường nào. Mà Diệp Hiên, ở còn chưa tới thần đạo thời kỳ thời điểm, đem lĩnh vực liền đã đạt đến tầng cái pháp tác chi lực càng là lĩnh ngộ một ít, cho nên hắn muốn đem chính mình pháp tác chi lực tu vi chia sẻ đi ra cho Vương Mạnh, kia là phi thường dễ dàng. Thần đạo hậu kỳ. Vương Mạnh vùng vẫy một hồi, ánh mắt rốt cuộc một chút xíu ngưng tụ, tựa hồ xuống quyết tâm rất lớn, lập tức đáp ứng Diệp Hiên nói, được, ta sau này sẽ đem Âu Dương thành chủ động tĩnh cùng hắn chung quanh một số người động tĩnh, cũng báo cho biết người, hy vọng ngươi có thể đủ tuân thủ thừa nếu. rất tốt, kẻ thức thời là tuân kiệt, ngươi rất không tồi. Ánh mắt của Diệp Hiên bên trong lộ ra mừng rỡ, sau đó duỗi ra ngón tay của mình, điểm vào Vương Mạnh trên chán, trong một刹那。 tán phát tới kinh khủng ánh sáng rực rỡ để cho cả phòng trở nên ngũ thải quần sáng nhắm lại con mắt cản nộ diệp hiên lập tức hướng về phía vương manh nói giờ phút này vương manh chỉ cảm thấy từng trận tin tức không ngừng đánh thẳng vào chính mình trong đầu mấy năm một mực dừng lưu tu vì bình cảnh giờ phút này chính một chút xíu phá vỡ thần đạo sơ kỳ tích lũy hùng hậu có ngoại lai cản nộ rốt cuộc trọng thủng tầng kia cách mô nhất cử tiến vào thần đạo trung kỳ mà trên người vương manh cũng tản ra một cột lực lượng cường đại cặp mắt nhiếp nhân tâm vách thủ thuộc tính linh vực lập tức bày ra cả nhà bên trong tràn đầy hồn hoàng đại địa khí tức thuộc hạ bài kiến chủ nhân, cẩn thận cảm nộ trên người mình khí tức sau đó, vương mãnh rốt cuộc quỷ xuống trước trước mặt diệp hiên, đối diệp hiên biểu thị thần vụ. Bởi vì chỉ có hắn cảm nộ diệp hiên chia sẻ đi ra pháp tắc chi lực sau, mới hiểu trên người diệp hiên pháp tắc chi lực là có bao nhiêu đậm đà. phải nói diệp hiên là một người bình thường, đánh chết hắn cũng không khả năng tin tưởng. đứng lên đi, nếu như âu dương vô song hỏi tới người tới lời nói, người hãy nói ta bây giờ là người bình thường, trên người không có bất kỳ lực lượng, biết không? diệp hiên dặn dò vương mãnh, bây giờ hắn còn không muốn quá mức đưa tới âu dương vô song chú ý nhân vì trong khoảng thời gian này hắn phải làm một ít chuyện vương Mánh gật đầu một cái đáp lại diệp hiên giờ phút này diệp hiên đã là hắn chủ nhân nghe lời răm rắp. đây là ta lúc trước tùy ý luyện chế đan dược người đưa cho thủ hạ phân đi lúc này diệp hiên từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một chai trong suốt đan dược đưa cho vương Mánh nói đây là hồi xuân đan vương Mánh kinh ngạc nhìn diệp hiên nói không sai đúng là hồi xuân đan ngũ phẩm đan dược cao cấp chỉ cần là trong cơ thể huyền khí không phập rồi chỉ cần dùng một viên tự nhiên thì có thể làm cho trong cơ thể mình huyền khí tràn đầy lần nữa khôi phục tu vi. Diệp Hiên lạnh nhạt. Loại này ngũ phẩm hồi xuân đan, hay là hắn lúc rảnh rỗi luyện chế, ban đầu luyện chế rất nhiều, như rác như thế ném vào chính mình chứa vật không gian bên trong, vốn tưởng rằng không, có loại đan dược này đất dụng võ rồi, không nghĩ tới lần này lại có thể cho Vương Mạnh đám người này dùng tới. Tại chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Vương Mạnh như nhặt được chỉ bảo, mặc dù chỉ là đan dược ngũ phẩm, ở luyện đan sư trong công hội căn bản không đoán là cái gì đồ vật giá trị, nhưng là đây đối với Vương Mạnh, cái này tầng thứ người mà nói, căn bản không chiếm được vật như vậy. Huống chi Diệp Hiên cho mặc dù chỉ là đan dược ngũ phẩm, nhưng là Diệp Hiên luyện chế được phẩm cấp, tuyệt đối là nhất lưu tiêu chuẩn, gần đó là luyện đan sư công hội, cũng không khả năng nắm giữ như vậy tiêu chuẩn. Đi đi, nhớ làm việc, nhất là Âu Dương vô song người bên cạnh." Diệp Hiên lạnh nhạt nói. Vương Mạnh Khu trọng gật đầu một cái, còn kém cho Diệp Hiên thể, sau đó từ trong nhà đi ra ngoài, chỉ để lại Diệp Hiên ở một cái nhân. "Diệp đại sư, ngài uống trà." Phó chi thành thực đi tới, cho Diệp Hiên đưa tới trà thơm, từng tia khí lạnh léo hơi thở trên không trung bồng bềnh, để cho Diệp Hiên cảm thấy tâm thần cảm thấy buông lỏng trà này là luyện chế được. Diệp Hiên là bậc nào luyện đan tu vi, tự nhiên có thể tùy tiện phát giác trà này không bình thường, có chút kinh ngạc hướng về phía Phó Chi nói: "Không phải luyện chế được, nhưng là sinh trưởng ở khoảng cách Thanh Châu cách đó không xa mãng hoang trong núi, thường xuyên bị mãng hoang trong núi linh khí hòa hợp hung đúc, đã có rồi linh tính." Mặc dù Phó Chi là một người bình thường, nhưng là đối với những thứ này nhưng là nhớ phi thường rõ ràng, hơn nữa lúc này ánh mắt của Phó Chi bên trong mang theo một tia ước mơ nói: "Ta đã từng bái kiến đại trưởng lão Đường Lâm 5 năm trước ở mãng hoang trong núi lấy được một gốc ngộng Đa yêu." Bộ cây kia ngậm Đa yêu lúc ấy là sen vào động vật cùng thực vật giữa một loại kỳ dị loại vật, ta chỉ là xa xa nhìn một cái, là có thể cảm giác loại đồ vật này đối với ta mà nói, cực kỳ trọng yếu, trong thân thể ta cực độ khát vọng ngậm Đa yêu, Diệp đại ca, ngươi nói đây là vì cái gì? Kèm theo phó chi cùng Diệp Hiên quen thuộc, lúc này phó chi không tự chủ bắt đầu gọi Diệp Hiên vì Diệp đại ca, trên người phó chi phòng bị cũng từ từ tháo xuống, một chút xíu đến gần Diệp Hiên, tựa hồ Diệp Hiên cũng có thể ở vô hình trung cấp cho phó chi một loại cảm giác an toàn. Ngậm Đa yêu, xem ra có cơ hội ta phải muốn biết một chút về Rốt cuộc là một loại gì kỳ dị đồ vật lại có thể cho người nhớ không quên. Lúc này Diệp Hiên cũng là rất là cảm thấy hứng thú nói. Mà đang ở hai người lúc nói chuyện sau khi Cựu Nguyệt cũng từ luyện đan sư công hội giấu trong phòng đi ra. Giờ phút này trên mặt nàng có chút vẻ hửn phấn Diệp Hiên, ta đã tra được có thể làm cho phó chi mới hoàng huyết mạch giác tình đồ. Cái này thần dị đồ vật gọi là Ngộ Đa yêu. Nghe nói ở mãng hoang bên trong dãy núi có thể kích thích trong cơ thể con người huyết mạch tiềm năng, là một loại hiếm có thiên tài địa bảo. Khi lại một lần nữa nghe được Ngộ Đa yêu cái từ này thời điểm, Diệp Hiên trên mặt cũng hiện lên một tia xuất sắc. Mộng Đa yêu, thật chẳng lẽ sẽ có tin đồn thần kỳ như vậy, có thể kích thích mới hoàng loại này nghịch thiên huyết mạch sao? Chương 555, tạo thế. Mới hoàng huyết mạch làm thượng cổ phi thường nổi danh huyết mạch, dĩ nhiên là khiến người tâm động. Nếu quả thật có thể kích hoạt trên người phó chi huyết mạch, như vậy Diệp Hiên tự nhiên sẽ đem loại này tên là Mộng Đa yêu đồ vật, từ mãng hoang trong núi lấy tới, để cho phó chi có thể kích hoạt. Chỉ là, Cửu nguyện ở luyện đan sư trong cổ tịch lấy được cũng chỉ là một ít tàn phá tin tức là có hay không chính có thể khôi phục trên người phó chi huyết mạch, cũng chỉ có chân thực thí nghiệm một chút mới biết rõ. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Diệp Hiên không ngừng cảm ngộ chính mình trước mắt luyện đan kinh nghiệm, cùng Thanh Châu thành luyện đan sư cổ tịch đan đạo kinh nghiệm tiến hành so sánh, không ngừng đi ấn chứng, để cho Diệp Hiên cả người luyện đan kinh nghiệm đã đến gần một loại thất phẩm đại viên mãn tầng thứ, lập tức phải đột nhập đến bát phẩm. Xem ra, lần này cùng Đường Lâm đại trưởng lão chiến lệnh, cũng không tính là quá lớn. Diệp Hiên cẩn thận cân nhắc một chút Đường Lâm luyện đan trình độ, Đường Lâm đại trưởng lão luyện đan trình độ là bát phẩm sơ cấp trình độ. Hai người trên lệnh hắn không lớn, dù sao Diệp Hiên cũng có thể vượt cấp luyện đan, về phần có năm chắc hay không thắng được Đường Lâm đại trưởng lão, kia cũng chỉ có xem tiên ý rồi. Bất quá, vì Thanh Thành luyện đan sư công hội bảng hiệu khối kia thời không thạch, nhất định là đáng giá liều mạng, thời không thạch đối với Diệp Hiên mà nói, liền tương đương với vô số tu vi và kinh nghiệm. Nhưng mà, ngay tại Diệp Hiên chuẩn bị thời điểm, giờ khắc này ở Thanh Thành bên trong, đã tràn đầy mưa gió. Nghe nói không, có trò hay phải xem, luyện đan sư trong công hội Đường Lâm đại trưởng lão, đem biết dùng luyện đan phương thức cùng một cái tên là Diệp Hiên người trẻ tuổi quyết một trận thắng thua Diệp Hiên đây là cái dạng gì nhân vật hình như là lúc trước chưa có nghe nói qua người này rốt cuộc là ai vậy Đường Lâm đại trưởng lão làm sao có thể sẽ hạ mình cùng một cái tiểu tiểu luyện đan sư tỷ thí đây muốn biết rõ Đường Lâm đại trưởng lão có thể là chúng ta thanh thành bên trong không nhiều mấy cái luyện đan cao thủ như vậy cao thủ cùng một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật đi tỷ thí gần đó là thắng vừa có thể có ý gì đây lúc này anh anh liệt liệt lời đồn đại như là mọc ra cánh huyên náo dư luận xôn xao rất nhiều thanh châu tu luyện nhân sĩ đều đã hướng luyện đan sư công việc sẽ ở đây chứng thực, bọn họ đều cho rằng đây là một cọc tin nhảm, bởi vì loại chuyện này căn bản không khả năng phát sinh, Đường Lâm cũng sẽ không tự hạ thân phận đi cùng một cái tiểu tiểu luyện đan sư so đo huống chi là đi trận đấu luyện đan đây. Nhưng là, làm những thứ này tu luyện giả chân chính từ luyện đan sư công việc sẽ nhận được tin tức sau đó, những thứ này luyện đan sư hoàn toàn rung động ở. Bởi vì, luyện đan sư công hội rõ ràng báo cho biết những thứ này tu luyện giả, cái này gọi là Diệp Hiên luyện đan ngợi, cũng không phải không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, mà là một đại nhân vật. Hắn đã từng cũng tứ phẩm đan thuật luyện thành đan dược ngũ phẩm, đã từng lấy đan dược lục phẩm luyện chế thành đan dược thất phẩm, càng chỉ dùng của mình phối trí đan vương, thành công chữa trị Tây Thành uốn dịch, loại này tuyệt thế thiên tài, căn bản không có thể sử dụng tuổi tác quá để cân nhắc hắn, hắn thành cửu, đã lóe sáng vô số nhân con mắt, mọi người đến giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ, mới hiểu Diệp Hiên lại là lợi hại như vậy một nhân vật, hơn nữa ở hữu tâm nhân tiết lộ bên dưới, Diệp Hiên ở luyện đan dưới thành cửu, càng thêm lợi hại, đơn giản là trước không có người sau cũng không có người, loại này thiên tài, không có bất kỳ người nào có thể có thể so với hắn. Hội trưởng, ngài tại sao phải này làm? Đây quả thực là trưởng người khác chí khí, tới diệt uy phong mình à? Lúc này, một cái học nghề bộ dáng người trẻ tuổi, cặp mắt lấp lánh có thần nhìn một cái bạch phát thương thương láo giả, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu. Chỉ có Diệp Hiên danh tiếng càng ngày càng lớn, càng ngày càng kinh khủng. Đường trưởng lão đưa hàn thắng, mới có nhìn mặt, mới có thể biểu hiện cho ra đường trưởng lão ở đan đạo phương diện lợi hại. Nếu không đường trưởng lão tùy tiện thắng một cái luyện đan học nghề, như vậy có ý nghĩa gì? Lúc này, ánh mắt của hội trưởng bên trong tràn đầy thâm thúy. Nhưng là, hội trưởng ngài liền không lo lắng lần này chúng ta thua sao? Nếu như Diệp Hiên chân chính giống như lời đồn đại lợi hại như vậy, như vậy ta cảm thấy được Đường trưởng lão rất khó thắng được lần này luyện đan thắng lợi à? Lão giả bên người vị trẻ tuổi này có chút không hiểu hướng về phía hội trưởng nói. Ha ha, lời đồn đại mà thôi. Nếu như cái này Diệp Hiên chân chính có thần kỳ như vậy lời nói, sợ rằng trước mấy thành phố luyện đan sư công hội, sớm đã đem Diệp Hiên thu nạp đến luyện đan sư trong công hội rồi, lại làm sao có thể để mặc cho hắn lưu lạc ở bên ngoài? Muốn biết rõ tiến vào luyện đan sư công hội lời nói, kia đối với người sở hữu mà nói đều là một phần tột đỉnh vinh dự, cái này gọi là Diệp Hiên người trẻ tuổi, không thể nào biết cự tuyệt loại này vinh dự. Cái này tự nhiên có thể nói rõ, Diệp Hiên thực lực còn chưa đủ để lấy trở thành luyện đan sư công hội một phần tử, gián tiếp nói rõ, hắn cũng không có lời đồn đại lợi hại như vậy. Hội trưởng từng chữ từng câu hướng về phía bên người người trẻ tuổi phân tích, sau đó lần nữa nói, không đơn thuần như thế, Diệp Hiên người trẻ tuổi này sử dụng một loại phi thường bá đạo thần thông pháp thuật, bây giờ hắn liền giống như người bình thường, tất nhiên sẽ ảnh hưởng luyện đan trạng thái, mà hắn chỉ là lục phẩm luyện đan sư, nhiều nhất luyện chế ra đan dược thất phẩm lại làm sao có thể cùng Đường trưởng lão cái này đã đi đến bắt phẩm luyện Dan sư như nhau đây lúc này ánh mắt của hội trưởng bên trong đã nổi lên rồi tất thắng lòng tin lần này Đường trưởng lão cùng Diệp Hiên giữa tỷ thí Diệp Hiên nhất định sẽ thắng trận đấu đây là không thể nghi ngờ đứng ở hội trưởng bên người người trẻ tuổi bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái cả mắt đều là sùng bái nhìn hội trưởng tựa hồ đang vì hội trưởng thông minh tài trí mà cảm giác rung động mà đang ở ngoại giới vang vang liệt liệt thảo luận tỷ thí thời điểm luyện Dan tỷ thí thời gian cuối cùng đã tới lần này Thanh Thành luyện đan sư công hội đem Đường Lâm trưởng lão và Diệp Hiên trưởng lão tử thí đặt ở luyện đan trong quảng trường, như vậy mới có thể thuận lợi càng ngày càng nhiều người đến đi thăm hai người luyện đan trình độ. Mà Đường trưởng lão cũng sớm đã tóc trắng lung lay đứng ở trên đài, đang tiếp thụ đến Thanh Thành bất đồng tu luyện giả Tân Ngốc. Đường trưởng lão, ngài thân là Thanh Thành luyện đan sư công hội đệ nhất trưởng lão, tất nhiên sẽ luyện chế ra tối đan dược cao cấp, đem cái kia gọi là Diệp Hiên đánh chịu phục. Có người hướng về phía Đường trưởng lão Tân Ngốc nói: "Đúng vậy, Đường trưởng lão, ngươi xem cái kia gọi là Diệp Hiên, bây giờ bị dọa sợ đến cũng không dám tới." Có thể thấy nội tâm đều đã dọa sợ, ngài danh tiếng thật đúng là vang dội a. Ha ha, luyện đan sư công hội đường trưởng lão là cả thanh thành không nhiều bắt cấp luyện đan sư, cái kia Diệp Hiên cũng chỉ là một lục cấp luyện đan sư, lại làm sao có thể cùng đường trưởng lão tướng so với, nhất định chính là nói vớ vẩn thôi. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều thảo luận Diệp Hiên, cho là Diệp Hiên không dám tới thời điểm, Diệp Hiên rốt cuộc mang theo Cựu Nguyệt cùng Phó Chi, chậm rãi đi vào luyện đan sư công hội trong quảng trường, nhất thời để cho hiện trường một trận xôn xao. Dù sao, dám lấy trẻ tuổi như vậy số tuổi liền khiêu chiến đường lâm đại sư, Chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Hiên một người, thông qua luyện đan sư công việc biết quảng cáo, bọn họ đã biết Diệp Hiên đồng dạng là luyện đan sư cao thủ, hai người rốt cuộc ai hơn cao hơn một bậc, tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Chương 556, luyện đan trận đấu. Luyện đan trong quảng trường, Diệp Hiên cùng Đường Lâm đều đã chuẩn bị xong, giờ phút này trước mặt hai người, đều là chất đầy như cụ từ tài, dị vãng đều khó thấy đồ vật, giờ phút này cũng xuất hiện ở nơi này. Dù sao, đối với thanh thành luyện đan sư công hội mà nói, đây là khó gặp thị sự, tỉ thí lần này có thể vì thanh thành luyện đan sư công hội mang đến 10 phần danh tiếng chút tốn kém, cũng sẽ không quá để ý. Mà Diệp Hiên lại nhìn thấy rồi những dược liệu này thời điểm cũng là có chút cảm khái, dĩ vãng hắn không thấy được rất nhiều quý trọng dược thảo, giờ phút này lại bày ở trước mặt, giống như khí vật như thế, có thể thấy thanh thành luyện đan sư trong công hội giàu có trình độ. Xem ra hỗn độn cương vực bên trong thứ tốt, hay là trách nhiệm. Ánh mắt của Diệp Hiên bên trong mang theo một tia khát vọng quan mang, hắn khẩn cấp hy vọng có một ngày đem chọn cái hỗn độn cương vực bên trong dược liệu rời hết tận tình phung phí. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi. Thanh không chính mình trong đầu nghĩ vậy. Diệp Hiên cặp mắt bắt đầu chậm rãi nhắm lại, giờ phút này hắn bắt đầu không ngừng nhớ lại đan đạo cảm ngộ, suy nghĩ tiếp theo tỉ thí, chính mình nên luyện chế một loại gì dạng đan dược tới chiến thắng Đường Lâm. Lần này, hắn phải chiến thắng Đường Lâm, luyện chế ra bát phẩm đan dược, như vậy mới có thể có được thời không thạch. Bất quá, muốn chiến thắng Đường Lâm, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, hắn chỉ là một thất phẩm luyện đan sư, muốn luyện chế được bát phẩm đan dược, vẫn có một ít độ khó, đây đối với Diệp Hiên là một cái khiêu chiến. Ngay tại Diệp Hiên cẩn thận suy tư thời điểm, Đường Lâm đứng tại đối diện luyện đan trên đài, trong giọng nói mang theo một tia khiêm tốn nói: Diệp Hiên, chúng ta thanh thành luyện đan sư công hội không nghĩ rơi vào một cái ủy mạnh hiếp yếu danh tiếng, không bằng ngươi chủ động nhận thua, chúng ta chỉ coi là hữu nghị luận bản như thế nào. Chỉ nếu có thể lấy được các ngươi môn biện bên trên khối kia thời không thạch, gần đó là ta không cùng ngươi tỷ thí, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Giờ phút này Diệp Hiên lạnh nhạt nói, đùa gì thế? Nếu như hữu nghị luận bản lời nói, hắn lại làm sao có thể sẽ có được thời không thạch đây? Ngươi trẻ tuổi, ngươi muốn tự thu xếp ổn thỏa, này thời không thạch có thể là chúng ta luyện đan sư công hội mặt bài, mặc dù này thời không thạch là không có tác dụng gì. Nhưng dù sao cũng là mấy trăm năm truyền thừa xuống đồ vận, ngươi muốn lấy đi, kia lại làm sao có thể chứ?" Đường Lâm sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt có chút bất thiện nhìn Diệp Hiên. Mặc dù hắn suy nghĩ mượn Diệp Hiên trọng trấn một chút Thanh Thành Luyện Đan Sư Công hội danh tiếng, nhưng là càng muốn lấy đức thu phục người, đem Diệp Hiên thẳng tắp tiếp thu được tự chỉ huy hạ, lời như vậy, Thanh Thành Luyện Đan Sư Công hội lực lượng sẽ lần nữa lớn mạnh, nhưng là không nghĩ tới Diệp Hiên lại không biết tốt xấu như thế. Mà lúc này đây, vây xem ở hai người bên người mấy ngàn tu sĩ, đã sớm không nhịn được, đều rối rít hô đầu hàng Đường Lâm trưởng lão nói, "Đường trưởng lão, nếu đồ ước đã lập được, Vội vàng bắt đầu tỉ thí đi, người trẻ tuổi này là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, căn bản không có thể có thể chân chính vượt qua ngươi, chúng ta liền là muốn nhìn một chút, hắn lại như thế nào tự dưng lấy. Không sai, mặc dù hắn ở Tây Thành bên trong có một ít danh tiếng, nhưng là những thứ này danh tiếng là chân thực hay là hư ảo, ai cũng nói không rõ ràng, Đường trưởng lão ngươi nếu cùng hắn tiến hành tỉ thí, đem hắn tài nghệ thật sự dò xét đi ra đi. Đường trưởng lão, ngươi tuyệt đối không thể cố ý nhung nhịn, nếu không chúng ta Thanh Thành luyện đan sư công hội mặt mũi sẽ phải mất hết, ngươi đại biểu là chúng ta Thanh Thành luyện đan sư công hội mặt mũi, nhất định phải thắng. Vô số huyền giả trong ánh mắt đều mang từng tia mong đợi, bọn họ muốn nhìn một chút, Đường trưởng lão là thế nào còn ăn hiếp Diệp Hiên. Mặc dù trước lúc này ở luyện đan sư công hội trao tặng hạng, Diệp Hiên danh tiếng khai hỏa, nhưng là ở nơi này nhiều chút huyền giả trong suy nghĩ, Đường Lâm thực lực chân thật vẫn là phải xa cao hơn nhiều Diệp Hiên. Dù sao Đường Lâm luyện đan danh tiếng cũng sớm đã mọc dễ vào rồi nhân tâm lý. Được, nếu mọi người yêu hái như thế, ta đây sẽ không khách khí. Nghe được người chung quanh tâm búc, ánh mắt của Đường Lâm sâu bên trong lóe lên vẻ đắc ý, sau đó ở trước mặt vô căn cứ hiện lên một đạo màu lửa đỏ lóe luyện phía trên hiện lên hai nhánh kim long nhìn uy thế bất phàm vô cùng uy nghiêm rồi sau đó đường lâm trưởng lao trong tay nổi lên rồi quái dị từ ngọn lửa màu đỏ tản ra một cổ vô cùng sốt ruột khí tức tựa hồ liền không khí cũng có thể bốc cháy không khí cũng trở nên mơ hồ có chút và mẹo, nhìn thập phần bá đạo vành làm dị hỏa cùng lò luyện kết hợp lại sinh ra trầm muộn âm bảo thanh sau đó liền gặp được đường lâm trưởng lao trong tay một ít dược liệu nghiêm khắc dựa theo thứ tự một tia không kém ném vào nhất định chính là hiện nhiên luyện đan sư tiểu mẫu để cho phụ cận sở hữu luyện đan sư cũng nhìn đến như si mê như say xưa. Không hổ là thanh thành luyện đan tiền tam cao thủ Đường Lâm đại trưởng lão luyện đan đã trở thành một loại nghệ thuật rồi xuất sắc. Lúc này tại chỗ luyện đan sư vô cùng sùng bái Đường Lâm. Xem xét lại bên kia Diệp Hiên cũng bắt đầu luyện đan. Cùng Đường Lâm trưởng lão bất đồng là lần này Diệp Hiên trong tay không có đan lô, chỉ là tùy ý dâng lên một đoàn dị hỏa, sau đó ở trước mặt tạo thành một cái hư huyễn đan lò hình dáng, nhìn thập phần quái dị. Rất nhiều luyện đan sư ánh mắt không giải thích được bên trong Diệp Hiên đem trước đã chọn xong dược liệu, tùy ý vù vào rồi lọ luyện đan bên trong, căn bản không có bất kỳ bước cũng không có bất kỳ thần thứ lại người ngoài xem ra hoàn toàn là qua loa vỗ lấy này cái này không hồi nhào sao Chung Quanh có luyện đan sư như mày một cái coi như là luyện đan sư học nghề cũng ứng nên biết rõ dược liệu ngũ hành âm dương thuộc tính tuyệt đối không thể đem tương khắc dược liệu đồng thời Lời như vậy tuyệt đối sẽ làm cho đan lô nổ dĩ nhiên trước mặt Diệp Hiên không có đan lô nhưng gần đó là không có đan lô chỉ sợ cũng phải để cho Diệp Hiên bị cắn trả chân thật định người này luyện qua đan còn giải cứu không ít Tây Thành ôn dịch có huyền giả biểu thị Hoàng Y nhìn tiếp là tốt đợi đến cuối cùng Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Diệp Hiên kết thúc như thế nào. Cũng có chung quanh luyện đan sư khá là cẩn thận, không chịu tùy tiện có kết luận, nhưng là mọi người rõ ràng nhìn ra nói chuyện ánh mắt của luyện đan sư bên trong mang theo ý giễu cợt. Rất hiển nhiên, bọn họ căn bản không cho là Diệp Hiên luyện chế thành công ra đan dược đi ra. Đang lúc mọi người giễu cợt chung, mấy 10 phút thời gian trôi qua, lúc này, toàn bộ luyện đan trong quảng trường bay lên đậm đà đan hương, gần đó là người vào một cái, cũng có thể cảm giác vô cùng sảng khoái, thấm tâm hồn người. Mọi người vội vàng hướng ngọn nguồn tìm kiếm, lại phát hiện đường lâm kia đạo đan dược cũng sớm đã thành hình mà bọn họ vừa mới nghe thấy được mùi thơm, chỉ là đan dược thành hình trong quá trình vô tình tản mát ra mùi vị mà thôi. Có thể thấy, Đường Lâm đại trưởng lão luyện chế viên đan dược này là bực nào lợi hại. Mà xem xét lại Đường Lâm đối diện Diệp Hiên, tựa hồ sớm đã bỏ đi rồi, căn bản không có bất kỳ động tác gì, một bộ cười ngây ngô bộ dáng nhìn mọi người, vô cùng tức cười buồn cười. Chương 557, bị nhật mương Đường Lâm. Diệp Hiên loại biểu hiện này, dĩ nhiên là rơi vào Đường Lâm trong mắt. Giờ phút này ánh mắt của Đường Lâm bên trong mang theo một tia vẻ quái dị. Hắn không biết bạch Diệp Hiên vì tại sao thái độ như thế đối đãi lần này luyện đan trận đấu. Mặc dù nói hắn không biết rõ Diệp Hiên tài nghệ thật sự như thế nào, nhưng là dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, nhưng là dưới mắt theo đường lâm, Diệp Hiên căn bản cũng sẽ không luyện đan. Về phần trên người Diệp Hiên có dị hỏa, kia cũng không có bất kỳ tác dụng, bởi vì huyền giả gần đó là có dị hỏa, nếu như không thể dùng để luyện đan, như vậy dị hỏa giá trị chính là giảm mạnh rồi. Ngươi nhận thua đi, lão phu không nghĩ hùng hổ do người, trước đó cũng không tính toán gì hết, chuyện này đến đây thì thôi rồi. Ánh mắt của Đường Lâm bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ. Hắn vốn cho là có thể gặp phải một cái tuyệt thế luyện đan thiên tài, nhưng là không nghĩ tới là Diệp Hiên luyện đan trình độ thật không ngờ rất rưỡi, thật sự là để cho hắn cảm giác thất vọng. Vốn cho là có một trận long bàn hồ đấu, nhưng là ai sẽ nghĩ tới lại là như vậy kết cục, thật sự là để cho người ta hơi xúc động. Trong đám người vừa giả, trong ánh mắt mang theo một tia không lời nói. Đúng vậy, đây chính là cứu vớt đông thành cùng tây thành thần đan thề thuốc, thậm chí ngay cả luyện đan tối cơ bản bước cũng không biết, thật sự là để cho người ta tiết cho. Có thể thấy trước nhiều như vậy thổi phồng chi tử cũng là lời nói vô căn cứ thôi. Được rồi, không muốn truy cứu nữa loại chuyện này, ngược lại là đáng thương Đường Lâm đại trưởng lão, lại thật cùng cái này bao đầu tiểu tử tỉ thí, điều này thật sự là có chút mất thân phận. Toàn bộ luyện đan trong quảng trường, tất cả mọi người đều đang chất vấn Diệp Hiên, cũng đang giễu cợt Diệp Hiên, đều chú ý tới sự tình tiếp đó sẽ làm sao bây giờ, Đường Lâm đại trưởng lão mang biểu luyện đan sư công hội, kết quả sẽ làm sao tới xử lý loại chuyện này. Rắc rắc. Liền trong khi mọi người bàn luận sau khi, Đường Lâm đại trưởng lão trong tay đan lô, đột nhiên giữa xuất hiện một trận thanh thủy thanh âm so với vừa mới còn cường liệt hơn hơn trăm lần đan hương từ trong đó tiêu tán đi ra, tại chỗ cũng làm người ta rung động ở. này, đây là thanh nguyên đan, cùng một loại huyền giả bất đồng là, rất nhiều luyện đan sư tại chỗ liền kịp phản ứng. Đường Lâm đại trưởng lão luyện chế đồ vật, chính là thanh nguyên đan, hơn nữa còn là về chất lượng tốt phong chất, loại này phẩm chất thanh thành chỉ có rất ít người mới có thể luyện ra được. bất quá những thứ kia đều là lao ra này, phỏng chừng đã bế tử quang rồi. nói cách khác, trước mắt cũng chỉ có Đường Lâm đại trưởng lão mới có thể luyện ra được loại này thanh nguyên đan. có thể thấy Đường Lâm đại trưởng lão luyện đan tay nghề tinh xảo. Thật lợi hại, nếu để cho ta luyện đan đến loại cảnh giới này, ta là chết cũng không tiếc. Thanh Nguyên đan ở bát phẩm đan trong dược, đã là phi thường thượng thừa tồn tại, không có người có thể tự tuyệt loại đan dược này, nghe nói có người đã từng tiễn kim cầu đan, cũng không có được, thật sự là quá khó được đến. Không sai, Thanh Nguyên đan có thể là phi thường vật chân quý, từ thần tông lên cấp đến thần đạo, nếu như kẹt ở bình cảnh, chỉ cần một viên Thanh Nguyên đan đi xuống, phòng trường có thể có 90% tỷ lệ đột phá đến thần đạo, loại đan dược này nếu như có thể đại lượng cung ứng lời nói, như vậy thần đạo cường giả tuyệt đối sẽ đại lượng sinh ra. Trong đám người Có gia tộc cường giả, nhìn trong sân Đường Lâm đại trưởng lão, ánh mắt vô cùng lửa nóng, phi thường hâm mộ. Muốn biết rõ, thần đạo cường giả, nhưng là một cái trong gia tộc trụ cột vững bằng rồi, nếu như một gia tộc liên tục không ngừng sinh ra thần đạo cường giả, như vậy gia tộc này tuyệt đối sẽ ở hỗn độn cương vực bên trong xưng bá, trở thành tuyệt đối bá chủ gia tộc. Mà muốn trở thành như vậy bá chủ gia tộc, như vậy thì phải có một cái giống như Đường Lâm như thế luyện đan sư, hắn tùy thời có thể luyện chế ra thanh nguyên đan, cung cho gia tộc hậu bối bên trong sử dụng. Có lẽ cũng có thể nói, Đường Lâm một người, chính là một cái di động gia tộc, chỉ cần là có tâm tư tuyệt đối có thể trong vòng thời gian ngắn bồi dưỡng một cái thế lực to lớn. Ngay tại tất cả mọi người đều hoan hô, ngẩn ra, hâm mộ thời điểm. Đường Lâm đại trưởng lão xoa xoa trên chán mồ hôi, vẻ mặt khiêm tốn hướng về phía tại chỗ người sở hữu nói, ha ha, lớn tuổi, mới vừa luyện chế một lò thanh nguyên đan, cũng đã không chịu nổi, cũng may còn không có xảy ra bất chấp gì. Này lò thanh nguyên đan đã đến bát phẩm cấp bậc, cũng không có đập luyện đan sư công hội bảng hiệu. Đường Lâm mặc dù đại trưởng lão tự dễ, nhưng là tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được đường Lâm đại trưởng lão trong giọng nói kia kia tự đắc, cùng với đối mình tuyệt đối tự tin. Dù sao. Ở Thanh Thành luyện đan sư trong công hội có thể luyện chế được bát phẩm đan dược, cũng chính là hắn cùng hội trưởng hai người mà thôi. Đường trưởng lão uy Vũ, Thanh Thành chỉ cần có Đường trưởng lão tồn tại, tuyệt đối càng ngày sẽ càng phồn vinh, cường giả càng ngày càng nhiều, hết thệ các thứ này cũng không thể rời bỏ Đường trưởng lão tân khổ. Không sai, sau này chúng ta triệu ra đại tộc cũng có thể vì Đường trưởng lão sử dụng, chỉ cần là Đường trưởng lão có phân phó, tuyệt đối nghĩa bất dung tử. Lợi hại, Đường trưởng lão thực lực, để cho chúng ta tâm phục khẩu phục, chúng ta cam nguyện vì Đường trưởng lão phụ mệnh, nguyện làm Đường trưởng lão điều động giờ phút này rất nhiều thanh thành gia chủ đã đem đường trưởng lão vây vào giữa để cho đường trưởng lão cảm thấy phi thường có mặt mũi ngay cả ở phía xa xem hội trưởng cũng khe gật đầu lần này thông qua luyện đan tỷ thí để cho thanh thành mọi người lần nữa thấy được luyện đan sư công hội thực lực đây đối với luyện đan sư công hội danh tiếng mà nói có thể là một kiện tốt vô cùng sự tình nhưng mà mọi người ở đây ủng hộ đường lâm trưởng lão thời điểm một đạo thanh lệ quát lạnh thanh âm xuất hiện ở bầu trời quảng trường nổ màng nhĩ mọi người vang lên long lộng chẳng qua chỉ là một cái tiểu tiểu thanh nguyên đan Làm sao có thể cùng nhà ta chủ nhân so sánh? Thanh thành luyện đan tiêu chuẩn chẳng nhẽ chỉ có như thế sao? Nếu như là lời như vậy, như vậy các ngươi coi như nhất định phải thua. Trên người Cửu Nguyệt tản ra một cổ hàn mang, để cho người chúng quanh cũng không dám nhìn thẳng, chỉ là có chút ngẩn ra nhìn nàng, không biết rõ nàng vì tại sao nói như vậy. Dù sao, Diệp Hiên biểu hiện, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, ngoại trừ vừa mới bắt đầu Diệp Hiên hướng không trung đan lôn ném một nhóm dược liệu sau đó, Diệp Hiên liền lại cũng không có động tác khác, tình hình như thế bên dưới, sợ rằng cũng chỉ có thể là luyện thành một nhóm đan cắt bá. Còn nói thế nào cùng Đường Lâm đại trưởng lão luyện chế thanh nguyên đan sánh bằng đây. Ai, thôi, nếu Đường Lâm đại trưởng lão phi thường ở trước mặt mọi người tỉ thí ra một cái cao thấp, như vậy thì không trách ta. Diệp Hiên thở dài một cái, sau đó đem Cửu Nguyệt đẩy tới phía sau mình, cũng vung tay lên, mới trong hư không dị hỏa tạo thành đan lô rút lui hết. Hô! Một cổ dâng trào khí tức, đột nhiên giữa hướng khắp nơi phát ra, mọi người rõ ràng cảm thấy trong đó hơi nóng, mà cổ đan khí, mọi người nghe thấy sau khi đến, lại cảm thấy trên người mình rất nhiều ám thương, lại đang bất tri bất giác phục hồi như cũ. Về phần những thứ kia nguyên bản không có hao tổn tinh thần nói cao thủ, lại cảm thấy thể chất mình trong lúc vô tình tăng lên, mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Thần lực đan, bát phẩm trung giai đan dược, đan dược phẩm chất vị cực phẩm, mời các vị nghiệm chứng. Không trung, vang lên Diệp Hiên kia lạnh nhạt lời nói. Chương 558, Đường Lâm làm chứng. Thần lực đan, bát phẩm đan dược. Dù chi thế, Diệp Hiên không phải vừa mới trở thành lục phẩm luyện đan sư sao? Lại làm sao có thể biết luyện chế thành bát phẩm đan dược đây? Đúng vậy, ta từng nghe nghe thấy, Diệp Hiên đã từng lấy lục phẩm năng lực, luyện chế ra đan dược thất phẩm này cũng đã rất tốt, thậm chí nói là phi thường tuyệt vời, khả năng vài chục năm đều chưa từng ra như vậy một cái luyện đan thiên tài. Vừa mới qua đi rồi mấy ngày, Diệp Hiên vừa có thể luyện chế thành bát phẩm đang ăn dược. Rất nhiều chạy tới luyện đan hội trường giờ phút này huyền giả có chút nghi ngờ. Dù sao, một cái lục phẩm luyện đan sư, nếu như có thể luyện được đan dược thất phẩm, cũng đã rất tốt, nhưng là bây giờ dựa theo Diệp Hiên cách nói, hắn lại trong thời gian thật ngắn đột phá, có thể luyện chế ra bát phẩm đang ăn dược, này không phải làm đục mọi người chỉ số ai quỷ sao? Mặc dù trong hư không viên kia được gọi là thần lực đan đan dược rất bất phàm. Nhưng là những thứ này, Huyền giả nơi nào bái kiến bắt phẩm thần lực đan a, bình thường có thể thấy được một quả đan dược thất phẩm, kia cũng phi thường làm có được, dưới mắt Diệp Hiên nói trong hư không viên kia là bắt phẩm đan dược, bọn họ căn bản không tin. Tiểu tử này cũng quá cuồng vọng tự đại, tùy ý luyện chế một viên cái gì thần lực đan, liền dám xưng là là bắt phẩm đan dược, này không phải hồi nháo sao? Chẳng nhẽ hắn ở trước mặt Đường Lâm đại trưởng lão, cũng dám nói dối sao? Rất nhiều luyện đan sư học nghề, tựa hồ phi thường sùng bái Đường Lâm, mặc dù cảm thấy Diệp Hiên luyện chế viên đan dược này cũng là rất không tồi nhưng là mời trong ý thức hay lại là đường lâm đám phát nhỏ căn bản không công nhận diệp hiên thành tiểu ha ha lớn như vậy một cái thanh thành luyện đan xưa công hội đều được loại gió này tức sao thật là rất buồn cười quá làm cho ta thất vọng ta chỉ cùng các ngươi làm bạn diệp hiên tự nhiên cũng nghe được luyện đan trong quảng trường đủ loại tiếng chất vấn giờ phút này hắn có chút khinh thường cười diệp tiểu hiễu ngươi viên đan dược này là thượng cổ thần lực đan ngươi là thế nào đem nó luyện chế được lúc này ánh mắt của đường lâm đại trưởng lão bên trong tràn đầy kích động hắn thật sự là không nghĩ ra đã thất truyền tuyệt tích thượng cổ thần lực đan là thế nào trọng tân xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, thần lực đan đúng là bát phẩm trung giai đan dược, diệp hiên cũng không hề nói dối. về phần thua hết trước cửa khối kia thời không thạch, thua cũng chính là thua. đường lâm cho tới bây giờ không có nghĩ tới như thế nào, dù sao một khối thời không thạch mà thôi, đối với bọn hắn luyện đan sư công hội mà nói, chỉ là một vấn đề mặt mũi. khối này thời không thạch cũng không có tính thực chất tác dụng. nhưng là thấy được thượng cổ thần lực đan đan vương, hơn nữa thấy diệp hiên tự mình đem viên này thần lực đan luyện chế ra, cái này làm cho đường lâm trong lòng lườn nóng, cả đời đỉnh trệ đan đạo cảnh giới, tựa hồ lập tức sẽ đột phá. Cho nên hắn không kịp chờ đợi chờ đợi cùng Diệp Hiên trao đổi một chút. "Đường Trường lão, ngươi cảm thấy ta đây Viên thật là bát phẩm đan dược. Các ngươi luyện đan sư công việc sẽ người sở hữu cũng đều nói là ta là một tên lường gạt đây." Diệp Hiên tựa như cười mà không phải cười nhìn Đường Lâm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ quái dị. Đường Lâm mặt già đỏ lên. Thực ra điều này cũng không có thể quái luyện đan sư công hội nhân, dù sao bọn họ căn bản chưa có tiếp xúc qua giống như thần lực đan loại này bát phẩm đan dược, cho dù là Đường Lâm, cũng là căn cứ trong cổ thư một ít miêu tả, mới ngừng định Diệp Hiên luyện chế được Viên đan dược này là hàng thật về phần còn lại luyện đan sư lại làm sao có thể sẽ biết rõ đây thấy luyện đan trong quảng trường còn đang không ngừng ngồi nào lúc này đường lâm háng dọn một cái thần đạo đỉnh phong huyền lực phụ với thanh âm trên sau đó nhàn nhạt hướng về phía trung quân nói mọi người không cần đoán đoán thực ra diệp hiên đại sư luyện chế chính là trong đồn đái thần lực đan đây là một loại ở thượng cổ liền đã biến mất rồi đang ứng kỳ thần kỳ tác dụng đã vượt qua xa ta đây viên thanh nguyên đan thật sự lấy chúng ta hai người tỷ thí kết quả không cần nói cũng biết là ta đường mỗ nhân vua thua tâm phục khẩu phục lúc này đường lâm ngược lại là đại độ rất nhiều huyền giả cùng luyện đan sư trước mặt thẳng thắn báo cho biết những người khác chính mình luyện đan trình độ bên trên không bằng diệp hiên loại này hành vi chẳng những không có tổn hại đường lâm đại trường lão danh dự ngược lại giờ khắc này ở đông đảo huyền giả cùng luyện đan sư trong mắt đường lâm loại này hành vi quang minh lỗi lạc tự nhiên vô cùng ngược lại là tăng thêm không ít nhân cách bên trên mỹ lực thậm chí còn có rất nhiều luyện đan sư ở luyện đan trong quảng trường hô to đường lâm đại trường lão khẩu hiệu tình cảnh vô cùng náo nhiệt làm đường lâm đại trường lão thanh âm hạ xuống rất nhiều thế gia gia tộc người nắm quyền bắt đầu chân chính chú ý tới diệp hiên rồi gần giờ phút này đó là rất nhiều gia tộc người nắm quyền không có ở nơi này nhưng là đem trong gia tộc đệ tử cũng đều bắt đầu liên lạc nhà mình người nắm quyền đem Diệp Hiên có thể luyện chế thần lực đan tin tức này lấy tốc độ nhanh nhất truyền Bát phẩm luyện đan sư kia đối với sở hữu trong gia tộc đều là một cái vô cùng trọng yếu chiến lược tài nguyên đủ để cho một gia tộc cường đại lên có thể khẳng định nói ở thanh thành bên trong bất kỳ một gia tộc nào chỉ cần là lấy được Diệp Hiên cái này bát phẩm luyện đan sư tuyệt đối sẽ có quang minh tiền đồ sợ rằng bây giờ Diệp Hiên cũng không biết rõ bây giờ hắn trở nên có nhiều quý hiếm giờ phút này hắn tâm tư vẫn còn ở thời không trên đá cái kia đường trưởng lão ngươi đã nói lần này là ta thắng ta đây cũng sẽ không khách khí không biết rõ viên kia thời không thạch có thể hay không bây giờ cho ta diệp hiên có chút ngượng ngùng nhìn đường lâm dù sao chuyện này căn nguyên cũng là bởi vì hắn muốn nhân ra thời không thạch mới có tỷ thí hết thề các thứ này căn nguyên thực ra chính là bản thân hắn mà thanh thành luyện đan sư công hội cũng chỉ là bị động xuất chiến mà thôi nghe được diệp hiên lời nói ánh mắt của đường lâm có chút hoàng hốt bất quá rất nhanh chấn định lại sau đó nhìn diệp hiên nói diệp đại sư này thời không thạch ta tự nhiên sẽ cho ngươi, nhưng là ta còn có mấy cái vấn đề nhỏ, cũng muốn hỏi ngươi, nếu không ta đây tâm lý thật sự là hiếu kỳ. Chỉ cần là có thể trả lời, ta đều có thể nói cho ngươi biết. Diệp Hiên thấy thái độ của Đường Lâm đại Trường lao thành khẩn, ngay lập tức sẽ hướng về phía Diệp Hiên nói, ta nghe thấy trước ngươi là lục phẩm luyện đan sư, hơn nữa còn là không có tấn thăng bao lâu, nhưng là bây giờ ta xem ngươi khí tức, tựa như nói đã trở thành thất phẩm luyện đan sư, lập tức phải đột phá bát phẩm rồi, ngươi luyện đan phẩm cấp tấn thăng được nhanh như vậy sao? Cái này, tựa hồ không có gì tốt giải thích mặc dù ta trước đây không lâu tăng lên tới lục phẩm luyện đan sư nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bây giờ ta lục phẩm luyện đan sư phẩm cấp lại không thể tăng lên ngược lại ta luyện đan cấp bậc tăng lên thật nhanh khả năng này là một loại thiên phú giống như người thường ăn cơm uống nước đơn giản như vậy Diệp Hiên nắm tay mở ra có chút bất đắc dĩ hướng về phía Đường Lâm Đại Trường Lão nói nghe được Diệp Hiên trả lời Đường Lâm Đại Trường Lão có chút không nói gì chẳng những là Đường Lâm Đại Trường Lão không nói gì ngay cả Đường Lâm Đại Trường Lão chung quanh một ít huyền giả cùng luyện đan sư cũng không khỏi đảo cặp mắt trắng dã nếu như bọn họ thật tin Vậy bọn họ liền thật là một kẻ ngu rồi. Nhưng là, tại chỗ không có bất cứ người nào, nói lên nghi ngờ, bởi vì kia không có ý nghĩa, dưới mắt ánh mắt của bọn họ lửa nóng, chỉ muốn giao hảo Diệp Hiên. Chương 559, chỉ là sau giờ làm việc yêu thích. Diệp Hiên thấy mọi người biểu tình, rất là bất đắc dĩ. Bất quá hắn tăng lên luyện đan phẩm cấp sự tình, chủ yếu là hệ thống nguyên nhân, hắn tự nhiên không thể nào nói cho bất cứ người nào, giờ phút này hắn có thể bất kể những người khác tin hay là không tin, chỉ cần là đem thời không thạch thu vào tay bên trên lời nói là tốt. Dưới mắt Diệp Hiên nhìn chung quanh một vòng. Gặp được Đông đảo luyện đan sư hay lại là mở mịt dáng vẻ, tựa hồ không tin tưởng Diệp Hiên luyện đan cấp bậc có thể tăng lên tới luyện chế bát phẩm đan dược thần lực đan trình độ, Diệp Hiên cũng chỉ đành đem trên người mình luyện đan khí tức thả ra ngoài. Ông, mọi người chỉ cảm thấy trên người Diệp Hiên đột nhiên trở nên không giống nhau, một cổ huyền ảo khí tức, mang theo chút viễn cổ ý nhị, có hiện tại mọi người giữa, để cho mọi người cảm thấy rung động. Bọn họ phảng phất chạm được một cái loại tân pháp tắc, là hoàn toàn bất đồng với cái thời đại này pháp tắc chi lực, ẩn chứa ở Diệp Hiên đan đạo cảm ngộ bên trong, để cho mọi người vô cùng hứng tới. Thực ra ở trong tràng Huyền Giả cảm ngộ được không phải rất nhiều, dù sao trên người Diệp Hiên tản mát ra khí tức là đan đạo cảm ngộ, những thứ này cảm ngộ đối với luyện đan sư mà nói phi thường hữu dụng. Phàn phất Diệp Hiên luyện đan luận ý, ở từ nơi sâu xa mở ra bọn họ kiến thức ngoại giới thiên địa một cánh cửa, để cho bọn họ luyện đan cảnh giới kịch liệt gia tăng, nhất là những thứ kia còn không có tiến vào thanh thành luyện đan sư công việc sẽ luyện đan học nghề, ở tiếp xúc đến Diệp Hiên thả ra ngoài luyện đan luận ý sau đó, có chút bình cảnh học nghề, lại tại chỗ đã đột phá. Người không phải bắt cấp luyện đan sư, lại là thất cấp luyện đan sư. Đã lâu Đường Lâm Đại Trường Lão thất thanh nói, không sai, ta chỉ là đến thất cấp đỉnh phòng, mặc dù cũng mau lên tới bát cấp, nhưng là thất cấp cùng bát cấp giữa là có một đạo cái hào rộng, thất cấp đỉnh phòng đó cũng chỉ là thất cấp luyện đan sư. Diệp Hiên nhìn kích động Đường Lâm Đại Trường Lão, bình tĩnh nói, thất cấp luyện đan sư a, thật là lợi hại, ta đều không nghĩ ra một cái thất cấp luyện đan sư kết quả thế nào mới có thể luyện chế ra bát phẩm đang dược lợi hại. Đường Lâm Đại Trường Lão lần này thật kích động, cả người thuộc về trạng thái phấn khởi, hắn tựa hồ tiếp xúc đến một cái không phải thiên tài, mấy trăm năm tới nay gần như chưa có nghe nói qua loại chuyện này phát sinh lấy thất phẩm luyện đan thực lực luyện chế ra bát phẩm đan dược chỉ sợ cũng chỉ có ở thượng cổ thời đại thần linh hoành hành thời điểm mới có cơ hội xuất hiện loại này địch thiên sự tình Đường Lâm thấy Diệp Hiên tựa hồ gặp được thượng cổ kéo dài chứng kiến thượng cổ đan đạo còn để lại dĩ nhiên là hủ ở tay múa chân không thể tự kiểm chế mà luyện đan trong quảng trường mọi người đang nghe được Đường Lâm nói những chuyện này sau đó chỉ có thể là ngưỡng mộ Diệp Hiên rồi mặc cho ai cũng biết rõ một cái có thể luyện chế bát phẩm đan dược luyện đan sư ở thanh thành bên trong trọng liễu vực nào không đơn thuần như thế Diệp Hiên giá trị, vượt xa quá rồi bắt phẩm luyện đan sư. Bởi vì Diệp Hiên là lấy thất phẩm luyện đan sư tư cách, luyện chế được bắt phẩm đan dược, vượt ra khỏi tự thân một cái cấp bậc, thật sự là quá mức người tiên. Giờ phút này Diệp Hiên cũng chỉ là thất phẩm luyện đan sư. Chúng nhân tâm lý thầm nghĩ, nếu như Diệp Hiên thật đạt tới bắt phẩm luyện đan sư, kia có phải hay không là là có thể luyện chế ra cựu phẩm đan dược tới? Muốn biết rõ, cựu phẩm đan dược, đây chính là liền thần linh cũng nghĩ ra được đồ vật, ở hôn đốn cương vực bên trong, đã mấy trăm năm cũng không có người có thể luyện chế ra cựu phẩm đan dược, mà bọn họ giờ khắc này ở trên người Diệp Hiên. Thấy được hy vọng. Diệp đại sư, ta Đường Lâm mặc cảm, lần này ngươi thắng được Quang Minh chính đại, chẳng qua là ta vẫn còn có chút nghi ngờ, ngài sử dụng luyện đan phương thức, tựa hồ cùng chúng ta phải không cùng, ngài thủ pháp luyện đan, tựa hồ đối với thần thức kỹ xảo nhu cầu cao hơn một chút, là cái dạng này sao? Đường Lâm bước nhanh đến phía trước, lại kéo lại Diệp Hiên ống tay áo, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Hắn từ nhỏ đã học tập luyện đan, tiếp xúc cả đời luyện đan, hôm nay lại có một loại hắn không hiểu thủ pháp luyện đan, tự nhiên muốn hiểu rõ rốt cuộc là nguyên nhân gì. Tâm luyện pháp Diệp Hiên nhìn Đường Lâm Đại Trường lão cao tuổi rồi rồi, còn Cầu Hiền nữa hát. Lúc này hắn tại chỗ nói ra chính mình luyện đan phương thức, tâm luyện pháp. Không phải ở Thần Linh biến mất niên đại, cũng đã thất truyền sao? Ngươi là làm thế nào chiếm được? Ngươi sư phụ là ai? Lúc này Đường Lâm càng kích động, dùng sức nói ra Diệp Hiên ống tay hão, tựa hồ sợ Diệp Hiên chạy mất. Cái này ta không có sư phó, ta đã từng lấy được một tòa thượng cổ luyện đan sư di tích, ở trong đó giới thiệu chính là tâm luyện pháp. Diệp Hiên thuận miệng biên một cái lý do nói. Vậy Diệp đại sư, ngài có phải không muốn đem loại này tâm luyện pháp truyền đi? Loại này tâm luyện pháp đối khắp cả hỗn độn cương vực, thậm chí còn cả thế giới mà nói cũng là một loại cự đại phúc âm. Rất nhiều thượng cổ ghi lại đang dưỡng, bây giờ đều không cách nào luyện thành. Ta hoài nghi là thủ pháp luyện đan vấn đề, bây giờ tâm luyện pháp đi ra, như vậy chúng ta tự nhiên có thể luyện chế. Đường Lâm vội vàng hướng về phía Diệp Hiên nói. Diệp Hiên không nói gì. Đường Lâm ý tứ, hắn tự nhiên có thể biết rõ. Bất quá loại này tâm luyện pháp chính là tan biến tại thượng cổ bên trong thủ pháp luyện đan, cũng không phải nói tâm luyện pháp chưa khỏi hẳn, mà là bởi vì như hôm nay địa giữa pháp tắc có vi diệu thay đổi. Tâm luyện pháp đã không cách nào thích hợp với như hôm nay địa rồi. Về phần Diệp Hiên tự mình có thể luyện chế loại đan dược này, nguyên nhân lớn nhất là là bởi vì Diệp Hiên luyện đan kinh nghiệm là hệ thống quán đâu, ở một trình độ nào đó, hệ thống thay đổi Diệp Hiên một ít gì đó, cũng để cho Diệp Hiên có thể ở yếu ớt trong trình độ ảnh hưởng chung quanh thiên địa pháp tắc, cho nên mới có thể dùng tâm luyện pháp đem đan dược luyện chế được. Về phần những người khác, đừng có mơ, căn bản không có cơ hội, bởi vì bọn họ căn bản liền học không được tâm luyện pháp, gần đó là học được, cũng sẽ nhân vì trong thiên địa pháp tắc vấn đề, để cho tâm luyện pháp lưu vô bình lãnh đạo thậm chí không bằng hiện nay chủ lưu luyện đan phương thức. Chỉ là, loại chuyện này, Diệp Hiên không cách nào mở miệng báo cho biết Đường Lâm, dù sao này là một vị chân chính thức đan đạo đại sư, cả đời theo đuổi đan đạo cực hạn, nếu như đem loại chuyện này bảo hắn biết rồi, có lẽ Đường Lâm không chịu nổi loại áp lực này. Lưu lại truyền thừa vị kia thần linh, không cho phép ta đem tâm luyện pháp truyền đi, xin lỗi, ta không cách nào đem tâm luyện pháp truyền bá ra ngoài. Lúc này Diệp Hiên không thể làm gì khác hơn là cự tuyệt Đường Lâm. Vậy, Diệp đại sư, ngài có thể hay không chúng ta thành thành luyện đan sư công hội, chỉ cần là rồi luyện đan sư công hội sau đó ngài địa vị còn phải ở trên ta, ta tự cam hạ xuống một cấp, trở thành nhị trưởng lão, như thế nào đây? giờ phút này Đường Lâm thái độ thả thẩn phân thấp, bản thân hắn đối với Diệp Hiên coi trọng trình độ, vô hạn độ tăng lên, khẩn cấp hy vọng Diệp Hiên có thể ở lại Thanh Thành luyện đan sư công hội. Xin lỗi, luyện đan loại chuyện này, ta chỉ là một sau giờ làm việc người yêu thích, ta chân chính quan tâm là trở thành một vô thượng cường giả, luyện đan chỉ có thể coi là trong tu luyện tô điểm đi. Diệp Hiên lạnh nhạt. Lúc này toàn trường xôn xao, tất cả mọi người đều bị Diệp Hiên vừa mới nói chuyện rung động ở một cái luyện chế ra bát phẩm đan dược luyện đan sư lại là một cái sau giờ làm việc người yêu thích tất cả mọi người đều cảm giác không tiếp thụ nổi chương 560, trăm phẩm luyện đan sư giờ phút này đường lâm đại trường lao thỉnh cầu nhiều lần bị diệp hiên cự tuyệt nhưng là dưới mắt đường lâm đại trường lao cũng không có tức giận bởi vì diệp hiên bày ra năng lực của hắn không sai giờ phút này diệp hiên đã có không đem hắn coi ra gì tư cách dù sao chỉ là hơn 20 tuổi thất phẩm luyện đan sư hơn nữa còn có thể vượt cấp luyện chế bát phẩm đan dược loại này luyện đan sư giỏi mắt toàn bộ hỗn độn cương vực chỉ sợ cũng không có như thế thiên tài có ngạo khí quá bình thường nếu như diệp hiên tâm bình khí hòa nói chuyện cùng hắn như vậy hắn ngược lại thì cảm giác không bình thường ánh mắt của đường lâm đại trường lão phức tạp nhìn diệp hiên nhìn chăm chú nửa khắc sau đó đối với mình bên người thủ hạ nói đi đem luyện đan sư công hội bảng hiệu viên kia thời không thạch lấy xuống đưa cho diệp đại sư trường lão tuyệt đối không thể a đây chính là chúng ta luyện đan sư công hội mấy trăm năm qua bảng hiệu như thế nào có thể có dạng tùy tiện làm hỏng nếu là hội trưởng trách tội xuống lời nói đường lâm đại trường lão bên người mấy tên thủ hạ thấp thỏm lo âu nói Nguyễn thua cuộc, chúng ta luyện đan sư công hội thua lên, đi đi, nếu là hội trưởng trách tội xuống lời nói, ngươi liền nói là ta để cho lấy được. Đường Lâm đại trường lão giọng có chút thấp, đây là hắn trong cuộc đời này duy nhất mất thể diện thời khắc. Nhớ năm đó hắn là bực nào ham hở, hoành ép luyện đan giới đồng bối, thậm chí là Đường Lâm tiền bối, đều bị Đường Lâm so không bằng. Nhưng là Đường Lâm không nghĩ tới, hôm nay hắn lại đi tới loại trình độ này, bị một người tuổi còn trẻ hậu bối cho vượt qua. Ngay tại Đường Lâm suy tư công phu, thanh thành luyện đan sư công hội nhân, đã đem thời không thạch lấy xuống, đưa cho Đường Lâm. Diệp đại sư Đây là thời không thạch, tặng cho ngươi, hắn thừa tái Thanh Thành luyện đan sư công hội mấy trăm năm vinh dự, sau này vật này chính là ngươi, cùng Thanh Thành luyện đan sư công hội không có bất cứ quan hệ nào." Đường Lâm giọng nói một cách vô cùng trịnh trọng. Diệp Hiên gật đầu, đưa tay nhận lấy khối này, trong suốt hiện lên lam sắc quang mang thời không thạch, nó giống như trong bầu trời phồn tinh một dạng mang theo sáng chói quang mang, khiến người ta cảm thấy nội tâm yên lặng. Thiên phẩm. Khi nhận được tay như vậy trong ngấy mắt, Diệp Hiên cũng cảm giác được khối này tinh thạch cấp bậc là thiên phẩm thời không thạch, đây đối với Diệp Hiên mà nói, là phi thường hiếm thấy. Cho tới nay Hắn lấy được đều là địa phẩm thời không thạch, mà lần này ở luyện đan sư trong công hội lại lấy được thiên phẩm thời không thạch, thật sự là vận khí sở trí. Có khối này thiên phẩm thời không thạch, thực lực của hắn đem sẽ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Hệ thống, nếu như ta sử dụng khối này thiên phẩm thời không thạch lợi nói, như vậy thực lực của ta đem sẽ tới đạt đến trình độ gì? Diệp Hiên trong đầu âm thầm hướng về phía hệ thống nói. Trước mắt ký chủ trạng thái như sau: Tu thân cạn ngộ, một ngàn năm. Công pháp huyền kỹ, huyền băng quyết, tàn phá, thiên phú huyết mạch, huyền băng huyết mạch, cơ duyên kỳ ngộ, vô. Ngày tinh thông, luyện đan thuật, một ngàn năm. Đặc thù thần thông, thần biến. Diệp Hiên sử dụng đặc trùng thần thông. Trong hàng ra như sau danh sách sau đó, hệ thống hướng về phía Diệp Hiên nói, không biết rõ ký chủ muốn đem tiên phẩm thời không thạch đứng trước thời gian, dùng để gia tăng loại nào năng lực? Cái này, hệ thống, dường như ta công pháp huyền kỹ, hình như là có rất nhiều đi, làm sao có thể cũng chỉ có một loại huyền băng quyết đây? Diệp Hiên có chút không hiểu hỏi, ký chủ là như vậy, theo thực lực của ngươi tăng lên, có chút cấp thấp công pháp huyền kỹ đã không cần dùng, chỉ có cao cấp công pháp huyền kỹ mới có thể bị ta nhớ lục, bây giờ cũng chỉ có một huyền băng quyết mà thôi, cái này huyền băng quyết cũng chỉ là tàn phá, cũng không hoàn chỉnh. Hệ thống kiên nhẫn hướng về phía Diệp Hiên giải thích. Diệp Hiên rốt cuộc hiểu rõ giờ phút này tự thân trạng thái, bất quá cụ thể muốn ứng trước nào một khoản năng lực, giờ phút này hắn vẫn chưa nghĩ ra, cũng chỉ đành đợi trở về nghiên cứu lại, dưới mắt trước đối phó luyện đan trên quảng trường những người này. Ở luyện đan trước thời điểm, tất cả mọi người đều cho là Diệp Hiên là một tên lường gạt, là một cái không đáng tin cậy lấy lòng mọi người nhân, nhưng giờ phút này là làm Diệp Hiên đem bắt phẩm thần lực đan luyện chế được hơn nữa còn là dụng tâm luyện pháp luyện chế được diệp hiên giá trị đã thành thiên thượng vạn lần tăng lên bị một ít thế gia gia chủ bao bọc vây quanh diệp tiên sinh ngươi là có hay không muốn ở lại thanh thành chỉ cần là ngươi ở lại thanh thành chúng ta vương ra, nguyện ý xính ngươi cho chúng ta đại trưởng lão thưởng thụ vô thượng lãnh ngộ không có bất kỳ nghĩa vụ chỉ cần tâm trạng của ngươi thời điểm tốt dịu dắt một chút hậu bối là tốt trong đám người có một cái tiểu gia tộc gia chủ giờ phút này trịnh trọng hướng về phía diệp hiên nói trực tiếp để cho diệp hiên thành vì trong gia tộc mình trưởng lão có thể thấy tiểu gia tộc này thành tâm Dù sao một cái trong gia tộc đại trưởng lão đây chính là tuyệt đối nhân vật thực quyền, đãi ngộ này có thể không thấp. Diệp đại sư, ta Triệu gia nguyện ý cho ngươi làm gia chủ chúng ta, như thế nào đây? Thành ý này nhưng là phải so với Vương gia phải mạnh hơn chứ. Vừa lúc đó có một cái trong gia tộc nhỏ gia chủ, giờ phút này hướng về phía Diệp Hiên hô lớn nói. Lần này bọn họ Triệu gia không an bài Diệp Hiên bất kỳ chức vị, trực tiếp đem gia tộc của chính mình chi chủ vị đưa, nhường cho Diệp Hiên, tại chỗ để cho Diệp Hiên không nói gì. Giống như loại tiểu gia tộc này, cả gia tộc cao thủ cũng chính là một cái mới vừa tiến vào thần đạo huyền người, gia tộc những cao thủ khác, vậy cũng là thần tông cao thủ, có thể liền một cái thần tông, cao thủ cũng không có, gia tộc như thế, gần đó là lên làm một gia tộc chi chủ, đối với hắn bản người mà nói, vừa có thể có tác dụng gì đây. Mọi người ở đây định hốt Diệp Hiên thời điểm, luyện đan trên quảng trường, lần nữa tới một đám uy nghiêm người, bọn họ mặc vũ khí, trong ánh mắt mang theo sát khí, xếp hàng tiến tới, mà những người này phía sau, chính là hai con cao lớn dị mã kéo xe, bên ngoài buồng xe bộ chạm chỗ rất nhiều pháp trận, vô hình trung tản ra từng cột mô sóng linh khí mang theo chút uy nghiêm để cho người ta nhìn mà sợ. Đây là liệt diễm thần vệ. Đột nhiên, có huyền giả nhận ra, trong giọng nói lộ vẻ kích động vẻ. Liệt diễm thần vệ đại danh, toàn bộ Thanh Thành, thậm chí là Hoa Thành, Đông Tây Thành nhân đều có chỗ nghe thấy, đây là một nhánh thần bí đội ngũ. Không nghĩ tới, lần này cơ gia liệt diễm thần vệ cũng tới, chẳng lẽ là muốn bắt thủ, cưỡng ép đem Diệp Hiên mang đi sao? Trong đám người có ánh mắt của huyền giả khác thường. Cơ gia? Là hỗn độn thành bên trong cái kia cơ gia sao? Bọn họ làm sao có thể ở Thanh Thành chủ động? Trong đám người cũng hữu niên khinh huyền giả không hiểu, không ngừng hướng bên người lao nhân chứng thực. "Ưng, nhỏ giọng một chút, đừng để cho bọn họ nghe được, liệt diễm thần vệ nhưng là bá đạo, bất kể ngươi là có hay không có lòng vô tâm, chỉ cần là thảo luận bọn họ sự tình, tất nhiên sẽ bị liệt diễm thần vệ bắt lại." Lão giả cẩn thận hướng nhìn chung quanh một chút, thấy không người chú ý, rồi mới hướng bên người người tuổi trẻ, cơ gia vô cùng thần bí, ở Thanh Thành, Hoa Thành, còn có hôn Độn Thành, đều có người nhà họ Cơ, những người này đều là một gia tộc, từng cái trong thành cũng là gia tộc của bọn họ bên trong trực hệ, mà bọn họ từng cái trực hệ cũng tạo thành một gia tộc, ngươi suy nghĩ một chút, gia tộc này bên trong nhân sẽ khủng bố cỡ nào. Vậy bọn họ hôm nay tới mục đích là? Người trẻ tuổi trong ánh mắt hơi khất thường, hắn phảng phất đoán được cái gì. Chương 561, mâu thuẫn. Dĩ nhiên là vì Diệp đại sư tới, đây còn phải nói, cơ gia vô cùng thân bí, ở Thanh Thành bên trong cũng tương đối là ít nổi danh, đã rất ít không có lộ diện, không nghĩ tới lần này Diệp đại sư nhất cử thành danh, kinh động cơ gia, liền cơ gia tam trưởng lão cũng ra mặt, có thể thấy Diệp đại sư danh tiếng, thật là không bình thường. Nghe được người trẻ tuổi nghi ngờ Lão giả kiên nhẫn cho người trẻ tuổi giải thích. Người trẻ tuổi trong ánh mắt xuất hiện vẻ sùng bái ánh mắt, có thể được cơ gia Tam Trưởng lão tự mình tiếp đãi, đây đã là vô số người tha thiết ước mơ chuyện, giờ phút này hắn hận không được hóa thân Diệp Hiên, tiếp nhận cơ gia mời. Thực ra cùng người trẻ tuổi này ý tưởng tương tự, không phải số ít, ánh mắt của người sở hữu lửa nóng nhìn Diệp Hiên, vô cùng hâm mộ. Mà mọi người ở đây thảo luận thời điểm, cơ gia trước kia trên xe ngựa lão giả, rốt cuộc ở thị vệ nâng đỡ, từ trên xe ngựa đi xuống. Người này, chính là Cơ Vân Thiên. Một thân thực lực sâu không lường được, Tại chỗ tất cả mọi người đều không có nhìn rõ ràng Cơ Vấn Thiên thực lực chân thật, chỉ cảm thấy từng trận uy áp, trong nội tâm căn bản không để được phản kháng ý chí. Ai là Diệp Đại sư? Một tiếng nhàn nhạt thanh âm, chuyện ở luyện đan sư trong quảng trường, để cho mỗi một người đều cảm giác được giống như là Cơ Vấn Thiên ở bên thai nói chuyện một dạng để cho người ta cảm khái Cơ Vấn Thiên đối với huyền khí không chế lực đạo thủ đoạn cao siêu. Làm Cơ Vấn Thiên thanh âm vừa mới hạ xuống, trước còn vây ở Diệp Hiên bên người rất nhiều thanh thành gia tộc người Nam Quyền, giờ phút này liên lăng tối lui, chỉ để lại Diệp Hiên, Cựu Nguyệt cùng Phó Chi ba người ở trung ương vị trí, vô cùng nổi bật. Ngươi có chuyện gì không?" Cửu Nguyệt nhíu mày một cái, nàng có chút khó chịu nhìn một chút lão giả trước mắt này, ở lão giả này trên người, nàng cảm nhận được một cổ cường đại khí chẳng, ép tới nàng có chút không xông qua tức tới. "Can dỡ, đây là chúng ta cơ gia Tam trưởng lão, nơi nào đến phiên ngươi mà nói chuyện, nhà chúng ta trưởng lão hỏi vị nào là Diệp đại sư, hiểu không?" Hộ vệ nghe được Cửu Nguyệt chen vào nói, trong tay cầm một trôi trường kích, lập tức tiến lên một bước, nhắm thẳng vào Cửu Nguyệt. "Ngươi tìm chết." Cửu Nguyệt trở mặt tại chỗ, giọng vô cùng băng hàn, trực tiếp rút ra sau lưng thần kiếm. Cả người trên dưới cũng tản mát ra khí tức kinh khủng, đại chiến trận một cái liền bùng nổ. Cử Nguyệt, không nên vận động." Diệp Hiên lập tức kéo lại Cử Nguyệt, trong ánh mắt mang theo vẻ nghiêm trọng. "Này tên hộ vệ thực lực tựa hồ đến thần đạo đỉnh phong, hơn nữa tu luyện có còn lại bi pháp, nếu như Cử Nguyệt thật cùng này tên hộ vệ nổi lên mâu thuẫn lời nói, sợ rằng cửu nguyệt tan tiệt rồi." Giờ phút này hắn đem Cử Nguyệt hộ ở sau lưng, sau đó ánh mắt vượt qua này tên hộ vệ, nhìn về phía Cơ Vân Tiên. "Ta là Diệp Hiên, không biết rõ Cơ trưởng lão tới đây, có gì chỉ giáo?" Diệp Hiên hướng Cơ Vân Tiên chắp tay, hơi cau mày. Ha <cười> ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, lại đang thất phẩm luyện đan sư tầng thứ luyện chế ra bát phẩm đang dược. Phần thiên phú này có thể nói là phần độc nhất. Sau này ngươi liền đến chúng ta cơ gia đi, cơ gia không nhiều chi vô tận thiên tài địa bảo có thể cung cấp ngươi luyện chế đan dược, không sẽ mai một rồi ngươi phần thiên phú này. Cơ Văn tiên cười to, đi tới trước mặt Diệp Hiên, vỗ một cái Diệp Hiên bả vai, tựa hồ vô cùng vui vẻ yên tâm, đã nhiều năm như vậy rốt cuộc tìm được một cái luyện đan bà bối. Xin lỗi, ta đối cơ gia không có hứng thú. Cơ mặc dù gia là cả thanh thành bên trong số một số hai đại gia tộc nhưng là cá nhân ta càng thích tự do một chút, dù sao luyện đan chẳng qua là ta nghề tay trái. Diệp Hiên nhìn Cơ Vân Thiên, ánh mắt vô cùng bình thản, giọng hờ hững: "Ngươi trẻ tuổi, ngươi có thể nghĩ xong lại nói, chúng ta Cơ mặc dù gia chưa từng xuất hiện thần linh, nhưng là thần tiểu cảnh giới cao thủ, không giới năm người, mà thần đạo cảnh giới cao thủ, càng là không đếm xuể, chỉ cần ngươi chúng ta Cơ gia, như vậy sau này ngươi đang ở đây thanh thành bên trong hoàn toàn có thể xông pha, không có bất kỳ người nào tới làm khó dễ ngươi, có thể nói như vậy, chúng ta Cơ gia là ngươi bự hộ mạng." Cơ Vân Thiên giọng có chút lạnh mạc: Hắn nhìn thẳng Diệp Hiên, không biết rõ tại sao Diệp Hiên cự tuyệt chính mình, muốn người nhà họ Cơ có thể xếp tới Thanh Thành ngoại rồi, nhưng là dưới mắt người trẻ tuổi này còn không quý trọng, cái này làm cho Cơ Văn Thiên tức giận phi thường. Mặc dù Cơ Gia chỗ tốt quả thật rất nhiều, nhưng là ta cũng không tính. Chúng chi, Thanh Thành bên trong cũng không phải là ta chỗ ở lâu, thật sự lấy tiền bối cũng không cần phí tâm. Diệp Hiên dọa lại nhạt, cũng không vì Cơ Văn Thiên điều kiện lay động. Tiểu tử, khắc cho ngươi mặt mũi không muốn, chúng ta Tam trưởng lão cho ngươi Cơ Gia là nể mặt ngươi, thế nào? Ngươi đối Cơ Gia có ý kiến gì không? đứng ở cơ vấn thiên hộ vệ bên người tiến lên một bước khí thế bước người hướng về phía Diệp Hiên nói có ý kiến thì như thế nào ánh mắt của Diệp Hiên bên trong mang theo một kia khinh thường liên ôn dịch chi thần hắn cũng không sợ chẳng lẽ còn sợ một cái cơ ra hay sao ha ha tiểu tử ngươi có cốt khí chỉ mong thực lực của ngươi có thể cùng ngươi cốt khí như thế kiên cường cơ lúc này vẫn Thiên sắc mặt lạnh lùng không có chút nào cảm tình nhìn Diệp Hiên phảng phất đang nhìn một người chết mà hắn hộ vệ bên người lúc này toàn thân cao thấp cũng tản mát ra khí tức kinh khủng uy áp một chút xíu đem Diệp Hiên bao phủ cho tới giờ khắc này mọi người mới phát giác nguyên lai cơ vấn thiên bên người này tên hộ vệ lại đạt tới kinh khủng thần tiểu cảnh giới mặc dù là sơ kỳ nhưng là đủ để về mặt cảnh giới chê trụ Diệp Hiên rồi thần phục hoặc là chết hộ vệ cầm trường kích cả người sắc khí phảng phất Diệp Hiên cự tuyệt lời nói một giây kế tiếp Diệp Hiên liền sẽ biến thành một cụ lạnh giá thi thể giờ phút này luyện đan sư trong quảng trường vô cùng yên lặng chỉ có xa xa nổi tới phong Diệp rơi vào thanh âm tại chỗ mỗi một người đều tại vì Diệp Hiên âm thầm cầu nguyện cơ ra con vật khổng lồ này là hoành khóa mấy cái thành lớn vật khổng lồ, gần đó là luyện đan sư công hội, cũng không dám tùy tiện treo chọc cơ gia, bởi vì cơ gia thực lực nếu so với luyện đan sư công hội càng thêm cường đại. Cút. Diệp Hiên một tay nắm lấy rồi hộ vệ trong tay trường kích, cả người huyền khí vận chuyển, một cổ khí tức kinh khủng, trong nháy mắt bay lên không, cùng cơ gia hộ vệ khí tức đụng nhau, lại không rơi xuống hạ phòng. Rất tốt, có chút thực lực, không trách dám cùng cơ gia gọi nhị, bất quá nếu là ngươi dừng bước tại lợi này, chỉ sợ ngươi thất bại. Hộ vệ trong ánh mắt mang theo một tia trào phúng, sau đó cả người trên dưới sát ý còn như thực chất. Ở trên người hắn không ngừng lưu chuyển, thủy ngân sắc huyền khí phóng lên cao, theo hộ vệ huy động trường kích, nặng nghề hướng Diệp Hiên Yên ép xuống, tựa hồ một tòa thái cổ thần sơn trùm lên đỉnh đầu của Diệp Hiên trên, để cho trên người Diệp Hiên áp lực trong nháy mắt tăng lớn hơn rất nhiều. Huyền băng quyết, cảm thụ trên người áp lực thật lớn, Diệp Hiên cả người trên dưới huyền khí rốt cuộc lưu chuyển, một đạo lạnh giá lạnh thấu xương ý từ trên người hắn tùy ý chảy xuôi, thần kiếm mang theo mạc đại uy lực, thẳng nên hướng đối diện mang theo sát ý ngút trời trường kích. Chương 562, thần thông lại xuất hiện. Ẩm Lam Thần kiếm bên trên Huyền Băng chi khí cùng Thủy Ngân sát Huyền khí đụng vào nhau thời điểm, Diệp Hiên cảm thấy một cổ khí thế kinh khủng, lại bắn ngược đến trên người mình, đem chính mình đánh bay ra ngoài. "Tiểu tử, ngươi luyện đan lợi hại, cũng không có nghĩa là tu vi của ngươi lợi hại, ngươi chỉ là thần đạo cảnh giới mà thôi, mà ta đã đạt tới thần tiểu cảnh giới, tướng này là một cái to lớn dánh trời, ta ngươi giữa tu vi có to lớn cái hào rộng, khắc nghiu toàn vùng đấy, nhận mệnh đi." Lúc này, hộ vệ trong ánh mắt mang theo một tia giễu cợt nói, "Nếu như không phải cơ gia cần muốn cái này, luyện đan sư lợi nói vừa mới hộ vệ sớm đã đem Diệp Hiên cho đánh cho tàn phế giờ phút này tên hộ vệ vô cùng phét lối, tự hô chỉ nếu như Diệp Hiên không đáp ứng đến cơ ra lời nói dưới mắt tại này hắn liền không cách nào trải qua thần tiêu cảnh giới sao ánh mắt của Diệp Hiên bên trong mang theo nhàn nhạt vẻ trâm trọng chẳng qua chỉ là một cái thần tiêu cảnh giới hắn căn bản không có đem điều này hộ vệ coi ra gì đang bị này cái hộ vệ huyền tức đẩy lui sau đó trên người Diệp Hiên đột nhiên giữa xuất hiện một màn lưu quang một cổ uy áp kinh khủng lập tức từ trên người hắn nổi lên không ngừng dọc theo rất nhanh thì đem luyện đan sư công hội trong quảng trường bao trùm ở rồi để cho sở hữu luyện đàn sư cũng phi thường sợ hãi thần linh làm cổ uy áp này đáp xuống trên người mỗi một người thời điểm người sở hữu đều cảm giác được là thần linh lần nữa tiến vào rồi nhân gian trên người Diệp Hiên uy áp khổng lồ cùng thần linh không khác mà trước cùng Diệp Hiên đối chiến tên hộ vệ kia thì càng là sắc mặt nghiêm túc đến đây đi cho ta nhìn xem thực lực của ngươi kết quả rốt cuộc là mạnh bao nhiêu Diệp Hiên trên mặt không có chút nào biểu tình trong tay thần kiếm lần nữa chém ra một đạo kinh khủng thất luyện từ trong hư không xuyên qua trong nháy mắt liền đi tới cơ ra hộ vệ trên đầu. Đem bằng đại uy lực đã để cho cơ gia hộ vệ ứng phó không kịp. Huyền Vũ thay đổi. Cơ gia hộ vệ trong nháy mắt, liền phát động tự thân sở hữu huyền khí, bày ra một loại kỳ dị thần thông, trong thời gian thật ngắn, lại đang đem quanh thân bên trong, kết thành một cái đen tối sắc huyền khí kết giới, mang theo vô cùng cường đại phòng ngự tính chất. Rắc rắc. Ngay tại cơ gia trên người hộ vệ hiện ra huyền khí kết giới thời điểm, Kinh khủng Huyền Băng Vệ thần kiếm, đã đập tầm ầm ở cái này huyền khí kết giới trên, nhất thời đen tối sắc huyền khí kết giới, liền bị khủng bố thần kiếm đã bị đánh nứt, mà tên hộ vệ, càng bị kinh khủng thần kiếm chấn hộc máu cả người đều là vỡ vụn vết tích, nhìn thập phần thê thảm, nằm ở cách đó không xa trong vũng máu. mặc dù ngươi cũng sẽ thần thông, nhưng là ngươi không biết không, thần thông cũng phân là cấp bậc, mà ngươi thần thông, rất hiển nhiên không cao lắm. diệp hiên cầm trong tay thần kiếm, trong ánh mắt mang theo kinh khủng sát khí, từng bước một hướng cơ gia hộ vệ đi tới. giờ phút này hắn đã động sát tâm, hôm nay nhất định muốn đem điều này cơ gia hộ vệ giết chết. nhưng mà ngay tại hắn đến gần cơ gia hộ vệ thời điểm, một tiếng nhàn nhạt quát lệnh từ đằng xa truyền tới nói chậm. trong đám người chỉ thấy cơ gia tam trưởng lão cơ vấn thiên. Rốt cuộc không nhịn được nhìn mình thủ hạ chết thảm, giờ phút này đã đứng ra, ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ kinh ngạc. Mặc dù không biết rõ ngươi sư thừa với nơi nào, nhưng là ngươi lại hội thần thông, hơn nữa cấp bậc còn cao vô cùng, nhìn ra được ngươi cũng có bối cảnh nhân vật. Như vậy đi, ngươi chỉ cần là cho chúng ta cơ ra miễn phí luyện chế 3 năm đang được, chuyện vừa mới phát sinh, ta liền không truy cứu nữa như thế nào đây. Cơ vấn tiên khí tràn cường đại, một lời một hành động đều mang cảm giác mạnh mẽ nhiễm lực, luôn xuất phát thủy, toàn bộ luyện đan trong quảng trường sở hữu hiện ra. Tự hồ đều cảm giác được Cơ Vân thiên nói cực kỳ để ý tới, sự tình vốn là hẳn như vậy, Diệp Hiên nên miễn phí vì cơ gia luyện đan. Cơ gia đúng không? Chẳng qua chỉ là một cái hơi hơi lớn một chút gia tộc tôi, so với Tà Thần thì như thế nào? Liên Tà Thần ta cũng không sợ, chẳng nhẽ sẽ sợ các ngươi một cái tiểu tiểu cơ gia? Ánh mắt của Diệp Hiên bên trong tràn đầy châm chọc nhìn Cơ Vân thiên, hắn thật không biết rõ Cơ Vân thiên nơi nào đến dũng khí, vừa mới hắn đã sử dụng thần thông, liền một loại giả thần cũng không coi vào đâu, chớ nói chi là một cái cơ vân tiên rồi. Diệp Hiên có thể khẳng định, Cơ Văn Thiên không thể nào ở như hôm nay địa trong hoàn cảnh tu luyện thành thần linh. Như vậy Cơ Văn Thiên thực lực, chỉ sợ cũng chỉ là thần tiểu cảnh giới, chỉ cần là thần tiểu cảnh giới. Như vậy hắn tự nhiên không thể nào sợ Cơ Văn Thiên. Ha ha, người trẻ tuổi, không nên quá với tự đại. Người vĩnh viễn không biết rõ một cái cổ gia tộc nội tình. Bây giờ ngươi muốn dừng cường ngựa trước bờ vực, còn kịp. Nếu không mà nói, ngươi ngày tốt có thể sẽ chấm dứt. Cơ Văn Thiên mang trên mặt trâm trọc, tựa hồ không đem Diệp Hiên để ở trong lòng, vốn không có để ý quá Diệp Hiên mang đến nguy hiểm. Các ngươi cơ dạ. Chẳng qua chỉ là thượng cổ di lưu tàn dư thôi, cần gì phải giả dạng làm cổ xưa thế gia. Diệp Hiên rốt cuộc nhớ tới, hắn từng nghe đã đến một cái bí văn, thượng cổ đã từng có thần linh họ cơ, nhưng là ở thần linh trong đại trận, lâm trận bỏ chạy, biến thành tà thần nhất phương, để cho thần linh bị trong mắt tổn thất. Tiểu tử, ngươi tìm chết, có một số việc cũng không phải ngươi nghe được như vậy. Chúng ta cơ già, nhưng là thượng cổ đại trong chiến đấu công thần, vốn là cơ vấn thiên tâm tình còn không có kích động như thế, nhưng giờ phút này là nghe được Diệp Hiên lại đem chuyện nào nói ra, nhất thời cơ vấn thiên biến sắc, cả người kinh khủng thần, tiểu khí phóng lên cao mà cơ vấn thiên sau lưng lại hiện lên một đạo cao mấy trượng lò luyện kinh khủng lò luyện tựa hồ có vô cùng tận ngọn lửa thiêu hủy thế gian hết thảy mà diệp hiên càng là đứng mũi chịu sào tiểu tử chịu chết đi theo cơ vấn thiên huy động cánh tay mình phía sau hắn đạo kia cao mấy trượng lò luyện từ trong hư không chân áp xuống vô tận ngọn lửa liền muốn chui xuống đến trên người diệp hiên chỉ là xa xa diệp hiên cũng cảm giác được ngọn lửa này uy lực huyền băng quyết cảm nhận được kinh khủng ngọn lửa uy lực diệp hiên hô to một tiếng cả người trên giới huyền khí giống như trong núi băng tuyết trắng như vậy không ngừng xung ra trong khoảnh khắc. Sau lương Diệp Hiên, liền hiện lên một đạo thái cổ Thâm Sơn hư ảnh, chỉ là tòa này thái cổ Thâm Sơn hư ảnh, hoàn toàn do lạnh giá huyền khí tạo thành, là huyền băng quyết tự hiện, cùng cơ vấn thiên đậy trời lò luyện, là như thế thần thông độ vận, giờ phút này thủy hỏa hai loại cực đoan lực lượng nặng nề đồng đánh. Với nhau, toàn bộ trong thiên địa, nhất thời trở nên bình tĩnh. Đương nhiên, này cũng không phải thật chính bình tĩnh, chỉ là này hai loại sức mạnh ngắn ngủi giao hội, năng lượng kinh khủng tạm thời không cách nào khơi thông. Nhưng là, ở giây tiếp theo, một cổ kinh khủng sóng trùng kích, liền từ lưỡng đạo năng lượng điểm tụ phát ra, nhưng phẩm là bị cái này hình tròn sóng trùng kích chạm được độ vận, hết thảy nghiến át, biến thành bụi bặm. Càng có thật nhiều thần tông huyền giả né tránh không kịp lúc, trực tiếp bị mất mạng, gần đó là thần đạo cường giả cũng sẽ bị thương nặng. Mà, cũng chỉ là hai người giao thủ dư âm mà thôi. Chương 563, cực đạo vũ khí. Kinh khủng dư âm làm cho cả luyện đan sư quảng trường giống như bị mười mấy cấp bao thổi qua một dạng vô số sàn nhà bị hất bay, rất nhiều huyền giả lộ ra sợ hai ánh mắt, điên cuồng hướng phía sau triệt hồi. Toàn bộ hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Mà trong sân hai cái nhân vật chính, Diệp Hiên cùng Cơ Vân Thiên Lại như cũng ngật đứng ở rộng rãi tràng trung ương tựa hồ này hai người nhìn cũng không có gì thay đổi. Rất tốt, tuổi còn trẻ, lại thì đến được rồi loại cảnh giới này, có thể cũng coi là tài ngốc trời. Chỉ tiếc ngươi chọn phải không nên dây vào người. Nếu như bây giờ ngươi cơ ra, cho cơ ra làm hạ nhân, ta ngược lại thật ra còn có thể mở một mặt lưới, thứ cho ngươi vô tội. Cơ vấn tiên sắc mặt có chút đỏ đỏửng, gắng lượng đem trong miệng mình máu tươi nén trở về. Giờ phút này ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy lạnh lùng, trong giọng nói không thiếu ý uy hiếp. Cơ ra, ở toàn bộ hỗn độn cương vực, đó cũng là nổi tiếng đại gia tộc. Còn chưa bao giờ không làm được sự tỉnh, chớ nói chi là mời chào một cái luyện đan sư, cứ việc cái này luyện đan sư thực lực tương đối cường hãn, thế nhưng tương đối là một cái luyện đan sư, căn bản là không có cách cùng cơ gia con vật khổng lồ này so sánh. Bớt nói nhảm, các ngươi cơ gia khi người quá đáng, hôm nay sẽ để cho ta kiến thức một chút, cơ gia rốt cuộc có hay không phần thực lực này, có thể ở hỗn độn cương vực như thế cường thế. Diệp Hiên nhìn Cơ Vân Thiên, giọng chất hỏi. Giờ phút này hắn đã thi triển thần thông, toàn thân cao thấp hàn băng khí sôi trào mấy liệt, lấy Diệp Hiên chúng quanh số trong phạm vi 10 thước, cũng tạo thành một cái tuyệt đối lĩnh vực lãnh vực này là trên người Diệp Hiên Hàn băng khí tạo thành vô cùng kinh khủng. Lúc này Diệp Hiên thực lực có chút lên cấp đã tiến vào thần đạo trung giai tầng thứ. Hơn nữa bản thân cũng là thất phẩm luyện đan sư đối với tự thân huyền khí có nhất định tinh luyện tác dụng để cho trên người Diệp Hiên khí tức kinh khủng to lớn hơn rồi. Khi hắn lần này thi triển ra thần thông lúc thậm chí có một loại hảo giác có thể cùng đào nột chi thần chính diện được nổi tới ở trước mắt Cơ Văn Thiên. Tuy nhưng đã tiến vào thần kiều cảnh giới nhưng là đối với Diệp Hiên mà nói đã không phải mất quá một hiệp rồi. Ngươi trẻ tuổi ngươi đã cố ý như thế đó thật lạ không phải ta mời cực đạo thần khí giờ phút này cơ vấn thiên hét lớn một cổ rung động hoàn vũ mị rồn giờ phút này một chút xíu tản mắt ra ở cơ vấn thiên đoàn xe một cái trong hòng đáo, này cổ kinh khủng xuất xứ tử với sóng linh hồn càng ngày càng khắc sâu mà cơ vấn thiên trên mặt chính là vô cùng tôn kính chính chắp hai tay trong miệng không ngừng nói thầm chú ngữ lấy một loại kỳ lạ phương thức cùng trong hòng đáo cực đạo thần khí câu thông một đạo tiếng nổ tung âm vang rội ở luyện đan sư trong quảng trường toàn bộ không trung đột nhiên bị chiếu thành ngũ thải vẻ. Toàn bộ trong thiên địa, xuất hiện một đạo cự đại lò luyện, lộ ra kinh khủng quan mang, giống như thái cổ thần sơn như vậy chậm rãi từ mặt đất dâng lên, phạm âm chấn chợn, tựa hồ hàm chứa vô thượng đạo âm, chỉ là xa xa nhìn lại, mọi người liền biết rõ, đây là một cái vô cùng cường đại lò luyện. Lại là cơ gia trấn sơn chi bảo, thần hỏa lô. Đây chính là chúng thần thời đại liền có đồ, làm sao có thể lưu truyền cho tới bây giờ, không phải theo chúng thần thời đại biến mất sao? Có lao giả thấy cái này lò luyện, sắc mặt đại biến. Mặc dù lưu truyền tới, nhưng là muốn phát huy cực đạo thần khí uy lực, đó là không thể nào. Cực đạo thần khí không phải dễ dàng như vậy lưu truyền tới nay, hẳn là ban đầu cơ gia thần linh lấy một loại tự tàn thức phong ấn, đem thần hỏa lô cực đạo uy lực đánh rất hơn phân nửa, như thế mới có thể đi xuống. Cũng có lão giả biết một ít nội mạc, giờ phút này hắn kiên nhẫn giải thích cho mọi người. "Này, thật là cực đạo vũ khí, lại có kinh khủng như vậy uy năng, đã như vậy lợi hại, như vậy tại sao cơ gia không có thống nhất hỗn độn cơ vực?" Hữu niên kinh nhân không hiểu, cơ gia vì sao như thế ẩn nhẫn phát triển đây? "Ha ha, ngươi có thể biết rõ, mấy cái khác đại gia tộc, chỉ sợ cũng có cực đạo vũ khí." Mấy gia tộc đều là chế dược lẫn nhau, cơ gia muốn nhất thống cơ vực, cũng phải hỏi một chút mấy gia tộc khác có đáp ứng hay không. Giờ khắc này ở luyện đan sư trong quảng trường, vô số người xì xào bàn tán, nhìn không trung đạo kia cự đại lò luyện, xuất thần, sợ hãi. "Thần Hỏa Lô, đi." Cơ vấn tiên ở trong quảng trường hét lớn, theo trong tay hắn không ngừng bắt tấn quyết, Thần Hỏa Lô rốt cuộc di chuyển, quanh thân mang theo cuồng bạo ngọn lửa, nếu như kinh khủng giống như núi cao, vững vàng khóa lại Diệp Hiên, từ không trung một chút xíu hướng Diệp Hiên để ép mà tới. "Tai hại." Giờ khắc này, Diệp Hiên tiếp nhận được rồi áp lực thật lớn. Này là thần hỏa lô, căn bản không sợ hắn phản kháng, gần đó là giờ phút này hắn có thần thông trong người, nhưng lại như cũng không cách nào chống lại loại này cực đạo vũ khí, ngược lại là ở cực đạo vũ khí trên ép bên dưới, thân thể của hắn lại một chút xíu cung kính đi xuống. "Chủ nhân, để ta đối phó này cực đạo vũ khí, ngươi đi mau." Thấy Diệp Hiên cả người trên dưới kinh khí dâng trảo, Cửu Nguyệt lập tức trở về đến thần kiếm bên trong, nhất thời toàn bộ thần kiếm quang mang và trượng, tự đi đến chiến đoàn, cùng Diệp Hiên đồng thời, vững vàng chĩa vào không trung thần hỏa lô, để cho thần hỏa lô hạ xuống quy hướng, nhất thời vừa chậm. Lĩnh vực mở cử nguyện cho Diệp Hiên trầm miệng khí cơ biết giờ phút này Diệp Hiên lĩnh vực mở hết trung quanh tám đại lĩnh vực lại đồng loạt chầm chéo bên trong tựa như có lẽ đã tạo thành một cái hư huyện thế giới không ngừng diễn hóa đến địa hỏa thủy phong bốn loại nguyên tố lại để cho thần hỏa lô một hồi quả nhiên ta không có nhầm lầm Diệp Hiên ngươi đúng là này hỗn độn khu vực bên trong trăm ngàn năm mới xuất hiện một cái kỳ tài tầm thường thiên tài lĩnh ngộ hai loại lĩnh vực cũng đã không tệ gần đó là những thế gia kia đệ tử truyền cũng liền lĩnh ngộ ba loại bốn loại lĩnh vực mà ngươi lại lĩnh ngộ ra được tám loại lĩnh vực đã có một thế giới tia hình thức ban đầu chỉ tiếc Hôm nay ngươi gặp ta, nhất định ngươi muốn chết ở đây rồi. Ánh mắt của Cơ Văn Thiên bên trong mang theo lạnh lùng ánh mắt, giọng không nghi ngờ gì nữa, tựa hồ là Cao Cao Tại Thượng xét xử vương giả. Câu nói đầu tiên đã đem Diệp Hiên tương lai hoàn toàn lấp kín. Lão đầu tử, đừng nói dễ nghe như vậy, chờ ta đem ngươi cái này bếp lò nát thọt một cái lộ thủng, ta nói với ngươi giả bộ ít Diệp Hiên nhìn Cơ Văn Thiên, Cao Cao Tại Thượng dáng vẻ nhất thời khinh bị mắng nhau nói. Giờ phút này Diệp Hiên thực lực đã vượt qua rồi giả thần tần thứ, mặc dù còn không bằng chân thần tần thứ, nhưng là cũng đến gần vô hạn rồi. Kinh khủng như vậy thực lực lại khó khăn lắm để ở không trung cái kia thần hỏa lô, có thể thấy cái này thần hỏa lô uy lực mạnh bao nhiêu rồi. Diệp Hiên, ngươi đã tìm chết, ta đây thành toàn cho ngươi, cho ngươi nhanh một chút đi thấy Diêm Vương. Ánh mắt của Cơ vấn Thiên bên trong lộ ra một tia trào phúng, sau đó trong tay hắn quyết toàn lực thi triển, bữa thời không trung thần hỏa lô sáng mở vạn trượng, trong bầu trời vô tận huyền khí đều bị thần hỏa lô tụ lại, một cổ so với vừa mới mạnh hơn, càng bá đạo khí tức, từ thần hỏa lô bên trong phát ra, nhất thời sẽ đè cho Diệp Hiên ép được gần như quỷ dưới đất. Chương 564, mới tới chương ra. Trong hư không Vô tận tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra một cổ hỗn độn khí hơi thở, trong đó không gian mạnh vụn, thoạt nhìn là nguy hiểm như vậy. Thật may, ở Diệp Hiên đợi vài người bên người, có một cổ không khỏi năng lượng bảo vệ vài người, để cho cường đại không gian phong bạo cũng không cách nào ảnh hưởng đến vài người. Diệp Tiểu Hiếu, ngươi đừng nhìn trong này, gió báo mang theo màu sắc sáng lạng nhiều vẻ, nhưng là vô cùng nguy hiểm. Gần đó là lấy lao phu này thần tiểu cảnh giới rơi vào không gian phong bạo bên trong, chỉ sợ cũng phải bị nghiền nát. Khương Trấn Sơn chỉ đường hầm không gian bên trong vô tận tỏa ra ánh sáng lung linh gió bão, hướng về phía Diệp Hiên nói. Diệp Hiên chỉ là khẽ gật đầu. Đối với không gian phong bạo lực lượng, hắn tự nhiên biết rõ. Bất quá, đối với khương gia có thể xuất ra loại này tiểu hình không gian trận pháp, tùy thời cũng có thể mở ra đi khương gia đại bảng doanh. Loại này kỹ thuật, suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Thử nghĩ, nếu như khương chấn sơn cùng những người khác xảy ra mâu thuẫn, xảy ra tranh chấp, như vậy khương chấn sơn hoàn toàn có thể ở trung quanh địa phương ẩn nút mắt truyền tống trận, để cho khương gia cao thủ thông qua truyền tống trận truyền tống đến bên cạnh hắn. Đây là một loại đáng sợ giường nào không gian truyền tống kỹ thuật, thậm chí. Diệp Hiên cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua loại này, dạng đơn giản không gian truyền tống kỹ thuật, này là thấy lần đầu tiên đến. Tựa hồ cảm nhận được Diệp Hiên thán phục, Khương Chấn Sơn chỉ là cười ha hả hướng về phía Diệp Hiên nói, thế nào, Diệp tiểu hữu đối tại chúng ta Khương gia loại này không gian truyền tống kỹ thuật cũng không cảm thấy hứng thú sao? Dĩ nhiên là cảm thấy hứng thú, loại này không gian kỹ thuật, thật là so với đại hình truyền tống trận thuận lợi quá nhiều, loại này không gian truyền tống trận là ai phát minh? Giờ phút này Diệp Hiên hỏi dò. Loại này không gian truyền tống trận chính là do lão phu dẫn đầu. Tổ chức mấy cái luyện khí sư cùng không gian trận pháp sư nghiên cứu ra được, bất quá chỗ thiếu hụt rất lớn, cũng không có phổ cập điều kiện. Lúc này, ánh mắt của Khương Trấn Sơn bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ, sau đó hướng về phía Diệp Yên nói, loại này bỏ túi không gian truyền tống trận, chỉ có thể là một chiều truyền tống, nói cách khác, chỉ có thể là truyền tống một lần liền bị hỏng. Mà cái thứ nhì khuyết điểm chính là, loại này bỏ túi truyền tống trận, cũng chỉ có thể là do thần kiều cao thủ khống chế, như vậy mới có thể ở không gian loạn lưu bên trong tiến hành qua lại, nếu là tu vi quá thấp lời nói, căn bản là không có cách phân biệt phương hướng rất dễ dàng trầm luân ở không gian loạn lưu bên trong. Như vậy loại bỏ túi không gian truyền tống trận làm ra một bộ đi ra, đại khái cần bao nhiêu linh thạch?" Lúc này Diệp Hiên hỏi dò. "Đại khái một ngàn khối thượng phẩm linh thạch một bộ đi." Thực ra loại này bỏ túi không gian truyền tống trận chi phí không quá lớn, chủ yếu là cần dùng đến vô số có thể công xảo tượng, căn bản không khả năng dùng linh thạch để cân nhắc. Khương Chấn Sơn nhìn ánh mắt của Diệp Hiên bên trong cảm thấy hứng thú bộ dáng, giờ phút này hướng về phía Diệp Hiên nói đùa, toàn thể đi lên nói, cái này bỏ túi không gian truyền tống trận giá trị cũng không phải rất lớn, theo ta thấy Cái này bỏ túi không gian truyền tống trận giá trị, còn không bằng một viên bát phẩm đan dược giá trị cao. Nếu như Diệp Tiểu Hữu đối với cái này đồ vật cảm thấy hứng thú lời nói, La Phu có thể mang này kỹ thuật tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi luyện chế cho ta. Một lọ bát phẩm đan dược đi ra là tốt. Giờ phút này thật không. Ánh mắt của Diệp Hiên sáng lên, lập tức đuổi theo hỏi. Bỏ túi không gian truyền tống trận phát triển tiền đồ to lớn, mặc dù dưới mắt có hai cái không dễ dàng đánh chiếm cửa ải khó tồn tại, nhưng mà một khi đánh chiếm cái này kỹ thuật cửa ải khó, như vậy sau này là hắn có thể dựa vào bỏ túi không gian truyền tống trận kỹ thuật phát ra rồi đương nhiên, đối với bỏ túi truyền tống trận hai cái cửa ải khó đánh chiếm cũng là không quá dễ dàng lấy người nhà họ khương lực vật lực lại cũng chỉ có thể là làm được một chiều truyền tống còn phải là thần tiểu cao thủ tới thao túng nhưng là cả hỗn độn cương vực sợ rằng cũng không có bao nhiêu cái thần tiểu cao thủ cho nên nói vật này càng giống như là một cái gân gà đổ vật coi là thật bất quá ta cho ngươi luyện chế bát phẩm năng dược cũng không phải bình thường bát phẩm năng dược muốn có được loại này không gian truyền tống kỹ thuật cũng có rất đại nạn độ thương chấn sơn ánh mắt của đại trưởng lão bên trong mang theo một tia thâm ý nhìn dược không thành vấn đề lúc này Diệp Hiên đầy đầu đều là đối với với loại này bỏ túi không gian kỹ thuật cố chấp về phần mình có thể hay không đem khương chấn sơn lợi muốn nói đan dược luyện chế được Diệp Hiên là cho tới bây giờ không có hoài nghi qua dù sao hắn đối với mình luyện đan kỹ thuật vẫn là rất tự tin sáng lạng nhiều vẻ không gian vạn vẹo thời gian và không gian để cho Diệp Hiên cảm giác vô cùng huyền diệu trên người hắn lĩnh vực thời gian cùng không gian lĩnh vực tựa hồ đang hấp thu từng kia pháp tắc lực lượng để cho Diệp Hiên lợi lợi nhiều ít bất quá loại trạng thái này cũng không có kéo dài quá lâu chỉ là trong chốc lát Diệp Hiên đợi vài người liền từ đường hầm không gian bên trong đi ra, đi tới một nơi cự đại hoang lạnh nơi trung khắp địa vực, bên ngông bắn ngát, mang theo vắng lặng cùng xa xăm chống trải, vô tận màu vàng sa mạc bao phủ cái gò đất cùng miền đồi núi. Nơi này đã là một mảnh hải dương màu vàng. Lam nhìn tới cát vàng cối, lại thấy được một cái bản long như thế trường thành nô lên, vây một mảnh lục địa ở to lớn sừng sững trường thành phía sau, đến không hết thành phố tô điểm trong đó, khí thế hùng hồn, vô cùng vĩ đại. Giờ khắc này, Diệp Hiên hoàn toàn rung động ở. Này, chính là Khương Gia. Khương Gia là một tòa thành tự thành một tòa thế giới. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, mảnh này mênh mông vô ngần trong sa mạc, chỉ sợ cũng chỉ có khương gia này một tòa thành. Khương gia là tuyệt đối duy nhất bá chủ. Đi thôi, Diệp Tiểu Hiu, tin tưởng ngươi đi tới khương gia sau đó, lại ở chỗ này phát hiện càng nhiều đồ. Ánh mắt của Khương Chấn Sơn bên trong mang theo từng tia nụ cười, tựa hồ đối với Diệp Hiên bộ dáng này đã thấy có lạ hay không. Lúc này Diệp Hiên trên người huyền lực đã hoàn toàn mất đi, cả người trên người không có mảy may huyền khí, dưới mắt hắn lần nữa trở thành người bình thường. Bất quá, cũng may Diệp Hiên bên người có cửu nguyệt là cựu nguyệt mang theo diệp hiên hướng xa xa sừng sững thành tường bay đi. Từ vài người xuất hiện địa phương đến sừng sững thành tường, chẳng qua chỉ là 30 dặm khoảng cách, vài người rất nhanh là đến thành tường bên biên giới. Lúc này diệp hiên có thể nhìn đến càng biết, những thứ này thành tường phía trên khắc họa đến vô tận trận pháp, tựa hồ cùng nội bộ thành lớn nối thành nhất thể, tòa thành lớn này phảng phất là một cái cự thú viết cổ, có thể tùy thời tỉnh lại tiến hành kinh thiên động địa một đòn uy lực tuyệt luân. Vài người ở trong cửa thành hạ xuống, thủ vệ thấy là khương chấn sơn đại trưởng lão, lập tức mở cửa thành ra, đem vài người bỏ vào. Mà lúc này đây, Khương Chấn Sơn đại trưởng lão đi ở phía trước, Khương Nhược Nam nhị trưởng lão cùng Diệp Hiên chính là đi ở phía sau. Làm Diệp Hiên đi vào Khương gia tòa pháo đài này thời điểm, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn chăm chú đến trên người Diệp Hiên. Không có hắn, Khương gia tòa pháo đài này bên trong, tất cả mọi người đều là huyền sĩ, mà giờ khắc này Diệp Hiên, trên người khí tức, so với người bình thường cũng không bằng, thậm chí đi mấy bước đường, cũng sẽ thở dốc, cái này làm cho trong lâu đài nhân cảm giác phi thường ly kỳ. Dù sao, Khương Chấn Sơn mang vẻ nhân, lại làm sao có thể sẽ là một người bình thường đây? chương 565, Lục Tiên Đài. Khương gia giống như một nước ở mảnh này mênh mông trong sa mạc, không có ai chế ước. Thậm chí, Diệp Hiên Liên tưởng đến, toàn bộ hỗn độn cương vực bên trong, sợ rằng liền hỗn độn thành chủ, cũng không cách nào quản hạt đến Khương gia. Đây hoàn toàn chính là một cái quốc trung chi quốc. Diệp Hiên đi theo Khương Chấn Sơn cùng Khương Lục Nam, từng bước một hướng trong thành trong pháo đài đi tới. Có thể nhìn ra được, tối trung ương tòa thành kia bảo, tuyệt đối là người nhà họ Khương Trọng địa, người bình thường không cách nào tiến vào. Diệp Hiên đi ở Khương Chấn Sơn phía sau, thỉnh thoảng quay đầu, lại phát hiện vô số người nhà họ Khương trong ánh mắt đều mang vẻ không hiểu vẻ nghi hoặc, thậm chí, hắn vẫn có thể nghe được một ít để cho hắn có chút khó chịu nghị luận. Lần này đại trưởng lão thế nào mang về một cái phế vật? Người này rốt cuộc là làm gì? Hắn có tư cách gì với sau lưng đại trưởng lão? Trong đám người có Khương gia người thanh niên, không hiểu hướng về phía đồng bạn nói. Đúng vậy, chúng ta Khương gia mỗi một người đều là huyền khí tu hành giả, toàn dân tất cả vũ, cái phế vật này tới, khởi không phải để cho chúng ta Khương gia hổ thẹn sao? Rất nhanh Hữu Niên khinh nhân phụ hỏa nói. Chớ nói bậy ba Đại trưởng lão làm như thế, tự nhiên là có chính mình lý do. Bất quá trên người người này đúng là không có một chút huyền khí khí tức, chúng ta khương gia tuyệt đối sẽ không tiếp nạp người như vậy. Có thể ở trong lâu đài vây xem, đều là khương gia một ít đại gia tộc tử đệ. Giờ phút này những người này gặp được Diệp Hiên lại là một người bình thường, không kịp chờ đợi muốn tìm Diệp Hiên tìm hiểu tình huống, chỉ là ngại vì giờ phút này Đại trưởng lão vẫn còn ở Diệp Hiên bên người, đành phải thôi. Đối với cái này hết thảy phát sinh, Diệp Hiên trong lòng là vô cùng rõ ràng. Bất quá những người tuổi trẻ này cũng bất quá là thần tông cảnh giới cường giả tuổi tác cùng hắn một loại đại, cũng không phải khương gia ưu tú nhất một nhóm kia người trẻ tuổi. diệp hiên đối với cái này những người này, dĩ nhiên là một chút hứng thú cũng không có. vài người một đường đi vội, rất nhanh là đến khương gia trong lâu đài. cái này thành bảo thủ vệ xông nghiêm, cấp bậc rõ ràng, mỗi một người thủ vệ đều là thần đạo sơ kỳ, kinh khủng như vậy lực lượng, để cho diệp hiên chấn động không gì sánh nổi. muốn biết rõ, ở thanh thành bên trong, thần đạo sơ kỳ lực lượng, vậy cũng là cấp cao nhất huyền giả rồi. như vậy cao thủ ở mỗi cái trong đại gia tộc, cũng là muốn bị cùng tồn tại. nhưng là ở khương nơi này ra. Thần đạo sơ kỳ người giả chỉ là bị dùng để giữ cửa, loại lực lượng này thượng sai cách so sánh để cho Diệp Hiên cảm thấy vô cùng kinh hãi. Khương gia lâu đài có thật nhiều khương gia ưu tú người trẻ tuổi, giờ phút này đang đứng ở cự đại sảnh trong phòng nên đón khương gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Những thứ này khương gia trẻ tuổi hầu bối mới là khương gia thật chính tân sinh tiếp lực đại là khương gia tương lai. Lúc này làm khương chân sơn, khương nhược nam mang theo Diệp Hiên tiến vào trong đại sảnh, nhất thời thật sự hữu niên khinh nhân ánh mắt đều nhìn về Diệp Hiên, trong ánh mắt lộ ra một tiêu nghị hoặc rất hiền nhiên. Diệp Hiên là một ngoại nhân, một điểm này ở người nhà họ Khương bên trong rất dễ dàng nhận. Ra Ra, người này là. Trong đám người cầm đầu một người trẻ tuổi, ánh mắt sắc bén, cả người trên dưới cũng tản ra cường đại khí thế. Thoạt nhìn là Khương gia người trẻ tuổi Tân sinh một đời rất ngợi, giờ phút này rất là nghi ngờ nói. Đến, Khương Thần, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Diệp Đại sư, lấy thất phẩm thân phận của luyện đan sư, có thể luyện chế ra bát phẩm năng dược, sau này các ngươi có thể nhận thức một chút. Ánh mắt của Khương Trấn Sơn bên trong mang theo một nụ cười chân biểu nói, Khương Thần là hắn tu tử. Hắn nguyện ý để cho Khương Thần làm quen Diệp Hiên ưu tú như vậy luyện đàn sư. Nhưng là hắn. Ánh mắt của Khương Thần bên trong lộ ra chút hoài nghi, giờ phút này hắn chỉ Diệp Hiên, có chút không hiểu thần sắc. Khoảng thời gian này, Diệp đại sư sẽ ở chúng ta Khương gia, hắn tạm thời bị một điểm thương tổn, yêu cầu thời gian nhất định khôi phục, cho nên các ngươi tạm thời không nên đi quá rời hắn, để cho hắn đi nghỉ trước. Khương Trấn Sơn sau đó quay đầu về Diệp Hiên nói, Diệp đại sư, có chuyện gì, chúng ta ngày mai lại nói, ta biết rõ ngươi bị thương trên người, giờ phút này không thể quấy rầy nhiều ngươi, đây là chúng ta Khương gia chữa thương thánh đan. Hồi Nguyên Đan, mặc dù vẻn vẹn chỉ là đan dược lục phẩm, nhưng là đối với thương thế của ngươi thế vẫn có một chút chỗ dùng, thuận tiện ngươi cũng có thể đánh giá thử xem, nhìn chúng ta một chút Khương Gia luyện đan sư luyện chế đan dược, trình độ rốt cuộc thế nào?" Khương Chấn Sơn nói chuyện vô cùng khách khí, hoàn toàn không có Khương Gia đại trưởng lao cái giá, càng không giống như là thần tiểu cường giả tối đỉnh dáng vẻ, nhưng giờ phút này là Diệp Hiên chính mình tâm lý biết rõ, đây hoàn toàn là bởi vì mình có thể luyện chế bắt phẩm đan dược, mới để cho Khương Chấn Sơn đối đãi như vậy, nếu như đổi lại là những người khác lời nói, sợ rằng liền gặp được Khương Chấn Sơn một mặt cũng sẽ vô cùng chật vật. Bất quá, cái này cũng chính phù hợp Diệp Hiên muốn ý, giờ phút này thân thể của hắn đã thiếu hụt đến cực hạn, cần gấp sửa chữa, cho nên Diệp Hiên cũng không có từ chối. Ở Khương trấn Sơn an bài bên dưới, tiến vào Khương gia an bài một cái trong biệt viện. Ngay tại Diệp Hiên mới vừa từ trong đại sảnh rời đi lúc, trên người Khương trấn Sơn uy nghiêm, lập tức trở về đến trên người hắn rồi, cái kia quả quyết sát phạt Khương gia đại trưởng lão, lần nữa trở lại. "Khương Thần, Khương Nguyên, hai người các ngươi không nên đi trêu chọc Diệp đại sư, Diệp đại sư là ta Khương gia mời về khách quý." có thể lấy thất phẩm tầng thứ luyện chế bắt phẩm đang ăn dưỡng người như vậy là chúng ta khương gia muốn lôi kéo luyện đan sư ngàn vạn lần không nên chán ghét hắn giờ phút này ánh mắt của khương Trấn sơn bên trong bắn ra một tia hàn quang hướng về phía khương thần cùng khương nguyên nói khương thần là hắn tốt tử mà khương nguyên, khương nguyên cũng là khương gia trực hệ tử đệ ở khương gia thế hệ trẻ bảng xếp hạng bên trong đã xếp hạng top 3, thực lực mạnh mẽ cũng chớ xem thường khương gia thực lực bảng xếp hạng cái này nhưng là so với ngoại giới bảng xếp hạng hàm kim lượng cao hơn đem nguyên nhân chủ yếu chính là khương gia thân là tứ đại gia trong tộc bá đạo vô song chấp cứ vô số tài nguyên, càng là quản hạt đến mênh mông cương vực, mà khương gia dòng chính vô số, có thể tiến vào khương gia thực lực bảng xếp hạng bên trong, vậy cũng là trải qua chém giết đi ra, đem trí tuệ, thực lực, đạm phách, kỳ ngộ đều là không kém. Đúng biết rõ. Khương Thần cùng Khương Nguyên hai người ở trước mặt Khương Chấn Sơn gật đầu một cái, bất quá giờ khắc này ở nội tâm của hai người chỗ, vẫn còn có chút không tin tưởng Khương Chấn Sơn nói tới. Dù sao, có thể lấy thất phẩm luyện đan sư thực lực, luyện chế ra bát phẩm đan dược, này quá mức đi tiên, căn bản là chuyện không có khả năng. Bất quá Giờ phút này hai người cũng không có đem nghi ngờ trong lòng nói ra, mà là đi ra đại sảnh, toàn bộ trong đại sảnh chỉ còn lại có Khương Chấn Sơn cùng Khương Nhược Nam hai người. Mà giờ khắc này Khương Nhược Nam cũng rốt cuộc đem nội tâm của tự mình bên trong nghi ngờ hướng về phía Khương Chấn Sơn nói ra. "Đại ca, bây giờ chúng ta tối nhiệm vụ trọng yếu, không phải tìm Lục Tiên Đài sao? Ngươi làm sao sẽ đem tinh lực thả ở tiểu tử này trên người?" Giờ phút này Khương ánh mắt của Nhược Nam bên trong mang theo vẻ nghi hoặc. "Lục Tiên Đài, thần linh thời đại đại sát khí, nếu như lấy được Lục Tiên Đài lời nói, chẳng những là có thể tăng cường Khương gia thực lực tổng hợp." Vẫn có thể vạch trần thượng cổ thần linh thời đại một ít bí mật cái khăn che mặt. Chương 566, Âm Vũ. Muốn tìm được Lục Tiên Đài, nói dễ vậy sao? Khương gia đại trưởng lão Khương Trấn Sơn có chút không nói gì nở nụ cười. Lục Tiên Đài, Chu thần thời đại đại sát khí, thậm chí trong đồn đãi, này Lục Tiên Đài là dùng vô số thần linh huyết dịch tới mà thành, là dùng vô số thần linh sinh mệnh vết máu một khối vô thượng thạch bí, như thế thần bí đồ vật, lại làm sao có thể sẽ tùy tiện lấy được. Vậy là ngươi như thế nào lấy được Lục Tiên Đài tin tức? Giờ phút này Khương Nhược Nam nhị trưởng lão trên mặt mang theo vẻ không hiểu danh nói. Nàng đã đến gần 2 thiên tuế thời hạn rồi, nhưng là trên thân thể có chút tối thương, giờ phút này đã kinh sinh mệnh đi đến cuối cùng cuối, nếu như ở trong vòng mấy năm không tìm được Lục Tiên Đài loại thượng cổ truyền thừa chi vận, chỉ sợ cũng chỉ có thể đi về phía phân mộ. Lục Tiên Đài chân chính vị trí, là ta từ trong cổ tịch nhận được tin tức, ta đã từng đi qua Mãng Hoang Sơn, nơi đó thật có đến Lục Tiên Đài khí tức, chỉ tiếc Lục Tiên Đài là mang theo tự mình linh trí, nó sợ rằng đã từ Mãng Hoang trong núi chạy ra ngoài, lấy Lục Tiên Đài uy lực, nó uy lực không thấp hơn một cái chư thần, ta phỏng chừng nếu như này, Lục Tiên Đài cố ý lừa gạt đến chúng ta lời nói. Chúng ta căn bản không có thể có thể tìm được Lục Tiên Đài. Lúc này, thương gia đại trưởng Lão Khương trấn Sơn trầm tư nói, kia chúng ta nên làm gì bây giờ? Lục Tiên Đài quan hệ đến chúng ta những thứ này lão gia hỏa sinh mệnh, nếu như chúng ta tìm tới Lục Tiên Đài lời nói, chúng ta sinh mệnh sẽ còn kéo dài mấy trăm năm. Về phần các thượng cổ lưu truyền tới nay đồ vật, kia căn bản không quá có thể lấy được, bởi vì kia mấy thứ nhưng là so với Lục Tiên Đài còn phải thần bí. Đứng ở Khương trấn Sơn bên người lão Âu, giờ phút này trong ánh mắt tản mát ra vẻ lo lắng. Thần linh chi hạ cảnh giới, cho dù là thần kiều đỉnh phong tầng thứ cũng chỉ là nắm giữ thọ nguyên hai năm, mà khương giờ phút này ngược nam tuổi thọ đã không mấy năm sống khỏe, giờ phút này nàng hận không được lợi dụng hết thệ tin tức tìm tới lục tiên đài. Tâm trạng của ngươi ta có thể hiểu, bất quá muốn tìm được lục tiên đài cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Nếu như ta ở từ nơi sâu xa có chút cảm ứng, cái này lục tiên đài khả năng cùng diệp hiên có liên quan. Ánh mắt của khương chấn sơn thâm thúy, dần dần nói ra để cho khương ngược nam rung động tin tức. Ngay tại khương chấn sơn cùng khương ngược nam ở thảo luận diệp hiên thời điểm. Giờ phút này Thanh Thành Thành chủ Âu Dương Vô Song đang ở trong thành chủ phủ, mật thiết cùng một vị Hồng Bảo Mưu sĩ thảo luận. "Tân Hồng, ngươi chắc chắn vết máu toàn bộ Thanh Thành Huyền Giả sau đó, ta thật có thể mở ra dị không gian, tiến vào một cái thế giới khác bên trong tấn thăng thần linh, trở thành ở hỗn độn khu vực bên trong thứ nhất tấn thăng thần linh nhân." Âu Dương Vô Song có chút không xác định nói. "Thanh Thành, là hắn kinh doanh vô số năm mới đổi lấy bây giờ phồn hoa, mà nay, hắn nhưng phải một cái phá hủy cái thành trì này, cái này làm cho hắn có chút không xuống tay được." Vô Song thành chủ, thế đàn yêu cầu toàn bộ Thanh Thành Huyền Giả đến buổi chôn cất. Nếu như chân huyết tích rồi toàn bộ thanh thành, như vậy ngài nhất định có thể tiến vào dị không, gian, về phần có thể thành công hay không tấn thăng thần linh, cái này thì nhìn ngài tạo hóa, ta xem ngài cảnh giới đã đến thần tiểu đỉnh núi, hẳn không có vấn đề. Một thân hồng bào hồng y ma quân, giờ phút này nửa thật nửa giả hướng về phía Âu Dương Vô Song nói, mà giờ phút này hắn bày ra tu vi, nhưng là thần đạo cảnh giới, cái này làm cho Âu Dương Vô Song căn bản không có đem hồng y ma quân coi làm uy hiếp, ngược lại là bởi vì hồng y ma quân bác học nhiều kiến thức, đem hồng y ma quân coi vì chính mình phụ tá. Nếu lời như vậy Chúng ta bây giờ liền chuẩn bị đi, chuyện này hẳn mau sớm đăng lên nhà báo, chỉ có ta đến thần linh cảnh giới, còn có cái gì sắp xếp chuyện bất bình. Ánh mắt của Âu Dương Vô Song bên trong mang theo chút sắc ý, tựa hồ không kịp đợi. Không nên gấp gáp, gần đó là bây giờ ngươi lập tức trở thành thần linh, chỉ sợ cũng không cách nào chế trụ tứ đại gia tộc đi, đừng nói là tứ đại gia tộc, chính là tùy ý hai cái đại gia tộc, bọn họ chỉ cần là đem cực đạo vũ khí lấy ra, gần đó là ngươi trở thành thần linh, chỉ sợ cũng phải bị thương, thậm chí tử vong. Nội tâm của Hồng Y Ma Quân giễu cợt Âu Dương Vô Song ý nghĩ hảo huyền bất quá hắn trên mặt không có lộ ra chút nào khác thường vậy ngươi nói ta nên làm thế nào Âu Dương vô song cặp mắt mang theo một tia lệ khí nói rất đơn giản đem hết thề các thứ này cũng giá họa cho Diệp Hiên chỉ cần là ngươi thành công huyết tế rồi toàn bộ thanh thành, sau đó an tâm mở ra dị không gian tu luyện thành thần linh không cần đi quản những chuyện khác về phần giá họa Diệp Hiên sự tình ngươi liền giao cho ta tuyệt đối sẽ không để cho người khác hoài nghi đến trên đầu ngươi Tân Hồng trong ánh mắt mang theo một tia suy tư sau đó lời thể son sát hướng về phía Âu Dương vô song nói lúc này Âu Dương vô song một thân tu vi đã đến thần tiêu đỉnh phong đối với Tần Hồng làm như thế nào hắn đã không thèm để ý giờ phút này hắn trong mắt của hắn chỉ có một việc tỉnh trọng yếu nhất đó chính là huyết tế toàn bộ thanh thành về phần sau chuyện này sự tình hắn căn bản không quan tâm được có thể không nghi ngờ đến trên đầu ta vậy tốt nhất hết thề đều do ngươi tới an bài hy vọng ngươi có thể an bài thỏa đáng ánh mắt của Âu Dương vô song bên trong tràn đầy tín nhiệm nhìn một chút Tần Hồng sau đó từ thành chủ phủ trên đài cao rời đi bây giờ trong thành chủ phụ sự tình Âu Dương vô song đã không muốn quản rồi. Dưới mắt hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là chân chính tấn thăng đến rồi thần linh cảnh giới, từ đó thống trị toàn bộ hỗn độn cương vực. Mà đang ở hâu Dương vô song mới vừa từ thành chủ phủ đài cao biến mất thời điểm, một đạo nhàn nhạt khói mù lập tức hiện lên quần áo đỏ ma trước mặt Ma quân, sau đó biến ảo thành rồi một cái người trung niên hình tượng. Nếu như giờ phút này Diệp Hiên ở chỗ này lời nói, sợ rằng sẽ trước tiên nhận ra, người này chính là Ôn Dịch chi thần. Không nhìn ra à? Này cái thành chủ, thật đúng là bị ngươi lừa gạt, liền tiến vào dị không gian trở thành thần linh loại này cho cười. Hắn cũng có thể tin tưởng, thật là không biết rõ cái thời đại này mọi người làm sao có thể ngu xuẩn như vậy giờ phút này ôn dịch chi thần nhiều hứng thú treo gẹo hồng y ma quân nói ôn dịch đây chính là nhân tính mọi người chỉ nguyện ý tin tưởng bọn họ nguyện ý tin tưởng sự tình hướng chi âu dương thành chủ bước vào thần kiều cảnh giới đã nhiều năm hắn muốn trở thành thần linh hợp tình hợp lý cái này cũng không có gì ra vào địa phương để cho đầu ta đau hay lại là cái này diệp hiên rồi giờ phút này hồng y ma quân ánh mắt lạnh lùng không có bất kỳ tình cảm hắn hướng về phía ôn dịch chi thần phân tích nói muốn để cho diệp hiên suy sẹo để cho diệp hiên giúp giúp bọn ta bố trí tế đàn Ta đã có một cái cực ý kiến hay, ngươi muốn nghe một chút sao?" Trên người Hồng Y Ma Quân tản mát ra nhàn nhạt tí áp, giống như lĩnh vực một dạng trong khoảnh khắc bao gồm thành chủ phụ, để cho hắn và Ôn Dịch Chi Thần trùng quanh hoàn toàn trở thành cấm khu vực, liền một cái con muỗi cũng không bay vào được. Tiểu tử này rất tạ môn, để cho ta bị thua thiệt nhiều, cho tới bây giờ, ta cũng không có khôi phục như cũ, ta tự nhiên cũng hy vọng thấy tiểu tử này xui xẻo, bất quá ta khuyên ngươi, không cần đi ta đường xưa." Lúc này Ôn Dịch Chi Thần thở dài nói, Diệp Hiên thật lợi hại, hắn là tối rõ ràng, dưới mắt Hồng Y Ma Quân muốn phải đối phó Diệp Hiên. Hắn vẫn còn có chút lo lắng. Trương 567, kinh thiên phát hiện. Ha ha, ôn dịch chi thần, của ngươi chính là đào nột lao đại ngồi xuống cực kỳ có trí chiếm ưu tà thần. Bây giờ nhìn một cái, cũng bất quá là như thế. Một cái tiểu tiểu diệp hiên lại đem ngươi sợ đến như vậy, thật đúng là để cho người ta có chút không nói gì. Hồng y ma quân có chút khịt mũi coi thường nói, ngươi chẳng nhẽ quên, ở thánh vực bên trong, diệp hiên có thể là có thể tiếp được đào nột lao đại mấy chiêu nhân vật. Muốn biết rõ đào nột lao đại nhưng là đã đến thần vương tầng thứ, ngươi còn cảm thấy tiểu tử này chỉ là một giản đơn giản đan thần nói cao thủ sao? Ôn Dịch Chi thần hướng về phía Hồng Ý Ma Quân trịnh trọng nói: "Diệp Hiên thực lực căn bản không có thể sử dụng thông thường phương thức để đối đãi, ở trên người Diệp Hiên xảy ra quá nhiều vi phạm thông thường sự tình, cho nên nói Ôn Dịch Chi thần đối với Diệp Hiên vô cùng coi trọng." "Ha ha, ban đầu đào nút tử trong phong ấn đi ra, một thân thực lực đi tương đối, Diệp Hiên tiểu tử này có thể cùng đào nút đối kháng mấy chiêu, cũng không thể nói rõ cái gì. Mà bây giờ, ta đã khôi phục chân thần tầng thứ, cho nên muốn muốn đánh bại Diệp Hiên, chẳng qua chỉ là trong lúc giở tay nhấc chân là có thể làm được sự tình." Hồng Ý Ma Quân mang theo một tia mỉ nghe được Hồng Y Ma Quân lời nói, giờ phút này khóe miệng của Ôn Dịch Chi Thần nổi lên một tia tà mị nụ cười, sau đó không khuyên nữa nói Hồng Y Ma Quân biến mất ở rồi trong thành chủ phủ. Đối với Ôn Dịch Chi Thần mà nói, hắn còn vạn bất đắc dĩ để cho Hồng Y Ma Quân đến so xét một chút Diệp Hiên thực lực, nếu như có thể để cho Hồng Y Ma Quân đều xấu lời nói, như vậy đối với Ôn Dịch Chi Thần mà nói, thì càng là một cái tin tốt rồi. Mặc dù đều là đào nụt chi thần thủ hạ tà thần, nhưng lại Ôn Dịch Chi Thần đợi vài người cũng không phải rất đoàn kết, tà thần đều là cao ngạo tồn tại, mà Ôn Dịch Chi Thần chính mình liền bị Diệp Hiên thu thập một lần đã trở thành tà thần giữa trò cười, tự nhiên để cho Ôn Dịch chi thần bất mãn, càng muốn để cho Hồng Y ma quân tới thử một phen. Mà giờ khắc này Diệp Hiên đã tại Khương trong nhà nghỉ ngơi rồi. Bởi vì sử dụng thần thông quan hệ, trên người Diệp Hiên không có bất kỳ huyền khí, chỉ có thể chờ đợi thân thể từ từ khôi phục, vậy đại khái yêu cầu 7 ngày. Đương nhiên, nếu như Diệp Hiên muốn phải lập tức liền khôi phục tu vi, tự nhiên cũng là có thể, trên người hắn giờ phút này còn mang theo một khối tử luyện đan sư trong công hội thắng được một khối thiên phẩm thời không thạch, khối này thời không thạch có thể trước tiên để cho Diệp Hiên tu vi hướng tương lai chi dụng cả năm. Từ đó tu vi đi đến đăng phong tạo cực trình độ, trên người hắn về điểm kia hậu quả về sau, tự nhiên cũng có thể ở cực đoan trong thời gian phôi phục. Chỉ là, Diệp Hiên cũng không muốn như vậy làm. Ở Khương gia, có vô số truyền thừa đã lâu, trong đó pháp trận truyền thừa tuyệt đối là từ thượng cổ truyền thừa xuống, Diệp Hiên cũng cấp thiết muốn phải học tập một ít pháp trận kiến thức. Nếu như giờ phút này hắn thật sự dụng thời không thạch, Diệp Hiên dự chủ chính mình tu vi sẽ được tăng lên rất cao, tăng lên tới Khương gia kiến kỵ trình độ, nếu như đưa tới Khương gia kiến kỵ, hắn căn bản không khả năng tùy tâm ở Khương gia học tập một đoạn thời gian pháp trận rồi cho nên hắn không chế được nội tâm của tự mình dục vọng. Nhưng mà Diệp Hiên muốn an tâm ở Khương Gia tu hành, học tập, lại cũng chỉ là một mơ mộng. Giờ phút này càng ngày càng nhiều Khương Gia người trẻ tuổi cũng trong bóng tối tin đồn Khương Gia tới rồi một cái phế nhân, chỉ có thể nuốt ở nữ nhân phía sau, căn bản không dám từ sau lưng đàn bà đi ra. Tức chết ta mất chủ nhân, để cho ta giết hết bọn họ. Ánh mắt của Cửu Nguyệt bên trong tràn đầy hào quang, để cho trong phòng đột nhiên giữa hạ hạ xuống mấy độ. Chưa ở gặp phải Khương Gia đệ tử trẻ tuổi âm thầm làm nhục Diệp Hiên thời điểm, Cửu Nguyệt sau khi nghe, căn bản không có nương tay. Đem Khương gia các tuổi trẻ nhân giáo giáo huấn một trận. Chỉ là không có nghĩ tới những thứ này, Khương gia người trẻ tuổi chẳng những là không có thu liễm, ngược lại là càng ngông cuồng ngậmỉ, cái này làm cho thân là kiếm linh Cử Nguyệt, không cách nào không chế chính mình tinh khí, hận không được ngay lập tức sẽ đem các loại nhân giết. "Ổn định, chúng ta tới đến Khương gia tới cũng không phải bới móc tới, về phần những người tuổi trẻ kia, cần gì phải chấp nhặt với bọn họ, dù sao bọn họ đã không xứng làm đối thủ của ta rồi." Diệp Hiên chỉ là nhẹ nhàng phất phắt tay, trợn lại Cử Nguyệt. "Cử Nguyệt muốn nói gì? Khắp khuôn mặt lạ phẫn nộ." Nhưng giờ phút này là như cũng bị Diệp Hiên chế trụ, để cho trên người Cựu Nguyệt sát ý cố nhìn xuống. Khương gia lâu đài lớn vô cùng, lấy Diệp Hiên liếc mắt năng lực, Phòng chừng có thể có thanh thành lớn như vậy, này còn không phải Khương gia toàn bộ. Giờ phút này để cho Diệp Hiên âm thầm chắc lưỡi hít hà. Hắn mang theo Cựu Nguyệt ở chủ động hỏi mấy cái người nhà họ Khương sau đó, rốt cuộc tìm được người nhà họ Khương thư viện. Một tòa thật to trong lâu đài, có thật nhiều thần đạo vệ binh canh giữ đến, hết sức nghiêm mật. Bất quá Diệp Hiên trước đã cùng đại trưởng lao chào hỏi, cho nên khi hắn tiến vào tòa này to lớn thư viện trong lâu đài thời điểm có thể dễ dàng tiến vào trong đó. Nơi này mới có thể có thượng cổ thời đại thần linh chuyện. Nếu như tìm được lời nói, chỉ sợ ta sẽ biết giải thượng cổ ân đoán. Thậm chí là chính tà thần linh giao chiến tình huống. Lúc này, nội tâm của Diệp Hiên cuồng chuyển ý nghĩ. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, từ lấy được hệ thống sau đó, liền lâm vào nào đó trong nước xoáy. Nhất là ở thánh vực bên trong bị đào nột chi thần thả sau khi đi, Diệp Hiên loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Bất quá dưới mắt hắn còn không biết rõ bất cứ chuyện gì, chỉ có từng bước một tìm tòi, sau đó tăng cường thực lực của chính mình. Như thế mới có thể trong tương lai lấy được chủ động. Toàn bộ thư viện phân làm 3 tầng, tầng thứ nhất là thần tông có thể nhìn đến một ít bí pháp, kỹ xảo, mặt ngó sở hữu hương gia đệ tử mở ra. Mà đệ nhị tầng chính là thần đạo tầng thứ bí pháp. Chỉ có ở tầng thứ 3 mới có thần tiểu kỹ pháp cùng cực kỳ số ít truyền thuyết bí văn. Diệp Hiên mới vừa tiến vào đến thư viện trong lâu đài, ngay tại cửa pháo đài, thấy được liên quan tới lâu đài giới thiệu, hắn không do dự, trực tiếp bước lên thư viện lâu đài tầng thứ 3. Chỉ có ở lâu đài tầng thứ 3 bên trong, hắn có thể đủ thấy liên quan tới thượng cổ một ít thần linh truyền thuyết, dĩ nhiên cũng có thể tìm được một ít liên quan tới thần tiểu cảnh giới bí pháp. Nhưng là, Diệp Hiên quên, giờ phút này hắn vẫn một người bình thường thân phận, trên người hắn căn bản không có một chút huyền khí, giờ phút này Khương gia đệ tử thấy Diệp Hiên tiến vào thư viện tầng thứ 3 sau đó, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Một người bình thường, lại tiến vào bọn họ Khương gia thư viện trọng địa, cái này làm cho vô số Khương gia người trẻ tuổi lẫn nhau lời đồn đại, buôn tẩu cho nhau biết, cuối cùng gần như Khương gia 8 phần 10 người trẻ tuổi, ngắt ở thư viện bên ngoài, chờ Diệp Hiên đi ra. Nếu như không phải là bởi vì Khương gia thư viện quy củ nghiêm ngặt, sợ rằng những thứ này Khương Gia người trẻ tuổi, sớm liền vọt vào đồ thư thành bảo trì bên trong. Đương nhiên đối với ngoại giới hết thảy, Diệp Hiên cũng không biết. Giờ phút này, hắn đang ở thuộc về một loại cực kỳ maĩnh liệt trong dung động. Bởi vì, hắn phát hiện ở Khương gia lâu đài tầng thứ 3 thần thoại khu vực trong, lại phát hiện mấy tờ do hắn tự tạo thành ố vàng gia thú, bất ngờ liền bày ở nổi bật nhất vị trí. Chương 568, viễn cổ bí ẩn. Đây là một loại không biết tên gia thú, nhìn trải qua vô nhiều năm tháng thay đổi, phía trên dày đặc tế văn, mang theo từng tia yêu ớt lự lượng. Diệp Hiên biết rõ Đây là một ít pháp trận lực lượng. Những thứ này gia thú đều là trải qua đặc thù xử lý sau đó mới ở phía trên vẽ lên kiểu chữ, vì đó là có thể càng thêm lâu dài thời gian. Nói cách khác, những thứ này gia thú nhất định là cực kỳ lâu đời tồn tại. Không nên mở ra dị dưới, sẽ có đại nguy hiểm. Chúng ta đời sau phải cố gắng tu dưỡng sinh hơi thở, đợi hậu tiền bối trở về. Trên gia thú to lớn kiểu chữ viết một ít để cho người ta không sờ được đầu não lời nói, để cho Diệp Hiên cảm thấy hết sức nghi ngờ. Tiếp đó, hắn lật ra một cái khác tấm gia thú, thượng cổ cuộc chiến. Hôn độn giới bị hủy diệt tính tàn phá, nơi này là chư thiên vạn giới trọng yếu văn cầu, ngàn vạn lần không nên tùy ý rời đi hôn độn giới, nếu không mà nói, đem sẽ cho người ở đây mang đến cực đại ẩn hoạn. Đối với quyển gia thú bên trên văn tự, Diệp Hiên hoàn toàn không biết rõ biểu đạt nội dung cụ thể, nhưng giờ phút này là cũng không trở ngại hắn vô cùng kích động, giống như là phát hiện một cái tự đại thế giới. Có lẽ, này lý thế giới, cùng tiếp trước địa cầu, có rất lớn liên lạc. Là... Nội tâm của Diệp Hiên bên trong hiện lên trên địa cầu không ngừng xuất hiện thượng cổ truyền thuyết, có lẽ cuối cùng có thể tìm được hai người chỗ giống nhau. Chỉ là để cho Diệp Hiên cảm giác có chút tiếc nuối là trừ cái này hai trường quyển gia thú bên ngoài hắn lại cũng không có tìm tới còn lại quyển gia thú ngay cả trước thấy cổ hán tự cũng lại cũng không có thấy tựa hồ loại này cổ hán tự ở khương gia trong tiệm sách là ít thấy vô cùng rất là chân quý to lớn thư viện tầng thứ 3, nơi này hết sức rất nhiều rồi khu vực có là bản thân tu luyện công pháp còn có kỹ năng khu vực có là nghề khu vực thực ra những thứ này đối với Diệp Hiên mà nói cũng không có quá nhiều sức dụ dỗ rồi giờ phút này Diệp Hiên nảy trong đầu cũng là mới vừa cái loại này mang theo cổ hán tự ra thú chỉ là loại vật này lại cũng không có thấy. thôi, loại vật này chỉ sợ là cũng không tiện tìm. ta tùy ý cầm một ít trận pháp phương diện sách vợ đến xem đi. lúc này Diệp Hiên không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. có quan hệ với trận pháp đồ vật, thực ra Diệp Hiên là không có chút nào biết, bởi vì hắn căn bản không có học qua loại này trận pháp đồ vật. gần đó là hắn chi nhiều hơn thu tương lai, cũng không có cảm giác được tự mình ở tương lai học qua những thứ này lôi mối, cho nên giờ phút này còn không bằng chính mình lợi dụng ở khương gia khoảng thời gian này, thật tốt đem trận pháp cửa này bát đại tinh thâm áo thuật học được. Đối với Khương gia đại trưởng lão Khương Chấn Sơn sử dụng cái loại này dạng đơn giản truyền tống trận, đến bây giờ Diệp Hiên đều là ký ức hãy còn mới mẻ, nếu như đem loại này dạng đơn giản truyền tống trận lấy được trong tay, như vậy hắn liền có thể thử sửa đổi, bất quá hết thệ các thứ này tiền đề đều là chính hắn phải học trận pháp chi đạo. Cũng may Khương gia này tầng thứ 3 trong tiệm sách có trụ cột nhất trận pháp nhập môn đồ vật, Diệp Hiên có thể tùy tiện từ nơi này nhiều chút nhập môn trong trận pháp, từng bước nhận thức biết rõ thuộc về trận pháp thiên địa rộng lớn. Trận pháp cũng là một loại tu luyện, là một loại tu hành, cùng huyền khí tu luyện giả như thế chỉ bất quá hệ thống tu luyện bất đồng. Trận pháp tu luyện đến cực kỳ cao thâm thâm thứ, liền có thể thông âm dương, giết người ngàn dặm từ trong vô hình, thay đổi càn khôn đại thế, để cho thiên địa âm dương biến ảo, thật sự là một môn đại học vấn. Giờ phút này Diệp Hiên bị một quyển gọi là Thiên Cơ trận cổ tịch hấp dẫn lấy rồi, hắn rung động đảo không phải cổ tịch thật sự ghi lại bố trí sát trận thủ pháp, mà là rung động với, này bản cổ tịch cho hắn mở ra một cánh cửa, để cho hắn thấy được rộng rãi vì thế giới rộng lớn, học được trận pháp đại sư, cũng sẽ không so với thần tiểu cảnh giới tu luyện giả yếu, cái này làm cho Diệp Hiên dần dần si mê đi vào không thể không nói, Diệp Hiên nắm giữ tu luyện pháp trận cơ sở, nếu không mà nói, hắn căn bản không khả năng tập trung tinh thần ở lâu đài tầng thứ ba không nhúc nhích nhìn một ngày, cho đến chiều tà sắp lúc rơi xuống sau khi, Diệp Hiên mới chậm rãi từ thư viện tầng thứ ba chậm rãi rời đi. đi ra, tên phế vật kia đi ra. khi nhìn thấy Diệp Hiên bóng người lúc giờ khác này ở ngoại một mực chờ đợi Khương gia người trẻ tuổi, đều nhanh muốn khóc lên. bọn họ chờ ở bên ngoài rồi Diệp Hiên cả ngày, liền là muốn nhìn một chút Diệp Hiên rốt cuộc là một cái dạng gì nhân vật, kia biết rõ Diệp Hiên lại đang thư viện ba tầng chờ đợi cả ngày thật sự là để cho bọn họ cảm giác có chút tức giận. Ta nghe Khương Nguyên Sư Minh nói qua, tiểu tử này là thực sự phế phế, căn bản không xứng ở tại ta Khương gia, cũng không biết rõ Đại trưởng lão là thế nào nghĩ, lại đem người như vậy ở nhà chung, cũng không biết rõ có thể hay không để cho người ngoài xem chúng ta cho cười. Một cái Khương gia người trẻ tuổi, giờ phút này có chút khó chịu nói, có lẽ người trẻ tuổi này có đem quá lớn lên nơi cũng nói không chừng đấy chứ. Dù sao Đại trưởng lão sẽ không thật tìm một cái phế nhân tới Khương gia. Khương gia một người tuổi còn trẻ đệ tử đi ra, lạnh nhạt nói.